Chương 485, Lâm tỉnh trưởng lãnh đạo nghệ thuật. Chương 485, Lâm tỉnh trưởng lãnh đạo nghệ thuật. Tiếp phía trước ngày cuối cùng, tựa hồ tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh trở lại, văn phòng bên trong, Chu Dương từ tỉnh chính phủ cao ốc bên kia trở về, mãi cho đến tan tầm cũng không có tiếp vào công tác mới thông tri cùng phòng làm việc báo cáo. Năm nay ngày mùng 1 tháng năm điều thôi, 4228 hảo tan tầm mỗi cơ quan bộ môn liền chính thức tiến nhập ngày nghỉ. Bất quá trong khoảng thời gian này bởi vì An Hiểu Khiết sắp sắp sinh nguyên nhân, Chu Dương trạng thái tinh thần kỳ thực vẫn luôn không thật là tốt, trên mặt mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng mà đấy lòng ít nhiều có chút xốn Cổ nhân giảng tam thập nhi lập, qua hết năm nay 8 tháng hắn cũng muốn rào bước tiến lên 30 ngưỡng cửa này bên trong con dâu hai ai, tại Chu Dương xem ra đây thật ra là Lao Thiên gia đưa cho chính mình 30 tuổi sinh nhật lễ vật tốt nhất. Bất quá so với Chu Dương nội tâm phần kia sốt ruột, từng có một lần sinh con kinh nghiệm an hiểu khiết ngược lại lộ ra bình tĩnh dị thường, thậm chí có chút không hiểu hư vấn. Kỳ thực Chu Dương cũng biết ngốc bạch ngọt những năm này vẫn muốn lại sinh một đứa con trai, tranh thủ có thể thực hiện nhìn nữ song toàn mục tiêu cuộc sống. chỉ có điều sinh nam sinh nữ loại chuyện này ai cũng khó mà nói lấy hắn bây giờ thân phận địa vị đi trong bệnh viện làm kiểm tra tự nhiên là có thể được đến kết quả mong muốn bất quá đề nghị này vừa nói ra miệng liền bị người cả nhà cùng đều lên tự tuyệt chu hướng quân cùng vương ái bình dù sao cũng là làm công công bà bà tâm tư tương đối tinh tế tỉ mỉ càng nhiều sẽ cân nhắc đến con dâu cảm thụ dù cho trong lòng là ôm an hiểu khiết một dạng ý nghĩ cũng sẽ không đặt tại ngoài miệng mà an hiểu khiết nghĩ thì tương đối đơn giản dùng chính nàng mà nói là quá sớm biết đạo kết quả là không có mong ngợi nhi tử cũng tốt khuê nữ cũng tốt nàng ưa thích loại này mở mù hộp cảm giác cũng coi như là tại trong 10 tháng hoài thai đau từng cơn nhiều vẻ mong đợi cảm giác 4 ba 30 hào buổi chiều. Chu Dương đi theo phụ mẫu lại dẫn An Hiểu Khiết đi một chuyến tỉnh bà mẹ và trẻ em bác sĩ viện, lần này bác sĩ Trần ngược lại là cho rằng nằm viện chờ sinh thời cơ chín muồi, ra lệnh một tiếng, Chu đại bộ trưởng tự nhiên chân chu mà làm nằm viện thủ tục. Chỉ có điều người một nhà nghìn tính vạn tính ai cũng không ngờ rằng, lão Chu nhà cái này mập mạp tiểu tử vậy mà lại đến mức như thế vội vàng. Buổi chiều 3 giờ xong xuôi nằm viện thủ tục, Chu Dương lại lái xe về nhà cầm một chuyến đồ vật, vốn nghĩ lên lần này mã muốn ở lại tiểu một tuần lễ thời gian. Kết quả tiểu tử này cũng không biết phải hay không tại trong bụng mẹ thực sự không ở lại được nữa, vẫn là vì đi ra đuổi ngày mồng một tháng năm tiểu nghỉ dài hạn, vậy mà ban đêm hôm ấy liền bắt đầu không thành thật. Từ An Hiệu thiết bị tiến lên trong phòng sinh đến Chu Dương nghe được hài Tử khóc thời điểm, đúng lúc là năm nguyện một hào không điểm một phân, lần này Chu Đại Bộ trưởng cũng có thể xác định, nhị bảo thỏa đáng chính là vì đuổi tiểu nghỉ dài hạn lão bà, là cái nam bảo, bảy cân hai hai, lần này ngươi yên tâm à, nhị nữ song toàn, tản ra một tia mùi nước thuốc trong phòng bệnh, Chu Dương thay thê tử che chủ chăn, lập tức tại nàng bên thai vừa cười vừa nói cái kia bảo bảo đẹp không? bởi vì vừa mới sinh sản xong an hiểu khiết tinh thần sức mạnh tựa hồ còn có chút không đủ thật bé mắt dù sao mụ mụ dễ nhìn người liền dỗ ta đi mới vừa sinh ra hải tử liền cùng một con chuột nhỏ một dạng có thể dễ nhìn đi nơi nào chẳng chu dương một mắt bất quá an hiểu khiết nụ cười trên mặt lại là không che giấu được trên thực tế cứ việc tân sinh bảo bảo chính xác không phải rất nén lòng mà nhìn nhưng mà chu dương lại nhìn có chút nắm mắt thân thể nho nhỏ bên trong chúng quy là chạy xuôi cùng chính mình giống nhau huyết mạch loại kia tâm tâm tương liên nhịp đập cảm giác cho dù là hắn lũ kinh hoạt lộ chìm nổi cũng rất khó không kích động không thôi Kế tiếp toàn bộ tiểu nghỉ dài hạn cả một nhà đều ở trong bệnh viện buổi tiếp, đợi đến ngày nghỉ ngày cuối cùng lúc này mới làm thủ tục xuất viện về nhà, vốn là Chu Dương là nghĩ đến đem người an trí tại trong tháng trung tâm, bất quá an hiệu khiết chết sống không đồng ý, không muốn ở đến người khác địa phương đi liền nghỉ ở lại nhà. Cũng may mẹ vợ Lâm vượng tại Hải Tử ra đời ngày thứ hai liền vô cùng lo lắng mà từ tương nam chạy tới, khuê nữ lại sinh ra một cái mập mạp tiểu tử, Lâm vượng cũng là thân không được. trong phòng năm tháng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống phòng ngủ trên sàn nhà an hiểu khiết thân trong sương khôi phục cũng không thể lắm chỉ có điều vừa sáng sớm người hay là có chút lười biếng bên cạnh khuê nữ cùng một tinh lịch gấu tựa như nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm cuốn tại trong tá lót nhị bảo con mắt trận thật lớn sáu tình vị bộ tổ chức thương vụ phó bộ trưởng vương học binh đoạn thời gian gần nhất quả thật có chút tâm thần có chút không tập trung liền tổng hợp văn phòng mấy cái trưởng phòng đều phát giác vi diệu trong đó tiếp sau đi làm ngày đầu tiên văn phòng bên trong vương học binh vừa mới tiếp xong một chiếc điện thoại điện thoại là tỉnh trưởng lầm kiến bình thư ký cao đảo tới cao đảo đào lời nói kỳ thực cũng không nhiều nhưng mà tiết lộ ra ngoài đồ vật lại làm cho vương học bình trong lòng trong lúc nhất thời khó mà bình tĩnh trở lại dựa theo tình trưởng lầm kiến định ý tứ tiết phía trước hắn đề giao phần ngưỡng kia liên quan tới tại toàn tỉnh khai triển một vòng mới mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát phương án sửa chữa bản thảo vẫn chưa được yêu cầu tỉnh ủy bộ tổ chức một lần nữa đối phương án tiến hành sửa chữa kỳ thực mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát việc làm tỉnh ủy bộ tổ chức bên này mỗi năm đều đang làm dù sao cán bộ bồi dưỡng việc làm ngừng không thể cũng chờ không thể đây là tổ chức công tác quan trọng nhất bất quá chuyện này vốn phải là tình ủy thường ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ phụ trách, nhưng mà thái tuệ trong khoảng thời gian này, một mực tại tự mình chào năm nay hơn nửa năm khai triển đảng viên lãnh đạo cán bộ học lịch sử đảng điều lệ đảng mạnh tư tưởng kiến thiết chủ đề hoạt động, bây giờ nàng cơ hồ cả ngày đều ở phía dưới địa thị làm điều tra nghiên cứu cùng chỉ đạo, bình thường ngay cả người đều không nhìn thấy. Năm ngoái từ hướng Dương đảm nhiệm bộ trưởng thời điểm, địa thị cán bộ khảo sát là phó bộ trưởng Chu Dương chủ trì, nhưng mà năm nay Chu Dương nhiệm vụ chủ yếu là làm cán bộ giao lưu nhậm chức. Cho nên giới loại tình huống này, nhiệm vụ một cách tự nhiên liền rơi xuống hắn vị này thường vụ phó bộ trưởng trên đầu, vấn đề là Vương Học Binh bây giờ căn bản liền không rõ rõ tỉnh ủy hai vị này lãnh đạo đến cùng là thế nào suy tính. Trước đây tỉnh ủy Đàm Văn Sơn phó bí thư nói ra muốn tiến hành cán bộ khảo sát thời điểm, Thái Tuệ cùng ngày liền cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn nhất thiết phải tự mình cháo chuyện này. Về sau tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh cũng cho hắn bố trí nhiệm vụ muốn hắn cầm khảo sát phương án. Kết quả đây, hai lần phương án đều bị đánh trở về mà lại là tỉnh trưởng cùng chủ quan tổ chức công tác tỉnh ủy phó bí thư cũng phê không đồng ý ý kiến. Vừa rồi trong điện thoại Cao Đào Đào ngữ khí mặc dù rất bình tĩnh, nhưng mà Vương Học Binh rõ ràng nghe được Lâm tỉnh trưởng vị này thư ký là ám chỉ hắn lãnh đạo sợ là có chút nếu như là bình thường cái này cũng bình thường tỉnh ủy lãnh đạo giao xuống khảo sát nhiệm vụ hắn một cái thường vụ phó bộ trưởng hơn nữa còn là tỉnh ủy bộ tổ chức lão tư cách theo lý thuyết mô phỏng một phần khảo sát phương án là thông thạo nhưng mà kết quả hắn cứ thế làm hai lần phương án đều không thông qua đừng nói lâm tỉnh trưởng kỳ thực liền vương học bình chính mình cũng có một loại biệt khuất cảm giác làm hai mươi mấy năm lão tổ chức hắn vẫn là lần đầu đụng tới chuyện vượt qua lẽ thường như vậy cao thư ký ngươi cùng ta nói câu lời nói thật lâm tỉnh trưởng đối với phần này phương án có cái gì cụ thể chỉ thị Văn phòng bên trong, Vương Học Binh cuối cùng vẫn nhịn không được đánh cho Cao Đào Đào một trận điện thoại, thật sự là lần này nhận được nhiệm vụ quá quỷ dị. Dĩ vãng tỉnh ủy bộ tổ chức bên này cũng là dựa theo công việc bình thường tiết tấu tại giữa năm đem khảo sát phương án đưa ra đến tỉnh ủy thường ủy hội bên kia, năm nay ngược lại là tỉnh ủy lãnh đạo chủ động bố trí nhiệm vụ, mấu chốt là nhiệm vụ là bố trí tới, nhưng mà nội dung cụ thể một cái cũng không có, chỉ dựa vào phỏng đoán. Rất rõ ràng, hắn đến bây giờ còn không có mò thấy mấy vị tỉnh lãnh đạo ý đồ Vương bộ trưởng, ngài vấn đề này ta khó trả lời a, tỉnh trưởng phê chuẩn ý kiến ngài đã thấy. Thật có những ý kiến khác ta cũng không khả năng giấu giếm ngại không phải. Nghe được mịt rồ phồn bên kia cao đảo đảo âm thanh, trong lúc nhất thời Vương Học Bình cũng là có chút điểm mộng, tỉnh trưởng chính xác phê ý kiến, hơn nữa liền hai chữ, lại mô phỏng. Không thể không nói, hai chữ này thật là đem lãnh đạo nghệ thuật giải thích rất hoàn mỹ. Chương 486, tâm tư phức tạp Vương bộ trưởng. Chương 486, tâm tư phức tạp Vương bộ trưởng đó là đương nhiên, bất quá ta chỗ này vẫn là không hiểu ra sao à, ngươi nhìn dạng này được hay không? Nếu là Lâm tỉnh trưởng bên kia có cái gì mới phê chỉ thị, còn phải phiền phức cao thư ký tùy thời thông báo một chút. vương học binh quả thật có một loại như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc cảm giác hơn nữa càng là như thế hắn càng ngày càng cảm thấy lần này cán bộ khảo sát việc làm sau lưng liên quan đến vấn đề thật không đơn giản phải biết mỗi lần dính đến mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát vấn đề không chỉ tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên này sẽ độ cao chú ý địa phương chú ý cường độ đây chính là không có chút nào lại so với phía trên tiểu dĩ vãng khai triển công việc này thời điểm tỉnh ủy bộ tổ chức phụ trách khảo sát công tác phân công quản lý lãnh đạo cái kêu hoàn toàn chính là cao cao tại thượng tại địa phương cán bộ trong mắt đây tuyệt đối là muốn nhiều thần bí liền có nhiều thần bí nhưng mà năm nay tình huống này hắn thật sự chính là lần đầu gặp phải lãnh đạo chỉ hạ nhiệm vụ nhưng mà hoàn toàn không nói nội dung nhiệm vụ chính mình thường quy phương án làm không thường quy cũng làm kết quả đều bị đánh trở về vương học binh đúng là càng nghĩ càng thấy đến có chút không thích hợp nhất là năm nay tỉnh ủy lãnh đạo ban tử vừa mới trải qua mấy lần trên phạm vi lớn điều chỉnh tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh lại là vừa mới nhậm chức trước. trước mắt đối với vị này lầm tỉnh trưởng phong cách hành sự vương học binh trong lúc nhất thời còn không có một thấy dưới loại tình huống này hắn vị này tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng không chỉ không có một tia lại bộ thiên quan ngạo khí ngược lại không thể không cẩn thận bạn phần đây là phải vương bộ trưởng yên tâm nếu là tỉnh trường bên này thật sự có cái gì tin tức mới đi ra ta trước tiên liền cho ngài thông chi bất quá ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị nho nhỏ vương bộ trưởng ngài xem phải chăng phù hợp ta cảm thấy liên quan tới vấn đề này có lẽ ngài có thể cùng chu dương chu phó bộ trưởng giao lưu trao đổi dù sao thêm một người thêm một cái mạch suy nghĩ ngài nói đúng không đương nhiên đây chỉ là ta cá nhân đề nghị nếu là không thích hợp ngài coi như không nghe thấy ha ha nói xong cao đào đào lập tức liền cuốc điện thoại nhưng mà văn phòng bên trong vương học binh cũng rốt cuộc bình tĩnh không được trên thực tế trước đây hắn không phải không có nghĩ tới đem cái này vấn đề hướng về trên thân chu dương này nhưng mà chu dương từ đông hải thành phố vừa về đến lập tức liền đi tỉnh trưởng lâm kiến vinh bên kia vân vân nếu như nhớ không lầm lâm tỉnh trưởng tìm chu dương nói chuyện hẳn là đang cấp chính mình gọi điện thoại chuyện sau đó theo lý thuyết nghĩ tới đây vương học binh đáy lòng lập tức liền có một loại phiên giang đảo hải cảm giác kết hợp vừa rồi tỉnh trưởng thư ký cao đảo đảo câu nói kia trong lúc nhất thời đáy lòng liền càng thêm không bình tĩnh chẳng lẽ chuyện này còn thật sự muốn lại tìm chu dương nói chuyện nam một bên khác nhị bảo xuất sinh sau đó Chu Dương cảm giác áp lực trên người phảng phất lập tức thì ung dung xuống, bất quá theo Đảng Đại hội càng ngày càng tới gần, hắn cũng rõ ràng phát giác được tình ủy tỉnh chính phủ bầu không khí tựa hồ có chút vi diệu. Trong khoảng thời gian này, tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn Thường xuyên đến phía giới địa thị tiến hành điều tra nghiên cứu cùng khảo sát, bộ trưởng tổ chức Thái Tuệ trên cơ bản cũng trưởng kỳ không tại trong bộ. Theo đến từ hai vị này, tỉnh lãnh đạo áp lực không ngừng truyền đến cơ sở, toàn bộ Nam Giang tỉnh liên quan tới khai triển lịch sử Đảng điều lệ Đảng học tập cùng cường hóa tư tưởng kiến thiết việc làm có thể nói là nhấc lên một đợt ảnh hưởng phạm vi cực lớn dậy sóng. một phương diện khác tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh tại không đến trong thời gian một tháng đã tuần tự tổ chức 5 lần kinh tế việc làm cuộc hội đàm tham dự nhân viên dính đến cơ hồ tất cả địa cấp thành phố chính phủ người đứng đầu cùng chính phủ phó trước một lần nữa sắp đặt nam giang tỉnh phát triển kinh tế cách cục động tác xu thế hết sức rõ ràng tổng hợp hai phương diện này động tác chu dương có đầy đủ lý do tin tưởng nam giang tỉnh chính đàn sắp nên đón một lần động tác không nhỏ biến động hơn nữa một lần này điều chỉnh nhân sự kết hợp lập tức tỉnh ủy tỉnh chính phủ cho tỉnh ủy bộ tổ chức hạ đạt liên quan tới khai triển mã lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát nhiệm vụ vậy lần này mục tiêu đơn giản chính là vô cùng sống động khả năng cao sẽ dính đến hòi đông, đông giang. huyện Thành cùng với An Sơn, cái này bốn cái địa phương. Cái này cũng là trước đây Chu Dương cho Mãn Minh Quang đề nghị Tia Chủ yếu phán đoán căn cứ. Nếu như tăng thêm trước đây đảm nhiệm An Sơn thành phố thị trường kinh nghiệm, Mãn Minh Quang tại chính sảnh cái này tầng cấp đã chờ đợi có trọn vẹn 5 năm. Ở vào tuổi của hắn, thật sự nếu không bên trên phó tỉnh mà nói, phía sau kia cơ hội liền không lớn. Cho nên đối với Mãn Minh Quang tới nói, lần này tứ địa cán bộ khảo sát cùng sắp phát sinh ban tử điều chỉnh chính là cơ hội của hắn. Mà so với Hoài Đông, Đông Giang Bình Đại vẫn là thấp một chút, nhất là mấy năm này một mực bị An Sơn ép tới gắt gao. từ đông giang thị ủy bí thư bổ nhiệm được bộ nhiệm phó tỉnh cấp gần như không có khả năng nhưng mà tại một cái trung tâm hai cánh cùng bay phát triển kinh tế cách cục phía dưới hoài đông huyện thành cùng với an sơn cái này ba cái địa phương người đứng đầu lại có cực lớn xác suất có thể thu được được bổ nhiệm điểm này hoàn toàn không phải chu dương tại vô căn cứ ngờ tới mà là sự thật đã đã chứng minh điểm này trước mắt huyện thành thành phố thị ủy bí thư là cao phối tỉnh ủy thường ủy an sơn bên kia tiền nhiệm thị ủy bí thư lý bình quân đã đảm nhiệm tỉnh ủy thường ủy thư ký trưởng hoài đông bên kia nếu như lần này tiêu nguyên nhiên không có chán lấy hoài đông sự kiện bị liên lụy mà nói tại chu dương xem ra vị này tiêu bí thư tiến quân tỉnh ủy thường ủy khả năng cũng là cực lớn chỉ là đáng tiếc ca trên quan trường từ trước đến nay chính là một bước kém từng bước kém tiêu nguyên nhiên sai đi một bước này lại nghĩ tích lũy đủ thế xông đi lên thì nhìn hắn chịu không nấu ở sáu mặc dù cũng không tình nguyện nhưng mà vương học binh cuối cùng vẫn là nhịn không được chủ động tìm được chu dương chu dương cũng không ngờ tới thường vụ phó bộ trưởng vương học binh sẽ chủ động tìm chính mình nói chuyện phải biết hai người mặc dù cũng là phó bộ trưởng nhưng mà vương học binh vị này phó bộ trưởng phía trước dù sao còn mang theo thường vụ hai chữ Đây cũng không phải là hai chữ khác nhau, mà là tại hành chính trên cấp bậc liền nước chừng cao một cái cấp độ vương bộ trưởng. Có chuyện gì ngài gọi điện thoại tới là được rồi, tại sao còn tự thân đi một chuyến? Văn phòng bên trong. Nhìn thấy đẩy cửa vào, vương học binh chu dương lập tức đứng dậy lên tiếng chào hỏi, lập tức cho vương học binh ngâm chén trả, thấp người trên ghế salon ngồi xuống thời điểm. Rõ ràng phát giác được vương học binh giữa lông mày tràn ngập một vẻ sầu lo, ta hôm nay là vô sự không đăng tam bảo điện. Như thế nào? Thanh niên cán bộ giao lưu việc làm coi như thuận lợi a? Gặp chu dương ngồi xuống, vương học binh vừa cười vừa nói. Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ hắn đến tìm chính mình đến tọt cùng là sự tình gì, nghe vậy trầm ngâm phúc chốc, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng nói, trên tổng thể vẫn tương đối thuận lợi, bất quá cân nhắc đến công việc này năm nay là lần đầu, chúng ta cũng có ý chậm lại tiến độ, bất quá hoàn thành dự tính mục tiêu chắc chắn là không thành vấn đề. Xem ra Chu bộ trưởng đã sớm là trong lòng có dự tính, bất quá ngươi nói đúng, không sợ vạn nhất liền sợ một vạn, cẩn thận một điểm tóm lại không tệ, cẩn thận đi phải vạn năm thuyền. Trong phòng, Vương Học binh có chút thần sắc phức tạp hướng Chu Dương liếc mắt nhìn, đáy lòng cũng có chút tự dễ. Năm ngoái Chu Dương phụ trách lãnh đạo thành phố ban tự khảo sát thời điểm, nói thực ra lúc đó đụng tới tình huống hẳn là so với mình bây giờ đụng tới còn muốn phức tạp một điểm lúc đó không ít người đều cho rằng chu dương có thể muốn phạm sai lầm nhưng kết quả đây nhân ra không chỉ không có phạm sai lầm hơn nữa còn ban trợ tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật moi ra một cái thiên đại bản án nói thực ra phần này bạn sự cho dù là hán vương học binh cũng không thể không âm thầm kêu một tiếng hảo bây giờ chu dương phân công quản lý phụ trách thanh niên cán bộ huấn luyện giao lưu chuyện này càng là tỉnh ủy lãnh đạo độ cao chú ý chuyên đề một trong công việc luận làm náo động Tỉnh ủy bộ tổ chức chỉ sợ bao quát hắn cái này thường vụ phó bộ trưởng ở bên trong, đều không mấy người có thể so sánh được vị này Chu phó bộ trưởng. Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe vậy cười hì hì rồi lại cười cũng không nói cái gì, bất quá đấy mắt lại lóe lên một tia lo nghĩ, vương học binh tới rõ ràng chính là có chuyện tìm chính mình, nhưng mà hết lần này tới lần khác nhìn trái mà nói về hắn, nói cũng là chút không quan hệ việc quan trọng vấn đề. Nghĩ tới đây Chu Dương không khỏi tâm thần khẽ động, trong đầu lập tức liền nghĩ đến gần nhất tỉnh ủy bộ tổ chức đang tại làm mấy chuyện Một cái là trước mắt bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ tự mình phụ trách học lịch sử đảng điều lệ đảng mạnh tư tưởng kiến thiết chủ đề hoạt động, một cái khác chính là trên tay hắn thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức. Ngoại trừ hai chuyện này, phó bộ trưởng Nhậm Đan Đan trước mắt chủ yếu là trong phụ trách bộ công việc thường ngày, Hùng Lâm nhưng là chủ quản toàn tỉnh tổ chức xây dựng đến nội những thứ khác. Chẳng lẽ làm mà lãnh đạo thành phố ban tự khảo sát nhiệm vụ xảy ra vấn đề gì? Chương 487, được tuyển đại biểu đảng. Chương 487, được tuyển đại biểu đảng. Văn phòng bên trong, Chu Dương liếc một cái đang bưng cái chén uống trà Vương Học binh lúc này, hắn không sai biệt lắm đã có thể chắc chắn chính mình hơn phân nửa đã đoán đúng vấn đề chỗ mấu chốt. Chỉ bất quá hắn càng tò mò hơn là, mà lãnh đạo thành phố Hê Kiếp khảo sát nhiệm vụ là tỉnh vị giao xuống, lúc trước bộ vụ sẽ bên trên, bộ trưởng Thái Tuệ mặc dù không có hiện trường có mặt, nhưng mà tại viễn trình tham dự lúc sau đã minh xác đem cái này nhiệm vụ giao cho Vương Học binh phụ trách. Nếu là như vậy, cái kia Vương Học binh chạy đến chính mình tới nơi này làm gì? Ý niệm tới đây, Chu Dương trong đầu cũng là linh cơ động một cái, lập tức liền cười hỏi: vương bộ trưởng nghị định kỳ phía trước lâm tỉnh trưởng tìm ta nói qua một lần lời nói ta như thế nào nghe tỉnh trưởng ý tứ thật giống như là muốn nhường một đường cục cấp cán bộ động một chút các ngươi khảo sát tổ bên kia được cái gì tin tức không có nói thực ra chu dương vấn đề này ngược lại cũng không tính là rất đột ngột dù sao cùng là bộ tổ chức phó bộ trưởng giữa hai bên hỏi thăm một chút tin tức nội bộ cũng không đủ là lạ nhưng mà để cho chu dương cảm thấy hiếu kỳ chính là nghe được chính mình nói câu nói này vương học binh tựa hồ lập tức liền ngây ngẩn cả người liên thủ bên trong cái chén đã nhanh ưu tiên đến vẩy ra nước trả tới cũng không có chú ý đến ai nhà cẩn thận mắt thấy cái chén lập tức liền phải ngã, Chu Dương nhanh chóng đứng dậy kéo lại Vương Học Bình cánh tay, ngôi ngươi nhìn ta cái này, suy nghĩ chuyện nghị có chút mất thần, thật sự là ngượng ngủng, kém chút hủy một ly trà ngon. "Bất quá Chu bộ trưởng, vừa mới ngươi nói Lâm tỉnh trưởng có ý định để cho cực kỳ cá biệt cục cấp cán bộ động một chút, lời này bắt đầu nói từ đâu? Chúng ta khảo sát tổ bên này không có tiếp vào tin tức a." Vương Học Binh một mặt kinh ngạc hỏi. "Nhưng mà, cứ việc Vương Học Binh che giấu vô cùng tốt, nhưng mà Chu Dương vẫn từ trong mắt của hắn trông con ngươi thấy được một tia lóe lên liền biến mất vui mừng, kết hợp với vừa mới vị này Vương bộ trưởng thất thần dáng vẻ, trong lòng lúc này liền phán đoán: Vương Học binh 89 phần 10 cũng không biết tình huống này, ngược lại là chính mình một câu nói kia để tình hắn, để cho hắn hiểu được cái nào đó mấu chốt của vấn đề trò ý niệm tới đây, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không nhịn. Được tại đấy lòng âm thầm lắc đầu, cái này Vương bộ trưởng tâm tư thật đúng là có thể xương tụng 18 cái lỗ. Rõ ràng tôi nơi mình là có chuyện muốn hỏi, hết lần này tới lần khác lại bày ra như thế một bộ bộ dáng cao thâm khó giò. nếu như không phải mình trong lúc vô tình một câu nói để tình hắn, xem chừng chính mình lúc này vẫn thật là bị hắn mơ mơ màng màng. Bất quá hắn cùng Vương Học binh ở giữa vốn là cũng không có cái gì kịch liệt xung đột, hơn nữa từ mức độ nào đó tới nói Vương Học binh ban đầu ở phân công trong quá trình điều chỉnh còn đưa chính mình một phần ẩn tình, thế là Chu Dương cũng không trái giấu, lập tức đem tình ủy lãnh đạo có thể sẽ đối với toàn tỉnh tứ địa lãnh đạo cán bộ tiến hành điều chỉnh ngờ tới nói ra. Một lát sau đưa mắt nhìn Vương Học binh rời đi văn phòng, Chu Dương không nói hai lời lập tức liền cho cao Đảo đảo gửi một tin nhắn đi qua, hỏi thăm một chút Vương Học binh bên này cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh đối tiếp tình huống. Khi biết được tỉnh trưởng đã liên tục hai lần đem tình ủy bộ tổ chức liên quan tới mà lãnh đạo thành phố kiếp khảo sát phương án đánh trở về, Chu Dương lập tức liền bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, Vương Học binh đúng là ý không ở trong lời. Mà lúc này bây giờ Từ Chu Dương văn phòng sau khi trở về, Vương Học binh cơ hồ là vừa mới ngồi xuống tới, lập tức liền gọi điện thoại cho phòng làm việc tổng hợp chủ nhiệm Cao Kiệt, để cho hắn đem tháng gần nhất tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn cùng tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh tất cả nói chuyện đều sửa sang lại, tiếp đó mau chóng phát cho hắn. Tiếp vào Vương Học binh điện thoại, lại nghe được như thế một cái không hiểu thấu nhiệm vụ, Cao Kiệt cũng có chút mơ hồ, bất quá tất nhiên lãnh đạo cũng giao phó hắn tự nhiên cũng chỉ có thể làm theo. Vì thế là những tài liệu này, tỉnh ủy bộ tổ chức vẫn luôn là thời gian thực đổi mới cùng sưu tập, trong cặp văn kiện cũng sớm đã có sẵn đồ vật, cho nên không đến 10 phút sau Cao Kiệt liền đã đem tài liệu đóng gói cho Vương Học binh phát tới. văn phòng bên trong gắt gao nhìn chằm chằm cao kiệt phát tới tài liệu vương học binh cơ hồ là cưới ngựa xem hoa mà tại không đến trong nửa giờ ngay lập tức đem hai vị tỉnh lãnh đạo hết thể mười mấy phần nói chuyện bản thảo toàn bộ đều xem một lần đến lúc này vương học binh đáy lòng cuối cùng mới là có một tia hiểu ra chính mình cái kia hai phần phương án bị tỉnh trưởng lâm Kiến vĩnh đánh trở về đúng là không tính oan đường a tại phần thứ nhất phương án bên trong hắn áp dụng chính là dĩ vãng thông thường cách làm đầu tiên là đối với toàn tỉnh các nơi thành phố ban lãnh đạo tình huống làm một cái do xét tiếp đó dựa theo nhậm chức niên hạn trách nhiệm cấp cùng với còn lại đủ loại tình huống tổng hợp toàn tỉnh cán bộ bồi dưỡng kế hoạch tới làm một cái tính tổng hợp khảo sát tại tính tổng hợp khảo sát trên cơ sở lại tuyển định một chút trọng điểm mục tiêu tiến hành càng thêm xâm nhập khảo sát mà tại phương án thứ hai bên trong bởi vì lần thứ nhất đã bị lâm kiến vĩnh đánh trở về cho nên lần này hắn tham khảo năm ngoái chu dương khảo sát cán bộ phương thức phương pháp mà là đem khảo sát nhiệm vụ xáo trộn đồng thời đối địa thành phố Ban tử mấy cái trọng điểm trường cao đẳng ban tử cùng với tỉnh quản xí nghiệp nhà nước ban tử tiến hành khảo sát nhưng là bây giờ xem xong những thứ này nói chuyện tư liệu sau đó vương học binh đã triệt để ý thức được chính mình phạm vào một cái rất sai lầm chí mạng Đó chính là không có nghiêm túc cùng xâm nhập mà lĩnh hội tới lãnh đạo yêu cầu. Bởi vì từ bên trong những nói chuyện này, hắn cơ hồ minh xác một vấn đề, đó chính là tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh tại tiếp theo bàn đại cờ, bản cờ này không chỉ quan hệ đến toàn bộ Nam Giang tỉnh cán bộ biến động, hơn nữa mục tiêu cuối cùng nhất là muốn điều chỉnh cùng một lần nữa sắp đặt Nam Giang phát triển đại cục. Lần này tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát việc làm, có thể nói hoàn toàn chính là vì bản cờ này phục vụ, mà tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh sở dĩ không có rõ ràng điểm ra điều này, nguyên nhân căn bản nhất chỉ sợ là tại một ít về vấn đề, tỉnh ủy thương ủy hội còn không có đạt tới nhất trí. Nghĩ rõ ràng điểm này, vương học binh không khỏi toát ra một thân mồ hôi lạnh hảo một cái chu dương chính xác lợi hại a văn phòng bên trong vương học binh đốt điếu thuốc hung ác hít một hơi lập tức cả người đều tựa như có chút thoát lực tựa như hướng về sau hướng lên tựa lưng vào ghế ngồi trong lòng nhịn không được cảm thấy nói trong khoảng thời gian này hắn nhưng là bị chuyện này chơi đùa ăn ngủ không yên hiện tại xem ra chính mình là người trong cuộc mà chu dương mới là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê a vấn đề đơn giản như vậy hắn vương học binh vậy mà không có xem đấu ngược lại muốn chu dương một câu nói mới có thể điểm tình Không thể không nói, vị này Chu Bộ trưởng chính trị độ bén nhạy, chỉ sợ đừng nói là người đồng lứa chính là một chút quan trường lao hồ ly, chỉ sợ cũng có chỗ không bằng sáu. Thời gian nhoáng một cái rất nhanh thì đến 6 đầu tháng đi qua nửa năm không cần tăng chứng vật chứng á cùng lớn mật chứng thực, 2017 năm Nam Giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng nhiệm vụ trung quy là đuổi tại năm cuối tháng sớm hoàn thành giai đoạn thứ hai tất cả chỉ tiêu. Tại trên giai đoạn thứ hai tổng kết công tác hội bản bạc, tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương lớn mật đưa ra phải dùng hai đến thời gian 3 năm, toàn diện thôi động Nam Giang tỉnh tất cả phù hợp yêu cầu thanh niên cán bộ đạt đến giao lưu nhậm chức mục tiêu. Không chỉ có như thế, Chu Dương còn thêm một bước đưa ra, tương lai tỉnh ủy bộ tổ chức hội trục bộ khai triển thí điểm đem thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công tác thành quả xếp vào đến tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát cán bộ việc làm đi bên trong, theo cái tin này truyền ra, toàn bộ Nam Giang tỉnh quan trường lập tức cũng là đã dẫn phát không nhỏ hoành động. Phải biết, bây giờ rất nhiều địa phương kỳ thực còn tại quan sát muốn hay không tại hạ một nhóm trong nhiệm vụ đại lực thôi động công việc này chứng thực, dù sao thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức không thể tránh khỏi sẽ tổn hại đến một chút tương quan lợi ích, nhưng mà Chu Dương lần này công khai tỏ thái độ không thể nghi ngờ chẳng khác gì là kích phá cái này, một số người may mắn tâm lý, trong lúc nhất thời, không ít người đều đối vị này Chu phó bộ trưởng ấn tượng ra tăng nhiều. Phải biết, xem như tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng, Chu Dương không chỉ là toàn tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng nhiệm vụ người phụ trách, hơn nữa tại tỉnh ủy bộ tổ chức vẫn là phân công quản lý cán bộ một chỗ, cán bộ hai chỗ cùng cán bộ giao lưu chỗ phó bộ trưởng. Như thế quyền hành tập trung ở trên người một người, cái này tại tỉnh ủy bộ tổ chức là cực kỳ hiếm thấy. Mà vị này nắm giữ những quyền bính này Chu Phó bộ trưởng, lời hắn nói tự nhiên không giả được, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, một phương diện Chu Dương nắm giữ toàn bộ Nam Giang bỏ bất thẳng cơ quan cùng với toàn tỉnh các nơi thành phố cùng khu huyện lãnh đạo cán bộ khảo sát cùng đề cử quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm lợi, một phương diện đồng thời còn trưởng quản lý thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức nhiệm vụ, lớn như thế quyền nắm chắc, chỉ sợ bất kể là ai tại chứng thực nhiệm vụ thời điểm, đều phải cẩn thận cân nhắc một chút. Cùng lúc đó sáu Nam Giang tỉnh đại biểu đảng hội nghị chính thức tổ chức hội nghị tuyển cử sẽ sản sinh nam giang tỉnh có mặt đảng khóa mới cả nước đại biểu đại hội đại biểu danh sách người nhiều đa tâm rất nhanh liền phát hiện tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương tên đỗng nhiên chỗ cao trong danh sách chương 488, đột nhiên xuất hiện việc làm điều chỉnh chương 488, đột nhiên xuất hiện việc làm điều chỉnh bộ trưởng chúc mừng chúc mừng lần này ngài xem như đánh phá kỷ lục trẻ tuổi nhất đại biểu đảng bên trong liên tục hai giới được tuyển đại biểu đảng chỉ sợ toàn tỉnh cũng liền duy nhất cái này một nhà tình đảng đại hội kết thúc sau theo tuyển cử đi ra ngoài đại biểu đảng danh sách công bố ra chu dương điện thoại cuối cùng lại một lần nên đón bị điện giật lời nói cùng tin tức đánh nổ vận mệnh. sáng sớm đi tới văn phòng sau đó cơ hồ đâm đầu vào đụng tới tất cả mọi người đều đang hướng hắn chúc đối với cái này chu dương cũng có chút không thể làm gì chủ yếu là lần này hắn được tuyển đúng là quá ra ngoài ý định ở ngoài mặc dù đã sớm biết có thể sẽ là kết quả này nhưng mà trước đây dù sao không có chính thức nhìn thấy danh sách bất quá có thể liên tục hai lần được tuyển cả nước đại biểu đảng nói thực ra chu dương chính mình đấy lòng cũng có chút không ức chế được phấn khởi loại này vinh dự cũng không phải trước đây làm huyện ủy bí thư có thể so sánh văn phòng bên trong chu dương vừa ngồi xuống tới cán bộ hai chỗ trưởng phòng từ thiếu hoa liền gõ môn cởi chúc mừng đạo được rồi được rồi ngươi cái này từ trưởng phòng sáng sớm tới tìm ta dù thế nào cũng sẽ không phải chuyên môn cho ta chút tới nói đi lại có cái gì khó giải quyết vấn đề xem như cán bộ hai chỗ trưởng phòng từ thiếu hoa đoạn thời gian gần nhất tất cả đều bận rộn phối hợp thường vụ phó bộ trưởng vương học binh tiến hành mà lãnh đạo thành phố kiếp khảo sát việc làm trước đây chu dương phán đoán rất chính xác lần này vương học binh tại trong phương án triệt để điều chỉnh sách lược trực tiếp đem khảo sát mục tiêu định vị đến hoài đông huyện thành đông giang cùng an sơn thị ủy chính phủ thành phố ban lãnh đạo phía trên quả nhiên phương án báo đưa đến tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh bên kia sau đó Lần này Lâm tỉnh trưởng trả lời cuối cùng không phải một lần nữa mô phỏng mà là tại tăng thêm một cái ngũ tuyển thị sau đó trực tiếp liền lưu chuyển đến tỉnh ủy phó. Bí thư Đàm Văn Sơn bên kia, mà Đàm Văn Sơn phê chỉ thị sau đó, văn kiện một cách tự nhiên cũng liền đến tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn trên bàn, kế tiếp chính là đi chương trình tại trên tỉnh ủy thường vị hội, nhìn thấy mấy cái chủ yếu tỉnh lãnh đạo đều đồng ý bộ tổ chức định ra phương án, tự nhiên không có ai sẽ ở thời điểm này đầu sắt biểu thị phản đối. Mà đang cầm đến thượng phương bảo kiếm sau đó ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng vương học binh lập tức liền dòng chống khua chiêng mà khai triển một vòng mới mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát việc làm cũng không phải cái gì khó giải quyết vấn đề bất quá phần tài liệu này bộ trưởng ngài xem văn phòng bên trong Chu dương nghe vậy lập tức cầm lấy từ thiếu hoa đưa tới một phần tài liệu nghiêm túc nhìn cái này xem xét quả nhiên như mày thì ra từ thiếu hoa đưa tới là một phần khảo sát tổ định ra liên quan tới đông giang thành phố đương nhiệm thị trường bành luận xin khảo sát ý kiến trên thực tế một lần này khảo sát việc làm mặc dù là thường vụ phó bộ trưởng vương học binh phụ trách bất quá bởi vì chu dương là phân công quản lý cán bộ hai chỗ phó bộ trưởng cho nên cán bộ hai chỗ bên này báo đưa đến trên bộ vụ sẽ tất cả khảo sát tài liệu đều cần chu dương ký tên mới có thể có hiệu lực cái này cũng là vì cái gì ngoại giới cho rằng chu dương vị này phó bộ trưởng quyền hạn rất lớn nguyên nhân chủ yếu có thể nói trong tay hắn cây bút này là chân chính nắm giữ lấy rất nhiều cơ sở lãnh đạo cán bộ vận mệnh tài liệu trên tổng thể không có vấn đề bất quá ta tương đối hiếu kỳ tài liệu là ai mô phỏng đi ra ngoài ta thấy được văn phong cách cũng không giống như là bút tích của người a thả xuống trong tay tài liệu chu dương thờ ớ hỏi từ thiếu hoa nghe vậy thì cười cười vẫn là bộ trưởng liệu sự như thần tài liệu chính xác không phải do ta biết là Cưu ngọc hà phó trưởng phòng chất bút trương siêu phó trưởng phòng xét duyệt cuối cùng mới sửa bản thảo bất quá ta cảm thấy có mấy cái địa phương không phải rất thích hợp cho nên tới hỏi một chút ý kiến của ngài nói cái này từ thiếu hoa lập tức đứng dậy đi đến sau bản công tác chu dương bên cạnh thần lập tức chỉ, chỉ trong tài liệu mấy cái địa phương cười nói mà chu dương liếc một cái từ thiếu hoa chỉ ra mấy cái này địa phương sau đó trong lòng cũng âm thầm gật đầu một cái mấy cái này địa phương chính xác rất không đáng chú ý ở vào dạng này cũng có thể như thế cũng có thể một cái trình độ. bất quá trong lúc này trên lệnh nhưng lớn lắm đi. liên thí dụ như đang nói về kiên cố dựng nên chính xác hy vọng tín nhiệm, rõ ràng chính trị thái độ, thủ vững chính trị phương hướng cùng với thông suất chứng thực đảng con đường phương châm chính sách phương diện, khảo sát ý kiến cho ra là số ít phương diện hơi có không đủ cái này. thuyết minh xem như khảo sát kết luận chắc chắn là không có vấn đề. dù sao chẳng ai hòa mỹ, nhưng mà ý kiến này để ở chỗ này cũng rất không thích hợp. trong tổ chức đối với lãnh đạo cán bộ khảo sát, chính trị tiêu chuẩn là hàng đầu tiêu chuẩn, nhất là xem như địa cấp thành phố thị ủy phó bí thư. bành nhuận sinh nếu như tại phương diện này đều tồn tại phương diện số ít hơi có chưa đủ mà nói đó kỳ thực chính là đại vấn đề ân cái này địa phương cách diễn tả ta xem còn có thể cân nhắc một chút số ít phương diện hơi có không đủ cái này sách pháp không đủ thỏa đáng có thể thay đổi thành còn chờ tại tăng thêm một bước hoặc còn chờ tiếp tục tăng cường ngươi cảm thấy thế nào trầm ngâm chốc lát chu dương ngẩng đầu nhìn từ thiếu hoa hỏi thấy hắn gật đầu một cái lập tức có dôi ra ngón tay lấy một cái khác địa phương đồng dạng là diễn tả vấn đề nhưng mà khảo sát trong nội dung hoàn toàn chính là lấy mặt trái thuyết minh để hoàn thành điểm này chu dương đáy lòng cũng âm thầm có chút nội nóng nếu như nói bảnh nhuận sinh là đắc tội người nào cái kia xuất hiện loại tình huống này cũng không hiếm lạ vấn đề là bảnh nhuận sinh cùng vương học binh ở giữa vân vân văn phòng bên trong chu dương đáy lòng đột nhiên động một cái thiếu hoa trưởng phòng vương bộ trưởng gần nhất ngoại trừ đang phụ trách mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát việc làm trước mắt đông giang thành phố bên kia có cái gì động tác đông giang hẳn là không a nghe được chu dương lời nói từ thiếu hoa rõ ràng cũng là sững sở không đúng bộ trưởng đông giang mãn bí thư gần nhất đang tại trong tình họp trước đây liên quan tới đông giang ban lãnh đạo khảo sát kết thúc công tác về sau vương bộ trưởng cùng mãn bí thư từng có mấy lần gặp vỡ bất quá đây đều là tại đảng đại hội trong lúc đó sự tình, trừ cái đó ra hẳn là liền không có những thứ khác tình huống. trầm ngâm một chút, từ thiếu hoa không hiểu ra sao nói. nhưng mà người nói không có ý định, người nghe lưu tâm, nghe xong câu nói này, chu dương lập tức liền biết, vương học binh quả thật là một con cáo giả. vậy mà cùng mãn minh quang liên thủ. bất quá hắn thấy, vương học binh người này mặc dù tâm nhãn tương đối nhiều, nhưng mà trên tổng thể vẫn là một cái 10 phần chính khí cán bộ. phần này khảo sát tài liệu 89 chín phần mười vương học binh chính mình cũng không rõ ràng nội dung cụ thể đến nỗi cán bộ hai chỗ kiều ngọc hà cùng trương siêu cũng chưa chắc nhất định chính là cử chỉ vô tình. 8-9 phần 10 là nghe được phong thanh gì, dù sao khảo sát tổ tiếp xúc được tài liệu nhiều nhất, đối với khảo sát nội tỉnh cũng nắm giữ được, đủ nhất mặt. Nhưng mà đối với Chu Dương tới nói này ngược lại là một cái ngoài ý muốn niềm vui không nghĩ tới một phần khảo sát trong tài liệu lại còn giấu giếm như thế viên cơ, xem ra Vương Học Bình tại tỉnh ủy bộ tổ chức cũng chờ không được bao lâu. Văn phòng bên trong, Chờ từ Thiếu Hoa rời đi về sau, Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là cho Mãn Minh qua gọi một cú điện thoại đi qua, ước chừng 10 phút sau cúp điện thoại, Chu Dương lúc này mới chắc chắn, Vương Học Bình quả nhiên muốn động. Nhưng mà Chu Dương không ngờ tới chính là sự tình so với hắn trong dự liệu tới càng nhanh ngay tại sáu nguyện thượng tuần nam giang tỉnh đảng đại hội kết thúc cùng với mà lãnh đạo thành phố ban tử khảo sát chuyên hạng nhiệm vụ kết thúc không đến hai tuần lễ cũng chính là sáu trung tuần tháng tại nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ bên trên tỉnh ủy thương ủy bộ trưởng bộ tổ chức thái tuệ tại chỗ liền tuyên bố tỉnh ủy liên quan tới miễn đi vương học binh tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng thông chi ngay sau đó tại trên tỉnh ủy bộ tổ chức có phi co website lập tức liền xuất hiện hai thì công nhân bày tỏ công nhân bày tỏ bên trong vương học binh mô phòng nhậm đông giang thị ủy bí thư Mà Đông Giang thành phố Nguyên thị ủy bí thư mãn minh quang thì bị điều nhiệm hoài đông thành phố đảm nhiệm thị ủy bí thư trước. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng tỉnh ủy bộ tổ chức sắp nên đón một vị mới thường vụ phó bộ trưởng thời điểm, tại lần gần đây nhất bộ tổ chức bộ vụ sẽ bên trên, bộ trưởng thái tuệ lại một lần tuyên bố một cái để cho đám người triệt để mắt trận tròn tin tức. Chương 489, như mặt trời ban chưa chu bộ trưởng. Chương 489, như mặt trời ban chưa chu bộ trưởng sau cuối tháng. Tại tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ bên trên, Bộ trưởng Thái Tuệ đột nhiên tuyên bố đối với Phó Bộ trưởng phân công tiến hành mới điều chỉnh, Phó Bộ trưởng Nhậm Đan Đan cùng Hùng Lâm Nguyên Lai phân quản phòng làm việc không thay đổi, nhưng mà làm cho người mắt trợn tròn là cán bộ hai chỗ vậy mà đổi từ Phó Bộ trưởng Nhậm Đan Đan phân công quản lý, đồng thời cán bộ một chỗ viết ra từng điều, từ một cấp tuần sát viên bành 3 đạo chuyên. Hạng phụ trách Trong phòng họp nghe vậy đám người rõ ràng có chút ngây người. Phải biết bất kể là cán bộ một chỗ vẫn là cán bộ hai chỗ cũng là tình ủy bộ tổ chức trọng yếu nhất mấy cái bộ môn một trong, hơn nữa hai cái này phòng làm việc vốn là từ Phó Bộ trưởng Chu Dương phân công quản lý, bây giờ an bài như thế chẳng phải là mang ý nghĩa Chu Dương nắm trong tay quyền hành sẽ rất là giảm bớt sao. Hơn nữa cứ như vậy, nguyên bản tại Phó Bộ trưởng xếp hạng bên trong gần với thường vụ Phó Bộ trưởng Chu Dương, trong tay phân quản phòng làm việc cũng chỉ còn lại có cán bộ giao lưu chỗ. Bất quá khi đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Chu Dương. bọn hắn lại ngoài ý muốn phát hiện vị này chu phó bộ trưởng trên mặt vậy mà một mảnh yên tĩnh trong lúc nhất thời đám người cũng không biết bộ trưởng thái tuệ trong hồ lô đến tuần cùng bán là thuốc gì nhưng mà theo tỉnh ủy bộ tổ chức trên họ phỉ cả web sẽ phần này phân công điều chỉnh tin tức chuyển ra sau đó rất nhanh toàn bộ nam giang tỉnh quan trường lập tức liền đưa tới không nhỏ hành động dù sao chu dương vừa mới tại tỉnh đảng đại hội mắc lựa chọn làm cả nước đại biểu đảng cơ hội chỗ từ chú ý sĩ đồ người đều ở đây cho rằng chu dương vị này phó bộ trưởng nhất định sẽ tiền đồ vô lượng nhưng mà ai cũng không ngờ tới tỉnh ủy bộ tổ chức trở tay chính là một cái mánh liệt liệu vậy mà đối với chu dương phân công tiến hành điều chỉnh điều chỉnh động tác càng là làm cho người có chút xem không lớn biết rõ. Chu Dương trên tay quyền lợi không chỉ không có tăng thêm, ngược lại lớn biên độ thấp xuống không thiếu. Thế là không đến một buổi chiều công phu, Chu Dương liền nhận được không thiếu người quen gọi điện thoại tới, mục đích tự nhiên cũng là không có sai biệt, cơ hồ toàn bộ đều là đang hỏi hắn bộ tổ chức cái này phân công đến tột cùng là gì tình huống. Văn phòng bên trong, Chu Dương cũng không biết đây là chính mình lần thứ bao nhiêu nghe được vấn đề này, đáy lòng cũng có chút dở khóc dở cười, bất quá hắn cũng biết, nếu như là người không quen thuộc lắm tự nhiên cũng sẽ không mạo muội hỏi chính mình tình huống này, nhưng mà Hoàng Hòa Bình cùng hắn là quen biết nhanh mười năm lão bằng hưu. hơn nữa còn là quen biết tại không quan trọng chi quý cho nên cú điện thoại này hắn trong thời gian ngắn cũng không tốt trực tiếp cúp như thế nào hoàng lão ca cũng cảm thấy an bài như vậy không tốt trong loa vốn là còn có chút đầy bụng nghi ngờ hoàng hòa bình nghe được câu nói này chu dương lão hồ ly này lập tức liền cười ra tiếng ha ha ha ta nào dám chất vấn tình ủy thái bộ trưởng an bài bất quá nghe được chu bộ trưởng câu nói này vậy ta liền hiểu rồi trên thực tế khi nhìn đến tin tức này thời điểm hoàng hòa bình đích thật là ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi dù sao nếu như vậy vừa tới mà nói cái kia chu dương trong tay quyền hành lập tức thì ít đi nhiều gần tới hơn phân nữa đối với giới mắt chính sự tại lên cao thế Chu Bộ trưởng tới nói cũng không phải một cái cái gì tốt hiện tượng. Nhưng mà Chu Dương một câu nói kia triệt để liền để hắn treo cao một trái tim vung ra hắn thấy lấy Chu Dương làm người đương nhiên sẽ không làm loại kia để cho người khác sử dụng tự động. Nhưng mà ông Hoàng Hòa bình loại ý nghĩ này người dù sao chỉ là số ít, Kể từ Phó Bộ trưởng điều chỉnh phân công tin tức truyền ra, Chu Dương rõ ràng phát giác được tình vị bộ tổ chức một đám phòng làm việc trưởng phòng cùng phó trưởng phòng nhìn về phía ánh mắt của mình đều có chút cổ quái. Bất quá ngoài dự liệu của mọi người là, xem như người trong cuộc Chu Dương lại tựa như người không việc gì đồng dạng. vẫn mỗi ngày cười ha hả khi làm việc thời điểm cùng đụng tới đồng sự chào hỏi tại sáu cuối tháng cái cuối cùng tuần lễ chu dương càng là chủ trì tổ chức quý thứ ba thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức chuyên hạng công tác khởi động sẽ tại rất nhiều người xem ra theo cán bộ một chỗ cùng cán bộ hai chỗ phân công chuyển giao ra ngoài trước mắt chu dương trong tay nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cầm chặt thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức mà chu dương hành động này cũng vô ý ấn chứng cái suy đoán này mà lúc này nam giang tỉnh quan trường cũng bắt đầu chuyển ra một loại âm thanh chu dương mặc dù năng lực không tầm thường nhưng mà dù sao vẫn là trẻ tuổi a hơn nữa tại bộ tổ chức tư lịch cũng không sánh được trước đây thường vụ phó bộ trưởng quan giật phi cùng vương học binh lãnh đạo để cho hắn chuyên hạ phụ trách thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm cũng là tình lý ở trong nhưng mà ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng bộ tổ chức phân công đã hết thể đều kết thúc thời điểm 7 đầu tháng tỉnh ủy bộ tổ chức trên họ phỉ cả website cũng không biết là lúc nào tại phó bộ trưởng chu dương tên đằng sau cũng chính là việc làm phân công trong một quốc kia vậy mà lạng yên không một tiếng động đột nhiên nhiều một câu nói tạm thời chủ trì tỉnh ủy bộ tổ chức công việc thường ngày lập tức toàn bộ nam giang tỉnh quan trường lập tức trở nên một mảnh xôn xao ngươi nói cái gì Chủ trì tỉnh ủy bộ tổ chức công việc thường ngày, Lao đạo, không phải là ngươi nhìn lầm rồi a, đây cũng không phải là nói đùa. Đông Giang thành phố, Hoàng Giang huyện ủy trong đại lâu. Văn phòng bên trong, huyện ủy bí thư Hoàng Hòa Bình nhìn vẻ mặt thâm tình kích động xông vào chính mình văn phòng bên trong văn phòng huyện ủy chủ nhiệm đào Dương. ngay vậy trên mặt cũng lập tức lộ ra một kia vẻ mặt bất khả tư nghị. Cùng lúc đó, Hoàng Hòa Bình tay bên trên động tác cũng không chậm, lập tức liền ấn mở tỉnh ủy bộ tổ chức cổ phỉ website, tiếp đó cực nhanh mà tìm được Chu Dương Tên. Cái này xem xét biểu tình trên mặt thoáng chốc liền cứng lại. Thật đúng là, tại Chu Dương Tên đằng sau. Việc làm phân công một cột bên trong quả nhiên quả thật là viết tạm thời chủ trì tỉnh ủy bộ tổ chức công việc thường ngày câu nói này. Nhưng mà hắn nhớ rất rõ ràng, câu nói này đoạn thời gian trước là căn bản liền không có. Theo lý thuyết đây là tỉnh ủy bộ tổ chức vừa mới tăng thêm đi vào tin tức. Trên thực tế không chỉ là hoàng hòa bình có chút giật mình, cơ hồ tất cả nhìn thấy câu nói này nam giang tỉnh cán bộ phản ứng đầu tiên số đông cũng là cho rằng tỉnh ủy bộ tổ chức tin tức đổi mới sai lầm. Nhưng mà theo tại bảy trung tuần tháng toàn tỉnh phó sảnh cấp trở lên toàn tỉnh cán bộ triệu khai đại hội, cái suy đoán này trong nháy mắt liền chưa đánh đã tan. Tại toàn tỉnh cán bộ trên đại hội. Tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn, tỉnh trưởng Lâm Kiến Vinh, tỉnh ủy Phó Bí thư Đàm Văn Sơn cùng với chủ quản toàn tỉnh cán bộ công tác tỉnh ủy Bộ trưởng Bộ Tổ chức Thái Tuệ tuần tự làm lên tiếng cùng nói chuyện, nhưng mà rất nhiều người phát hiện, chủ trì lần này toàn tỉnh cán bộ sẽ bàn bạc không phải là tỉnh ủy Phó Bí thư Đàm Văn Sơn, cũng không phải tỉnh ủy Bộ trưởng Tổ chức Thái Tuệ, mà là tỉnh ủy Bộ Tổ chức Phó Bộ trưởng Chu Dương. Trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao đều hiểu tới, chỉ sợ cũng không phải tỉnh ủy Bộ Tổ chức tin tức đổi mới sai lầm, mà là Chu Dương đúng là tạm thời chủ trì tỉnh ủy Bộ Tổ chức công việc thường ngày. Không hề nghi ngờ, tin tức này lại một lần nữa để cho không ít người đều rất là chấn động. Bởi vì tất nhiên tin tức này đã xác định, vậy thì mang ý nghĩa Chu Dương bây giờ mặc dù không có thường vụ phó bộ trưởng danh hiệu, nhưng mà tự thân việc làm chức trách cơ hồ đã đồng đẳng với thường vụ phó bộ trưởng, xếp hạng càng là ở vào tình vị bộ tổ chức ba vị phó bộ trưởng vị thứ nhất. Có thể nói, cái này biến động đích thật là vượt quá rất nhiều người ngoài ý liệu, dù sao nguyên bản tình vị bộ tổ chức phân công điều chỉnh cơ hồ đã xem như hoàn toàn quyết định xuống không nghĩ tới kết quả vậy mà lại xuất hiện như thế một cái biến hóa lớn. Nhưng mà mặc kệ ngoại giới âm thanh như thế nào, tại toàn tỉnh cán bộ đại hội kết thúc về sau, Chu Dương lập tức ngay tại bộ tổ chức bên trong chủ trì tổ chức bộ môn sự cấp trở lên cán bộ sẽ bàn bạc. Sẽ bên trên, Bộ trưởng Tổ chức Thái Tuệ giới thiệu 2017 lớn tuổi nửa năm mà lãnh đạo thành phố Hê khảo sát tình huống cùng với tỉnh ủy thường ủy hội trả lời tình huống, đồng thời tuyên đọc tỉnh ủy thường ủy hội quyết định, từ một cấp tuần sát viên Tào xương Hoa kiêm nhiệm lão can cục cục trước. Trừ cái đó ra, Tào Tuệ thêm một bước cường điệu tỉnh ủy bộ tổ chức các cấp lãnh đạo nhất định muốn nghiêm túc khai triển học lịch sử đảng điều lệ đảng hoạt động, không ngừng cường hóa chính trị xây dựng, tư tưởng xây dựng cùng danh giới cuối cùng ý thức, vì đảng chọn tài liệu, vì nước bồi dưỡng nhân tài, đem tỉnh ủy bộ tổ chức cán bộ bồi dưỡng việc làm đẩy lên một cái giai đoạn mới. Sau đó chu dương tham gia trong vòng năm ngày nam giang tỉnh đại biểu đảng huấn luyện sau đó càng là ngựa không ngừng vó câu có mặt nam giang tỉnh thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức giai đoạn thứ ba việc làm tuyên truyền giảng giải sẽ đồng thời tự mình chủ trì hội nghị cùng lên tiếng nói chuyện bảy chung tuần tháng tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương lần nữa tổ chức đồng thời chủ trì nam giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng người ứng cử tuyển chọn việc làm lập tức đi qua tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ sẽ đề danh báo tỉnh ủy nghiên cứu quyết định từ nam giang tỉnh đồng châu thị, thị ủy phó bí thư ngô ngọc quỳnh điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng trước bảy cuối tháng Tỉnh ủy bộ tổ chức bên trong bộ hạ phát một đầu liên quan tới điều chỉnh cùng lựa chọn và bổ nhiệm Hà đông, an sơn, tuyển thành cùng với đông giang tứ địa ban lãnh đạo nhiệm vụ thông tri Dựa theo thông tri yêu cầu, từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương toàn diện, phụ trách lần này tứ địa hệ kiếp điều chỉnh việc làm. Theo nội bộ thông báo tin tức chuyển ra, trong lúc nhất thời, không chỉ là tại tỉnh ủy bộ tổ chức nội bộ, thậm chí là tại toàn bộ nam giang tỉnh trên quan trường, chu dương cái tên này lại một lần nữa trở nên chạm tay có thể bỏng, thậm chí như mặt trời ban trưa xa như vậy tháng di vãng, chương bốn mà thành phố ban tử trọng đại điều chỉnh. chương bốn mà thành phố ban tử trọng đại điều chỉnh tám đầu tháng theo giữa hệ đã tới toàn bộ nam giang tỉnh đều tựa như trở nên có chút khô nóng đứng lên tại bảy cuối tháng thời điểm nam giang bỏ bớt giải lâm kiến vĩnh lại một lần nữa khinh xa giản tòng mà đối với hoài đông huyện thành đông giang cùng với an sơn tứ địa tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu theo tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia việc làm tin vắn đi ra chu dương cũng càng ngày càng phát giác được có một loại báo tố lại sắp tới cảm giác mà tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này bộ trưởng thái tuệ càng là thường xuyên đến tỉnh ủy tỉnh chính phủ bên kia cùng mấy cái trọng yếu lãnh đạo hồi báo cán bộ việc làm Kỳ thực Chu Dương đấy lòng rất rõ ràng, theo cả nước Đảng đại hội sắp tổ chức, Nam Giang tỉnh bên này cũng tại khu chiên gỗ chống mà bố trí Đảng đại hội phía trước nhân sự điều chỉnh công tác, điểm này từ đây phía trước Thường vụ Phó bộ trưởng Vương Học binh đảm nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư một chuyện thì nhìn được đi ra. Cứ việc trước mắt Nguyên Đông Giang thị ủy bí thư Mãn Minh Quang vẫn tại trung ương trường Đảng tham gia huấn luyện, nhưng mà người sáng suốt đều biết lần này huấn luyện kết thúc, Mãn Minh Quang đảm nhiệm trọng yếu địa thị người đứng đầu khả năng phi thường lớn, đơn giản chính là tại An Sơn, Hoài Đông cùng huyện thành thành phố ở giữa cái nào vấn đề đương nhiên Trước mắt huyện thành thành phố thị ủy bí thư là từ trung ương chuyển xuống cán bộ, mãn minh quang thay vào đó khả năng cũng không lớn. Bất quá thái tuệ đem lần này tứ địa ban lãnh đạo điều chỉnh sự tình giao cho mình phụ trách, chu dương nhiều ít vẫn là có chút giật mình. Bởi vì như thế vừa tới, trên tay hắn cũng tương đương là nắm an sơn, hoài đông mấy người bốn các nơi cấp lãnh đạo thành phố cán bộ đề cử quyền bổ nhiệm, cho dù là chu dương chính mình cũng không thể không cảm khái quyền lực trong tay chi lớn điểm này. Từ đoạn thời gian gần nhất càng không ngừng có tình lãnh đạo cùng chính mình hoặc sáng hoặc tối mà chào hỏi cùng với tứ địa ban lãnh đạo thành viên gọi điện thoại cho mình liền có thể thấy đốn tới bà bối, để cho ba ba hôn một cái. trong phòng khách gần nhất dòng giã gần 2 tháng chu dương đều hiếm thấy giống bây giờ như vậy thanh nhàn mà căn nhà nhỏ bé ở nhà nhị bảo chu an bình xuất sinh đã ước chừng 3 tháng có thừa tiểu hai từ tại giai đoạn này liền cùng trong đất trồng rau xanh không sai biệt lắm cơ hội là mỗi ngày mỗi khác trước mấy ngày nhị bảo đã chính thức quá hết một trăm ngày tiểu gia hỏa bây giờ dáng dấp đó là thật béo ị, phấn nộ trắng đoán khuôn mặt để cho người ta nhìn cũng nhịn không được muốn cắn một ngụm bảo bối ngươi nói ta liền không cho hỏng ba ba hôn hôn hỏng ba ba mỗi ngày đều chỉ biết là việc làm liền nhà mình bảo bối tên cũng là tùy tiện suy nghĩ một cái Bên cạnh An Hiểu Khiết ông nhi tử toàn thân đều tản ra một tia mẫu tính lưu vị, bất quá cho dù là sinh hai đứa bé, An Hiểu Khiết hậu sản khôi phục tình huống thoạt nhìn vẫn là rất không tệ, liền ba mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện bác sĩ Trần đều nói nhiều lần. Kỳ thực liên quan tới cho nhi tử lấy tên gọi vấn đề Chu An Bình, lão Chu người sử dụng chuyện này một trận thật là gà bay chó chạy, dựa theo Chu Dương ý nghĩ tiêu cái gì không trọng yếu, hai đứa bé kiện kiện khang khang bình an là được rồi, kết quả coi là thật liền tiêu một cái tên như vậy. Vì chuyện này, An Hiểu Khiết thế nhưng là không ít bẩn tiểu hắn, nói cha mẹ một cái là thạc sĩ, một cái là tiến sĩ, kết quả là lấy một cái tên như vậy đúng là bà. nha nha lúc nào trở về một đoạn thời gian không thấy cái vật nhỏ này còn trách nghĩ bởi vì trong nhà có nhị bảo lo lắng chu dương cùng nữ nhi không giúp được cho nên trước đó mẹ vợ lâm phượng trở về tương nam thời điểm thừa dịp khuê nữ an thuận vừa vặn được nghỉ hẹn trực tiếp liền đem người mang đi trong khoảng thời gian này nghe mẹ vợ nói tiểu gia hỏa tại tương nam đi theo trong nhà mấy cái nhà thân thích hải tử cùng một chỗ đều nhanh chơi đến rồi chu dương liền với vài ngày đều không cùng với nàng trò chuyện lời nói một cái tiểu cô nương ban ngày ra cùng bao giống như con khỉ buổi tối chu dương tan tầm về nhà muốn đánh cái video Kết quả người đã sớm ngủ để cho nàng tại nhà bà ngoại qua một hồi a, chờ tám cuối tháng lại để cho nàng trở về. Mẹ ta có thể bảo bối nàng, đi chỗ nào đều, mang cũng dẫn đến cha ta đều ăn dấm. Nói có ngoại tôn nữ nhà cũng không để ý, ta nhìn ngươi còn phải thúc giục nữa, thúc giục hiểu phong cùng miểu miểu, để cho bọn hắn nhanh chóng sinh một đứa con. Nghe vậy Chu Dương cũng là dở khóc dở cười để cho em vợ một đôi kia tiểu phu thê sinh con hắn là không có bản lĩnh này, cái này một đôi thanh niên chỉ là yêu nhau đều nói chuyện nhiều năm, khổ cực thật sự là không được cái này mới bằng lòng nói chuyện cưới gả, sinh con. Ai biết phải chờ tới ngày tháng năm nào? bất quá cũng may bảy đầu tháng thời điểm song phương phụ huynh trùng Quy là thấy một lần mặt, chỉ để đem hai người hôn sự cho quyết định xuống. phía trước chu dương đáp ứng cho em vợ mua một bộ phòng. an hiệu Khiết sinh nhị bảo sau đó thật sự là không có tinh lực xử lý chuyện này, kết quả là vẫn là chu dương cùng mẹ vợ lâm phượng thương lượng đem cái này sự tình cho lầm rồi. nhưng mà mặc dù biết nữ nhi nữ tế bây giờ cũng không thiếu tiền để dùng, nhưng mà vừa nghe đến chu dương vậy mà trực tiếp muốn cho nhi tử hiệu phong 500 vạn phòng tiểu, lâm phượng vẫn là bị sợ hết hồn, trong lòng cảm thấy chiếm con dễ tiện nghi lớn như vậy chắc chắn không được. thế là chu dương cũng không biết nàng là lúc nào cùng nhạc phụ an hoàng vũ thương lượng xong. rời đi huyện thành trở về tương nam thời điểm nhà mình cái này mẹ vợ vậy mà cho An Hiểu Khiết lưu lại một tấm thẻ về sau hai vợ chồng cha một cái lúc này mới phát hiện trong thẻ lại có ước chừng 300 tới vạn tiền tiết kiệm dựa theo mẹ vợ Lâm Phượng ý tứ đây là bọn hắn lao an nhà mấy thập niên này tích xúc ngoại trừ trong nhà thường ngày chi tiêu chi tiêu cùng An Hiểu Khiết An Hiểu phong cái này một đôi tỷ đệ đi học tiêu phí toàn bộ cái khác đều ở nơi này coi như là Chu Dương cho em vợ mua nhà mẹ vợ cho hắn phụ cấp gọi điện thoại thời điểm mẹ vợ cười nói đến nỗi những thứ khác liền còn không lên ngược lại nữa nhi đều cho ngươi cũng không kém chiếm hai ngươi trăm vạn tiền nghi. một câu nói làm cho để cho Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải sáu. Tỉnh ủy bộ tổ chức một tuần mới đã đến, Chu Dương trở về đi làm ngày đầu tiên liền bị Bộ trưởng Thái Tuệ gọi tới văn phòng bên trong. Thì ra tuần trước từ Chu Dương dựa theo tỉnh ủy lãnh đạo yêu cầu cùng bộ vụ sẽ bên trên thảo luận kết quả khởi thảo, đồng thời đưa ra đến tỉnh ủy thường ủy hội tứ địa ban lãnh đạo điều chỉnh phương án cuối cùng trả lời xuống. Tại đưa ra cho tỉnh ủy thường ủy hội phần này phương án cùng trên danh sách, Bộ trưởng Thái Tuệ ủng hộ Chu Dương liên quan tới tạm thời ổn định huyện thành lãnh đạo thành phố Ba tử. Đối với các ba cái địa thị tiến hành điều chỉnh đề nghị, mà tỉnh ủy thường ủy hội cuối cùng thảo luận cùng biểu quyết kết quả. cũng đích sắc cùng chu dương đề giao phương an tám chín phần mười kế tiếp tỉnh ủy bộ tổ chức bên này chính thức khởi động cán bộ điều chỉnh việc làm quá trình là được rồi 8 trung tuần tháng. nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức đối với hoài đông đông giang cùng với an sơn ba cái địa cấp thành phố lãnh đạo nhậm chức tình huống tiến hành công nhân bày tỏ công nhân bày tỏ phát ra sau đó nam giang tỉnh ủy bộ tổ chức cọc phỉ cof sẽ cùng với tỉnh ủy bộ tổ chức quan phương hệ chặt tài khoản công chúng nam giang nhân sự phía trên ban bố đầu này công nhân bày tỏ tin tức cơ hội là trong một đêm cờ lập tỷ lệ liền vượt qua mười vạn trong âm thầm chú ý cái tin này nhân số càng là đến không hết trên thực tế xuất hiện loại tình huống này cũng là tình có thể hiểu dù sao tại nam giang tỉnh trên quan trường theo tỉnh ủy hai cái lãnh đạo chủ yếu thường xuyên động tác thi triển đi ra kết hợp với gần nhất tỉnh ủy bộ tổ chức khảo sát động tác rất nhiều người đều đoán được nam giang tỉnh chính đặn sẽ lại một lần nữa tiến hành trọng đại điều chỉnh bất quá cùng trước đây bất đồng chính là một vòng này điều chỉnh liên quan đến trên cơ bản cũng là sành cục cấp lãnh đạo cán bộ nhưng mà nhìn thấy đầu này công nhân bày tỏ thời điểm đông giang thành phố thị trường bành luận sinh lại triệt để không cười được chương bốn đại cục đã định chương bốn đại cục đã định tại trên đông giang thành phố thị trường vị trí Bành Nhuận Sinh đã chờ đợi khoảng chừng 4 năm. Hơn nữa trước đây tại tỉnh ủy ban cải cách và phát triển thời điểm, hắn đã từng có hơn 2 năm chính tính cấp kinh nghiệm. Tại Bành Nhuận Sinh xem ra, theo lý thuyết lần này tứ địa ban tử điều chỉnh, hắn dù cho không thể chuyển đi đảm nhiệm địa thị thị ủy bí thư, nhưng mà Đông Giang thị ủy bí thư chức vụ vẫn có niềm tin rất lớn. Nhưng là không nghĩ đến kết quả vậy mà lại là như thế này tại tỉnh ủy bộ tổ chức công nhân bày tỏ trong danh sách, hắn cư nhiên bị điều nhiệm vì An Sơn thành phố đại thị trưởng. Mặc dù An Sơn mấy năm này phát triển đã có toàn diện siêu Việt Đông Giang quy hướng, nhưng mà thị trưởng vị chí với hắn mà nói căn bản chính là không có bất kỳ biến hóa nào. đơn giản chính là đổi một cái địa phương nhậm chức thôi. phiền toái hơn chính là lần này đảm nhiệm An Sơn Thị ủy Bí thư lại là trước đây từ Hoài Đông Thị ủy Bí thư bổ nhiệm bị lột xuống Tiêu nguyên Nhiên. Tiêu nguyên Nhiên người này làm kinh tế là một thanh hảo thủ, nhưng mà tại Nam Giang tỉnh người nào không biết hắn chính là một cái bên trong hầm cầu thối tảng đá vừa thối vừa cứng. chính mình cùng hắn vào ngành làm sao có thể liền chiếm được hảo. so sánh dưới, từ Đông Giang thành phố thị ủy thường ủy, thường vụ phó thị trưởng bổ nhiệm được bổ nhiệm Hải Đông Thị ủy phó bí thư đại thị trưởng Hách Nhất Bình. Cùng với từ An Sơn thị ủy phó bí thư bổ nhiệm được bổ nhiệm Đông Giang đại thị trưởng thạch tiến tài mới thật sự là người thằng lớn, chính mình từ Đông Giang thành phố điều nhiệm An Sơn tính là gì? Không trần chờ chút nào, bành nhuận sinh cơ hội là lập tức liền cho tỉnh ủy thường ủy, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật bí thư Trần Vượng đánh một trận điện thoại, tại Đông Giang thậm chí là toàn bộ Nam Giang tỉnh trên quan trường, đều ít có người biết Trần Vượng cùng bành nhuận sinh ở giữa có tương đối thân mật quan hệ cá nhân. phần này quan hệ cá nhân còn muốn từ đại học nói lên. Trần Vượng ban đầu ở đại học thời điểm muốn so bành nhuận sinh cao hơn hai cấp. về sau đi qua Trần Vượng giới thiệu, bành nhuận sinh cùng Trần Vượng muội muội Trần tú nhận biết đồng thời nói chuyện hai năm yêu nhau. mặc dù về sau không có đàm luận thành, nhưng mà bước vào hạn lộ sau đó, hai người phần quan hệ này lại giữ vững xuống lần này tình ủy đối với tứ địa cán bộ điều chỉnh. nguyên bản huyện thành thành phố cũng bị đặt vào đến điều. Trình Phạm Vi, các ba cái địa thị bí thư ngươi dù cho chiếm không được, nhưng mà huyện thành thành phố thị trường hẳn là không có vấn đề. đề nghị này tại trên bí thư sẽ tỉnh ủy nghiêm bí thư mặc dù không có tỏ thái độ, nhưng mà cũng không có phản đối. trong loa bành nhuận sinh nghe vậy nghe vậy gật đầu một cái tình huống này hắn biết trước đây trần vượng đã cùng hắn ám chỉ qua vấn đề này nói thực ra nếu như có thể đảm nhiệm viện thành thành phố thị trường cũng không tệ ít nhất tỉnh lị thành thị bí thư bản thân liền là cao phối tỉnh vị thường ủy chính mình dù cho đảm nhiệm không được bí thư nhưng mà tại trên thị trường vị trí cố gắng nhịn 2 năm đến lúc đó điều nhiệm địa cấp thành phố bí thư tự nhiên càng là thuận lý thành trương nhưng mà vì cái gì kết quả lại là cái dạng này bành nhuận sinh quả thật có chút không nghĩ ra kỳ thực chuyện này nói đến cũng cùng ngươi chính mình có quan hệ ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỳ a còn xuống một câu nói như vậy trần vượng trực tiếp liền cúc điện thoại Văn phòng bên trong, Bành luận Sinh sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút tâm trầm, Bất quá tỉnh táo lại lại tiếp tục cùng tỉnh lý khác người quen hỏi tham một chút. Cái này sau khi nghe ngóng không sao, nhưng mà khi biết lần này tỉnh ủy bộ tổ chức đột nhiên đem nguyên bản tứ địa ban lãnh đạo điều chỉnh phạm vi thu nhỏ đến tam địa, căn nguyên lại là tại tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương trên người thời điểm, Bành luận Sinh lập tức liền sẽ nhịn không được. Bành một tiếng, thị trường văn phòng bên trong, Bành Nhụn Sinh mãnh liệt mà đưa tay bên trong cái gạt tàn thuốc bỗng nhiên nện vào trên sàn nhà phát ra một đạo tiếng vang, sắc mặt cũng trong nháy mắt trở nên một mảnh xanh xám. chính mình đây đã là lần thứ mấy ngã đến trong tay hắn tiền nhiệm thị ủy bí thư hoàng tiến hoa bị sống uy, tuy nói đối với chính mình không có trực tiếp ảnh hưởng, thế nhưng là đơn giản mà ảnh hưởng tình ủy lãnh đạo đối với đông giang chính trị sinh thái ảo tượng. mà hoàng tiến hoa trước đây sở dĩ rơi đài, trong này mặc dù không có chứng cứ rõ ràng, nhưng mà đương nhiệm hoàng giang huyện ủy bí thư chu dương chắc chắn phát huy tác dụng. lại thêm lần này, hắn thấy cái này chu dương đơn giản chính là giết người chu tâm bành thị Trường, người đây là văn phòng bên trong, bành Nhận sinh đang có chút nổi trận lôi đình thời điểm, đột nhiên liền nghe được một tràng tiếng gõ cửa, lên tiếng sau đó. lập tức liền thấy thường vụ phó thị trưởng hách nhất bình một mặt kinh ngạc đi đến không có gì, không cẩn thận đổ cái gạt tàn thuốc, lao hách. lần này nhưng là muốn chúc mừng ngươi hoài đông thế nhưng là thật địa phương a, đi hoài đông đảm nhiệm chính phủ ngươi đứng đầu, hơn nữa còn là cùng mãn bí thư vào ngành. lần này ngươi xem như một bước lên. Mây, đệ nén trong bụng nộ khí cùng hách nhất bình hô lời khách khí không nói, vị trí càng cao trách nhiệm cũng càng lớn. lần này đi hoài đông ta cũng là nơm nớp lo sợ à, ngược lại là bảnh thị trưởng ngươi, lần này điều nhiệm an sơn thị trưởng thế nhưng là đi có thể cùng nguyện thành thành phố tách ra một vật tay thật địa phương. nghe được câu này, nguyên bản vốn đã đè xuống hỏa khí bành nhuận sinh bây giờ xem như thật sự đối với Chu Dương hận đến tận xương thủy. Bất quá đấy lòng cũng âm thầm có chút hối hận, phải biết Chu Dương ngay từ đầu vẫn là tại dưới tay hắn đảm nhiệm Hoàng Giang Huyện Ủy Bí thư, dựa theo đạo lý tới nói chính mình nhà ở ven hồ hưởng trước anh trăng, dù cho không thể cùng hắn thật tốt ở chung, nhưng mà ít nhất cũng có thể lưu lại một chút hương hòa tình. Chỉ là đáng tiếc, trước đây cân nhắc đến Chu Dương là tỉnh điều cán bộ, tám chín phần mười là không thể nào sẽ cùng Thị ủy Chính phủ Thành phố một lòng, hắn không chỉ không có cho Hoàng Giang Huyện quá nhiều ủng hộ, thậm chí còn âm thầm làm mấy lần tiểu động tác. Kết quả Chu Dương chỉ chớp mắt liền đi tỉnh ủy bộ tổ chức hơn nữa còn là đảm nhiệm phó bộ trưởng, đây là hắn hoàn toàn không có dự liệu đến, hiện tại xem ra tự mình tính là nhất thất túc thành thiên cổ hận chỉ là trên thế giới này không có thuốc hối hận có thể ăn. Văn phòng bên trong Cùng hách nhất bình hàn huyên một hồi lâu, chờ hách nhất bình sau khi đi, bành nhuận sinh lúc này mới ổn định lại tâm thần hảo hảo mà cắt tỉa lại một chút quan hệ trong này, nhưng mà càng trải vớt hắn càng ngày càng hiện, chính mình trước đó chính xác quá coi thường Chu Dương. Trên thực tế Cho dù là tại Hoàng Giang bổ nhiệm chính mình không cùng đối phương kết xuống một phần quan hệ, nhưng mà tại Chu Dương điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức về sau, theo lý thuyết vẫn có cơ hội tiêu tan hiểm khích lúc trước đáng tiếc ca thở dài. Bành nhuận Sinh lúc này mới gọi điện thoại để cho thư ký tới thu thập văn phòng, mà đổi thành một bên. Tại trong tỉnh nhân sự sảnh văn phòng, Tiêu nguyên nhiên nhưng lại là mặt khác một bộ tâm tình, cứ việc trước đó hắn đã biết một chút nội tình, nhưng mà tại tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức công nhân bày tỏ sau khi đi ra, hắn vẫn nhịn không được cảm khái một phen. Lần này tự mình tính là thiếu Chu Dương một ơn huệ lớn bằng trời, bởi vì tại hắn nghe được trong tin tức. Lần này chính mình mặc dù có thể nhanh như vậy liền từ trên một lần sự kiện bên trong đứng lên, chỗ mấu chốt ngay tại trên thân Chu Dương. Nghe nói tỉnh ủy thường ủy hội đang thảo luận tỉnh ủy bộ tổ chức đề giao phương án thời điểm, có không ít tỉnh ủy lãnh đạo đối với chính mình đảm nhiệm An Sơn thị ủy bí thư chức là đưa ra rõ ràng ý kiến phản đối, cho rằng hoài đông vấn đề hắn cái này tiền nhiệm thị ủy bí thư phải bị có nhất định trách nhiệm. Mà ở trong tỉnh ủy bộ tổ chức phương án, Chu Dương không chỉ cho mình một cái cực cao đánh giá, còn mang tính khen chốt điểm ra một vấn đề, đó chính là không thể bởi vì một ít đồng chí phạm sai lầm liền phủ định năng lực của hắn. Hoài Đông thành phố những năm này phát triển kinh tế tình huống đầy đủ đã chứng minh Tiêu Nguyên Nhiên đồng chí có thể có thể gánh vác An Sơn thành phố thị ủy bí thư trước. Lúc đó tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn chính miệng lợi bình là tuy có tí vết, nhưng mà bộ tổ chức ý kiến không phải không có lý, vậy liền để hắn thử xem a. Cho nên đối với Chu Dương một lần này thủ bút, Tiêu Nguyên Nhiên cũng không thể không tâm phục khẩu phục. Chương 492, một bút định cả khôn. Chương 492, một bút định càn khôn lao tiêu, đầu óc của ngươi không có tâm bệnh a. Cái tên Chu Dương lần trước thế nhưng là trực tiếp liền đem ngươi từ thị ủy bí thư vị trí kéo xuống ngươi lại còn muốn mời hắn tới nhà ăn cơm. huyện thành thành phố Tình nhân sự xảy ra thuộc trong đại viện, Tiêu Nguyên Nhiên vừa mới đưa ra cuối tuần muốn thỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương người một nhà tới nhà làm khách, Tiêu Nguyên Nhiên lão bà Lưu thải Chân lập tức liền nhũ mày nói. Trong phòng khách, Tiêu Nguyên Nhiên con một Tiêu Nhất Bác nghe vậy cũng gật đầu một cái. Tiêu Nhất Bắc trước mắt đang tại An Sơn dưới trợ ngũ tuyên thị, huyện cấp thị, đảm nhiệm thị ủy văn phòng phó chủ nhiệm, là phó khoa cấp, bất quá lần này Tiêu Nguyên Nhiên điều nhiệm An Sơn thị ủy bí thư, xuất phát từ tránh chính sách cần, Tiêu Nhất Bắc chắc chắn cũng muốn điều nhiệm nơi khác. Trước đây kỳ thực Tiêu Nhất Bắc liền đã động đậy tâm tư này, hơn nữa còn cùng Tiêu Nguyên Nhiên nhắc qua lời miệng. có hay không có thể đi tỉnh ủy bộ tổ chức thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức đường đi chỉ có điều lúc đó tiêu nguyên nhiên đáy lòng cùng chu dương còn có như vậy một tia vấn đề tại cho nên tự nhiên cũng không khả năng lại chào hỏi không chỉ như thế còn đem tiêu nhất bác ngoan ngoan mà mang một trận để cho hắn thiếu nghĩ chút bảng môn tà đạo chính nhi bác kinh thật tốt làm sự tình mới là vương đạo cái này tiêu nhất bác đối với chu dương ấn tượng tự nhiên cũng không phải như thế nào hảo bây giờ nghe tự mình lao tử lại muốn thỉnh chu dương một nhà tới làm khách hắn tự nhiên cũng ủng hộ lưu thải chân thuyết pháp ngươi biết cái gì lần này cần không phải chu dương ta tiêu nguyên có thể đảm nhiệm an sơn thị ủy bí thư tóc giải kiến thức ngắn. còn có ngươi ánh mắt thiện cận tại thị ủy văn phòng lãng phí thời gian 2 năm ngày khác nhanh chóng cút cho ta đến phía dưới hương trấn đi tiếp thu rèn luyện ngươi có tư cách gì chướng mắt người chu dương hãng tại ngươi cái tuổi này lúc sau đã sách chính sử làm cả nước đại biểu đảng cùng hắn so sánh ngươi ngay cả một cái cái dám cũng không tính trong phòng bị tiêu nguyên nhiên ngoan ngoan mà mang một trận tiêu nhất bắc cũng không dám nói chuyện chỉ là đỏ mặt cương lấy cổ trong lòng tự nhiên cũng là tức giận không thôi bất quá nghe vậy lưu thải chân nhưng có chút buồn bực lao tiêu ngươi là nói ngươi lần này một lần nữa được bổ nhiệm thị ủy bí thư là bởi vì chu dương nguyên nhân đây không có khả năng à. hắn mặc dù tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhưng mà cũng chính là một cái phó bộ trưởng, sao có thể quyết định chuyện lớn như vậy? Ta xem tám chín phần mười là đảm bí thư nguyên nhân. trong phòng khách, tiêu nguyên nhiên nghe được thế tử, lần này ngược lại là không có mở miệng chửi mẹ, mà là ung dung đốt điếu thuốc ngoan ngoan mà hít một hơi, rồi mới lên tiếng ở trong đó liên quan đến vấn đề quá nhiều ta cũng không tốt nhiều lời, nhưng mà tỉnh ủy thường ủy hội nguyên bản đối ta được bổ nhiệm là có dị nghị, văn sơn bí thư mặc dù mở miệng nhưng mà dù sao cuối cùng vẫn cần đi qua tập thể biểu quyết, mà liên quan tới ta bổ nhiệm mặc dù có thể thông qua, mấu chốt chính là ở tỉnh ủy bộ tổ chức báo tặng trong tài liệu, chu dương đối ta đánh giá rất cao. nếu như là bình thường đánh giá cũng coi như nhưng mà chu dương đánh giá giảng phục tỉnh ủy nghiêm bí thư cuối cùng nghiêm bí thư tự mình tỏ thái độ gật đầu mới có thể thông qua nói xong không để ý đến trong phòng khách thê tử cùng nhi tử một bộ mắt trận tròn biểu lộ tiêu nguyên nhân trực tiếp liền đi trong thư phòng cho chu dương gọi một cú điện thoại tiêu bí thư ngài thật sự là quá khắc khí lại nói liên quan tới ngài khảo sát tài liệu ta cũng là công bình công chính bày tỏ thái độ không có bất kỳ cái gì bất công có thể thông qua hoàn toàn cũng là bởi vì tiêu bí thư năng lực lấy được tỉnh ủy lãnh đạo tán thành khi thực tiếp vào tiêu nguyên nhiên điện thoại chu dương cũng chẳng suy nghĩ gì nữa lần này tiêu nguyên nhiên có thể được bổ nhiệm mình đích thật phát huy tác dụng không nhỏ tại thương ủy hội sau khi kết thúc cùng ngày đàm văn sơn liền đã cùng hắn liên lạc qua hơn nữa lần này đàm văn sơn hoàn toàn không có gì vãng căng thẳng và nắm mà là trực tiếp đem chính mình khen một trận xem như bên trên đàm văn sơn đảm nhiệm nam giang tỉnh ủy phó bí thư sau cất nhắc thứ nhất đang cục cấp cán bộ tiêu nguyên nhiên có thể nói hoàn toàn chính là dòng chính của hắn lần này tiêu nguyên có thể chiếm giữ bốn cái mấu chốt địa cấp thành phố một vị trí đối với đàm văn sơn tới nói tự nhiên là một cái đại hỷ sự chu lao đệ giữa chúng ta cũng không cần khách khí một câu nói lần này ta lão tiêu nhớ kỹ ngươi phần nhân tình này lui về phía sau có gì cần lão ca hỗ trợ địa phương ngươi mau chóng mở miệng tiêu nguyên nhiên tính cách chính xác người sảng khoái nói chuyện sảng khoái chu dương trong lúc nhất thời cũng chỉ có thể cười khổ không thôi bất quá tất nhiên vị này tiêu bí thư tự mình mời hắn tự nhiên cũng sẽ không tự tuyệt, thế là hai người ngay tại trong điện thoại quyết định ngày mai mang theo an hiệu khiết cùng nhị bảo cùng đi tiếu ra làm khách sự tình. mà lúc này trong thư phòng cút máy chu dương điện thoại tiêu nguyên nhiên trong lúc nhất thời cũng rơi vào trầm tư ở trong trên thực tế kể từ lần trước hoài đông sự tỉnh sau đó tiêu nguyên nhiên đối với chu dương cách nhìn liền đã thay đổi rất nhiều nhưng mà lần này hoài đông mấy người tam địa ban lãnh đạo điều động hắn phát hiện mình vẫn là xem thường chu dương năng lượng dù sao tại trên tỉnh ủy thường ủy hội tỉnh ủy bộ tổ chức ý kiến mặc dù cực kỳ trọng yếu nhưng mà kết quả sau cùng nhưng phải thông qua chính thức biểu quyết mới có thể xác định chu dương đề nghị có thể được đến thường ủy hội cuối cùng thông qua vậy thì đủ để chứng minh tại tỉnh ủy thường ủy bên trong xem trọng chu dương xa xa không chỉ một cái đảng bí thư cùng thái tuệ trọng yếu nhất chỉ sợ vẫn là tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến lĩnh nghĩ tới đây tiêu nguyên nhiên nấy lòng cũng là đột nhiên run lên nhưng mà ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ phải biết chu dương là đảng văn sơn từ đông hải thành phố mang tới cán bộ theo lý thuyết mặc kệ hắn chu dương dù thế nào nhảy nhót trên chán từ đầu đến cuối đều khắc lấy một cái to lớn đáng tự nhưng mà dưới loại tình huống này chu dương lại còn có thể được đến tỉnh ủy bộ tổ chức ủng hộ bản thân cái này cũng có chút làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi thúng chi từ lần này tỉnh ủy thường ủy hội tình huống đến xem tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh đối với người trẻ tuổi này cũng cực kỳ coi trọng đối với người khác xem ra có thể được đến khác biệt phe phái coi trọng đơn giản chính là chuyện không thể nào nhưng mà chu dương lại làm được trong lúc nhất thời tiêu nguyên nhiên cũng không thể không cảm giác cuộc sống gặp gỡ quả nhiên là biến ảo khó dò, xem ra sau này cùng chu dương giao thiệp phương thức tất nhiên muốn làm trên phạm vi lớn điều chỉnh tám cuối tháng theo hà đông an sơn cùng với đông giang mấy người ba trợ lớn lãnh đạo chủ yếu đúng hạn nhậm chức toàn bộ nam giang tỉnh chính đàn đi qua mấy vòng sau khi điều chỉnh trung quy là triệt để hết thể đều kết thúc Tại Chu Dương xem ra, một lần này điều chỉnh ảnh hưởng chỉ sợ sẽ không là một, hai năm sự tỉnh, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tình huống, Nam Giang tỉnh tương lai năm đến 10 năm phát triển cách cục chỉ sợ cũng muốn tại đảng đại hội kết thúc về sau chính thức đặt vững cơ sở. Tình ủy bộ tổ chức. Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem trước mặt hai phần tài liệu, mặt mũi ở giữa không khỏi lộ ra một tia trầm tư, theo mà lãnh đạo thành phố ban tử điều chỉnh đúng chỗ, phía dưới mỗi khu huyện cán bộ nhân tuyển chắc chắn cũng phải có biến thành động. kỳ thực xem như bộ tổ chức phụ trách công việc thường ngày phó bộ trưởng Chu Dương mặc dù nắm giữ bộ môn báo tiễn đưa tài liệu ký tên quyền nhưng mà liên quan tới cán bộ khảo sát sự tình bây giờ lại cũng không thích hợp quá độ quan hệ cho nên mặc kệ là cán bộ chỗ vẫn là tổ chức chỗ đối với mỗi phòng làm việc công tác cụ thể hắn đều là khai thác một loại đầy đủ ủy quyền thái độ bất quá Chu Dương cũng không có ngờ tới chính là mới nhậm chức An Sơn thành phố thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhiên cùng Đông Giang thành phố thị ủy bí thư Vương Học Bình vậy mà lại ở thời điểm này cho mình đưa lên một món lễ lớn như vậy rất rõ ràng mặc kệ là Vương Học Bình vẫn là Tiêu Nguyên Nhiên Đối với một lần này cán bộ đề danh vấn đề, hai người đều cho rằng là nhận nhân tình của mình, lần này chuyển tay đưa như thế hai phần trong tài liệu tới. Nếu như là Dĩ Vãng, Chu Dương đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là chuyện tốt lành gì, nhưng là bây giờ lấy địa vị cùng thân phận của hắn, cũng không lại tồn tại cái này vấn đề, dù sao cử hiền không tránh thân, từ xưa đến nay liền cũng có. Văn phòng bên trong, nghĩ rõ ràng ở giữa lộ dịp, Chu Dương cũng sẽ không chần chờ, cầm bút lên ngay tại trước mặt hai phần trong tài liệu ký xuống tên của mình. Chương 493, Chu hệ tiên phong. Chương 493, Chu hệ tiên phong. Theo thời gian bất chi bất giác trôi qua, tiến vào chín tháng thứ nhất ngày làm việc trước kia đổi tới văn phòng bên trong chu dương cơ hồ là vừa ngồi xuống tới liền nhận được hoàng giang huyện huyện trưởng trương thanh gọi điện thoại tới trong loa trương thanh vẫn là bộ kia dáng vẻ bình chân như vậy tựa hồ cũng không có bởi vì hai người thân phận hôm nay bên trên khác biệt mà có chỗ khác biệt ngay cả đối với chu dương xưng hô cũng vẫn như cũ là chu bí thư cái này khiến chu dương tiếng lòng cảm khái đồng thời cũng không khỏi đối với trương thanh nhiều một tia tán thành bất quá ngay cả như vậy chu dương vẫn có thể nghe được trương thanh nói gần nói xa cảm tạ mình ý tứ Nhất là nghe được Trương Thanh mời chính mình trở về Hoàng Giang nhìn một chút thời điểm trong lòng càng là có chút ý động Trương huyện trưởng. Nếu như có thời gian, Hoàng Giang ta khẳng định vẫn là muốn trở về nhìn một chút. Nghe nói năm nay Hoàng Giang phát triển tốc độ so với năm ngoái còn có điều tăng thêm. người vị này huyện trưởng thế nhưng là không thể bỏ qua công lao à? Nghe vậy Trương Thanh ở trong điện thoại cười rất tự nhiên. hắn đương nhiên nghe được Chu Dương cũng không phải tại cùng chính mình khách sáo. Trên thực tế cũng đích xác như thế đi qua hơn 3 năm đặt nền móng cùng tích lũy. Năm nay hơn nửa năm Hoàng Giang huyện phát triển kinh tế số liệu có thể nói là hoàn toàn thay đổi trước đây xu hướng suy tàn. không chỉ phát triển kinh tế tốc độ trực tiếp liền bọn tới toàn tỉnh tất cả khu huyện xếp hạng thứ nhất vị trí thậm chí ngay cả huyện thành thành phố bên này phát triển kinh tế trình độ cao nhất một cái khu đều bị bọn hắn văng sau lưng tại chu dương xem ra hoàng giang huyện nghèo mấy chục năm bây giờ có thể lấy được kinh người như vậy thành tích cùng trương thanh vị này thương hiệu lâu năm huyện trưởng tọa chấn huyện chính phủ đúng là chặt chẽ không thể tách rời nói trương thanh không thể bỏ qua công lao tự nhiên không phải một câu nói xuông đương nhiên trương thanh ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình mục đích tự nhiên cũng không phải đơn thuần vì mời chính mình trở về hoàng giang đơn giản như vậy theo tỉnh ủy bộ tổ chức chính thức trả lời. An Sơn Thị ủy Bộ Tổ chức đề cử Trương Thanh đảm nhiệm ngũ tuyển Thị thị ủy Bí thư, cao phối An Sơn Thành phố Thị ủy Thường ủy ý, ý kiến tự nhiên cũng đã sớm truyền đến người hữu tâm trong thay. Trương Thanh mặc dù không có ở trong điện thoại nói rõ, nhưng mà Chu Dương cũng biết hắn chắc chắn đã chiếm được tin tức. Không thể không nói ở trên chuyện này, Chu Dương đích xác đội phục tiêu nguy nhiên quả quyết cùng động tác nhanh, mặc dù hai người trước đây bởi vì hoài đông sự tình gây không phải mười phần vui vẻ, nhưng mà vị này Tiêu Bí thư có thể thu được thưởng thức đàm văn sơn, chính xác không phải bành nhuận sinh hàng này có thể so sánh. chính mình đưa cho tiêu nguyên Nhiên một cái trọng trưởng thị ủy cơ hội tiêu nguyên nhân lập tức liền thuận nước đẩy thuyền đề cử trương thanh đảm nhiệm ngũ tuyển thị thị ủy bí thư tới một mức độ nào đó tới nói đây chính là lợi ích chính trị trao đổi ha ha ha tất nhiên trong tổ chức còn nghĩ lại để cho ta phát huy phát huy sức tàn lực kiện vậy có hay không công lao có phải hay không không thể bỏ qua công lao cũng liền đều không trọng yếu hơn nữa hoàng giang có thể có cục diện bây giờ ta tin tưởng trăm vạn hoàng giang nhân dân thì sẽ không quên chu bí thư nghe được chu dương lời nói trương thanh tự nhiên biết cú điện thoại này không có đánh sai bản thân có thể thăng nghiệm năm suối thị ủy bí thư tất nhiên có chu dương có liên quan hắn câu nói này cũng coi như là tỏ thái độ rõ ràng từ nay về sau cam nguyện làm chu hệ đội ngũ tiên phong văn phòng bên trong hai người hàn huyên nước chừng hơn 10 phút liền quốc điện thoại chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút cảm xúc bành trướng dù sao năm đó hoàng giang hành trình cho dù là hắn cũng không nghĩ đến mình có thể đi đến bây giờ một bước này bây giờ theo trương thanh thượng bị hắn chu dương cũng coi như là chính thức tại nam giang tỉnh trên chính đàn có mình quyền nói chuyện cùng dòng chính nhân mã sáu chín đầu tháng nam giang tỉnh ủy thường ủy Bộ trưởng Tổ chức Thái tuệ tại tỉnh ủy bộ Tổ chức phó Bộ trưởng Chu Dương cùng đi phía dưới, đi tới Nam Giang tỉnh ủy trường đảng có mặt 2017 năm Nam Giang tỉnh mùa thu cán bộ lớp huấn luyện khai ban nghi thức. Trong nghi thức, Chu Dương đại biểu tỉnh ủy bộ Tổ chức phát biểu trọng yếu giản thoại, yêu cầu lớp huấn luyện học viên nhất định muốn đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, kiên trì làm gương tốt, kiên trì tác phong chính phái, thiết thiết thực thực học bản lĩnh, mạnh mẽ làm việc khai ban nghi thức kết thúc về sau. Chu Dương cùng đi Thái tuệ đối với Nam Giang tỉnh ủy trường đảng tiến hành thị sát bộ trưởng, tỉnh ủy trường đảng bên này, ta xem xong toàn bộ có thể nhiều mở hai cái ban cho. Chúng ta năm nay trao đổi thanh niên cán bộ nhiều hơn lên lớp đi. bên ngoài bây giờ không phải có chút luận điệu, nói cái gì nam giang tỉnh thanh niên cán bộ chỉ trọng xem thực lực không coi trọng lý luận sao? Ta xem loại quan điểm này chúng ta mặc dù không cần thiết đi tính toán, nhưng mà tỉnh ủy trường đảng bình đại cùng tài nguyên vẫn là có thể đầy đủ lợi dụng. tỉnh ủy bộ tổ chức văn phòng bên trong, từ trường đảng sau khi trở về, chu dương lập tức liền chủ động tìm được thái tuệ để một cái liên quan tới tăng cường giao lưu nhậm chức thanh niên cán bộ tư tưởng lý luận huấn luyện ý kiến. chu dương nhìn ra được thái tuệ gần nhất tâm tình hẳn là cũng không tệ lắm, nam giang tỉnh năm nay hơn nửa năm học lịch sử đảng điều lệ đảng, tăng cường tư tưởng kiến thiết hoạt động khai triển cực kỳ tốt. tỉnh ủy bí thư nghiêm vấn tại toàn tỉnh tổng kết trong hội nghị chỉ đích danh đối với tỉnh ủy bộ tổ chức tiến hành khen ngợi trừ cái đó ra vì phối hợp tỉnh ủy tỉnh chính phủ tại toàn tỉnh sắp đặt tỉnh ủy bộ tổ chức tại cán bộ khảo sát cùng nhận đuổi phương diện làm việc làm cũng là quá rõ ràng hơn nữa năm nay vẫn là nam giang tỉnh thôi động chứng thực thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức bắt đầu chi niên tỉnh ủy bộ tổ chức tại một khối này trong công tác có thể nói là làm được dọn nước không loạn, không nói khoa trường chút nào nhờ vào chu dương liên tục mấy lần xào diệu ứng đối dư luận cùng đột phát tình huống nam giang tỉnh công việc này trước mắt ứng xem như đi tới toàn quốc phía trước nhất Nghe nói tháng trước tỉnh ủy Bí Thư Nghiêm Tuấn đến thủ đô tham gia hội nghị thời điểm còn chiếm được một vị nào đó đại nhân vật tán thưởng, trước mắt tại công việc này lĩnh vực, có chút địa phương thậm chí đã đưa ra hướng Nam Giang học tập cùng làm chuẩn thuyết pháp. Xem như tỉnh ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức, Nam Giang tỉnh tỉnh ủy có thể lấy được thành tích như vậy, thái tuệ tự nhiên cũng là cùng có vinh yên ngươi đề nghị này ta xem không có vấn đề gì, bất quá cụ thể phương diện ngươi muốn cùng tỉnh ủy trường đảng bên kia thương lượng. mặt khác lao tạo dù sao lập tức liền muốn lui khỏi vị trí nhị tuyến tiếp tục để cho hắn phụ trách lão can cục cái kia một khối rõ ràng không thích hợp dựa theo nghiêm bí thư ý tứ vì cam đoan công tác thuận lợi khai triển tỉnh ủy bộ tổ chức bên này chắc chắn còn phải lại tăng thêm một cái phó bộ trưởng cho nên liên quan tới một lần nữa điều chỉnh phó bộ trưởng việc làm phân công vấn đề người bên này phải chuẩn bị sẵn sàng nhất là đối với ngươi tự thân bước kế tiếp việc làm trong khoảng thời gian này ngươi phải suy nghĩ thật kỹ chờ đảng đại hội kết thúc ta xem chuyện này liền muốn lên sẽ tiến hành thảo luận văn phòng bên trong đối với chu dương vị này tướng tài đắc lực ý nghĩ nói thực ra Thái Tuệ Kỳ thực cũng không phải mười phần có hứng thú. Tỉnh ủy trường đảng mặc dù trên danh nghĩa về tỉnh ủy bộ tổ chức quản lý, nhưng mà vẫn luôn là tự do tại bộ tổ chức bên ngoài. Hơn nữa trường đảng hiệu trưởng chức vẫn luôn là tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn kiếm nhiệm, bất quá nàng cũng không có cự tuyệt Chu Dương ý nghĩ, ngược lại trực tiếp đáp ứng Chu Dương đề nghị. Nhưng khi nghe được Thái Tuệ đằng sau câu nói kia, Chu Dương khỏe miệng vẫn không khỏi phải giật giật. Kỳ thực liên quan tới tỉnh ủy bộ tổ chức tăng thêm một cái phó bộ trưởng vấn đề, sớm đại vương học binh điều nhiệm Đông Giang đảm đảm nhiệm thị ủy bí thư thời điểm hắn liền đã cân nhắc qua. nam giang tỉnh, tỉnh ủy bộ tổ chức thiếu khuyết một cái thường vụ phó bộ trưởng cái này cũng là sự thật mặc dù trước mắt ngoại giới thậm chí bao gồm tỉnh ủy bộ tổ chức nội bộ đều có không ít người cho là mình có khả năng sẽ tiếp nhận vương học binh rời đi về sau chống ra thường vụ phó bộ trưởng chức nhưng mà chu dương trong lòng mình rất rõ ràng mặc kệ là từ nhậm chức tư cách hay là từ trước mắt hắn tình huống đến xem đây đều là không thể lại xuất hiện kết quả nói một cách khác lần này tăng thêm phó bộ trưởng chính là vì bổ khuyết tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng cái này trong chỗ kết hợp vừa rồi thái tuệ nâng lên tuần sát viên tào xương hoa muốn về hưu sự tỉnh sự tình không thể nghi ngờ liền càng thêm rõ ràng Nhưng mà cứ như vậy mà nói, chính mình cái này tạm thời chủ trì tỉnh ủy bộ tổ chức công việc thường ngày phó bộ trưởng, vị trí không thể nghi ngờ liền sẽ lộ ra xấu hổ vô cùng. Dù sao chỉ cần mới nhậm chức thường vụ phó bộ trưởng đúng chỗ, cái kia chủ trì công việc thường ngày quyền lợi tự nhiên lập tức liền phải giao tiếp đi qua, hơn nữa có một màn như thế, mặc kệ phó bộ trưởng phân công điều chỉnh như thế nào, mới tới vị kia thường vụ phó bộ trưởng đối với chính mình vị này đã từng chủ trì qua công việc thường ngày phó bộ trưởng, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu chào đón. Trong lúc nhất thời, Chu Dương cũng không nhịn được có chút nhăn lông mày, đây đúng là một cái vô cùng khó giải quyết vấn đề. chương bốn đi văn phòng tỉnh ủy chương 494, đi văn phòng tỉnh ủy tốt bộ trưởng ta tâm lý nắm chắc bất quá cái này phó bộ trưởng nhân tuyển ngài nhìn bộ trưởng văn phòng bên trong Chu dương cũng không có do dự quá lâu hắn biết tất nhiên tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tự mình ra lệnh cái kia xem như bộ trưởng thái tuệ chỉ sợ cũng không có cách nào đi ngăn cản hoặc dây dưa chuyện này cả nước đại hội sắp tổ chức cho nên lưu cho mình thời gian hẳn là cũng không nhiều lắm cùng đi xoắn suýt vấn đề này chẳng bằng tại thái tuệ bên này dò xét một chút xem kết quả một chút là người nào sẽ tới đảm nhiệm thường vụ phó bộ trưởng bất quá rất rõ ràng thái tuệ đối với vấn đề này cũng không có sớm tiết lộ tin tức ý tứ nghe vậy chỉ là cười hướng chu dương quan sát một cái thấy thế hắn tự nhiên biết mình nên làm như thế nào vậy ta sẽ không quay dày ngài nói xong chu dương lập tức đứng dậy trở về văn phòng mà giờ khác này tại trong bộ trưởng văn phòng thái tuệ lại phảng phất có chút thất thần trên thực tế cũng không phải nàng không muốn nói cho chu dương thường vụ phó bộ trưởng nhân tuyển mà là trước mắt vấn đề này cho dù là tại tỉnh ủy thường ủy hội nội bộ cũng không có kết luận dựa theo tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn ý nghĩ Cái này nhân tuyển tốt nhất vẫn là từ tỉnh ủy lệ thuộc trực tiếp trong cơ quan tìm thích hợp, dù sao Thường vụ phó bộ trưởng khẳng định muốn chủ trì ngành công việc thường ngày, hơn nữa còn muốn kiêm nhiệm lão can cục cục trưởng, nếu như chưa quen thuộc tình lý tình huống chắc chắn cũng không được. Nhưng mà tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh lại cho rằng có thể từ cơ sở tìm người, lý do là cơ sở đồng chí bởi vì trường kỳ ở vào nhất tuyến, cho nên kinh nghiệm làm việc càng thêm phong phú, xử lý phức tạp đa dạng vấn đề cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Xem ra đến bây giờ, tình ủy chủ yếu nhất ý kiến vẫn là vây quanh hai cái này đang tiến hành thảo luận, dưới cái nhìn của nàng chỉ sợ trong thời gian ngắn còn rất khó có một cái minh sát thuyết pháp. Một bên khác trở lại văn phòng sau, chu dương suy nghĩ một chút vẫn là cho lý văn phương gọi một cú điện thoại đi qua. tham chính nhiều năm như vậy, mỗi khi gặp đại sự hắn tổng hội lựa chọn trước tiên cùng vị này lão lãnh đạo thông thông khí, có lẽ là phát ra từ nội tâm một loại tín nhiệm, cũng có lẽ chỉ là một trùng tập quán. nhưng mà lần này chu dương rõ ràng phát giác được, lý văn phương có lẽ già thật rồi. vượt qua năm, vị này trước đây để cho chính mình từ trường cao đẳng nhảy ra chính thức bước vào sĩ đồ lão lãnh đạo lập tức liền muốn sáu nếu như không phải đông hải thành phố bên kia ủng hộ mà nói, cái tuổi này nàng có lẽ đã về hưu ở nhà, đủ loại hoa dưỡng dưỡng, cá nghe một chút khúc. Gặp tại Lý Văn Vương ở đây tựa hồ cũng không thể tìm được thứ mình muốn đáp án, Chu Dương cũng không có vội vã tắt điện thoại, mà là theo vị này lão lãnh đạo trò chuyện một chút sự tình trong nhà, nghe được hắn nói nhị bảo đã ra đời, Lý Văn Vương cũng cười rất thoải mái, nói là chờ có cơ hội nhất định muốn mang cho nàng xem để cho Hải Tử nhận nhận ra môn. Ngay tại lúc hai người đang muốn cúp điện thoại thời điểm, Lý Văn Vương lại đột nhiên trầm mặt phút chốc, lập tức nói, Chu Dương à, chính trị vật này, mặc kệ là gì tình huống, nhưng mà trong chính trị căn bản nhất tôn chỉ chính là lợi ích, muốn có chỗ lợi phải có bỏ ra. Nếu như thật sự là tiến nhập ngõ cụt, đụng phải loại kia phía trước không có đường tình huống. cũng không nên gấp nhìn đối diện đến cùng là cái gì phong cảnh, nên ngừng ngươi nhìn thấy thời điểm nhất định sẽ nhìn thấy, cho nên loại thời điểm này không bằng lui về sau một bước, trước tiên lui ra cái này ngó cụt, cái này kêu là lấy lui làm tiến. Tỉnh ủy bộ tổ chức không tiếp tục chờ được nữa vậy thì thay cái địa phương đi, làm qua tỉnh ủy bộ tổ chức người phó bộ trưởng, thiên hạ chi đại nơi nào đi không được. Văn phòng bên trong, nghe được Lý Văn Phương cái này từ thoại, Chu Dương mặc dù biết rõ đạo lý này, nhưng mà đấy lòng nhưng có chút dở khóc dở cười, dù sao nếu như có thể lựa chọn, vậy hắn cũng không cần vì chuyện này mà nhức đầu không dứt sáu. Mấy ngày kế tiếp, theo thái tuệ tại trên bộ vụ sẽ chính thức tuyên bố tin tức này, rất nhanh bộ tổ chức nội bộ lập tức liền chuyển ra liên quan tới muốn tăng thêm một cái thường vụ phó bộ trưởng tin tức. Cùng lúc đó, đối với tình ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng Chu Dương đến tột cùng nên đi nơi nào vấn đề cũng tại người hữu tâm trợ giúp phía dưới nhận lấy cực lớn chú ý dù sao chính như Chu Dương chính mình suy đoán như thế, một khi mới thường vụ phó bộ trưởng nhân tuyển đúng chỗ, vậy hắn cái này tạm thời chủ trì công việc thường ngày phó bộ trưởng liền sẽ lâm vào một cái hết sức khó xử hoàn cảnh. Trên quan trường không thiếu nhất chính là người thông minh, tất nhiên Chu Dương mình có thể nhìn thấy điểm này, vậy dĩ nhiên cũng có người có thể phát giác được vấn đề này. Nhưng mà đến tột cùng đi con đường nào cho dù là Chu Dương chính mình cũng không có ý nghĩ gì hay, những người còn lại càng là chỉ có thể ngờ tới, có ít người cho rằng Chu Dương sau đó phóng tới địa cấp thành phố, cũng có người cho rằng lấy Chu Dương năng lực cùng tư lịch, mặc dù còn chưa đầy đủ các nhắc yêu cầu, nhưng mà nói không chừng trong tổ chức sẽ đặc biệt để bạn. Thời gian liền tại đây loại trong tiếng nghị luận lặng yên mà qua, rất nhanh thì đến chín cuối tháng. Theo cả nước đại hội chính thức triệu khai ngày gần tới, tỉnh ủy bộ tổ chức bên này trong khoảng thời gian này một mực tại vì sắp triệu khai đại hội làm chuẩn bị. Một phương diện, dựa theo tỉnh ủy yêu cầu, Bộ tổ chức tuần tự tổ chức nhiều lần thảo luận hội, chủ yếu nghiên cứu và bố trí sắp đến tuyên đạo cùng xâm nhập học tập thông suốt hội nghị tinh thần việc làm. Một phương diện theo cuối năm gần tới, Chu Dương cũng không thể không bắt đầu chuẩn bị 2017 năm toàn tỉnh cán bộ nhiệm vụ khảo hạch. Hai chuyện này vô luận là thứ nào đều thuộc về bộ tổ chức năm nay các hạng trong công việc quan trọng nhất. Chu Dương mặc dù có lòng đem quyền lợi triệt để chuyển xuống một bộ phận ra ngoài, nhưng mà rất nhiều chuyện hắn vẫn là phải tự thân đi làm. Nhưng mà bận rộn bên trong, một cái đột nhiên xuất hiện điện thoại lại đột nhiên liền làm rối loạn hắn tất cả việc làm tiết tấu ngại khỏe. Đảng bí thư trong phòng khách. ở cuối tuần tiếp vào đàm văn sơn điện thoại chu dương cũng có chút ngoài ý muốn nhất là hắn đêm qua vừa mới cùng đàm siêu nhiên đánh một trận dài đến hơn một giờ điện thoại cái này một đôi phụ tử giống như là đã hẹn tựa như Ân, tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng sắp đến nhận chức đối với bức kế tiếp việc làm chính ngươi có suy nghĩ hay không điện thoại bên kia đàm văn sơn tra hỏi để cho chu dương chợt sức sở, thường vụ phó bộ trưởng nhân tuyển chẳng lẽ đã xác định được trong lúc nhất thời chu dương trong lòng cũng có chút kinh ngạc không thôi bởi vì liên quan tới chuyện này hắn thậm chí không có bắt được một chút tin tức trước đây mặc dù đã cùng tỉnh ủy bộ trưởng tổ chức thái tuệ nghe qua nhưng mà thái tuệ tựa hồ cũng không có ý lên tiếng. bất quá Đàm Văn Sơn tất nhiên hỏi như vậy, vậy đã nói rõ nhân tuyển chắc chắn đã co rơi xuống. nghĩ tới đây Chu Dương lập tức nói, Đàm Bí thư, vấn đề này ta trước mắt còn không có đặc biệt minh xác ý nghĩ. trong loa Đàm Văn Sơn trầm mặc một hồi lâu mới ừ một tiếng, nhưng mà lập tức liền không có nói tiếp. thấy thế Chu Dương đáy lòng cũng có chút thất vọng, dù sao vấn đề này hắn kỳ thực đã cân nhắc thời gian rất lâu. trước mắt Tỉnh ủy bộ tổ chức bên này phối trí là nghiêm bốn mức, ngoại trừ Bộ trưởng Thái Tuệ, chính mình là chủ trì công việc thường ngày Phó Bộ trưởng, ngoài ra còn có Nhậm Đan Đan, Hùng Lâm cùng với Ngô Ngọc Quỳnh ba cái phân công quản lý Phó Bộ trưởng. dựa theo tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn chỉ thị là muốn tăng thêm một cái thường vụ phó bộ trưởng cứ như vậy thì sẽ khôi phục đến đây phía trước nghiêm năm phó các cục vấn đề là trước đây tỉnh nhân sự sảnh sở trưởng sẽ kiêm nhiệm trong đó một cái phó bộ trưởng vị trí nhưng mà tỉnh nhân sự sảnh bây giờ đã viết ra từng điều hơn nữa sở trưởng quan giật phi cao phối tỉnh ủy thường ủy nhân sự sảnh rõ ràng không có khả năng lần nữa thuộc bộ tổ chức tài quản cứ như vậy mà nói phó bộ trưởng phân công rõ ràng muốn phát sinh trọng đại biến hóa một khi chính mình giao ra công việc thường ngày quyền quản hạn như vậy nhất định nhiên sẽ động mấy cái khác phó bộ trưởng bánh gạ tô đến lúc đó tình cảnh của mình cũng không phải là lúng túng đơn giản như vậy một phương diện mới tới thường vụ phó bộ trưởng sẽ đề phòng chính mình, một phương diện khác mấy cái khác phó bộ trưởng đấy lòng chắc chắn cũng sẽ có ý kiến, mới tới Ngô Ngọc Quỳnh là hắn tại trung ương trường đảng đồng học, cùng Lâm lúc trước phân quản trưởng phòng, hai vị này có thể sẽ có chỗ hòa hoãn, nhưng mà cùng nhậm đàn đàn quan hệ nhất định sẽ chuyển tiếp đột ngột thậm chí sinh ra xung đột. Cho nên tại Chu Dương tự nhìn tới, hắn tốt nhất an bài kỳ thực chính là rời tỉnh ủy bộ tổ chức. Trên thực tế hắn vừa rồi trả lời đúng là đi qua nghị sâu tính kỹ, cân nhắc chắc chắn là cân nhắc qua, chỉ có điều đối với mình bước kế tiếp an bài công việc hắn một cái phó bộ trưởng làm sao có thể làm chủ. Trong phòng khách, Chu Dương nắm lấy điện thoại di động lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi, cũng may trong loa chúng pin là vang lên lần nữa Đàm Văn Sơn âm thanh. Nhưng mà Đàm Văn Sơn mới mở miệng, Chu Dương trong đầu lập tức chính là chấn động vậy nếu như cho ngươi đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, ngươi có lòng tin hay không? Chương 495, Lê Kinh. Chương 495, Lê Kinh. Trong phòng khách, Chu Dương cũng không có lập tức trả lời Đàm Văn Sơn vấn đề này. Bởi vì trước đây hắn căn bản là không có suy nghĩ qua đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp loại khả năng này, nhưng mà rất rõ ràng Đàm Văn Sơn tất nhiên hỏi như vậy, vậy đã nói rõ tỉnh ủy đã có ý tứ này cho nên muốn đến nơi đây. Chu Dương cũng không có cân nhắc quá nhiều, đảng bí thư chỉ cần trong tổ chức có cần, ta liền có lòng tin có thể làm tốt việc làm. Đàm Văn Sơ đùa một tiếng liền cúp điện thoại. Nhưng mà trong phòng khách Chu Dương làm thế nào đều bình tĩnh không được. Nói thực ra, đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp an bài hắn thấy kỳ thực cũng không phải một cái lựa chọn tốt nhất, thậm chí không tính là một cái rất tốt an bài. Mọi người đều biết, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp xem như một tỉnh tỉnh ủy lệ thuộc trực tiếp đơn vị, nó chủ yếu chức trách chính là vì tỉnh ủy lãnh đạo quyết sách làm tốt phục vụ, đồng thời làm tốt mỗi đơn vị cân đối việc làm. Muốn nói trách nhiệm trọng đại quyền hạn nắm chắc đó là một chút cũng không giả. dù sao ngày ngày đều trở tại lãnh đạo mắt mũi phía dưới có thể nói là thẳng tới thiên nghe gần nước ban công bất quá vấn đề ngay ở chỗ này tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đặc thù chức trách cùng công năng cũng quyết định cái này địa phương nghĩ tại trong thời gian ngắn làm ra thành tích cơ hội là không thể nào chịu tư lịch ngược lại là một cái hảo địa phương húng chi chính mình một cái phó sảnh cấp đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cùng trước đây đi tỉnh ủy bộ tổ chức nắm giữ quyền hành hoàn toàn chính là không thể so sánh nổi trước mắt tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia thư ký trưởng lý bình quân là tỉnh ủy thường ủy phụ trách văn phòng tổng hợp toàn diện việc làm ngoại trừ thư ký trưởng còn có mấy cái phó thư ký trưởng theo lý thuyết căn cứ vào chứng thực ba định phương án yêu cầu mấy cái này phó thư ký trưởng đều hẳn là phó sành cấp phố trí nhưng mà tình huống thực tế thì không phải vậy trong đó phó thư ký trưởng hoàng hải đào kiêm nhiệm văn phòng tổng hợp chủ nhiệm trình trần kiêm nhiệm tỉnh ủy phòng nghiên cứu chủ nhiệm hai vị này cũng là chính tính cấp còn lại mấy vị phó thư ký trưởng hoặc là dễ sâu giao thiệp rộng hoặc chính là đứng sau lương đại lãnh đạo tự mình đi tới tám chín phần mười là xếp hạng tối rượu vào sau phó thư ký trưởng nghĩ leo đến phía trước đi vậy thì không phải là một hai năm sự tỉnh muốn ra mặt khó khăn a thế nào một bộ bộ dáng mặt mày ủ rột trong phòng khách Chu Dương để điện thoại di động xuống vẫn ngồi ở trên ghế salon mà người, thuốc lá trên tay sắp đốt tới ngón tay thời điểm lúc này mới lấy lại tinh thần. Nghe khắp phòng mùi khói, An Hiểu Khiết nhướng mày đi qua đẩy cửa ra cửa sổ hỏi, nghe vậy Chu Dương nhanh chóng ấn tắt thuốc lá trong tay một mặt tay náy hướng lốc Bạch ngọt nhìn sang không có việc gì, ngươi hút đi, vừa mới là đảm bí thư điện thoại cho ngươi. Chu Dương khoát tay áo ném xuống thuốc lá trong tay, kỳ thực từ lúc đi bệnh viện sau khi làm kiểm tra hắn cơ hồ liền không thể nào trong nhà hút thuốc lá, chỉ là một lần sự tình chính xác làm hắn có chút khó mà quyết đoán, ân, là đảm bí thư đánh tới. Nhưng mà Đàm Văn Sơn cú điện thoại này để cho hắn có chút trở tay không kịp tại trong phòng, An Hiểu Khiết rót cho hắn một chén nước đặt tại trên mặt bàn, lập tức liền sát bên Chu Dương ngồi xuống, sinh xong nhị bảo cũng đã gần nửa năm, cơ thể của An Hiểu Khiết khôi phục rất không tệ, cũng không có sinh sản phía trước trạng thái tương tự, bất quá so sánh với trước đây chính xác nợ nàng một chút. Kỳ thực từ thời còn học sinh bắt đầu, An Hiểu Khiết trên toàn thể liền tương đối lơi gầy, về sau mới chậm rãi đầy đặn đứng lên, vừa ở chung lúc ấy hai người liếc mắt đưa tỉnh Chu Dương còn lao gọi nàng An Tiểu Bản đảm bí thư ý tứ là muốn cho ta tiến tình ủy văn phòng tổng hợp, ngươi cảm thấy thế nào? ủy văn phòng tổng hợp đây không phải là thật tốt sao ngược lại thật sự là trở thành tỉnh ủy lãnh đạo không qua tỉnh ủy văn phòng tổng hợp làm gì phó thư ký trưởng chu dương gật đầu một cái ngoại trừ phó thư ký trưởng cũng không có những thứ khác vị trí an bài song hắn ta xem đi văn phòng tổng hợp cũng được tốt xấu chúng ta người một nhà không cần đi theo ngươi chạy khắp nơi mới vừa tới đây huyện thành một năm dưới nếu là đổi lại địa phương cũng phiền phức nhị bảo còn không có đầy tuổi tròn đâu ngươi nếu là trong lại đi phía dưới địa thị ta liền mang cha mẹ trở về đông hải đi gặp nốc ngọt nói như vậy chu dương trong lúc nhất thời ngược lại là cảm thấy áp lực nhỏ không thiếu nếu như cân nhắc đến điểm này mà nói thế thì đúng là một cái lựa chọn tốt chỉ có điều mặc dù đã nhận được đàm văn sơn điện thoại nhưng mà chu dương cũng không nghĩ đến tình ủy động tác thế mà lại nhanh như vậy ngay tại cuối tuần sau khi kết thúc trước lễ quốc khánh cái cuối cùng tuần lễ ngày làm việc ngày đầu tiên chu dương vừa mới trở lại tình ủy bộ tổ chức văn phòng bên trong lập tức liền bị thái tuệ gọi vào văn phòng lần này thái tuệ cũng không có dấu diếm hắn vừa vào nhà ngồi xuống lập tức liền nói cho hắn biết tình ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng nhân tuyển định rồi nghe được thái tuệ trong miệng nói ra được tên chu dương cũng không cảm thấy bất ngờ nhưng mà cũng không có nhìn bình tĩnh như vậy dựa theo tỉnh ủy nghiên cứu thảo luận kết quả quyết định cuối cùng từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng từ văn siêu đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng kiêm nhiệm tỉnh lão can cục, cục trưởng vị này từ thư ký giải cũng coi như là nhiều năm con dâu hầm thành bà cuối cùng một chân bước vào cửa bước vào đang sảnh cục cấp lãnh đạo cán bộ danh sách văn phòng bên trong gặp Chu Dương trên mặt tựa hồ không có cái gì dị sắc thái tuệ tâm bên trong cũng không nhịn được hơi xúc động vị này Chu phó bộ trưởng chính xác làm nàng có chút lớn ra ngoài dự liệu kỳ thực sớm tại tiếp vào tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn liên quan tới tăng tuyển một cái thường vụ phó bộ trưởng yêu cầu lúc thái tuệ tâm bên trong liền biết chu dương tiếp tục đảm nhiệm cái này phó bộ trưởng đã không thích hợp cái này cùng chu dương vì người cùng năng lực cũng không có quan hệ trên thực tế chu dương năng lực cho dù là tại một đám phó bộ trưởng bên trong cũng là siêu quần xuất chúng nhưng mà sự thật chính là như thế bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ chu dương không có thường vụ phó bộ trưởng chi danh nhưng mà lại có thường vụ phó bộ trưởng chi thực tân nhiệm thường vụ phó bộ trưởng đến nhận chức. giữa hai người tất nhiên sẽ có một phen long tranh hồ đấu. đây đối với trước mặt tỉnh ủy bộ tổ chức tới nói chắc chắn không phải một chuyện tốt, cho nên chu dương rời nguyên cương vị cơ hồ là tất nhiên. chỉ có điều thái tuệ vạn vạn không nghĩ tới, vị này chu phó bộ trưởng vậy mà manh khóe thông thiên, trực tiếp cùng từ văn siêu tới một cái lấy một một, một cái từ tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, một cái từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng. tuần lễ hai. Theo liên quan tới từ văn siêu mô phòng đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng, cùng với tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chủ nhiệm, phó thư ký trưởng Hoàng Hải đảo chính thức cùng Chu Dương nói chuyện tin tức truyền ra. Nam Giang tỉnh tỉnh ủy bộ tổ chức cùng tỉnh ủy cơ quan bộ môn hầu như đều đã biết Chu Dương điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng chức cơ hồ đã trở thành kết cục đã định. Không chỉ như thế, theo các tỉnh thẳng cơ quan tin tức truyền ra, rất nhanh Nam Giang tiết kiệm không ít địa thị lãnh đạo cũng nhao nhao biết được tin tức. Văn phòng bên trong, Chu Dương vừa mới cúp máy Hoàng hòa Bình điện thoại. lập tức lại nhận được an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên đánh tới chu lão đệ lần này đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp cũng là chuyện tốt ngươi còn trẻ lấy lý lịch của ngươi tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chịu được mấy năm đến lúc đó chuyển xuống đảm nhiệm thị ủy bí thư cũng tốt thị trường cũng tốt đều biết thành thạo yêu luyện ta xem một chút không ít người thế nhưng là hâm mộ cũng không kịp. chu dương đương nhiên biết tiêu nguyên nhiên lời nói này không giả bây giờ chế ước chính mình hoạn lộ phát triển nhân tố bên trong nghiên linh tuyệt đối là một cái rất trọng yếu bộ phận tại phó sảnh cấp trước đó thăng tương đối nhanh tự nhiên là mang ý nghĩa từ phó thính đến chính sảnh vòng này hoặc chính sảnh vòng này tất nhiên sẽ yêu cầu tương đối thời gian dài tới lắng động bất quá chuyện đã như thế hắn cũng lười đi suy nghĩ nhiều cùng tiêu nguyên nhiên hàn huyền vài câu liền quốc điện thoại lễ quốc khánh đi qua tỉnh ủy bộ tổ chức bộ vụ hội chính thức thảo luận liên quan tới phó bộ trưởng chu dương điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp nhậm chức sự tình, bất quá đảng đại hội sắp tổ chức xem như đại biểu đảng chu dương ít ngày nữa liền muốn theo đoàn vào kinh thành tham dự cho nên cứ việc tỉnh ủy chính thức quyết định đã thông qua thường ủy hội thảo luận thậm chí từ văn siêu bên kia công nhiên bày tỏ kỳ đã kết thúc chấm nhất tuần sau liền muốn chính thức nhậm chức nhưng mà chu dương điều động chương trình nhưng lại không thể không tạm thời dừng lại giữa trường các lại Lễ quốc khánh sau khi kết thúc tuần thứ nhì, Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu tại tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn dẫn dắt phía dưới chính thức vào kinh thành, chuẩn bị tham gia sắp đến long trọng hội nghị. Chương 496, nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Chương 496, nhắc tào tháo tào tháo liền đến. Lần này vào kinh thành tham dự, Nam Giang tỉnh bên này đoàn đại biểu có thể nói là thanh thế hùng vĩ, từ tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn dẫn đội, đoàn đại biểu hơn 50 cái đại biểu, lại thêm một chút nhân viên công tác ở bên trong khoảng chừng đến hơn trăm người. Tại tổ chức miệng bên này, ngoại trừ chu dương bên ngoài còn có ngũ Thuyền thị, huyện cấp thị, thị ủy thường ủy, bộ trưởng tổ chức lương thu Nguyệt một cái vừa mới ngoài 30 so Chu Dương không lớn hơn mấy tuổi tuổi trẻ chính sử cấp cán bộ Chu bộ trưởng tốt. Ân như thế nào Thu Nguyệt bộ trưởng lần này đến kinh thành học cũng chỉ mang theo mấy món này hành lý. chạy tới khách sạn trên đường, Chu Dương gặp Lương Thu Nguyệt vậy mà chỉ có một cái ba lô nhỏ thế là cười hỏi không có không có. kỳ thực nhà ta ngay tại kinh thành thiếu đồ vật gì để cho trong nhà đưa tới là được rồi. Lương Thu Nguyệt nghe vậy đưa tay vuốt vuốt bên thai sợi tóc vừa cười vừa nói, Chu Dương cũng là cảm thấy ngoài ý muốn thì ra là thế. ta nói đi, ngươi nhìn đại gia ai không phải Dương lớn thêm ba lô, ngược lại là ngươi khinh trang thược trợn, thì ra ngươi là kinh thành nhân sĩ a. bởi vì trương thanh đảm nhiệm ngũ tuyển thị thị ủy bí thư một chuyện chu dương đối với ngũ tuyển thị ban tử vẫn tương đối hiểu rõ bất quá lương thu nguyệt là người kinh thành tình huống này hắn ngược lại là không biết máy bay hạ cánh một đoàn người rất nhanh liền đã tới yên kinh tiệm cương xem như lần này đại hội chiêu đãi khách sạn một tròn yên kinh tiệm cương cũng sớm đã thịnh trang mà đối đãi nói đến sống hai đời chu dương đây vẫn là lần đầu tới này cái địa phương bất quá lần này là theo đoàn xuất hành xem như đoàn trưởng tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đã sớm lúc trước động viên hội bên trên cường địa qua kỷ luật vấn đề cho nên an bài ổn thỏa sau đó chu dương cũng không có tùy ý ra ngoài chỉ là tại trong tiểu điểm nghỉ ngơi. Khoảng cách đại hội chính thức tổ chức còn có hai 3 ngày, bất quá mỗi đoàn đại biểu cơ hồ cũng đã sớm chạy tới. Một phương diện rất nhiều sẽ phía trước công tác chuẩn bị còn cần làm, một phương diện khác các lãnh đạo tự nhiên cũng có một chút đặc biệt nhiệm vụ. Ân. Ta đã đến, ngươi yên tâm đi, đi theo tỉnh ủy bí thư cùng xuất hành. Ta có thể có chuyện gì, nhị bảo thế nào? Trong phòng khách, Chu Dương vừa mới kết thúc một lần ngắn gọn đoàn đại biểu công tác hội bàn bạc trở về, lập tức liền nhận được an hiệu khiết điện thoại. Theo chính mình điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp sự tình hết thề đều kết thúc, đoạn thời gian gần nhất ngốc bạch ngọt tươi hồ cũng vui vẻ đến lợi hại, chủ yếu là những năm này thường đổi địa phương. chỉ là thuê phòng mua phòng ốc tiếp đó làm trang trí hai vợ chồng liền mệt tinh bị lực lưẫn, bây giờ sinh hai hai, nàng thật sự không muốn lại dậy gọi bọn hắn muốn trở về một chuyến liền để bọn hắn trở về đi, bất quá an thuận tiểu nha đầu kia làm sao bây giờ? Hoặc là gọi điện thoại nhờ người mẹ tới ở một thời gian ngắn. Trong loa, nghe được Gan Hiểu Khiết nói Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình phải về Đông Giang thăm Vương Ái Văn Chu Dương cũng không có cự tuyệt, Cứu Cứu Vương Ái Văn đã 50 có 7, niên kỷ cũng không tính là nhỏ, trước đây ít năm vừa mới được bổ nhiệm Đông Giang thành phố bộ giáo dục phó cục trưởng, hoàn lộ không sai biệt lắm cũng đi đến điểm kết thúc. hai năm này cơ thể của vương ái văn vẫn luôn không thật là tốt đoạn thời gian trước vừa mới làm qua một lần kết sỏi thanh trừ giải phẫu phụ mẫu muốn về đông giang xem cũng là chuyện đương nhiên bất quá bây giờ trong nhà hai cái em bé an hiểu khiết một người chắc chắn không giúp được mặc dù hai năm này trong nhà vẫn luôn bảo mẫu hỗ trợ phụ một tay bất quá có một số việc dù sao vẫn là không thuận tiện lắm cũng được vậy bọn ta sẽ liền cùng mẹ gọi điện thoại cúc điện thoại chu dương tại trong phòng khách nghỉ ngơi một chút lập tức liền đi sát vách trong phòng khách tìm An sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên nói chuyện phiếm lần này được tuyển đại biểu đảng bên trong nam giang tỉnh cơ sở chính phủ người đứng đầu mặc dù cũng không nhiều nhưng mà cũng có mấy vị tiêu nguyên nhiên chính là trong đó một cái chu dương cũng nhìn ra được tỉnh ủy đảng bí thư hẳn là nghĩ ủng hộ vị này tiêu bí thư lên trước tới tới tới chu lão đệ lần này tới kinh thành ta thế nhưng là mang theo một bình trang ngon diệp đã sớm nghe siêu nhiên nói ngươi là trà đạo chuyên gia lần trước trong nhà không có cơ hội kiến thức lần này thừa dịp còn có chút công phu ta nên thật tốt nếm thử tay nghề của ngươi uống trà cần chính là tĩnh khí công phu trước đây chu dương hạ quyết tâm nghiên cứu nghệ thuật uống trà một mặt là yêu thích một phương diện khác cũng không phải không tu dưỡng thân tầm mục đích trong phòng khách hai người đối ẩm trà thang nhiều ít có loại cùng ngồi đàm đạo ý tư ở bên trong đã trải qua phía trước như vậy mấy chuyện sau đó tiêu nguyên nhân cùng chu dương trung đụng phương thức quả thật có không nhỏ đổi mới ngay đàm bí thư nói ngươi cùng gì phó tổng còn có, có tiếp xúc qua hai người cũng là nam giang tỉnh tỉnh quản cán bộ cũng là tiến nhập cao cấp cán bộ hàng ngũ lãnh đạo nói nội dung tự nhiên không phải cái gì phong hóa tuyết nguyệt bất quá ở trong môi trường này tự nhiên cũng không khả năng trò chuyện chuyện công tác nói chuyện đề liền chuyển đến một lần này trên đại hội nghe được tiêu nguyên nhiên lời nói chu dương cũng là sử sở Hắn ngược lại là không nghĩ tới vị này Tiêu bí thư vậy mà cũng sẽ bắt quái như vậy, bất quá nghe vậy Chu Dương trong đầu vẫn thật là hiện ra hai lần cùng Hà Minh Trạch gặp mặt tình hình. Lần thứ nhất gặp mặt chính mình đương nhiệm Đông Hải thành phố Giang Loan khu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ phó chủ nhiệm, lúc đó cùng xem như ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm Hà Minh Trạch là lần đầu tiên gặp mặt. Về sau lần thứ hai nhìn thấy thời điểm, vị này gì chủ nhiệm đã là tiến vào hạch tâm ấy kiếp đại lao, chính phủ phó tổng, lúc đó Hà Minh Trạch đối với chính mình cái kia một phen gõ, Chu Dương đến nay đều ký ức vẫn còn mới mẻ cũng không tính là gì tiếp xúc a. Lớn như thế lãnh đạo ta nơi nào có cơ hội tiếp xúc, bất quá là trước đây gì phó tổng đến Đông Hải thành phố kiểm sát lúc công tác, ta vừa vặn là khảo sát đơn vị một cái phụ trách nhiệm, cho nên liền làm hiểu do nói. Trong phòng khách Chu Dương cười một cái nói, bất quá lần thứ hai gặp mặt tình huống hắn liền không thật nhiều nói, dù sao liên quan đến là việc tư, cũng may Tiêu Nguyên Nhiên cũng không hỏi nhiều. Nhưng mà trên thực tế Chu Dương cũng không biết chính là, vị này Tiêu bí thư trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút ý nghĩ. Tại Tiêu Nguyên Nhiên xem ra, vận làm quan vật này từ trước đến nay chính là không thể đơn giản khái quát, tin thì có không tin thì không. Nhưng mà tại trên thân Chu Dương hắn đích xác thấy được một kia có thể được xưng là vận làm quan đồ vật 30 tuổi, đã có một năm dưới phó cục cấp nhiệm trách nhiệm kinh nghiệm, hơn nữa còn đảm nhiệm hai giới cả nước đại biểu đảng, muốn nói không có một chút vận khí cái này sao có thể. Hơn nữa, cấp quốc gia lãnh đạo là người bình thường tương kiến liền có thể nhìn thấy sao? Hắn Tiêu Nguyên nhân bước vào hoạn lộ đến nay cũng bất quá cùng loại này cấp bậc lãnh đạo từng có gặp mặt một lần, hơn nữa cũng là tại đặc định nơi, chớ nói chi là mở miệng nói chuyện cơ hội. Chu Dương mặc dù nói đơn giản dễ dàng, vẹn vẹn bất quá là tại lãnh đạo thị sát thời điểm làm qua rằng giải. nhưng mà phóng nhãn nước cộng hòa quan trưởng vô số quan viên lại có mấy người có cuộc sống như thế gặp gỡ đâu ta nhìn ngươi cái này giải thích làm hảo đổi lại người bình thường có thể làm không tốt chuyện này nghe vậy chu dương cười cười cũng không nói cái gì dù sao dính đến hà minh chạy vị đại lao này dù thế nào cẩn thận cũng không đủ họa từ miệng mà ra ai trong phòng khách hai người tín mã do cương mà tâm tình gần tới hơn nửa giờ một bình trà đều nhanh thấy đáy chu dương lúc này mới đứng dậy dự định cáo tử dù sao lần này họp chính mình cũng là một trong những nhân vật chính tự nhiên cũng muốn làm một chút công tác chuẩn bị lần thứ nhất tham gia đảng đại hội thời điểm lúc đó hắn liên hợp một chút những thứ khác đại biểu đối với trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ việc làm cùng đảng tư tưởng giáo dục vấn đề tiến hành thảo luận giao lưu lần này tới kinh tham dự nam giang tỉnh bên này tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn thế nhưng là dự định đánh một tấm hàng hiệu hơn nữa trọng điểm một trong chính là tổ chức việc làm cán bộ giao lưu nhậm chức càng là một cái điểm sáng xem như tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương lần này làm nhân vật đương nhiên sẽ không giống lần thứ nhất như thế không có ý nghĩa nhưng mà trong phòng khách ngay tại chu dương vừa mới ngồi xuống tới lật ra tài liệu thời điểm đột nhiên ngay tại việc làm trong đám thấy được một đầu thông báo khẩn cấp hướng thông chi nội dung liên qua Chu Dương lập tức biến sắc. Quả nhiên, quả nhiên là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến A chương 497, không cẩn thận đoạt tỉnh ủy bí thư danh tiếng. Chương 497, không cẩn thận đoạt tỉnh ủy bí thư danh tiếng. Phó tổng bên trong Hà Minh Trạch Mã Thượng thì sẽ đến trong tiểu điếm thăm hỏi Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu thành viên. Sững sờ nhìn xem trong đám việc làm thông chi, nói thực ra Chu Dương cũng không có nghĩ tới đây một vị động tác vậy mà lại nhanh chóng như vậy, tuy nói trung ương lãnh đạo thăm hỏi các tỉnh đoàn đại biểu đã sớm trở thành kỳ trước đại hội một cái lệ cũ, nhưng mà phải biết Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu buổi sáng hôm nay mới vừa và đến, rất nhiều người thậm chí ngay cả quần áo đều không tới kịp thay đổi. vừa đến khách sạn liền mở ra một cái ngăn sẽ khi thực nhìn thấy việc làm trong đám phát tin tức lúc chu dương trong đầu phản ứng đầu tiên cũng không phải lập tức liền dựa theo thông chi yêu cầu đi khách sạn trong đại sành tụ tập mà là cực nhanh mà ở trong đầu qua một chút đợi lát nữa nhìn thấy hà phó tổng thời điểm đối phương có thể hay không lần nữa dùng lời gõ chính mình bất quá rất nhanh chu dương liền cười khổ lắc đầu mình quả thật nghi nhiều lắm lấy hà minh trạch thân phận làm sao lại nhắm vào mình một cái nho nhỏ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lần trước bị gõ đơn giản là bởi vì cơ duyên xào hợp nguyên cơ thôi hơn nữa hắn biết rõ lần này nam giang tỉnh đoàn đại biểu chống đất kinh Tình ủy mấy vị tiêu cự đầu mới là nhân vật chính chính mình đơn giản chính là theo đoàn tham gia hội nghị mà thôi đương nhiên hắn cũng không có chậm trễ quá nhiều thời gian trong phòng khách chu dương đem thông báo nội dung cẩn thận xem một lần sau đó tiếp đó một lần nữa mặc vào giày ra hướng về phía tấm gương xử lý một lần quần áo trên người lúc này mới nắm lên trên bàn thẻ phòng đẩy cửa ra ra ngoài lúc ra cửa vừa vặn đụng tới sắt vách tiêu nguyên nhiên lúc này chỉ thấy vị này tiêu bí thư so với hắn còn có điều không bằng trên cổ tay kéo áo khoác không nói áo sơ mi cúc cổ áo đều không buộc lại lúc này đang bận kéo cả vạn trong hành lang hai người liếc nhìn nhau Lập tức liền nhìn nhau nở nụ cười ha ha ha, Chu Lao đệ, ta xem thực sự là nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến a. Tiêu bí thư, ta cũng đừng quản là Tào Tháo vẫn là Lưu Bị nhanh đi cùng Nghiêm bí thư bọn hắn tụ tập a, đợi lát nữa làm trễ mãi sự tình làm không tốt muốn bị phê bình. Đi đi đi. Tiếng nói rơi xuống hai người lập tức liền hướng thang máy đi qua. Trong thang máy, nhìn xem Chu Dương trên mặt biểu tình bình tĩnh, tiêu nguy nhiên ngáy lòng cũng có chút âm thầm lấy làm kỳ, dù sao cho dù là hắn xem như địa cấp thành phố thị ủy bí thư, người đứng đầu, nhưng nghe được phó tổng lý tới trong lòng đều khó tránh khỏi có chút khẩn trương cùng thấp vọng. chỉ sợ đợi lát nữa cùng lãnh đạo lúc gặp mặt sẽ tiến thối thất thố ngoài ý muốn nổi lên tình huống hận không thể ở trong lòng đem đủ loại có thể xuất hiện tình huống đều chuẩn bị một lần nhưng mà trái lại vị này chu phó bộ trưởng hắn ngược lại là đủ tiêu sái không chỉ trên mặt không có chút nào thần sắc khẩn trường, thậm chí liền áo khoác cũng không mặc bên trên chính là đơn giản quần tây đen áo sơ mi trắng chớ nói chi là đeo cạ dạ vật trong lúc nhất thời tiêu nguy nhiên cũng không biết cái này một vị đến tột cùng là trong lòng chắc chắn 10 phần hay là thật ngốc lớn mật đinh một tiếng cửa thang máy mở ra chu dương cùng tiêu nguyên nhiên bước ra thang máy thời điểm liếc mắt liền thấy trong đại sảnh tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đang mang theo nam giang tỉnh đoàn đại biểu đám người chờ ở nơi đó ở hai bên người hắn hai bên thì phân biệt đứng tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn mà lúc này đám người nghe được động tĩnh sau lưng cũng đều nhao nhao hướng sau lưng liếc qua chu dương còn đỡ hoành thụ đã trải qua một lần loại tình hình này chỉ có điều đổi một cái thời gian một cái địa điểm cùng một đám người mà thôi nhưng mà bây giờ đứng tại chu dương trước người tiêu nguyên nhiên cũng có chút âm thầm kêu khổ rất rõ ràng nhìn xem trước mắt cái này tình hình nếu là hắn lại không biết mình cùng chu dương là cuối cùng tới đó chính là thiếu thông minh trong lòng trong lúc nhất thời cũng cảm thấy âm thầm mắng vài câu sớm biết liền không cùng chu dương nói chuyện phiếm thời gian dài như vậy kỳ thực chu dương sau khi trở về tiêu nguyên nhiên lập tức liền thoát áo khoác tại nằm lên giường hít một hồi vẫn là tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia có người gọi điện thoại cho hắn lúc này mới đứng lên hai người các ngươi còn đứng ngay đó làm gì hà phó tổng tới liền lập tức lạnh lùng hướng hai người liếc mắt nhìn đàm văn sơn trên mặt cực kỳ khó được lộ ra vẻ không vui tiêu nguyên nhiên cùng chu dương liếc nhau một cái lập tức không khỏi hai mặt nhìn nhau bất quá hai người vừa mới đứng vững. Trong đại sảnh rất nhanh liền tràn vào mấy người mặc đồ tây đen, cổ áo chớ máy truyền tin bỏ túi người trẻ tuổi, đã trải qua một lần, Chu Dương tự nhiên biết cái này một số người cũng là phụ trách bảo an an toàn nhân viên. Quả nhiên, mấy người xuất hiện sau đó, rất nhanh đám người liền thấy ô ương ương một đoàn người từ bên ngoài đi tới, cầm đầu thình lình lại là Phó Tổng Hà Minh Trạch, mọi người nhất thời rối loạn tưng bừng. bây giờ đứng ở trong đám người nhìn xem một ngựa đi đầu đi ở tuất đằng trước đạo thân ảnh kia chu dương rõ ràng phát giác được không ít người trên mặt đều lộ ra vẻ kích động biểu lộ ngay cả bên cạnh thân tiêu nguyên nhân cũng không ngoại lệ đợi đến tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng với tỉnh trưởng lâm Kiến vĩnh chủ động tiến lên nên đón lãnh đạo thời điểm phía sau hai người đám người tự nhiên cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng ngươi cái này lao nghiêm á vẫn là cái này lao tinh khí như thế nào nên toàn bộ nam giang tỉnh đại biểu đồng chí đều gọi tới nên đó ta liền không sợ ban kiểm tra kỷ luật cho các ngươi định một cái định vấn đề huy động nhân lực như thế ta xem không cần thiết đi bên hai nghe được hà minh trạch thanh âm quen thuộc Chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút tâm thần hoảng hốt vị này hà phó tổng không hổ là năm đó ở trong đảng có thiết diện chủ nhiệm xưng hô đại lao mặc dù trong lời nói hiển thị rõ hòa thuận nhưng mà lời này không thể bảo là không nặng hà phó tổng là ta cân nhắc không chu toàn bất quá nam giang tỉnh các đồng chí nghe được ngài tới đều nóng trông có thể cùng ngài gặp mặt một lần cho nên xem như một tỉnh bí thư nghiêm tuấn tự nhiên biết ứng phó như thế nào trước mắt cái này tình hình quả nhiên hắn một câu nói xong hà minh trạch một tiếng sau đó lập tức liền đem vấn đề này quên hết đi cùng mấy vị tỉnh lãnh đạo nắm tay lập tức liền ngẩng đầu hướng nam giang tỉnh đoàn đại biểu mọi người thấy đi qua mà đoàn đại biểu đám người đã sớm đứng thành mấy hàng trước mặt xếp hàng một chút đại biểu nắm tay sau đó hà minh trạch lúc này mới ngâng lên cánh tay hướng đám người phất phất tay nói các đồng chí tốt để các ngươi lợi lâu nghiêm tuấn đồng chí vậy chúng ta liền đi phòng họp A. trong đại sảnh nghe được hà minh trạch lời nói nghiêm tuấn lập tức hướng sau lưng vẫy vây tay tỉnh ủy thư ký trưởng lý bình quân thấy thế lập tức liền đi tiến lên dẫn đường hướng đã sớm an bài tốt phòng họp đi qua bởi vì phòng họp cũng không phải loại kia phía trên là đại chủ tịch phía dưới là tham dự chỗ ngồi bố trí mà là mấy chục tấm ghế chia vài vòng làm thành một nửa hình tròn cho nên mấy vị lãnh đạo sau khi đi vào đám người lúc này mới nhau nhau tìm được vị trí của mình ngồi xuống nhưng mà mọi người bất ngờ không kịp đề phòng là đang muốn ngồi xuống hà minh chạy lại bỗng nhiên dừng lại bước chân lập tức ánh mắt liền rơi xuống trong đám người một đạo mặc áo sơ mi trắng bóng người phía trên mà lúc này phát giác được hà minh chạy ánh mắt hướng chính mình từng xem tới trong lúc nhất thời chu dương cũng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ hôm nay hắn đúng là khinh thường sớm biết nên đem áo cho mà vào. Kỳ thực mười tháng kinh thành nhiệt độ không khí đã coi như là rất mát mẻ, chỉ có điều cùng tiêu nguy nhân uống một hồi trà, lại thêm trong tiểu điểm nhiệt độ không khí cũng không tính thấp, cho nên hắn liền không có để ý. Ai biết toàn bộ đoàn đại biểu vậy mà chỉ có một mình hắn mặc áo sơ mi trắng xuống, thoáng một cái đứng ở trong đám người cũng không phải chính là thỏa đáng gà lập hạt nóng sao? Quả nhiên, theo Hà Minh trạch ánh mắt rơi xuống trên thân Chu Dương, nhìn xem Chu Dương trên người một bộ áo sơ mi trắng, mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo cũng không nhịn được nhíu mày. Nhưng mà chỉ sợ cũng ngay cả tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn cũng không nở tới. Hà Minh trạch vậy mà chủ động hướng Chu Dương vẫy vẫy tay hà phó thủ tướng tốt. nhìn thấy đã tránh không khỏi chu dương cũng chỉ đánh nhắm mắt từ trong đám người đi ra lập tức cung kính cùng hà minh trạch hỏi một tiếng hảo nhưng mà sau một khắc nghe được vị này hà phó tổng âm thanh chu dương đáy lòng lập tức chính là hơi hồi hộp một chút vị này hà phó tổng chẳng lẽ thật là khắc tinh của mình như thế nào Người vị này đông Hải thành phố kinh tế người tài ba chạy đến nam giang tỉnh bây giờ chẳng lẽ ngay cả đại biểu đảng cũng cùng một chỗ liên nhiệm hà minh trạch cái này mới mở miệng toàn bộ trong phòng họp thoáng chốc trở nên hoàn toàn yên tĩnh hơn mười đôi con mắt càng là đồng loạt hướng đứng tại hà minh chạy trước mặt chu dương nhìn sang mà lúc này đứng tại Hà Minh Trạch bên cạnh thân đàm Văn Sơn càng là biến sắc. phải biết, Chu Dương từ Đông Hải điều nhiệm đến Nam Giang tỉnh thế nhưng là hắn dốc hết sức thúc đẩy, nếu như trả lời không tốt vấn đề này, chỉ sợ không chỉ là Chu Dương sẽ gặp phải phê bình, đến lúc đó hắn cái này tỉnh ủy phó bí thư nói không chừng cũng sẽ rơi một cái dùng người không khách quan mơ cớ. chương 498 siêu nhiên áp lực lớn. chương 498 siêu nhiên áp lực lớn. trong phòng họp, Chu Dương kỳ thực cũng bị Hà Minh Trạch vấn đề này cho hổn ngậu. Bất quá Hà Minh Trạch lại còn nhớ kỹ chính mình là cán bộ Đông Hải điều nhiệm Hoàng Giang, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết mình rốt cuộc làn nên cao hứng hay là thất vọng. Bây giờ, không chỉ Đàm Văn Sơn sắc mặt không dễ nhìn lắm, tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn sắc mặt đồng dạng có chút dữ dậy, tính toán xào rượu, ai cũng không biết kết quả xuất sai lầm vậy mà lại là Chu Dương. Ngược lại là tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh một bộ sắc mặt bình tĩnh dáng vẻ lẳng lặng nhìn chằm chằm trước người người trẻ tuổi. Dù sao hắn đảm nhiệm Nam Giang bộ bất giải là tại Chu Dương điều nhiệm Nam Giang tỉnh sau đó, dù cho Hà Minh Trạch thật muốn mượn cơ hội phát huy cho Nam Giang tỉnh đánh bằng roi cũng đánh không đến trên người hắn. Bất quá ngay cả như vậy, Lâm tiến Minh đấy lòng vẫn có chút hiếu kỳ Chu Dương sẽ đối phó thế nào tình cảnh trước mắt như thế nào. Là bị ta nói chúng vẫn là các ngươi nghiêm bí thư cùng Lâm tỉnh trưởng đều ở nơi này không dám mở miệng. Ngươi yên tâm, hôm nay ngươi có thể biết gì nói nấy, biết gì nói nấy. Trong phòng họp, theo Hà Minh Trạch câu nói này vừa nói ra khỏi miệng, lập tức đám người lập tức nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh. Trên thực tế, cho dù là lúc nói câu nói này, Hà Minh Trạch trên mặt vẫn mang theo một nụ cười, tựa như chính là kéo việc nhà đồng dạng, nhưng mà Chu Dương lại biết, vấn đề này chính mình không trả lời cũng không được, hơn nữa không chỉ cần hồi đáp Còn muốn trả lời xinh đẹp, bằng không chỉ là trong tỉnh mấy cái lãnh đạo bên kia đã đủ chính mình uống một bầu. Thế là lúc này Chu Dương cũng sẽ không chần chờ, hơi chút do dự liền cung kính thanh âm, "Hà Phó tổng, là như vậy, đầu năm nay chúng ta Nam Giang tỉnh dựa theo trung ương yêu cầu, xâm nhập thông suốt cùng Lạc Thật cán bộ quy định cải cách, tại cả nước trước tiên khởi động thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm. Trước mắt công việc này đã tiến nhập giai đoạn thứ ba tiến lên chứng thực giai đoạn, mặc dù lấy được một ít thành tích, nhưng mà trước mắt vẫn tồn tại một chút phổ biến tính chất vấn đề, toàn tỉnh đảng viên đồng chí tuyển cử ta xem như đại biểu đảng, đã các đồng chí đối ta tín nhiệm, cũng là trong tổ chức đối ta khảo nghiệm." hy vọng ta có thể đem nam giang tỉnh tại trong khai triển công việc này đụng tới vấn đề đưa đến trung ương hướng các cấp lãnh đạo làm một cái tỉ mỉ hồi báo cùng tỉnh thành anh em giao lưu thủ kinh tranh thủ có thể vì bước kế tiếp việc làm tích lũy kinh nghiệm trong phòng họp chu dương nói xong hắn khỏe mắt quét nhìn rõ ràng nhìn thấy tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn cùng phó bí thư đàm văn sơn biểu tình trên mặt hòa hoan rất nhiều mà lúc này hà minh trạch cũng hiếp mắt hướng trước mắt chu dương quan sát một cái đến hắn vị trí này xem người dĩ nhiên chính là dương mắt thoáng nhìn liền biết thật giả dù sao ở trước mặt hắn đã ít có người dám làm bộ Mặc dù biết rõ Chu Dương fan này, lý do thoái thác ít nhiều có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhưng mà tại loại này nơi Chu Dương còn có thể trầm ổn có thừa địa lý rõ ràng suy nghĩ rõ ràng đáp lại đã đúng là không dễ. Một cái tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng có thể làm được một bước này, mà không phải xuất hiện bị chính mình một vấn đề liền hỏi được mặt đỏ tới mang tai, thậm chí trí thức không được trọng dụng, Chu Dương lâm trận phát huy tùy cơ ứng biến chi năng cũng không đơn giản. Trong đầu, Hà Minh trạch không khỏi nhớ tới trước đây chính mình làm ủy ban cải cách và phát triển chủ nhiệm đi tới Đông Hải thành phố khảo sát lúc lúc đó vị này trẻ tuổi chu phó chủ nhiệm giới thiệu trung tâm đổi mới khoa học và công nghệ tình huống công tác hình ảnh đối với chu dương lúc đó có thể đem toàn bộ khoa học và công nghệ khuôn viên xí nghiệp thậm chí là xí nghiệp kinh doanh tình huống cũng đủ số ra bảo sự tỉnh hà minh trạch đến nay vẫn có không cạn ký ức nghĩ tới đây trong lúc nhất thời hà minh trạch sắc mặt các loại trầm không thiếu lúc này liền khoát tay nào nói ân cán bộ việc làm can hệ trọng đại nhưng mà ngươi cái này đại biểu đảng trách nhiệm cũng không nhỏ trở về ngồi a tất tạ hà phó tổng phê bình ta nhất định không cô phụ toàn tỉnh đảng viên đồng chí cùng tỉnh ủy giao phó cuối cùng từ hà minh trạch trong miệng nghe được câu này Chu Dương lập tức như người tự nhiên, cùng Hà Minh Trạch sau khi nói tiếng cảm ơn, lập tức liền trở lại chỗ ngồi của mình. Nhưng mà vừa mới ngồi xuống tới, bên cạnh thân Tiêu nguyên Nhiên lập tức liền hướng hắn giơ ngón tay cái lên Chu lao đệ, ngươi thực sự là cái này. Nghe vậy Chu Dương đấy lòng cũng là một mảnh dở khóc dở cười, thậm chí có một loại muốn chửi má nó xúc động. Mẹ nó! Vị này Hà Phó Tổng cho người áp lực đơn giản quá lớn, vừa mới nếu như không phải hắn bảo trì bình thản, hôm nay khẳng định muốn náo ra chuyện cười lớn tới. Hít một hơi thật sâu, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không dám lúc đích, đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi, đống nhiên một bộ dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh hà minh trạch tại trong phòng họp cũng không có đợi quá lâu không đến nửa giờ vội vàng cùng nam giang tỉnh đoàn đại biểu các đại biểu gặp mặt một lần hàn huyên vài câu sau đó lại cùng nam giang tỉnh ban lãnh đạo tự mình gặp mặt một lần rất nhanh liền dẫn người rời đi đoàn đại biểu và ở yên kinh tiệc cơm mấy ngày kế tiếp trận này thịnh đại hội nghị cuối cùng chính thức khai mạc nghi thức khai mạc sau khi kết thúc mỗi đoàn đại biểu lập tức dựa theo hội nghị quá trình giống như chỉnh thể đồng dạng chậm rãi bắt đầu chuyển động mà lúc này trong ngoài nước các đại truyền thông xã giao bình đài web các loại phô thiên cái địa bình thường đều tại độ cao chú ý nước cộng hòa triệu khai lần này đại hội. Tiên kinh tiệm cơm trong phòng khách, hai độ tham dự Chu Dương đồng dạng cảm thấy chính mình cả người đều cùng máy móc đồng dạng tại chuyện không ngừng, bởi vì sẽ phía trước ra như vậy một việc sự tình, toàn bộ hội nghị trong lúc đó hắn đều không thể cẩn thận từng ly từng tí như giống trên băng mỏng đang đại biểu đoàn thảo luận hội bên trên. Chu Dương thay đổi trước đây to gan địa bộ, liền phát ngôn cũng là có thể bất tí bất, cơ hội mỗi lần lãnh đạo chỉ đích danh cũng là lời ít mà ý nhiều lời, thuyết minh quan điểm của mình. Cũng may trước đó hắn đã làm đủ công tác chuẩn bị, mỗi một lần thảo luận đều lên tiếng thời gian mặc dù không dài. Nhưng mà quan điểm cũng có lý có căn cứ, ngược lại là để cho người ta tìm không ra mà bệnh tới người đơn giản chính là ngưu bức đại phát ta nghe tiêu nguyên giọng nói chuyện, hắn nhưng là hâm mộ không được, không hổ là Chu đại bộ trưởng, liền không phải là cùng một giống như. Trong phòng khách, nghe được trong loa đàm siêu nhiên bỗng nhiên một bộ đầu đường tiểu ca ngữ khí, Chu Dương cũng là cố nén miệng phun hương thơm xúc động. Gia hỏa này thật đúng là tiên tính không thay đổi, cũng làm thị ủy bí thương người, nói chuyện lại còn không hòa hợp như vậy, bất quá đàm siêu nhiên tin tức ngược lại là thật mau, đã vậy còn quá nhanh liền nghe được phong thanh ngươi gọi điện thoại cho ta, chẳng lẽ chính là vì ác tâm ác tâm ta? Nếu là như vậy vậy ta có thể treo, không rảnh cùng ngươi ở đây nói chuyện tào lao nhạt, ngày mai liền có dưới sự lãnh đạo đoàn nghe ý kiến, ta còn phải trong đêm làm một chút công tác chuẩn bị. Ta còn không đến mức nhàm chán như vậy, chính là muốn gọi điện thoại cùng ngươi chuyện cho một chút gặm, gần nhất áp lực lớn a. Điện thoại bên kia Đàm Siêu Nhiên đột nhiên thay đổi trước đây điệu bộ cảm khái một câu, trong lúc nhất thời Chu Dương cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn dù sao cũng là làm qua huyện ủy người bí thư, tự nhiên biết Đàm Siêu Nhiên loại tâm tình này, chấp trưởng một phương nhìn như phong quang vô hạ, nhưng mà mỗi bước ra một bước cũng không biết phía trước đến tột cùng là vực sâu vạn trượng vẫn là như dẫm trên đất bằng. vượt qua đằng sau tự nhiên là dương Quang đại đạo nhưng mà nếu như không bước qua được vậy thì thật là vực sâu vặt trượng dù sao không phải là ai cũng có tiêu nguyên nhiên vận may như thế kia cơ hội đồng sơn tái khởi tại bây giờ cạnh tranh kịch liệt quan trường có thể nói đã sớm là một loại hy vọng xa vời tính toán chờ ngươi trở về huyện thành rồi nói sau ta cúc trước trong phòng khách nghe được trong loa chuyển đến manh âm chu dương cũng có chút bất đắc dĩ mặc dù biết đàm siêu nhiên bây giờ tám chín phần mười là đụng phải phiền phước nhưng mà hắn đích sắc không có tinh lực lại phân tâm đi ra Dựa theo hội nghị tổ bên kia thông tri, Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu ngày mai tiến hành một lần cuối cùng thảo luận thời điểm sẽ có lãnh đạo có mặt, mặc dù trước mắt cụ thể lãnh đạo là ai còn không có thông chi, bất quá dù sao tham gia qua một lần đại hội, hắn tự nhiên biết muốn làm một chút cơ bản công tác chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó hỏi gì cũng không biết. Chỉ có điều Chu Dương đáy lòng cũng ẩn ẩn có chút hiếu kỳ đến tuột cùng là ai sẽ đến Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu bên này, nếu như là vị kia lời nói bốn. Trong lúc nhất thời, Chu Dương rõ ràng cảm thấy nhịp tim của mình có chút tăng tốc, phanh phanh phanh tiếng tim đập đập lồng ngực, lập tức liền để hắn khó mà bình phục lại. Chương 499, lịch sử thời khác. chương 499, lịch sử thời khắc, Tiên kinh tiệm cơm. Chu Dương không thể không lại một lần nữa cảm khái đàm gia phụ tử hai ở giữa kinh người trùng hợp. Trong phòng khách, hắn vừa mới cúp máy đàm siêu nhiên điện thoại, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia lập tức liền có người gọi điện thoại tới để cho hắn đi một chuyến tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn bên kia. Phòng khách, phòng khách nhỏ bên trong, Chu Dương nhìn ra được, Đàm Văn Sơn sắc mặt nhìn có chút mỏi mệt mệnh. Trên thực tế xem như nam giang tỉnh ủy phó bí thư, lần này nam giang tỉnh đoàn đại biểu mấy vị người phụ trách một trong, Đàm Văn Sơn việc làm cường độ chính xác không phải hắn có khả năng tưởng tượng đến Đàm bí thư. Ân, ngươi đã đến. Ngồi đi. Ngay vậy Chu Dương gật đầu một cái trên ghế salon sắt bên nửa bên lưỡng thẳng thân thể ngồi xuống, nhưng mà làm hắn trong lòng căng thẳng chính là, chính mình vừa ngồi xuống tới Đàm Văn Sơn liền hỏi một cái làm hắn thật bất ngờ vấn đề Hà Phó Tổng Ý Tứ Ngươi xác định chính mình thật sự nghĩ hiểu rồi. Nói thực ra, ngay từ đầu Chu Dương chính xác cho rằng Hà Minh Trạch là đang biến tướng mà gõ chính mình, cũng có thể lý giải thành một cái đông hải hệ tuổi trẻ cán bộ tiến vào Nam Giang thể hệ tất nhiên sẽ kinh nghiệm khảo nghiệm. nhưng mà hai ngày này hắn nghiêm túc suy tư một chút đến hà minh trạch cái thân phận này cùng địa vị kỳ thực khác biệt thể hệ ở giữa đã không có coi trọng như vậy hơn nữa bây giờ vị tiêu chấp chính ý nghị phi thường tin tưởng chính là muốn tiêu trừ thể hệ ở giữa ngăn cách trọng yếu hơn là hắn đẳng cấp quá thấp xa không đủ để để cho hà phó tổng tự mình gõ đàm bí thư hà phó tổng ý tứ cá nhân ta cảm giác hẳn là để cho ta chân chính dung nhập nam giang a dù sao nói đến ta là đông hải tới cán bộ đối với nam giang tình huống bên này chắc chắn không bằng nam giang cán bộ giải thấu chuyện xem như lại biểu đảng trên lý lịch vẫn là thiếu sót một chút trong phòng không có người ngoài chu dương nói chuyện tự nhiên cũng sẽ không có cố kỵ nhiều như vậy hắn thấy hà minh trạch điểm ra vấn đề gõ chính mình là giả chỉ sợ ý đồ chân chính là sau lưng hắn đàm văn sơn xem như đông Hải thể hệ cán bộ đàm văn sơn tiến vào nam giang tỉnh mục đích là làm gì đến bọn hắn cấp độ này cũng đã không phải bí mật gì nói trắng ra là đây chính là là đao thật sắc thực dương như đương nhiên cứ việc nam giang tỉnh từ trước đến nay chính là hà phó tổng một mạch địa bản bất quá tại cao tầng trong mắt đàm văn sơn tới đón bản không có vấn đề nhưng mà có hay không năng lực tiếp bản có thể hay không đại biểu nam giang tỉnh mấy trăm vạn đảng viên cùng mấy chục triệu người dân ý chí. đây mới thực sự là bị coi trọng địa phương còn có đây này. Đàm Văn Sơn cười hỏi, trong con ngươi ánh mắt trực lăng lăng nhìn chằm chằm Chu Dương nhìn hắn có chút tê cả ra đầu. bất quá việc đã đến nước này, Chu Dương cũng biết khai cũng không quay đầu mũi tên. trầm ngâm sau một lát, cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói lần này Nam Giang tỉnh cán bộ quy định cải cách ở một mức độ rất lớn hẳn là đưa tới trung ương, cao độ coi trọng nhất là thanh niên cán bộ giao lưu quy định là một cái mới cải cách phương hướng, cách làm này đến tột cùng có thể hay không lấy được một cái rất tốt hiệu quả, chỉ sợ rất nhiều người đều tại rửa mắt mà đợi, hơn nữa có chút ít để chúng ta mò. đã quá sông đi trước lội thủy thử một lần ý tứ. Hà Phó Tổng nhìn như tại gõ ta, kỳ thực là tại gõ tỉnh ủy việc làm. Dù sao ta cái này đại biểu đảng cuối cùng vẫn là toàn tỉnh đảng viên tuyển cử cùng với tỉnh ủy công nhận nhân tuyển. Trong phòng Đàm Văn Sơn hí mắt, ánh mắt xuyên thấu qua thấu kính rơi xuống trên thân Chu Dương, biểu tình trên mặt vô cùng bình tĩnh. Qua một hồi lâu sau đó lúc này mới đột nhiên cười mắng loại lời này ở trước mặt ta nói một chút thì thôi. Nếu là dám ở Hà Phó Tổng cùng tỉnh ủy nghiêm bí thư trước mặt phát ngôn bừa bãi, ngươi Chu Dương chính là có mười cái đầu chỉ sợ cũng không đủ người chém. Khó trách Hà Phó Tổng cho rằng ngươi hẳn là đi làm văn công quản lý đảng quần cùng hình thái ý thức Tuyên truyền Phó Bí thư. mà không phải làm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng nghe được đàm văn sơn lời nói chu dương trong lúc nhất thời cũng có chút cảm thấy ngoài ý muốn hắn ngược lại là không nghĩ tới hà minh trạch đánh giá đối với mình lại là dạng này xem ra liền với mấy lần ở trước mặt tàu đúng vị đại lão này xem như triệt để cho là hắn chu dương là có thể tranh đua miệng lưỡi bất quá ngươi có một ý tưởng không đúng hà phó tổng có ngươi ngươi đem tự nhìn quá cao hiện tại còn chưa đủ tư cách như vậy đi thời gian cũng không sớm ngươi đi về nghỉ trước mặt khác chuẩn bị cẩn thận một chút ngày mai thảo luận hội nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói Ngày mai có mặt Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu thảo luận hội hẳn là vị kia, chuyện này ngươi chú ý giữ bí mật. Nghe vậy Chu Dương trong lòng lập tức chấn động mạnh một cái. Lập tức liền gật đầu một cái đứng dậy trở về gian phòng của mình, nhưng mà sau khi trở về, Chu đại bộ trưởng đáy lòng nhưng căn bản cũng bình tĩnh không được. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Có mặt Nam Giang tỉnh đoàn đại biểu phân tổ thảo luận hội quả nhiên là vị kia, đối với Nam Giang tỉnh tới nói đây là một cái cơ hội, nhưng mà áp lực cũng lớn A sáng sớm hôm sau. Năm nay đại hội một vòng cuối cùng phân tổ thảo luận việc làm chính thức bắt đầu, buổi sáng 9 lúc nữa, toàn bộ nam Giang tỉnh đoàn đại biểu chính thức đến hội trường sau đó, lập tức lại bắt đầu khẩn trương công tác chuẩn bị. Lúc này chưa từng ít người trên mặt vẻ mặt kích động bên trong, Chu Dương đã đoán được chỉ sợ có không ít người đã giống như chính mình biết một chút tin tức, bất quá rất rõ ràng, tất cả mọi người không có ý lên tiếng. Rất nhanh, đoàn đại biểu đoàn trưởng tỉnh ủy Bí thư Nghiêm Tuấn lập tức mang theo mấy cái tỉnh ủy lãnh đạo chủ yếu bước vào hội trường, sau khi trong hội trường đơn giản tổ chức một công việc sẽ, Nghiêm Tuấn quả nhiên tại chỗ tuyên bố vị kia 10 phút sau sắp có mặt nam Giang tỉnh đoàn đại biểu phân tổ thảo luận hội sự tình. thoáng chốc toàn bộ trong phòng họp lập tức chỉ nghe tiếng vỗ tay như sấm không thấy vươn cổ trò chuyện với nhau hình ảnh cơ hồ đoàn đại biểu bên trong tất cả mọi người đều bị tin tức này chấn động đến mức có chút mặt lộ vẻ ngóc sắc mà giờ khắc này ngồi ở trong phòng họp chu dương trong đầu lại trở nên tỉnh táo dị thường bởi vì hắn biết rõ nam giang tỉnh đoàn đại biểu lần này siêu quy cách được coi trọng nguyên nhân căn bản nhất cũng là bởi vì cán bộ quy định cải cách vấn đề lấy được trung ương chú ý nhất là thanh niên cán bộ bồi dưỡng trước đây nói chuyện bên trong càng là minh xác nhắc tới chuyên nghiệp hóa cán bộ đội ngũ kiến thiết vấn đề cùng với dự trữ trẻ tuổi cán bộ vấn đề nếu như mình nhớ không lầm Nhiều nhất thêm nửa năm nữa xung quanh thời gian, công chức cục liền muốn chính thức xuất hiện tại nước Cộng hòa cơ cấu hành chính trong danh sách mặt, đến lúc đó công chức quản lý quy định sẽ phát sinh lịch sử tính chất địa biến cách. Bánh xe lịch sử quần quận hướng về phía trước, phát triển trào lưu là không ngăn cản được. Mặc kệ là cả nam Giang tỉnh tỉnh ủy lãnh đạo ban tử cũng tốt, hay là hắn Chu Dương cá nhân cũng tốt, muốn làm cái này đại thời đại lộng triều nhân, chỉ có giúp lập triều đầu đi theo thời đại phát triển mạch đập cùng tinh cộng hưởng mới được. buổi sáng 10 lúc nữa hùng vĩ hùng vĩ và trang nghiêm trang trọng đại hội đường bên trong theo một hồi tựa như như kinh lôi tiếng vỗ tay vang lên toàn bộ nam giang tỉnh đoàn đại biểu tất cả thành viên đều đồng loạt ngồi thẳng lên một mặt kích động nhìn về phía phòng họp lối vào trong tầm mắt kèm theo đạo kia đám người quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa thân ảnh tại bộ trưởng tổ chức văn phòng tổng hợp chủ nhiệm trường đảng hiệu trưởng cùng một đám lãnh đạo cùng đi chậm rãi bước vào hội trưởng, toàn bộ trong hội trưởng tiếng vỗ tay lập tức lại một lần nữa như sấm đồng dạng phóng lên trời thật lâu đều chưa từng dừng lại trong phòng họp cho dù làm người hai đời bây giờ chu dương vẫn không khống chế được có chút sắc mặt nóng lên thần tình kích động ngay cả bàn tay cũng đã chụp hơi tê, tê. Mai cho đến nhìn thấy vị kia chậm rãi giơ bàn tay lên hướng đám người hư ép, tiếng vỗ tay lúc này mới dần dần bình ổn lại. Chương 501, đàm thiếu ở giữa. Chương 501, đàm thiếu ở giữa 24 ngày, đại hội chính thức bế mạc. Không hề nghi ngờ, đây là một lần thắng lợi đại hội, càng là một lần tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, cụ hưu thâm viện ý nghĩa lịch sử tính chất trọng đại hội nghị. Yên kinh trong tiệm cơm. Kết thúc toàn bộ hội nghị chương trình hội nghị, bây giờ Chu Dương cũng có một loại thể xác tinh thần cảm giác về bất quá không thể không nói, một lần này hội nghị với hắn mà nói quả thật có vô cùng thu hoạch khổng lồ. mặc kệ là Hà Minh Trạch cái kia một phen có nói bóng gió gõ vẫn là vị kia đang tọa đàm trong hội ân cần dạy bảo đối với một cái tuổi trẻ phó sảnh cấp cán bộ mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng nhân sinh gặp bỡ. bất quá hắn đấy lòng vô cùng rõ ràng, mình có thể thu được kỳ ngộ như thế, ít nhiều có chút thời sự tạo ra con người ý tứ ở bên trong. trước mắt phía trên tiêu trừ khác biệt chính kiến thành lũy ý đồ đã hết sức rõ ràng lần này chính mình làm náo động. cùng trước đây Đàm Văn Sơn một chân bước vào Nam Giang tỉnh ủy bàn tử có dị khúc đồng công chi diệu, tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn đem chính mình đẩy đi ra tự nhiên là ý không ở trong lời. một cái đông hải ngoại lai cán bộ tại nam giang tỉnh có thể đạt đến thành tựu như thế ngoại giới cái gọi là nam giang tự thành nhất thể dư luận cũng tốt lời đồn cũng được tự nhiên sẽ chưa đánh đa tan đương nhiên quan trọng nhất là mượn một lần đại hội gió đông nam giang tỉnh chúng quy là đặt cả nước trước tiên khai triển cán bộ quy định cải cách chứng thực cán bộ giao lưu nhậm chức quy định tên tuổi nhân sinh gặp gỡ thực sự là tuyệt không thể tả à ngươi chú lão đệ lần này xem như ra đủ danh tiếng như thế nào việc vui như thế trở về chẳng lẽ không tỉnh lão ca uống một chén trong phòng khách an sơn thị ủy bí thư tiêu nguy nhiên nhịn không được hài hước treo gẹo chu dương hai câu Trên thực tế vừa ở vào cửa Chu Dương liền bị vị này tiểu bí thư mai thái một hồi lâu, nói sớm biết đằng sau sẽ có nhiều chuyện như vậy, phía trước liền không nên cùng tiến tới uống trà tán gẫu, kém chút lầm đại sự. Bất quá Tiêu Nguyên nhiên có thể nhẹ nhõm như thế, Chu Dương đương nhiên cũng biết vị này tiểu bí thư lần này thủ đô hành trình thu hoạch cũng hoàn toàn không thua gì chính mình, thậm chí càng kinh người hơn. Xem như tiền nhiệm hoài đông thị ủy bí thư, tại một lần này trên đại hội, Tiêu Nguyên nhiên vậy mà tuần tự bị hai vị lãnh đạo tự mình điểm danh hiệu Dương, cho là hắn cải biến Nam Giang tỉnh Nam bắt phát triển kinh tế các cục, đánh giá này không thể bảo là không cao. bởi vậy cũng có thể nhìn ra được đàm văn sơn đối với vị này tiểu bí thư xem trọng trình độ có thể tưởng tượng được Bất quá hai người tiếp xúc thời gian lâu như vậy nói thực ra chu dương đối với tiêu nguyên Nhiên người này cảm nhận cũng đúng là sẽ ra biến hóa nghiêng trời lệch đất luận năng lực có thể tại trong thời gian mấy năm đem hoài đông phát triển kinh tế trình độ thôi động đến tình cảnh đủ để sánh ngang phía nam an sơn thậm chí bây giờ lưỡng địa hoàn toàn chính là chân vạc mà đứng điểm này liền đủ thấy hắn công lực luận là người tiêu nguyên nhiên mặc dù là người phương nam nhưng mà xử sự, sự làm người không câu nghệ tiểu tiết tính cách cũng mười phần ngay thẳng đến sảnh cục cấp cấp độ này, Tiêu Nguy Nhiên loại tính cách này đã có thể được xem là một cái dị số. Bất quá từ xưa đến nay cũng là như thế. Phạm là có năng lực giả ít nhiều có chút khác hẳn với thường nhân điểm nhấp nháy. Tiêu bí thư nói quá lời, làm náo động cũng không phải cái gì sự tình tốt. Nhất là ta hiện nay tình cảnh, chẳng lẽ ngài còn nhìn không ra? Trong phòng khách, nghe được Chu Dương lời nói, Tiêu Nguy Nhiên trầm mặt phút chốc, lập tức cũng một mặt thổn thức gật gật đầu. Từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng vị trí điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp xếp hạng dựa vào sau phó thư ký trưởng, cái này đích xác không phải hơn một cái lựa chọn tốt. Bất quá chuyện đã như thế. hắn cũng không biện pháp thay đổi loại kết quả này chỉ có thể nói có được có mất nhưng mà hắn thấy lấy chu dương như kỷ, lại thêm một lần này kỳ ngộ chỉ cần tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp chờ hai ba năm chịu đựng mấy năm tư lịch tương lai chuyển xuống mà đảm đảm nhiệm người đứng đầu cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột thủ đô hành trình kết thúc bất quá chu dương cũng không có đi theo đoàn đại biểu một nhóm cùng một chỗ sẽ nam giang mà là đi vòng lấy tư nhân thân phận đi một chuyến hán đông tỉnh hải dương thị năm trong phòng khách xem như chủ nhà hải dương thị ủy bí thư đảm siêu nhiên tự mình làm chủ chiêu đài chu dương vị này đã trước kia quen biết đến bây giờ bằng hữu cùng anh em cũng là bây giờ trên hoạn lộ minh hữu Ngoại trừ Chu Dương cùng đảm siêu nhiên, trong phòng khách ăn cơm chúng còn có Hải Dương thị thị trưởng Kỷ Minh Lâu, cùng với hán Đông tỉnh tỉnh chính phủ văn phòng tổng hợp văn phòng chủ nhiệm Lý Nhất. Kỷ Minh Lâu là Chu Dương tại Trung ương trường đảng tham gia xử cấp cán bộ lớp huấn luyện lúc bạn học cùng lớp, cũng là người quen biết cũ, tương đối mà nói Lý Nhất thì từng chỉ có gặp mặt một lần, bất quá đối với vị này tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh Quang dễ, Chu Dương vẫn vui lòng cùng hắn lui tới. Lý Nhất tính cách cùng Đàm Văn Sơn có chút tương tự, làm người tao nhã nho nhã giàu có thư sinh khí phách, nói chuyện không nhiều, nhưng mà người rất có tinh thần trọng nghĩa, có thể lâm kiến vĩnh, có thể tiếp nhận như thế một cái con rẻ. Hơn phân nửa cũng là bởi vì Lý Nhất thân bên trên ngõ này chính khí tới tới tới. Chu Đại đại biểu tự mình đến Hà Đông, chúng ta mấy cái này thổ lãng bạo, không hào hào cùng Chu Đại đại biểu uống một chén cũng nói không tốt. Mặc dù có thời gian mấy năm không gặp mặt, bất quá Kỷ Minh lâu vẫn là bộ kia rất linh hoạt dáng vẻ, bất quá Chu Dương nhìn ra được, Đàm Siêu nhiên lần này đụng tới nan đề, tám chín phần mười là hắn vị này bản thổ thị trường mang tới, nhưng mà lần này tới Hà Đông. hắn cũng không phải đến cho đàm siêu nhiên giải quyết vấn đề dù sao thân phận không hợp nhưng mà trên quan trường có mấy lời không cần phải nói quá lộ tất nhiên kỷ minh lâu chịu xuất hiện ở đây vậy đã nói do hắn cũng không có thật sự muốn đem đàm siêu nhiên bước đến tuyệt cảnh ý tứ may mắn ở quan trường lăn lê bỏ trường nhiều năm như vậy đàm siêu nhiên tự nhiên cũng biết nên làm như thế nào nghe được kỷ minh lâu lời nói lúc này liền vừa cười vừa nói lão kỷ nói rất đúng gia hỏa này bây giờ như bức hưng hống, liên tục hai vị đại biểu ta đoán chừng cả nước nhiều như vậy phó sảnh cấp bên trong hắn là người đầu tiên chính xác nên chúc mừng một chút nghe vậy mấy người lập tức nâng chén đụng một cái nói trắng ra là chu bộ trưởng vẫn là việc làm làm tốt nam giang thanh niên cán bộ giao lưu việc làm bây giờ cả nước đều có làm chuẩn ý tứ hán đông bên này nghe nói bộ tổ chức cũng tại chuẩn bị khởi động công việc này đến lúc đó không chắc còn muốn chu bộ trưởng chỉ điểm nhiều hơn đột nhiên nghe được lý nhất âm thanh chu dương nghe vậy lập tức trong lòng khẽ động lý nhất nói câu nói này mặc dù nghe rất bình thường nhưng mà trong lời nói cũng là có chuyện a xem như nam giang bỏ bớt dài con rể, lý nhất hiện tại là hán đông tỉnh chính phủ làm văn phòng chủ nhiệm chính sự cấp mà lại là vừa mới được bổ nhiệm không lâu lần này hắn đông tỉnh khởi động thanh niên cán bộ giao lưu việc làm nghe hắn ý tứ này hẳn là có ý định đi tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức kỳ thực cái này cũng bình thường xem như trước mắt cả nước tổ chức công tác trọng điểm cán bộ cải cách tiếng hô vẫn luôn rất lớn nếu như có thể đi tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức đảm nhiệm một lần thanh làm chỗ trưởng phòng hoặc cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng cái kia được bổ nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng hoặc chuyển xuống đến địa phương đi đảm nhiệm phó chức cũng không có vấn đề gì nhưng mà lý nhất tối như vậy bày ra mục đích là cái gì nghĩ tới đây chu dương lập tức mở miệng cười hỏi lão lý ta nghe nói các người hán đông vừa mới đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng ông hải triều đồng chí trước đó đảm nhiệm qua chúng ta từ hướng dương phó tỉnh trưởng thư ký việc này ngươi có biết hay không giống như có chuyện như thế nghe vậy lý nhất điểm gật đầu nói chu dương thấy thế lúc này liền khẳng định chính mình suy đoán thế là lúc này liền cười một cái nói vậy xem ra lần trước từ tỉnh trưởng nói không sai quay đầu có cơ hội ta cùng ông bộ trưởng cũng thủ thủ kinh tâm sự chuyện này nói xong chu dương cùng lý nhất nâng chén đụng một cái mà đổi thành một bên đàm siêu nhiên cùng kỷ minh lâu thì liếc nhau một cái đàm siêu nhiên ngược lại là chỉ là có chút kinh ngạc Nhưng mà Kỷ Minh lâu đáy mắt rõ ràng liền lộ ra một tia hoảng sợ, lập tức liền ngoan ngoan đánh giá một mắt Chu Dương vị này trường đảng bạn học cũ, trong lòng cũng là không cho ở cảm khái đúng là một nhân vật lợi hại a. Giã ba câu liền có thể khóa tình quyết định một cái chính sự cấp cán bộ điều động vấn đề, xem ra chính mình vị bạn học cũ này đợi một thời gian thật muốn đi đến một cái không thể tưởng tượng nổi vị trí. Trên thực tế, mặc dù Chu Dương không có nói rõ, nhưng mà hắn đương nhiên biết đối phương lần này tới hắn Đông có nói cùng ý tứ. Nói thực ra hắn cùng thị ủy bí thư Đàm Siêu Nhiên ở giữa kỳ thực cũng không có quá lớn mâu thuẫn, sở dĩ sinh ra va chạm đơn giản chính là bất đồng chính kiến mà thôi. mà phía dưới một số người không biết nội tình, đối với Đàm Siêu Nhiên vị này, ngoại lai bí thư hơn phân nửa có chút đề phòng cùng mâu thuẫn, luôn phiên đổ thêm dầu vào lửa phía dưới mới làm thành cục diện dưới mắt. Hiện tại xem ra, có ít người là cần gõ một cái dù sao so với Chu Dương tiềm lực, bây giờ nhất thời đánh nhau vì thể diện căn bản là không coi là cái gì ý niệm tới đây, Kỷ Minh lâu cũng sẽ không chần chờ, lập tức liền dơ ly lên siêu Đàm Siêu Nhiên ra hiệu nói, "Đàm bí thư, chúng ta này đối cộng tác cũng đụng một cái." Trong phòng khách, Chu Dương thấy thế trên mặt cũng cảm thấy hiện ra một nụ cười. Chương 502, công nhân bày tỏ. Chương 502, công nhân bày tỏ. không có tiếp nhận mấy người giữ lại tại hán đông đợi nữa thêm mấy ngày chu dương sáng sớm hôm sau liền trực tiếp leo lên bay hướng huyện thành thành phố chuyến bay dù sao hán đông phong cảnh tuy tốt nhưng mà thời gian không đợi ta cứ việc hán đông chuyến này không thể nói hòa hợp viên mãn nhưng mà đảm siêu nhiên vấn đề ít nhất đã không đủ để trở thành hắn thất bại hán đông lý do nam giang bộ trưởng văn phòng bên trong chu dương kỳ thực cũng là hiếm thấy cùng thái tuệ rộng mở tâm tư trò chuyện nhiều như vậy bất quá hắn cũng sẽ không hoài nghi nếu như chính mình vẫn là tiếp tục đảm nhiệm phó bộ trưởng mà nói chỉ sợ trước mắt vị này thái bộ trưởng thái độ lại là nói khác bộ trưởng muốn nói trong lòng không có một chút thất lạc đó chính là một câu lời nói dối ta tới bộ bên trong thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn nhưng mà cuối cùng vẫn là không dừng toàn công tiếc mới nhiều ít vẫn là có một chút nâng cái chén trong tay chu dương nhấc miếng thủy chậm rãi mở miệng nói ra dù sao việc đã đến nước này hắn tự nhiên cũng không có tất yếu tại trước mặt thái tuệ lộ ra một bộ tiểu nhi nữ tư thái hết hạn đến 10 cuối tháng thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm chính thức khởi động sắp đầy thời gian một năm hắn ở thời điểm này rời đi đúng là một kiện việc đáng tiếc không thể nghi ngờ Húng chi người sáng suốt đều biết, theo thượng cấp cao độ coi trọng cán bộ quy định cải cách vấn đề, thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức công việc này hoàn toàn coi như được là địa phương các hạng tổ chức trong công việc trọng điểm nội dung, mà xem như chủ trì công tác phó bộ trưởng, hắn thậm chí không cần làm ra bao nhiêu hành động tính thành tích, chỉ cần xuôi gió xuôi nước hoàn thành việc làm nhiệm vụ, tương lai được bổ nhiệm cũng là chuyện đã rồi. Bây giờ điều nhiệm văn phòng tổng hợp đảm nhiệm phó thư ký trưởng, mặc dù trên danh nghĩa em hai, vị trí cũng đầy đủ phong quang, nhưng mà mặc kệ là trong tay nắm giữ thực quyền hay là tương lai được bổ nhiệm, cơ hội đều ít đi rất nhiều. Văn phòng bên trong. thái tuệ nghe vậy cũng không có lập tức mở miệng mà là trầm mặc một hồi lâu công phu chu dương lời nói kỳ thực đã coi như là giao tâm nữ điệu thực sự cầu thị mà giảng nếu như chu dương tiếp tục trở tại trong bộ đích thật là một kiện có lợi vô hại sự tình vị này chu phó bộ trưởng năng lực rất mạnh là quá rõ ràng hơn nữa chu dương đặc điểm lớn nhất chính là dám nói dám làm không phải thường vụ thực có như thế một vị phó bộ trưởng phụ trách công việc thường ngày nàng vị này bộ trưởng áp lực không chỉ sẽ nhỏ rất nhiều hơn nữa trên cơ bản không cần lo lắng bộ môn nội bộ hội xuất ý đồ xấu gì nhưng mà Chu Dương điều nhiệm văn phòng tổng hợp dù sao cũng là tỉnh ủy làm ra quyết định nàng mặc dù cảm thấy có chút tiến đối, dù sao cánh tay không lay chuyển được đuổi người chẳng lẽ không cùng Đàm Phó Bí thư nói qua vấn đề này Chu Dương cùng Đàm siêu nhiên quan hệ như thế nào ngoại giới người biết mặc dù không thiếu nhưng mà Thái Tuệ tuyệt đối là số ít mấy cái nắm giữ được rất thâm nhập người một trong dưới cái nhìn của nàng xem như Đàm Văn Sơn tự mình từ Đông Hải điều tới dòng chính Chu Dương nếu như mở miệng mà nói Đàm Bí thư tuyệt đối không đến mức hoàn toàn không giúp đỡ để ý tới bất quá nghe vậy Chu Dương vẫn không khỏi phải lộ ra một nụ cười khổ. hắn lần này đảm nhiệm văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức kỳ thực là có chút tạo hóa treo ngươi nguyên bản thường vụ phó bộ trưởng giày mới quả thật làm cho hắn khó mà tiếp tục lưu lại tổ chức bộ nhưng mà coi như trưởng phòng toàn tỉnh tổ chức cùng cán bộ công tác bộ môn bản thân liền là trời sinh cao nửa cấp phó sảnh cấp phó bộ trưởng đảm nhiệm địa cấp thành phố người đứng đầu đều nói qua đi vấn đề chính là ở chính mình nhậm chức lý lịch cùng tuổi tác trở thành một cái căn bản không bước qua được cánh cửa dựa theo tổ chức đề bạn cán bộ yêu cầu hắn đảm nhiệm phó cục cấp cán bộ niên hạn căn bản cũng không đủ đây là thứ nhất thứ hai chính là ba mươi mặt địa cấp thành phố người đứng đầu cái này khi tiến vào thế kỷ mới sau đó căn bản chính là khó có thể tưởng tượng tình huống dù cho trong tỉnh chỉ sợ cũng không người nào dám làm đề nghị như vậy một khi trở thành sự thật mà nói cái kia chỉ sợ cũng không phải tranh làm làm gương mẫu mà là muốn trở thành dư luận tiêu điểm chỉ có điều không ngờ tới chu dương vào kinh thành vậy mà lại bị điểm danh hiệu dương nếu như điều động thời gian trễ hơn một chút cái kia chỉ sợ lại là mặt khác một cái của mặt dù sao dù cho không cách nào đảm nhiệm người đứng đầu nhưng mà một cái tiếng ekip phó chức chắc chắn là không có vấn đề cho nên tại chu dương xem ra cái này đích sắc là tạo hóa trêu ngươi bất kể như thế nào Ngươi tại trong bộ công việc vẫn là vô cùng đáng giá khẳng định. Lần này giày mới cũng chưa hẳn là chuyện gì xấu. Như vậy đi, ta đằng sau còn có sẽ liền không cùng ngươi nhiều lời, chờ chính thức thông chi đi ra, đến lúc đó ta cùng văn phòng chào hỏi một tiếng đưa tiễn ngươi. Nghe vậy Chu Dương gật đầu một cái cũng không tốt nói thêm cái gì. Tổng thể nói đến, trong khoảng thời gian này hắn kinh nghiệm hai vị bộ trưởng bên trong, từ hướng Dương làm người tâm cơ càng thêm thâm trầm, lợi ích dẫn hướng cũng càng rõ ràng. So sánh với Thái Tuệ làm một nữ tính lãnh đạo cán bộ, tùy tâm mà phát đặc thù càng thêm rõ ràng. bất quá tại phương diện căn cơ đắp nặng thái tuệ chính xác không sánh được từ hướng dương thủ đoạn tay độc đương nhiên cao phối vị trí đã đầy đủ để cho thái tuệ siêu nhiên tại mấy cái phó bộ trưởng phía trên căn cơ vấn đề đối với nàng loại này tầng cấp lãnh đạo tới nói cũng không trọng yếu sáu nhị bảo an bình xuất sinh đã sắp đầy 6 tháng nam hải tử cùng nữ hải tử vẫn là khác biệt trước đây khuê nữ nhà nhà lớn như thế chu dương nhìn thế nào đều cảm thấy dễ nhìn hiện tại hắn ngược lại lo lắng tiểu tử này có thể hay không trưởng thành một cái tiểu mập mạp lão bà người giống như cha mẹ nói một chút lại như thế nuôi tiếp đều nhanh cùng chăn heo không sai biệt lắm Ngươi xem một chút hắn bây giờ mới bao nhiêu lớn, lập tức ngay cả cổ đều không thấy được. Trong phòng khách, chu đại bộ trưởng đùa trong chốc lát trắng non nà tròn vo nhi tử bà bối, nhìn xem vật nhỏ toàn thân một bộ viên thịt cầu dáng vẻ, thật sự là nhịn không được cùng ngốc bạch ngọt đề nghị chuyện này ta không làm chủ được, ngươi đi cùng cha mẹ nói, đúng lao công, ngươi chừng nào thì chính thức điều động, cái này thông chi một ngày không ra trong lòng ta liền một ngày không thể an thân, chỉ sợ lại cùng phía trước tại Đông Hải thành phố một dạng đột nhiên tới một cái 180 độ bước mặt lớn. Từ lúc nghỉ xong nghỉ xong sinh. An hiểu khiết liền đã khôi phục công việc bình thường thời gian, nguyên bản nàng tại Nam Giang Đại học bên kia đảm nhiệm là trợ lý nghiên cứu viên cùng với văn phòng phó chủ nhiệm chức vụ, bất quá tại mới vừa rồi 7 tháng cầm tới lịch sử đảng nghiên cứu chuyên nghiệp tiến sĩ học vị sau đó, nàng liền đã chuyển nhiệm giáo sư cương, bây giờ là Nam Giang Đại học xã hội học viện một cái phổ thông giảng sư đối với trước đây công việc hành chính, bây giờ ngược lại là bông. Lòng không thiếu, chủ yếu là về thời gian càng thêm tự do. nghe vậy Chu Dương cũng là một hồi bất đắc dĩ, chuyện này hắn cùng Chu Hướng quân cùng Vương Ái Bình nói nhất định cũng là không có tác dụng gì. Bất quá hắn đã hạ quyết tâm hai ngày này phải mang theo Nhị Bảo đi bệnh viện làm một lần kiểm tra. Bác sĩ Trần bên kia còn muốn căn dặn một chút mới được. Chính mình cái này Phó Bộ trưởng bên ngoài đầy rất phong quang, nhưng mà ở nhà địa vị quả thực chẳng ra sao cả. Thời gian nhoáng một cái đã đến 10 cuối tháng. Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức. Kể từ cùng Thái Tuệ mở rộng cửa lòng tán gẫu qua sau một lần, Chu Dương cũng tựa như lập tức cung dùng, mặc dù chính thức bổ nhiệm văn kiện còn không có đi ra. nhưng mà liên quan tới hắn sắp điều nhiệm văn phòng tổng hợp tin tức cũng cũng sớm đã chuyên ra. vì thế cao tùng mẫn thậm chí còn chuyên môn tới bộ tổ chức tìm hắn một lần. tại hoàng giang thời điểm đảm nhiệm qua chu dương thư ký, bây giờ chu dương điều nhiệm phó thư ký trưởng, cao tùng mẫn tự nhiên là cao hứng phi thường. bất quá chu dương cũng biết tin tưởng trong này tình hình thực tế người cũng không nhiều. dù sao đại đa số người đều chỉ thấy được phó thư ký trưởng vị trí này phong quan chỗ, chân chính có thể làm được phóng nhãn người tương lai cuối cùng chỉ là số ít. một bên khác, theo thanh niên cán bộ giao lưu nhậm chức việc làm tiến vào năm nay cái cuối cùng áp dụng giai đoạn, có phía trước mấy cái giai đoạn việc làm cơ sở. Chu Dương cũng dứt khoát đem chủ yếu việc làm nhiệm vụ đều giao cho Trần Hồng Mai đi phụ trách. Xem như cán bộ giao lưu chỗ trưởng phòng, Trần Hồng Mai chủ quản công việc này tự nhiên không có ai sẽ có dị nghị, chỉ có điều Chu Dương tự nhiên cũng có một điểm tư tâm. Dù sao nếu như không ngoài dự liệu bên ngoài mà nói, chính mình rời sau đó, Trần Hồng Mai đón người phó bộ trưởng khả năng vẫn rất lớn 10 tháng đếm ngược cái thứ ba ngày làm việc, trên họp phỉ can web sẽ cuối cùng chính thức ban bố liên quan tới phó bộ trưởng Chu Dương điều nhiệm thông chi phó thư ký trưởng. Văn phòng bên trong, nhìn xem đầu này Thiên hô vạn Hoán bắt đầu đi ra ngoài thông tri nội dung, cứ việc đấy lòng cũng sớm đã làm xong chuẩn bị đầy đủ. nhưng mà chu dương đáy lòng nhiều ít vẫn là có chút thất vọng mất mát cũng may tin tức sau khi đi ra số lớn điện thoại cùng tin tức sóng chiều tới bao nhiêu hòa tan một điểm phần nhân tình này tự cùng ngay buổi sáng tại trên bộ vũ sẽ chu dương một lần cuối cùng lấy phó bộ trưởng danh nghĩa có mặt hội nghị bộ trưởng thái tuệ cũng đại biểu bộ môn đối với chu dương nhậm chức trong lúc đó việc làm giúp cho tán thành buổi chiều tại văn phòng chủ nhiệm cao kiệt an bài xuống văn phòng tổ chức một cái cỡ nhỏ vui vẻ đưa tiên sẽ chu dương cũng thu đến không ít quà tặng nhỏ trong đó cán bộ giao lưu chỗ trần hồng mai vậy mà cho hắn đưa một bao lớn nhập khẩu táo lót lúc đó toàn bộ công đoàn phòng sinh hoạt bên trong tất cả mọi người cười quên cả trời đất các ngươi cười gì ta xem lễ vật của ta mới là thực dụng nhất các ngươi cũng đừng quên chu bộ trưởng bây giờ thế nhưng là nhị oa vũ em một câu nói cười đám người kém chút xóa quá khí bất quá lần này chu dương đối với mấy cái này lễ vật ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ đều thu nhận kết quả chính là chờ hắn tan tầm khi về nhà ước chừng cầm hai chuyến mới toàn bộ đều mang lên lầu lễ vật mặc dù đều không quý giá nhưng mà tại trong hắn không hề dài hoạn lộ kinh nghiệm lại là một bút rất khó được hồi ức có lẽ nhiều năm về sau nhìn thấy vật cũ lúc vẫn sẽ nhớ tới những thứ này người cũ chuyện xưa. Nhưng mà, ngay tại thông chi một chút đạt, Chu Dương từ nhiệm phó bộ trưởng ngày thứ hai, sáng sớm, một đầu mới nhìn cũng không thu hút, nhưng mà một khi phát ra lại lập tức liền chiếm cứ quốc nội các tin tức lớn đầu đề tin tức, trong nháy mắt liền dẫn nổ toàn bộ Nam Giang tỉnh dư luận. Trong thư phòng, nhìn xem trên màn ảnh máy vi tính tin tức tiêu đề cùng hình ảnh, cho dù là đầu thai làm người thường thấy sinh tử, Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không nhịn được nắm chặt nắm đấm ngoan ngoan mà hướng trên mặt bàn đọc xuống. Chương 503, cơ hội. Chương 503, cơ hội. Nam Giang tỉnh Mặc dù là tối thứ 6 bên trên 9 lúc nữa, nhưng mà thời khắc này tòa nhà chính phủ bên trong vẫn là một mảnh đèn đốt sáng trưng bận rộn bộ dáng. Trong đại lâu, lui tới nhân viên công tác biểu tình trên mặt đều lộ ra cực kỳ ngưng trọng cùng nghiêm túc, không có ai lớn tiếng hô nào, cũng không có ngày xưa loại kia tăng giờ làm việc ồn nào náo động, hết thảy đều lộ ra cực kỳ nặng nề. Mà lúc này tại vị ở cao ốc váy lầu thường ủy hội trong phòng họp, một đám thành viên ban ngành cũng là sắc mặt tâm trầm Ngồi ở bàn hội nghị đầu não nhất vị trí, tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn biểu lộ càng là làm cho người cảm thấy đè nén lợi hại. Liền từ trước đến nay không thể nào lấy nghiêm túc khắc bản làm việc phong cách chứ danh bộ trưởng tổ chức thái tuệ đều trầm mặt không cần cả đám đều trầm mặt, đối với một lần này sự kiện có ý kiến gì không đều nói chuyện a, ta trước tiên mở đầu nói vài lời. Sự kiện lần này cụ thể kết quả như thế nào, chúng ta có thể chờ Lâm tỉnh trưởng tin tức từ hiện trường trở lại tới lại giúp cho xác nhận, nhưng mà sự kiện ảnh hưởng là cực kỳ ác liệt, tương quan người có trách nhiệm cần phải nghiêm trị không bay, hơn nữa động tác nhất định muốn nhanh, hạ thủ nhất định muốn hung ác, điểm này Trần Vượng đồng chí ngươi muốn đích thân đi bắt. Vấn đề thứ hai, muốn đốc thúc Đông Giang làm tốt giải quyết tốt hậu quả việc làm. trong tỉnh tất cả bộ ngành liên quan cần phải thông lực phối hợp nhất là bộ tuyên truyền bên này diệp bị đồng chí ngươi phải nhanh một chút cầm phương án đi ra ngay lập tức đi chứng thực không cần chờ đợi thêm làm muốn ra đại vấn đề trong phòng họp theo nghiêm tuấn tiếng nói rơi xuống một đám ban lãnh đạo thành viên lập tức gật đầu một cái mà đổi thành một bên bởi vì đã từ nhiệm phó bộ trưởng chức vụ văn phòng tổng hợp bên kia còn không có chính thức đưa tin cho nên bây giờ chu dương cũng không có nhận được trở về văn phòng khai triển công việc thông chi nhưng mà khi biết tin tức sau đó chu dương cũng không có chuyện để nhà dỗi mà là thời khắc đều tại chuyện tiến triển trong thư phòng nhìn xem võng hiện thượng không ngừng đổi mới hình ảnh và số liệu, Chu Dương lông mày cũng cẩn thận khóa lại với nhau. hắn biết rõ, đối với vừa mới có chỗ khí sắc Nam Giang tỉnh mà nói, một lần này sự kiện mang tới ảnh hưởng tồi tệ thật sự là quá lớn, thậm chí có chút làm cho người trở tay không kịp. Tối thứ sáu, tại vị ở Đông Giang thành phố Vọng Thành huyện Cửu Long Sơn du lịch tuyến đường bên trên xảy ra cùng một chỗ đặc biệt lớn sự cố, cảnh khu một đầu xe cắp đường cắp treo bởi vì công trình chất lượng vấn đề phát sinh đổ sụp, gần tới sáu cái xe cắp toàn bộ rơi động, trừ cái đó ra, bởi vì sụp đổ xe cắp cùng đường cắp treo phát sinh va chạm cùng lật cảnh khu xe ngắm cảnh trước càng là cao tới hơn 10 chiếc. căn cứ vào sơ bộ phán đoán sự cố tại chỗ liền tạo thành gần tới hơn 100 người thương vong trước mắt chưa xác định kết quả vẫn không biết có bao nhiêu bởi vì căn cứ hiện trường tin tức chuyển đến trong đó chỉ ít có ba chiếc chứa đầy hành khách xe ngắm cảnh cùng một chiếc xe buýt lật út đến cảnh khu trong hồ hoặc ngọn núi một bên trong danh sâu tin tức một khi chuyển ra có thể nói không chỉ toàn bộ nam giang tỉnh liền cả nước cũng là rất là chấn động một mảnh xôn sao đông giang thành phố nam giang tỉnh thậm chí là cảng thượng cấp hơn bộ môn tại trước tiên liền thành dựng lên tổ chuyên án đối với chuyện này tiến hành chuyên hạng điều tra cùng lúc đó khi nhận được tin tức không đến ba giờ bên trong tỉnh trưởng lâm kiến vĩnh cùng thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương liền đã đã tới hiện trường hai nạn phải biết cho dù là ngày thường không hỗn loạn tình huống phía dưới từ huyện thành thành phố lái xe đến đông giang đều cần ba giờ hai vị này có thể nói coi là toàn trình phi buôn. thời gian dòng dã một ngày chu dương đều ngồi ở trong thư phòng thời khắc nhìn chằm chằm siêu cứu công tác tiến triển tình huống bây giờ trên tin tức đã có chuyên đề thời gian thực tiết mục đang tiến hành theo dõi đưa tin hết hạn cho tới bây giờ lần hai nạn này tạo thành nhân viên tổn thương đã đạt đến một cái làm cho người ngạc nhiên con số đối mặt như thế đột phát tình huống trên mạng liên quan tới truy cứu liên quan người có trách nhiệm tra rõ cả sự kiện cùng với sự kiện sau lưng quản lý kinh doanh cùng công trình hạng mục các loại vấn đề âm thanh cũng tại không ngừng tăng vọt trong lúc nhất thời toàn bộ đông giang thành phố cũng tốt nam giang tỉnh cũng tốt đều gặp phải cực lớn dư luận cùng quan hệ xã hội nguy cơ lão đệ a lần này đông giang tin tức ngươi cũng thấy đấy a ta xem có ít người thật là vô pháp vô thiên a lần này hắn chính là có 8 cái đầu cũng không đủ chém chỉ là đáng tiếc chặt một mình hắn đầu cũng không cứu vãn nổi nhiều đầu như vậy sinh mệnh trong thư phòng nghe được tiêu nguyên nhiên nhắc lên chuyện này chu dương cũng không cảm thấy kỳ quái đông giang cùng an sơn cùng ở tại nam giang tỉnh nam bộ Hơn nữa phía dưới khu huyện Cảng là lẫn nhau liền nhau. Trước đây kế hoạch đầu này du lịch đến đường, đương nhiệm Đông Giang thị ủy bí thư Hoàng Tiến Hoa thậm chí còn có cùng An Sơn liên thủ ý tứ, bất quá mãn Minh Quang người này vô cùng cơ trí cũng không có đáp ứng, bằng không bây giờ vị này mãn bí thư đoán chừng cũng ngồi không yên. Nhưng mà ngay cả như vậy, Đông Giang phát sinh chuyện lớn như vậy, An Sơn tự nhiên chạy không được dù sao An Sơn thế nhưng là Nam Giang tỉnh đệ nhất đại du lịch thành thị, du lịch sản nghiệp hàng năm cho An Sơn mang tới kinh tế thu vào là phi thường khả quan, một lần này sự kiện bộc phát, kế tiếp An Sơn du lịch sản nghiệp chắc chắn cũng muốn nghênh đón toàn diện chỉnh đốn. xem như an sơn thị ủy bí thư tiêu nguyên nhân có cảm giác cảm khái cũng là nên đến nỗi tiêu nguyên nhân trong miệng nói một ít người là ai chu dương trong lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng đầu này du lịch tuyến đường mặc dù là hoàng tiến hoa trước đây hoạch định nhưng mà sau này chân chính chứng thực kế hoạch hơn nữa khởi động vận doanh lại là tiền nhiệm đông giang thành phố thị trường bành nhuận sinh cùng đã bị giam lại hoàn tranh bất quá tiêu nguyên nhân ở thời điểm này gọi điện thoại cho hắn đến tột cùng là có ý tứ gì đấy lòng chu dương cũng có chút nghi hoặc trong loa thấy mình nói nửa ngày chu dương đều không nói lời nào tiêu nguyên nhân dứt khoát cũng không dến, trực tiếp mở miệng hỏi chu lão đệ Lần này Lão Bảnh chắc chắn là nhảy nhót không được bao lâu, rút ra củ cải mang ra bùn, mấy cái khác địa phương chắc chắn cũng muốn phát sinh biến động lớn, ngươi chẳng lẽ liền không có một điểm tâm tư. Trong thư phòng, nghe vậy Chu Dương cũng là tâm thần đại động Nói thực ra, tại sự tình phát sinh mới bắt đầu, hắn chính xác không có suy nghĩ qua vấn đề này, nhưng mà theo thời gian chậm rãi lên men biết rõ trong lúc này nguyên nhân sau đó, hắn không phải là không có động đậy ý nghĩ này, chỉ có điều chính mình bổ nhiệm vừa mới hạ đạt. Lần nữa thay đổi có thể không quá thực tế a bởi vì nơi sinh lẽ tránh chính sách tồn tại, đông giang chính mình chắc chắn muốn đi không được, mà An Sơn bên kia có Tiêu Nguy như tại, đồng dạng là thuộc về người Đàm Bí thư. Trong tình càng không khả năng đem chính mình điều tới tiểu bí thư, cơ hội cố nhiên là một cái cơ hội, bất quá ta xem cái này chỉ sợ là mong muốn đơn phương a. Chu Dương nghi ngờ nói thế thì chưa hẳn, lần này có vấn đề không chỉ có riêng là hắn bành luận sinh. Mịp rộ phồn bên kia, Tiêu Nguy Nhiên ngữ điệu đột nhiên trở nên có chút cao thâm mặt chắc, nhưng mà nghe vậy Chu Dương trong lòng lại đột nhiên chấn động, Tiêu Nguy Nhiên trong lời nói có hàm ý a, nhưng mà cái này thật sự có có thể sao? cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào chu dương lập tức ngay tại đáy lòng lắc đầu đa tạ tiểu bí thư nhắc nhở bất quá ta xem thời cơ chính xác không hợp thích lắm trong loa chu dương cũng không có chần chờ quá lâu liền cự tuyệt tiêu nguyên nhiên đề nghị rất nhanh cúp điện thoại trong thư phòng lại một lần nữa trở nên an tính lại trên thực tế hắn vừa mới còn có một câu nói còn chưa nói hết tiêu nguyên nhiên đề nghị tất nhiên khiến người tâm động nhưng mà trong tình phát sinh chuyện lớn như vậy chính mình còn tại khổ tâm chuẩn bị kỹ nghĩ kỹ mà mưu đồ điều động công việc nếu như rơi vào trong mắt hữu tâm nhân lời nói chỉ sợ sẽ không làm một chuyện tốt Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng mà nếu như tiêu nguyên nhân nói tới thật sự có có thể đâu. Trong lúc nhất thời, chu dương cũng cảm thấy rơi vào trong trầm tư. Chương 504, bất ngờ mặc cho phía trước nói chuyện. Chương 504, bất ngờ mặc trò phía trước nói chuyện. Cuối mùa thu gió đem xuyên vào cửa sổ, màn cửa phát động phát ra tuôn rơi văn động. Giang giác một tiếng văng nhỏ. An Hiểu khiết đẩy cửa ra đi vào, đem trên tay cái kêu bàn cắt gọn quả táo để lên bàn, lập tức túi người tại chính mình nam nhân trên lưng ôm một hồi. Quen biết yêu nhau nhiều năm, bây giờ nàng cũng đã là hai đứa bé mẫu thân. trong ngực nam nhân này theo thời gian chạy xuôi cũng càng ngày càng trở nên trầm ổn, có đôi khi nhớ lại trước đây hai người lần thứ nhất tại đại học Đông Hải phòng nhân sự trong phòng họp gặp mặt tình hình, nàng cũng cảm thấy sẽ ở khỏe miệng lộ ra một nụ cười. duyên phận thật sự rất khéo léo, giống như là một cây cầu. một lần gặp phải thì có thể làm cho hai cái trước đây không hề có quen biết gì hai người lẫn nhau nữa cùng trải qua ba năm, 5 năm, 10 năm, cùng với cái này đến cái khác 10 năm. nhưng mà bây giờ nhìn trầm chằm trên màn ảnh máy vi tính tin tức hình ảnh, an hiệu khiết rõ ràng phát giác được trên thân chu dương tản ra một tia lo nghĩ cùng buồn khổ khí tức. Nhẹ nhàng tại hắn bên mặt hôn một cái, mặc dù đã là đêm khuya, nhưng mà An Hiểu Kiết cũng không có qua quái dày nhiều suy nghĩ của hắn, chỉ thế thôi, lập tức liền nhẹ lặng lẽ rời đi thư phòng. trong phòng, lệch cạch một tiếng, cái bật lửa màu da cam ánh lửa nổi bật ra trên mặt da, anh tuấn ngũ quan tại thời khắc này lộ ra giống như đao tức khắp đá đồng dạng góc cạnh rõ ràng, thân tỏa giữa lông mày dần dần toát ra vẻ kiên nghị biểu lộ đốt yếu thuốc, Chu Dương ngoan ngoan mà hít một hơi. nói thực ra, Tiêu nguyên Nhiên mấy câu mặc dù nhiều ít có chút ý không ở trong lời, nhưng mà hắn đấy lòng quả thật bị nhiễu động, bây giờ càng là có chút không bình tĩnh. chính như Tiêu nguyên nói tới. lần này Đông Giang biến cố, tất nhiên sẽ dẫn đến mấy cái địa cấp thành phố nhân sự phát sinh một lần phạm vi nhỏ điều chỉnh. Xem như vừa dày mới An Sơn thị ủy phó bí thư, đại thị trưởng Bành luận sinh phía dưới mã là kết quả tất nhiên Đông Giang thành phố mấy năm này mới mở tuyến du lịch cơ hội là hắn một tay cầm nào, tuyến du lịch sau lưng hạng mục công trình càng là hắn tại nhiệm trong lúc đó đại thủ bút nhắc tới bên trong không có ý đồ xấu sợ rằng không ai dám tin. Bất quá tiêu nguyên nhiên ý tứ Chu Dương vô cùng rõ ràng. Một phương diện, lão Hồ Ly này lần này dạy mới An Sơn vốn là thuộc về đặc biệt phân công, nếu như tại An Sơn không làm được thành tích. sĩ đồ của hắn trên cơ bản cũng chỉ tới mà thôi, bây giờ ra như thế một việc sự tình, an sơn tình thế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm rắc rối phức tạp chỉ là đính trụ áp lực của tỉnh lý đều rất khó giải quyết một phương diện khác hai người cùng thuộc tại đàm văn sơn nhất hệ nhân mã hơn nữa chính mình lại là tỉnh ủy cơ quan chuyển xuống cán bộ nếu như mình có thể đảm nhiệm an sơn chính phủ thành phố người đứng đầu chắc chắn là không làm được nhiều nhất cặn một cái thường vụ phó thị trưởng cứ như vậy mà nói nếu như chính mình muốn làm ra thành tích liền tất nhiên sẽ lưng tựa tiêu nguyên nhân cái này bí thư giúp hắn kiềm chế lại thị trường đối với tiêu nguyên nhân mà nói đây tuyệt đối là một cái cơ hội tốt ngàn năm một lờ nhưng mà quấn vào vòng xoáy này đi cho tiêu nguyên nhiên sông pha chiến đấu nói thật chu dương trong lòng cũng không phải là hết sức vui vẻ chớ nói chi là đi an sơn vốn là khó khăn trọng trọng nhưng mà không thể không nói tiêu nguyên nhiên những lời này chính xác làm lòng người động nếu quả thật có thể đi an sơn làm một nhiệm kỳ thường vụ phó thị trưởng mà nói cái kia tại phó sảnh cấp liền thật sự hòa hợp viên mãn bước kế tiếp mặc kệ là được bổ nhiệm thị trường vẫn là đảm nhiệm tỉnh thẳng cơ quan người đứng đầu đều biết nước chạy thành sông hơn nữa thường vụ phó thị trưởng là chính phủ thành phố tiến kiếp người đứng thứ hai làm ra thành tích cũng không khó chỉ có điều lời này không tiện mở miệng a chính mình vừa mới được bổ nhiệm làm phó thư ký trưởng, chẳng lẽ lập tức lại muốn mở miệng đi một quan? trong thư phòng, chu dương cũng cảm thấy có chút đau đầu vô cùng. một bên khác, ngay tại chu dương khổ não đồng thời, tại trải qua một ngày một đêm chiến đấu anh dũng sau, toàn bộ hiện trường tai nạn trung quy là triệt để bị gỡ rõ ràng nhưng mà tình hình tính nghiêm trọng cũng vượt qua đám người đoán chức đông giang chính phủ thành phố cơ hội là tại trước tiên liền tổ chức buổi họp báo. buổi họp báo sau đó, nam giang bỏ bất ban kiểm tra kỷ luật lập tức liền hành động đứng lên. đầu tiên đối với liên quan chuyện toàn bộ nhân viên tiến hành bắt giữ. vào lúc ban đêm, an sơn thị ủy phó bí thư. Đại diện thị trường bành nhuận sinh liền đã bị tỉnh ban kiểm tra kỷ luật người mang đi, ngay sau đó hoài đông thị ủy phó bí thư đại diện thị trưởng thạch tiến tài đồng dạng bị tỉnh bàn kiểm tra kỷ luật hẹn đàm luận. Thời buổi rối loạn, toàn bộ Nam Giang tỉnh vây quanh một lần này sự kiện lại một lần nữa trở nên quần quận sóng ẩm, không khó tưởng tượng là, có người lại bởi vậy kết thúc nguyên bản bừng sáng chính trị tiền đồ, cũng có người sẽ nhân họa đắc phúc năm. Thứ hai, mặc dù chính thức bổ nhiệm thông tri đã xuống nhưng mà tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia còn không có cho hắn phát chính thức làm nhậm chức thủ tục thông chi cho nên chu dương cũng không có vội vã đi đưa tin mà là sáng sớm liền lái xe đến tỉnh ủy bộ tổ chức bên kia lập tức liền lên lầu đi thanh lý văn phòng bên trong độ vật. trong hành lang không ít người nhìn thấy hắn thời điểm vẫn rất nhiệt tình mà cười chào hỏi bất quá xưng hô đã từ lúc đầu chu bộ trưởng đổi thành chu thư ký Giải, trong lúc nhất thời chu dương đối với cái này mới xưng hô rõ ràng còn có chút không lớn thích ứng bởi vì bộ tổ chức bản thân liền là tại tỉnh ủy cơ quan trong đại lâu cung văn phòng tổng hợp bên kia cũng vẹn vẹn chỉ là cách một tòa nhà mà thôi cho nên chu dương tự nhiên cũng không cần đem tất cả cá nhân vật phẩm đều mang đi chẳng qua là sau khi thu thập xong tạm thời đặt ở văn phòng bên kia là được rồi chu thư ký giải ta xem ngài đồ vật cũng không cần đổi địa phương tạm thời liền để đây à đợi ngài lúc nào đến văn phòng tổng hợp bên kia báo cáo đến lúc đó ta đưa cho ngài đi qua văn phòng bên trong bộ tổ chức văn phòng chủ nhiệm cao kiệt một mặt vui vẻ nói mà chu dương nghe vậy thì hài hước hỏi như vậy được không văn phòng các ngươi có phải hay không còn muốn sửa sang lại sử dụng không có không có chu thư ký giải ngài căn này văn phòng chúng ta tạm thời cũng sẽ không động trên thực tế chu dương cũng biết hắn cái này phó bộ trưởng giới trước văn phòng tự nhiên muốn để chống giao cho người kế tiếp sử dụng bất quá cao kiệt rõ ràng là muốn tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt vậy ta sẽ phải tu hú chiếm tổ chim khách chờ cao kiệt rời đi về sau chu dương trong đầu cũng cảm thấy nhớ tới trước đây chính mình mới vừa tới bộ tổ chức nhậm chức thời điểm xem như văn phòng chủ nhiệm cao kiệt bởi vì an bài văn phòng sự tình bị chính mình gõ tình hình hiện tại xem ra trước đây mình quả thật là bị người xem thường bất quá bây giờ vị này cao chủ nhiệm ngược lại là rất hiểu phải nhìn mặt mà nói chuyện thu thập đồ đạc xong Chu Dương vốn là suy nghĩ trực tiếp về nhà chờ văn phòng tổng hợp bên kia chính thức thông chi, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là dự định đi bộ trưởng Thái Tuệ bên kia trò hỏi. Bất quá rất không trùng hợp, Thái Tuệ sáng sớm hôm nay liền đi tỉnh ủy họp Chu thư ký giải, nếu không thì ngài chờ một lát nữa, bộ trưởng hẳn làm mở hội nghị xong trở về. Văn phòng bên trong một cái phụ trách công tác tiếp đái tiểu cô nương xấu hổ nói, lúc nói chuyện vẫn không quên vụng trộm ngẩng đầu lường Chu Dương một mắt. Kỳ thực tại tỉnh ủy bộ tổ chức bên này, Chu Dương bản thân liền là một cái rất giàu có bị lực phó bộ trưởng, lại thêm tuổi của hắn, rất nhiều bộ môn nội bộ người trẻ tuổi đối với hắn đều mười phần sùng Dù sao cùng chính mình không sai biệt lắm như kỷ, nhưng mà nhân ra liền đã làm đến bộ môn lãnh đạo vị trí tính toán. Bây giờ ta xem thái bộ trưởng trong thời gian ngắn cũng có bận rộn. Quay đầu ngươi nói với nàng một chút, liền nói quyển sách này là ta nhường ngươi lại cho nàng. Nói xong Chu Dương liền đem trong tay một bản liên quan tới tổ chức việc làm nghiên cứu tác phẩm vĩ đại bỏ vào tiểu cô nương trên tay, lập tức quay đầu liền xuống lầu lái xe trở về nhà. Hai ngày sau, Chu Dương hiếm thấy thanh nhàn xuống, bất quá trên thực tế cũng không có hoàn toàn buông tay, mà là một mực ốn tại trong phòng tra duyệt tình ủy văn phòng tổng hợp tài liệu tương quan. Lần thứ nhất tiến vào loại này bộ môn việc làm. chu dương cũng cảm thấy rất nhiều thứ đều phải học tập lại không thể không nói thời gian hai ngày mặc dù không dài nhưng mà dùng để ôm một cái chân phật vẫn là đầy đủ ít nhất không đến mức hai mắt đen thui tuần lễ bốn buổi tối chu dương chung quy là tiếp vào tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia điện thoại để cho hắn ngày mai buổi sáng 9 giờ cũng chính là mười một nguyện thứ nhất việc làm xung quanh cái cuối cùng ngày làm việc đến văn phòng đi công việc báo đến thủ tục sáng sớm hôm sau chu dương vội vàng đổi tới tỉnh ủy văn phòng tổng hợp tổng hợp văn phòng bên kia hắn mới vừa vào cửa liền thấy tổng hợp văn phòng chủ nhiệm Tào quân cười tiến lên đón chu thư ký giải, ngài xem như tới Nghe vậy Chu Dương lập tức xứng sở, đây là mấy cái ý tứ? Chính mình thế nhưng là đạp điểm tới, hơn nữa còn trước thời hạn 10 phút tả hữu. Văn phòng bên trong, nhìn thấy Chu Dương đưa tay nhìn đồng hồ tay một chút, tao quân tự nhiên cũng ý thức được mình nói sai, thế là lập tức cười nói, "Chu thư ký giải, ngài hiểu lầm báo cáo thời gian còn sớm, bất quá Nghiêm bí thư sáng sớm liền phân phó, nếu như ngài tới lời nói ngay lập tức đi chỗ của hắn một chuyến." Nghe vậy Chu Dương lập tức cũng là xứng sở. Cái gì? Tình ủy Nghiêm Tuấn bí thư muốn gặp hắn? Kỳ a, chẳng lẽ một cái phó thư ký trưởng nhậm tiền nói chuyện lại muốn Tình ủy bí thư tự thân xuất mã? bất quá Chu Dương cũng không nghĩ nhiều, gật đầu một cái lập tức liền theo Tào Quân đi nghiêm Tuấn Văn phòng bên kia, đợi đến hai người đi qua thời điểm, Chu Dương thật xa liền thấy nghiêm Tuấn thư ký đứng trong hành lang trở lấy Chu thư ký giải, bí thư lúc này đang đợi ngài, ư một tiếng, cùng nghiêm Tuấn thư ký bắt tay, Chu Dương lại quay người vô vô Tào Quân bả vai Tào chủ nhiệm, ngươi đi làm việc trước, ta một hồi cùng lãnh đạo nói xong sẽ đi tìm ngươi, gặp Chu Dương cố ý cùng chính mình chào hỏi một tiếng, Tào Quân cũng là gương mặt ý cười, nghiêm Tuấn Văn phòng bên trong, Chu Dương đẩy cửa ra cung kính lên tiếng chào hỏi. chờ thư ký kéo cửa lên ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy nghiêm vấn lấy xuống mắt kính trên sống mũi hướng hắn nhìn qua tới, ngồi đi. bây giờ chính là thời buổi rối loạn, ta liền cùng ngươi nói ngắn gọn văn sơn đồng chí hướng tỉnh ủy để cử cho ngươi đi hoài đông đảm nhiệm phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trưởng, ngươi cảm thấy ngươi có lòng tin làm rất tốt sao? văn phòng bên trong vừa mới sắt bên nửa cái cái mông ngồi xuống, chu dương vừa nghe đến nghiêm vấn câu nói này trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. cái gì? hoài đông? thế nào lại là ở đây? hơn nữa còn là thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng một vai trò, chương năm năm, đây là khâm sai đại thần A trương năm trăm đây là không sai đại thần a như thế nào? người cảm thấy rất kinh hỉ. văn phòng bên trong, chu dương ở nơi đó ngây người, bên hai đột nhiên liền nghe được nghiêm tuấn âm thanh, lập tức chính là trong lòng du lên. kinh hỉ. nghiêm tuấn câu nói này có chút chu tâm a nhưng mà kinh hỷ vậy dĩ nhiên là có chút ngạc nhiên, thậm chí không chỉ là một chút kinh hỉ. dưới tình huống chính mình điều động thông chi đã chính thức hạ đạt, lại còn có thể tạm thời làm ra điều chỉnh một lần nữa đảm nhiệm chức vụ mới, đây quả thực là cơ hội ngàn năm một lở. thông chi đi còn không phải an sơn cái kia vũng bùn, mà là hoài đông, còn lại là chuyên trách phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng một vai trò dưới tình huống hiện nay đã không giống như di vang phó bí thư một đống địa cấp thành phố bình thường chỉ xứng hai cái phó bí thư thị trưởng kiêm nhiệm một cái lại thêm một cái chuyên trách phó bí thư địa vị có thể nói hoàn toàn chính là thường ủy ban tử bên trong ngồi cái ghế thứ ba hơn nữa so với đông giang cùng an sơn hoài đông những năm này phát triển có thể nói là cực kỳ tấn mãnh tiêu nguyên nhiên đánh rất xuống cơ sở có thể nói là mười phần vững chắc mấu chốt nhất là hoài đông đương nhiệm thị ủy bí thư mãn minh quan cùng chính mình quan hệ vẫn luôn không tệ ánh lửa điện tiềm ở giữa Chu Dương trong đầu đã suy nghĩ không ít thứ, bất quá nghe được Nghiêm Tuấn mà nói, lập tức an vị thẳng người châm trước phút chốc nói: "Bí thư, ta quả thật có chút kinh ngạc, bất quá càng nhiều hơn chính là thấp phẩm cùng áp lực." Hoài Đông những năm này tốc độ phát triển rất nhanh, cơ sở cũng tương đối vững chắc, nhưng mà nếu như muốn tiến hơn một bước mà nói, cũng rất dễ dàng chạm đến trần nhà. Điểm này có thể đối với so sánh vách Giang Tô tỉnh, so sánh dưới, Hoài Đông cùng Giang Tô mấy cái địa cấp thành phố trên lệch vẫn còn rất lớn, trong đó mấu chốt nhất địa phương cũng là bởi vì Hoài Đông khuyết thiếu loại kia nguyên bộ trụ cột hình sản nghiệp. Văn phòng bên trong, Nghiêm Tuấn nghe vậy không khỏi gật đầu một cái. Mặc dù biết Chu Dương đây là đang trộm lương hoán trụ hiểu sai chính mình ý tứ, bất quá trên mặt nguyên bản vẻ mặt nghiêm túc cũng cùng trầm không thiếu. Kỳ thực Chu Dương cũng không biết, liên quan tới hắn chức vụ này điều chỉnh, trước đây tại trên thường ủy hội đã từng có một phen mười phần kịch liệt tranh luận. Lần này đông giang sự cố bộc phát, tỉnh ban kiểm tra kỷ luật cơ hội là tại trước tiên liền tham gia đi vào, ngoại trừ An Sơn Bảnh viện sinh trực tiếp bị bắt giữ, bị liên lụy cán bộ càng là cao tới 20 mấy cái. Trong đó liền bao quát Hoài Đông thị ủy phó bí thư, đại diện thị trưởng Thạch Tiến Tài cũng may Thạch Tiến Tài vấn đề không lớn, bất quá tiếp tục đảm nhiệm Hoài Đông đại thị trưởng chắc chắn cũng không được. tỉnh ủy bên này định ra nhân tuyển là để cho tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng trình trần đảm nhiệm an sơn thành phố thị trường hoài đông bên này thì từ hoài đông thường vụ phó thị trưởng mạnh linh ngọc được bổ nhiệm thị trường mạnh linh ngọc tại đảm nhiệm hoài đông thường vụ phó thị trưởng phía trước đã từng đảm nhiệm qua tỉnh ủy ban cải cách và phát triển phó chủ nhiệm tư cách chắc chắn là đầy đủ chính là niên kỷ tương đối lớn khoảng cách lui khỏi vị trí nhị tuyến cũng chỉ có 2 năm lần này để bạt quá độ ý tứ rất rõ ràng nhưng mà cứ như vậy mà nói hoài đông thường vụ phó thị trưởng ứng cử viên liền trong chỗ quay chung quanh cái này nhân tuyển vấn đề thường ủy nhóm có thể nói là ý kiến rất không thống nhất làm cho người không tưởng tượng được chuyện cuối cùng tỉnh ủy phó bí thư đàm văn sơn ngoài dự liệu mà đề danh để cho chu dương xuống hắn cho rằng chu dương mặc dù trẻ tuổi nhưng mà nhậm chức kinh nghiệm phong phú hơn nữa vừa hiểu kinh tế lại hiểu lý luận cùng mạnh linh ngọc phối hợp phù hợp hơn nữa để bảo đảm hoài đông ban tự ổn định đồng thời đề nghị từ chu dương đồng thời đảm nhiệm hoài đông thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trường hai cái chức vụ vừa vận hoài đông thị ủy phó bí thư trước đây điều chỉnh sau đó vẫn chống chỗ một bước này có thể nói là nhất cử lướt tiện nhưng mà đàm văn sơn đề nghị này vừa nói ra lập tức liền bị ban kiểm tra kỷ luật bí thư trần vượng mấy cái người phản đối. Cuối cùng vẫn là tỉnh trưởng Lâm Kiến Vĩnh giải quyết dứt khoát. Nói tất nhiên Hà Minh, Trạch đồng chí đều cho rằng Chu Dương có thể chọn nặng hơn trọng trách. Vậy để cho hắn thử xem cũng không sao. Cho nên mới có tiếp xuống một màn này. Chỉ có điều nghiêm tuấn cũng không ngờ tới, Chu Dương hai câu ba lời liền điểm ra Hoài Đông phát triển bình cảnh vấn đề. Đó chính là Trần nhà quá thấp, ngươi có thể nghĩ tới chỗ này. Cái kia Văn Sơn đồng chí lời nói thật cũng không nói sai. Trên lý luận là chuyên gia, phương diện kinh tế cũng không phải mắt phu. Hoài Đông xem như chúng ta Nam Giang Bắc Bộ địa khu kinh tế trung tâm, những năm này phát triển mặc dù không chậm, nhưng mà phóng xạ năng lực vẫn là quá yếu, căn bản đảm đương không nổi Bắc Bộ kinh tế trung tâm trọng trách. Ngươi lần này đi Hoài Đông ta chỉ có một cái yêu cầu, đó chính là toàn lực phối hợp Mạnh Linh Ngọc cùng Mãn Minh Quang hai vị đồng chí, giải quyết triệt để Hoài Đông khu vực phát triển kinh tế hậu Kình chưa đủ vấn đề, chân chính đem Hoài Đông chế tạo thành chúng ta Nam Giang tỉnh Bắc Bộ kinh tế trung tâm, điểm này ngươi có thể làm được hay không? Văn phòng bên trong, Chu Dương nghe được nghiêm tuấn câu nói này trong lòng kỳ thực là có chút khổ sở không thôi, chế tạo chân chính Bắc Bộ kinh tế trung tâm, nói đến đơn giản, nhưng mà thật sự khó khăn a, hắn Chu Dương mặc dù hiểu kinh tế cũng hiểu lý luận, nhưng là lại không phải ba đầu sáu tay, chẳng lẽ còn có thể biến ra đầu tư cùng sản nghiệp không thành. Bất quá việc đã đến nước này, hắn cũng biết chính mình cự tuyệt là không thể nào, tất nhiên tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn đã tìm hắn nói chuyện, vậy đã nói rõ thường ủy hội chắc chắn đã làm ra quyết định ý niệm tới đây, chu dương trong lòng dũng khí ngược lại là tăng lên không thiếu, lúc này liền gật đầu một cái nói, bí thư, ta không dám đánh cam đoan nhất định có thể thành công, nhưng mà lần này đi hoài đông, nếu như không làm được thành tích, ta chu dương nguyện ý cả một đời đứng tại nơi đó, làm một khoản xây dựng hoài đông đống. một câu nói xong, chu dương lấy lòng còn không có bình tĩnh trở lại, bất quá nghiêm tuấn nghe vậy ngược lại là đột nhiên liền nở nụ cười Người ngược lại là dứt thoát, đây là muốn phát triển đình đình tinh thần. cả một đời coi như xong tổ chức chúng ta bên trên bồi dưỡng cán bộ cho tới bây giờ liền không có đạo lý này nhưng mà lời ngươi nói hôm nay ta sẽ cho người đều nhớ kỹ nếu là làm không được ta vì ngươi là hỏi cúc đi mau chóng thu thập đồ đạc xong đi hoài đồng ít một chút nhìn nữ tình trường thời buổi rối loạn thời gian không đợi ta à đúng văn phòng tổng hợp bên kia ngươi đi trước báo cái đến tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng trọng trách ngươi gây trước lấy không bận rộn xem tỉnh lý văn kiện nhiều lĩnh hội lĩnh hội tỉnh ủy văn kiện tinh thần đừng cả ngày lẫn đêm ở nơi đó ngủ suy xét một cái tuổi trẻ cán bộ không có một chút lòng tiến thủ như thế nào khai triển công việc nghiêm tuấn một câu nói lập tức liền để chu dương có chút tê cả ra đầu xem ra chính mình đoạn thời gian gần nhất mặc dù là đang chờ thông chi nhưng mà rơi vào vị này nghiêm bí thư trong mắt liền thành suy nghĩ bậy bạn nghĩ tới đây chu dương cũng có chút dở khóc dở cười lãnh đạo tâm tư còn thật là khó đoán chính mình không suy xét chẳng lẽ trực tiếp chạy đến tỉnh ủy bộ tổ chức đi một quan bất quá đối với nghiêm tuấn để cho chính mình tiếp tục kiêm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ chu dương ngược lại là kinh hãi cứ như vậy mà nói chính mình nhưng chính là đường đường chính chính khâm sai đại thần a sáu cái gì đi hòa đông không phải cũng sớm đã, đã đặt xong đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp sao Tại sao lại xảy ra biến cố? Trong phòng khách, Chu Dương tại tỉnh ủy văn phòng tổng hợp bên kia báo đến kết thúc về sau lập tức liền về nhà bắt đầu chuẩn bị đi Hoài Đông đi nhậm chức sự tỉnh. Nhưng mà vừa nghe đến hắn lại muốn giày mới Hoài Đông, An Hiệu Khiết lập tức liền giật nảy cả mình, biểu tình trên mặt trở nên có chút không dễ nhìn lắm đúng là đi tỉnh ủy văn phòng tổng hợp, phó thư ký trưởng chức vụ này còn để cho Ta Kiêm, nhưng mà chủ yếu vẫn là đảm nhiệm Hoài Đông phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng, không có cách nào bổ nhiệm lập tức liền muốn xuống. Trong phòng An Hiệu khiết rất nhanh liền trầm mặt xuống, nhìn xem thê tử gương mặt vẻ u sầu Chu Dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. rất nhiều người đều cảm thấy làm quan làm lãnh đạo rất phong quang kỳ thực mọi nhà đều có một bản kinh có nhớ những năm này hắn chạy ngược chạy xuôi chính xác làm cho người một nhà đều rất mệt nhọc căn bản là không có cách nào tại một cái địa phương an định lại nếu không thì dựa theo ngươi lần trước cái kia phương án ngươi cùng cha mẹ còn có hai cái tiểu nhân trở về đông hải a, lập tức nha nha liền muốn lên tiểu học đi đông hải cũng có thể an ổn một điểm qua một hồi lâu chu dương mới mở miệng nói nghe vậy an hiểu khiết cũng không nói cái gì chỉ là đần độn mà lắc đầu ngươi để cho ta suy nghĩ một chút ta còn chưa làm chuẩn bị cẩn thận lại nói còn muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút bất quá ngươi yên tâm lao công công việc của ngươi ta là toàn lực ủng hộ chỉ có điều chúng ta vừa đi vừa về động nha nha cùng bình thường sau này giáo dục chính xác sẽ khá phiền phức làm như vậy không phải kế lâu dài ta trước tiên cùng cha mẹ thương lượng một chút chúng ta mới quyết định ư một tiếng chu dương cũng không biết nói cái gì cho phải đưa tay nhẹ nhàng đem an hiệu khiết kéo vào trong ngực hai người cứ như vậy an tĩnh ôm đứng đầy một hồi nghe được tiếng trung cửa lúc này mới hồi phục tinh thần lại gặp an Hiểu khiết hơi đỏ mặt chu dương lập tức cũng cảm thấy chơi tâm nổi lên lập tức ngay tại nàng bên thai nhẹ nhàng nói câu gì Lập tức liền trêu đến góc Bạch ngọt một mặt đỏ bừng trừng mắt liếc hắn một cái lúc này mới đi mở cửa. Chương 506, mới lên điều nhiệm. Chương 506, mới lên điều nhiệm cái gì? Đi Hoài Đông. Cái này đây cũng quá đột nhiên a, trước mấy ngày còn nói lưu lại huyện thành. Trong phòng khách, Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình hai vợ chồng về đến nhà, nghe được Chu Dương nói muốn đi Hoài Đông nhậm chức quả nhiên lấy làm kinh hai cha, mẹ, hắn đi Hoài Đông là trong tổ chức các bài, chúng ta cũng không biện pháp, ta vừa mới cùng Chu Dương thương lượng một chút, hoặc là chúng ta trở về Đông Hải thành phố, lập tức Nha Nha cũng phải lên tiểu học nếu như lần này lại cùng đi Hoài Đông mà nói. không chắc hắn lúc nào lại muốn điều động việc làm đại nhân chúng ta vẫn còn hảo đơn giản chính là chạy tới chạy lui mệt mỏi một điểm nhưng mà nha nha đến trường liền khá phiền phức còn có về sau tiểu bình bình đến trường cũng có vấn đề này nghe vậy chu hướng quân cùng vương ái bình liếc nhau một cái nhi tử chuyện công tác bọn hắn hiểu không nhiều những năm này nhi tử quan càng ngày càng lớn hai vợ chồng già trong lòng cũng tiêu ngạo, nhưng mà công việc này thường xuyên điều động cũng đúng là một cái phiền toái sự tình nhất là tức phụ nhi nói chuyện này lớn tôn nữ là 2012 năm bốn nguyệt ra đời dựa theo tháng để tính Sang năm cũng chính là 2018 năm 4 tháng về sau liền đầy 6 tuổi tròn lên tiểu học niên kỷ kỳ chuyện này là đại sự không thể bị dở dang. Nhưng mà nếu như cả một nhà ở riêng lưỡng điện, nhất là nhi tử Chu Dương một cái người đi hoài đông nhậm chức, bên cạnh không có người chiếu cố hai vợ chồng luôn cảm thấy không tốt lắm mẹ. Ngươi cứ yên tâm đi, ta muốn đi hoài đông làm thị trường, lại không phải đi làm cái gì, chẳng lẽ ta đường đường một cái thị trường còn có thể bị người khi dễ không thành? Trong phòng khách, nhìn thấy chính mình lão nương biểu tình trên mặt Chu Dương làm sao không biết nàng đang suy nghĩ gì, lúc này liền nói, chỉ bất quá hắn một câu nói kia nói xong. chu hướng quân cùng vương ái bình hai vợ chồng lập tức liền ngây ngẩn cả người gì thị trường ngươi làm thị trường thị trường đến tột cùng là cái gì cấp bậc quan vương ái bình không biết nhưng mà thị trường khẳng định so với huyện trường lớn nàng là biết đến tại đông giang lão ra Gia thời điểm đệ đệ vương ái văn mỗi khi gặp nói đến đông giang thị trường cũng là một bộ dáng vẻ khó lường nhưng mà vương ái bình vạn vạn không nghĩ tới nhi tử của mình vậy mà cũng muốn làm thị trường thoáng một cái quả thực cho nàng dọa cho phát sợ mẹ ngươi đừng nghe hắn nói mỏ là phó thị trường phó thị trường cũng là thị trường chu dương nhịn không được cười nói nhưng mà nói xong cũng bị ngốc bạch ngọt liếc một cái trong mắt ý tứ cũng là không cần nói cũng biết nhìn ngươi cái kia đắc chí bộ dáng bất quá vương ái bình nơi nào còn nhớ được là thị trường vẫn là phó thị trường tóm lại là thị trường hai chữ là được bên cạnh chu hướng quân càng là kích động có chút nói không ra lời hắn lao chu ra tổ mộ phần bên trên thật sự mạo khói xanh tổ tiên 18 đời tổ tông đều không lại làm quan đến được nhi tử chu dương ở đây vậy mà làm thị trường kỳ thực nhi tử quan có nhiều lớn chu hướng quân cũng chỉ có thể mơ hồ biết một cách đại khái nhưng mà những năm này hướng tới chính mình trong nhà dính sát người thật sự càng ngày càng nhiều vợ chồng bọn họ hai đến huyện thành bên này đi theo nhi tử cùng tức phụ nhi ở cùng nhau có tốt Bình thường trở về Đông Giang thời điểm, chắc chắn sẽ có thành phố bên trong hoặc hoàng Giang cán bộ hỏi Han dân cần, nếu như không phải Nhi tử đã sớm bắt chuyện qua không thể nhận đồ vật, chỉ sợ trang mấy cái gian phòng cũng đủ. Nhưng mà ngay cả như vậy, cũng vẫn có không ít người hướng về trong nhà góp, một chút tám cây tử đều đánh không được thân thích, càng là ngày lễ ngày Tết liền Vấn an chào hỏi tặng đồ Hiệu khiết nói rất đúng, nếu đã như thế vậy chúng ta dứt khoát liền trở về Đông Hải a, Đông Hải gian phòng lớn ở cũng thoải mái, hơn nữa nha nha đến trường cũng thuận tiện, chính là Dương Dương một mình ngươi chạy đến Hoài đông đi cùng hiểu khiết ở riêng lưỡng địa không tốt lắm. Không có chuyện gì, mẹ, ta giờ làm việc tự do. hơn nữa đông hải đến hoài đông ngồi xe cũng chính là thời gian hai ba tiếng bình thường nhiều chạy mấy chuyến là được rồi lại nói hắn cũng không phải cả một đời đều tại hoài đông Nghe vậy chu dương gật đầu một cái bất quá lập tức cũng có chút cảm thấy cổ quái cũng đừng một lời thành sấm thật cả một đời đinh cái đinh đính tại hoài đông năm mấy ngày kế tiếp chu dương cũng không có ra ngoài mà là hoặc là ở lại nhà hiểu rõ hoài đông tình huống mấy người chính thức bổ nhiệm xuống hoặc là liền đến văn phòng tổng hợp bên kia tượng trưng mà lộ cái mặt đánh cái tạm văn phòng tổng hợp bên kia mặc dù lại không ít người cảm thấy kỳ quái bất quá mấy cái chủ yếu lãnh đạo đều không mở miệng bọn hắn những thứ này làm thuộc hạ tự nhiên càng sẽ không nói thêm cái gì, chỉ có điều liền với 5 ngày thời gian trôi qua, vị này mới tới Chu Phó Thư Ký trưởng vẫn là như thế, trong lúc nhất thời liền có không ít người bắt đầu tò mò. ngay tại lúc thời gian tiến vào 11 một nguyện thượng tuần thời điểm, Nam Giang tỉnh ủy bộ tổ chức một cái bổ nhiệm thông chi đột nhiên liền để toàn bộ Nam Giang chính đàn cũng vì đó chấn động. dựa theo thông chi, tỉnh ủy văn phòng tổng hợp Phó Thư Ký trưởng Chu Dương bị điều nhiệm Hải Đông Thị ủy Phó Bí thư thường vụ Phó Thị trưởng. tin tức này vừa ra, lập tức liền giống như một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, toàn bộ Nam Giang chính đảng một mảnh xôn xao. Phải biết Hoài Đông xem như toàn bộ Nam Giang tỉnh thực lực kinh tế vững vàng trước bà. Gần với tỉnh thành huyện thành thành phố cùng với phía Nam An Sơn thành phố trung tâm kinh tế. Tại Nam Giang tỉnh trên quan trường địa vị là cực kỳ hết sức quan trọng. Chu Dương điều nhiệm Hoài Đông thành phố bản thân liền đã tương đối làm cho người ngoài ý muốn. Dù sao trước đây không lâu hắn vừa mới từ tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng bộ nhiệm điều nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp. Nhưng mà vạn bạn không nghĩ tới, vị này Chu Thư ký giải không chỉ điều nhiệm Hoài Đông, hơn nữa lại là thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng một vai trò. Bất quá rất nhanh liền có người phát hiện chu dương lần này điều động mang tới chấn động hoàn toàn không chỉ như thế bởi vì rất nhanh liền có người phát hiện tại trên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp học phỉ cof sai văn phòng tổng hợp lãnh đạo cái này một cột bên trong chu dương tên lại còn ở phía trên rất nhanh liền có chuyện tốt dân mạng tại trên nam giang tỉnh chính vụ công khai cửa sổ nhằm vào vấn đề này tiến hành công khai xin sau khi thiên tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ngay tại vấn đề phía dưới tiến hành hồi phục ngại khỏe dựa theo tỉnh ủy bộ tổ chức văn kiện tương quan chu dương đồng chí vẫn đảm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký chủ chức lập tức câu trả lời này lập tức liền bị người phát ra ngoài trong lúc nhất thời Mọi người nhất thời cũng động. Theo lý thuyết, Chu Dương lần này điều nhiệm Hải Đông, không chỉ đảm nhiệm hoài Đông thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng, hơn nữa còn đồng thời kiêm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng. Vậy mà lúc này, Chu Dương cũng sớm đã không có tinh lực phía trước chú ý những thứ này bắt quái tin tức, bởi vì từ lúc tỉnh ủy bộ tổ chức bổ nhiệm thông chi một chút tới sau đó, hắn cơ hồ cả người đều nhanh muốn bị điện thoại cùng tin tức bao phủ. Bất quá làm quan nhiều năm như vậy, Chu Dương cũng cũng sớm đã quen thuộc loại tình hình này, cơ hồ chính mình mỗi một lần điều nhiệm bức tranh này đều biết tái diễn, đơn giản chính là phát tin tức cùng gọi điện thoại người càng tới càng nhiều đương nhiên. cho tới bây giờ cái này cấp bậc rất nhiều người kỳ thực đã không cùng chính mình liên lạc mặc kệ là xuất phát từ e ngại cũng tốt vẫn là những thứ khác tâm tư gì cũng được tóm lại gọi điện thoại cùng người phát tin tức đã đổi không chỉ một sóng nhưng mà vô luận như thế nào mỗi một lần hoàng hòa bình vị này người quen biết cũ cũng là sớm nhất cùng chính mình liên hệ một trong mấy người chu bí thư chúc mừng chúc mừng a khách khí hoàng lão ca hai chúng ta liền không thấy bên ngoài đi tâm ý của ngươi ta đã thu đến liền không cùng ngươi giải hàn huyên cho có thời gian chúng ta lại tụ họp tụ lại ngươi thấy thế nào trong loa nghe được chu dương âm thanh hoàng hòa bình lập tức cởi mở cười, cười. Tùy tiện trò chuyện đôi câu cũng không chút nào dây dưa dài dòng mà quả quyết cúp điện thoại. Chỉ có điều vừa mới để điện thoại di động xuống, Hoàng Hòa Bình trong lòng liền không nhịn được trực giác cảm khái, trước đây cái kia thoạt nhìn vẫn là một mặt non nớt học sinh em bé, lúc này mới qua không đến 10 năm công phu, nhưng là bây giờ thật sự không đồng dạng a địa cấp thành phố thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng hơn nữa còn kiêm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng cái này cần hạng người gì sinh gặp gỡ mới có thể có đãi ngộ như vậy nói là trực tiếp căn cứ địa cấp thành phố người đứng đầu đi cũng không đủ a không hề nghi ngờ chỉ cần đợi một thời gian từ dương thụ bãi đường đi đi ra người hậu sinh này sợ là thật muốn đứng tại một cái làm cho người nhón chân lên mới có thể mức ngưỡng vọng 11 một trung tuần tháng chu dương chính thức rời đi huyện thành tại tỉnh ủy bộ tổ chức thường vụ phó bộ trưởng từ văn siêu cùng đi phía dưới đi tới hải đông thành phố nhậm chức chương năm văn phòng vượt chỉ tiêu vấn đề chương năm Văn phòng vượt chỉ tiêu vấn đề, chính như trước đây Chu Dương cùng tỉnh ủy bí thư Nghiêm Tuấn nói chuyện bên trong nói tới, xem như Nam Giang tỉnh trung tâm kinh tế một trong, Hoài Đông thành phố những năm gần đây tốc độ phát triển mặc dù 10 phần lớn, nhưng mà phát triển trần nhà vẫn là quá thấp. Trên thực tế, khi nhận được thông chi sau, Chu Dương lập tức liền cùng An Sơn thị ủy bí thư Tiêu Nguyên Nhiên từng có một lần 10 phần xâm nhập giao lưu, đối với Chu Dương lần này bất khả tư nghị lấy thân kiêm ba trách nhiệm uy thế chuyển xuống Hoài Đông, Tiêu Ngui Nhiên ít nhiều có chút cảm thấy kinh ngạc. Bất quá tiếp vào Chu Dương điện thoại, Tiêu Ngui Nhiên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, trò chuyện bên trong hắn cũng không có dấu giếm cái gì. Mà là thật sự biết gì nói nấy, biết gì nói nấy đem toàn bộ Hải Đông tình huống hướng Chu Dương giới thiệu một lần, hai người lần này trò chuyện khoảng chừng hơn một giờ. Nhưng mà kết thúc cùng Tiêu Nguyên nhiên sau khi nói chuyện, Chu Dương không chỉ không có cảm thấy nhẹ nhõm, đáy lòng ngược lại trở nên nặng dị thường, bởi vì Hoài Đông cục diện có thể so với hắn trong tưởng tượng tình huống còn muốn càng thêm ác liệt một chút. Mọi người đều biết, xem như một tòa tại địa vực đặc sắc, tài nguyên dự trữ cùng với sản nghiệp cơ sở các phương diện khuyết thiếu rõ rệt ưu thế chính sách dẫn hướng tính chất thành thị, Hải Đông phát triển cùng cái trước thế kỷ trung hậu kỳ quốc gia phát triển mạnh giao thông chính sách có liên quan, ngay tại chỗ Hải Đông nhân khẩu bên trong, vẫn luôn có hoài đông thành phố là một tòa xe lửa kéo tới thành thị sương hô nhưng mà theo tiến vào thế kỷ mới về sau quốc gia đường cao tốc lưới cùng cao tốc đường sắt lưới phi tốc phát triển loại này giao thông điều kiện đầu mối then chốt tính chất địa vị đã không còn là hoài đông ưu thế theo ưu thế không còn sót lại chút gì hoài đông phát triển bình cảnh một cách tự nhiên liền dần dần bắt đầu xuất hiện dưới mắt mặc dù toàn thành phố kinh tế vẫn có thể bảo trì một cái tương đối nhanh tốc độ tăng trưởng nhưng mà hậu kính đã rõ ràng không đủ nhất là truyền thống sản nghiệp chậm chạp không có tiến hành chuyển hình thăng cấp sản nghiệp kết cấu sập bản là kết quả tất nhiên chu dương là người hai đời đương nhiên biết nhiều nhất tiếp qua ba năm Hoài Đông kinh tế tất nhiên sẽ lâm vào phát triển đình trệ thậm chí là quay ngược lại cục diện 11 trung tuần tháng. Chu Dương chính thức dạy mới Hoài Đông đảm nhiệm thị ủy phó bí thư, thương vụ phó thị trưởng chức, Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố cử hành cực kỳ long trọng nghi thức hoan nên Chu Lao đệ, ta còn muốn lấy trong tỉnh lại phái ai tới, vạn vạn không nghĩ tới vậy mà lại đem ngươi vị này chuyên gia kinh tế đưa đến Hoài Đông à, như thế nào? Tới Hoài Đông mấy ngày nay có ý kiến gì hay không? Chu Dương đã tới Hoài Đông đã mấy ngày, bất quá ngoại trừ nhậm chức cùng ngày, hôm nay hay là hắn lần thứ nhất cùng thị ủy bí thư Mãn Minh Quang gặp mặt đối với Mãn Minh Quang người này hắn kỳ thật vẫn là hiểu khá rõ. ngoại trừ tại Chu Dương đảm nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng trong lúc đó một mực liên hệ tỉ mỉ trước đây đảm nhiệm Hoàng Giang huyện ủy bí thư Mãn Minh Quang chính là Đông Giang thành phố thị ủy bí thư. bất quá khi đó liên hệ cũng không nhiều càng nhiều hơn chính là trong công tác giao lưu hai người chân chính quen thuộc vẫn là Chu Dương tiến quân tỉnh thành sau đó thời gian qua đi non nửa năm lần nữa gặp mặt Chu Dương rõ ràng cảm giác được Mãn Minh Quang sắc mặt kém không thiếu từ trước đến nay cũng đoán được Hoài Đông áp lực cũng không coi là nhỏ cần nói ý nghĩ một câu nói thịnh cực nhi suy a văn phòng bên trong Chu Dương dừng một chút qua một hồi lâu lúc này mới lên tiếng nói. nghe vậy, mãn minh quang trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngưng trọng biểu lộ, lập tức lại ngoan ngoan đánh giá trước mặt chu dương một mắt. kỳ thực liên quan tới chu dương tại phương diện xây dựng kinh tế, ánh mắt và năng lực, mãn minh quang ban đầu ở chu dương nhậm chức tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng thời điểm liền từng có chuyên môn nghiên cứu, không chỉ đối với chu dương tại đông hải đảm đảm nhiệm giang loan khu ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm một loạt cách làm tiến hành tỉ mỉ quan sát, hơn nữa còn nhìn qua hắn tại hoàng giang huyện ủy bí thư bổ nhiệm một chút cách làm. từ đấy lòng bên trên giảng, hắn mặc dù cũng không cho rằng chu dương thật sự thuộc về chuyên gia kinh tế, nhưng mà làm xây dựng kinh tế năng lực chính xác không thể khinh thường nhưng mà chu dương vừa rồi một câu nói kia lại đột nhiên để cho hắn có chút hoài nghi chính mình có khả năng nhìn sai đối phương tại phương diện thôi động xây dựng kinh tế năng lực thịnh cực nhi suy đúng vậy a bây giờ hoài đông cũng không phải chính là thịnh cực nhi suy sao đáng tiếc đại đa số người đều không nhìn thấy điểm này ta xem hoài đông bây giờ tư tưởng dẫn hướng liền không chính xác bị trước mắt kinh tế tăng phúc mê hoặc con mắt không nhìn thấy sau lưng ẩn sâu thai hoàng ẩm đương nhiên mạng bí thư đây chỉ là ta nhất ra chi ngôn đến cùng có hay không thuộc về thực kế tiếp ta còn phải tốn thời gian nghiêm túc làm một lần điều tra nghiên cứu không có điều tra nghiên cứu thì không có quyền lên tiếng đi. bên hai lần nữa nghe được chu dương âm thanh bất quá lần này mãn minh quang lại không cười được không thể không nói chu dương mấy câu nói đó chính xác đâm trọt hắn điểm đào phía trên tại điều nhiệm hoài đông thị ủy bí thư phía trước kỳ thực mãn minh quang mặc dù đối với hoài đông tình huống đã có bộ phận ở giải nhưng mà thật sự sau khi đến hắn mới phát hiện hoài đông rất nhiều vấn đề có thể nói là nhìn thấy mà giờ mình so với chính mình nhìn thấy phức tạp hơn nhiều lắm chu dương đằng sau câu nói kia chưa chắc không phải chính mình điều nhiệm hoài đông trước đây chân thực khắc họa vẫn là bị số liệu mê hoa mắt đã ha ha người cái này nhất ra chi ngôn tốt nếu là chúng ta thị ủy bản tử bên trong lãnh đạo đều có người cái này nhất ra chi ngôn ta xem hoài đông liền thật sự không lo phát triển nói cái này mãn minh quang nhịn không được giơ tay lên gõ bàn một cái nói chu dương nghe vậy cũng không nói chuyện bất quá trong lòng lại có chút nghi hoặc mãn minh quang câu nói này trong lời nói có hàm ý a theo lý thuyết xem như thị ủy bí thư mãn minh quang đối với hệ kiếp trưởng không tuyệt đối là độc nhất vô nhị nhưng là bây giờ hắn vị này thị ủy bí thư đều nói ra loại lời này chẳng lẽ hoài đông thị ủy bản tử không chế trong tay khó khăn không đến mức a bất quá trong lúc nhất thời hắn đối với hoài đông tình huống cũng không phải rất quen thuộc cho nên chu dương cũng không nghĩ nhiều. văn phòng bên trong hai người hàn huyên nước chừng nửa cái giờ sau đó chu dương lúc này mới trở về chính mình văn phòng bởi vì đồng thời kiêm nhiệm thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái chức vụ cho nên theo lý thuyết hắn tại thị ủy cùng chính phủ thành phố hai bên cũng là có văn phòng bất quá lần này dày mới hoài đông dùng tình ủy bí thư nghiêm tuấn lời nói đó chính là chuyên môn tới đinh cái đinh làm phát triển cho nên để việc làm thuận tiện chu dương trực tiếp liền cử tuyệt thị ủy văn phòng tại hai bên đều riêng thiết lập một cái văn phòng đề nghị mà là đem văn phòng đổi thành chính phủ thành phố bên này hôm nay hay là hắn lần đầu tiên tới bên này văn phòng chu bí thư ngài xem văn phòng bố trí còn cần hay không điều chỉnh văn phòng bên trong chu dương đi vào dạo qua một vòng trong lòng âm thầm gật đầu một cái dù sao cũng là lãnh đạo thành phố hơn nữa còn là tam bạ thủ văn phòng điều kiện chính xác không phải trước đó tình ủy bộ tổ chức bên kia có thể so sánh văn phòng tọa bắc triều nam tia sáng rất tốt trên mặt đất là màu vàng nâu gỗ thật sàn nhà đồ gia dụng trên cơ bản đều đổi qua mới vào cửa là một cái cỡ nhỏ phòng khách tại trong văn phòng bên cạnh còn có một cái diện tích không lớn phòng nghỉ Hẳn là từ văn phòng bên trong cách xuất tới, bất quá cậu lại chính xác không nhỏ quy cách phù hợp trong tổ chức quy định a. Bây giờ đi theo phía sau hắn chính là văn phòng chính phủ chủ nhiệm Trần Tiên Sâm, bất quá Chu Dương cũng không trả lời mà là hỏi ngược một câu văn phòng cách thức vấn đề. Nhưng mà nghe được Chu Dương âm thanh, sau lưng Trần Tiên Sâm lập tức liền mặt lộ vẻ khó xử mà cứng lại ở đó. Chu Dương thấy thế tự nhiên cũng biết rõ là chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, cứ việc sớm tại 2014 năm tổ chức liền xuống phát văn kiện chính thức đối với lãnh đạo cán bộ văn phòng dùng phòng tiêu chuẩn tiến hành quy định, nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, một chút địa phương thường thường sẽ áp dụng đủ loại thủ đoạn tới lần tránh vấn đề này. nếu như là dưới tình huống bình thường, hắn tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì cái gọi là nước quá trong mắt không có cá. Hơn nữa hai cái người đứng đầu đều không đưa ra vấn đề này, ngược lại là hắn một cái phó chức lãnh đạo nhất lên, tự nhiên không phải rất thích hợp. Nhưng mà Chu Dương rất rõ ràng, hắn lần này tới Hoài Đông, trên mặt nội là tới làm phát triển, nhưng mà cái này phát triển làm cái gì vậy? Nói thông tục một điểm chính là gây chuyện tới. Thế là tại phủ xử lý chủ nhiệm Trần Tiên Sâm một mặt ngây người vẻ mặt, Chu Dương lạnh lùng quẳng xuống một câu nói, lập tức trực tiếp liền rời đi trở về thị ủy bên kia Trần chủ nhiệm văn phòng rất không tệ. các ngươi tất cả mọi người có lòng bất quá tất nhiên trong tổ chức có quy định vậy ta cũng không thể làm ngạc thủ như vậy đi ngươi để cho người ta nghiêm ngặt dựa theo lãnh đạo cán bộ dùng phòng tiêu chuẩn một lần nữa bố trí một chút gian này ta cũng không cần chương 508, người tên chương 508, người tên hoài đồng thị ủy tại trong thị ủy cao ốc bên này an bài văn phòng chu dương ngồi xuống tới khỏe miệng cũng không khỏi phải lộ ra một tia vẻ bất đắc dĩ rất rõ ràng thị phủ xử lý bên kia trần tiên sâm chỉ sợ trước đó đối với văn phòng an bài cũng không có làm tốt loại thứ hai chuẩn bị chỉ một chiêu này xuống mặc dù có thể tìm kiếm thị phụ bên kia thực chất nhưng mà chính xác cũng là hành động bất đắc dĩ nói dễ nghe một điểm cái này gọi là độc lập đặc hành nhưng mà không dễ nghe cái kia liền kêu ở không đi gây sự nếu như là tại dưới tình huống bình thường chính mình loại hành vi này lọt vào cô lập là khẳng định nhưng mà tại trước mắt hoài đông chu dương cũng không có băn khoăn như vậy vừa tới lúc trước nói chuyện thời điểm hắn đã biết rồi thị ủy bí thư mãn minh quan cùng thị trưởng mạnh linh ngọc văn phòng dùng phòng sử dụng tình huống bởi vì có vết xe trước hai vị này người đứng đầu đều rất cẩn thận tại phương diện này cũng không có xuất hiện loại kia vượt chỉ tiêu tình huống rất nghiêm trọng thứ hai lần này hắn cao điệu chuyển xuống hoài đông người sáng suốt đều biết hắn chu dương là cầm thượng phương bảo kiếm xuống làm cái gì giấu tài đó chính là vẽ vời thêm chuyện đã như vậy ngược lại không bằng binh đi hiểm quyết đoán đi chính đạo thi dương Như. trong khoảng thời gian này chu dương kỳ thực vẫn luôn đang tự hỏi dậy mới hoài đông sau đó mở thế nào cục diện vấn đề phải biết phát triển kinh tế cũng không phải một cái đơn độc vấn đề mà là một cái vô cùng bảng tạp hệ thống tính chất đầu đề không chỉ bị quản chế tại nhân sự tổ chức cơ chế cơ chế cùng với cố hữu cơ sở các loại nhân tố tư tưởng quen thuộc thậm chí quan niệm nhiều loại nhân tố đều biết đối với phát triển kinh tế sinh ra trở ngại hoặc xúc tiến tác dụng lần này tới hoài đông cố nhiên là khâm sai đại thần không giả nhưng mà hắn đối với hoài đông tình huống nắm giữ cũng không nhiều thị ủy hệ kíp thành viên đến nhận chức vào cái ngày đó ngược lại là thấy qua nhưng mà ngoại trừ thị ủy bí thư mãn minh quang trước mắt cùng những thư khác thường ủy cũng không có chính thức đã gặp mặt tối lệnh chu dương kinh ngạc là cho đến bây giờ chính mình dày mới đã ngày thứ ba nhưng mà thị trưởng mạnh linh ngọc tựa hồ không có một chút muốn cùng chính mình nói chuyện ý tứ cho nên tại chu dương xem ra tất nhiên không có ai chủ động mà là chờ hắn ra chiêu cái kia cũng chỉ phải thuận nước đẩy thuyền hơn nữa chọn lấy một cái nhìn như không đáng chú ý thế nhưng là trực kích căn bản vấn đề lãnh đạo cán bộ dùng phòng vượt chỉ tiêu đây là một cái rượu chiêu cũng là một cái mai mua lộ xem như tiền nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng chu dương tại hơn một năm cán bộ khảo sát trong công việc kỳ thực cũng sớm đã phát hiện vấn đề này tại nam giang tỉnh địa thị là phổ biến tồn tại một cái tình huống nhưng mà vấn đề này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ bình thường nếu như không phải phát hiện trọng đại vấn đề mà nói ban kiểm tra kỷ luật bộ môn cũng không khả năng chuyên môn đi vì chuyện này đắc tội lãnh đạo cho nên dần dà vấn đề này liền thành một cái ước định mà thành lệ cũ bất quá chỉ một chiêu này đánh đi ra đến tột cùng sẽ gây ra dạng gì phản ứng trước mắt hắn còn không dễ phán đoán một bên khác chính như chu dương sở liệu sau khi hắn quay người rời đi tòa nhà chính phủ trần tiên sâm quả thật có chức mộng dù sao cũng là thị phủ xử lý chủ nhiệm kỳ thực tại chu dương đến nhận chức hoàng giang phía trước trần tiên sâm liền đã chuyên môn nghiên cứu qua chu dương vị này phó bí thư thường vụ phó thị trưởng lý lịch tình huống xem như tỉnh ủy bộ tổ chức tiền nhiệm phó bộ trưởng mà lại là chủ trì qua công việc thường ngày phó bộ trưởng chu dương năng lượng có thể tưởng tượng được lần này kiêm nhiệm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng danh hiệu đi tới hoài đông có thể nói rõ mắt người đều biết vị này chu địa vị của phó bí thư tại hải đông tuyệt sẽ không so thị ủy bí thư mãn minh quan cùng thị trưởng mạnh linh ngọc kém bao nhiêu đối mặt dạng này một cái tuổi trẻ và cường thế lãnh đạo trần tiên sâm đáy lòng tự nhiên có một loại thiên nhiên kính sợ cảm giác tại văn phòng an bài một khối này càng là tự thân đi làm nhưng mà hắn không nghĩ tới chu dương quang ra vấn đề thứ nhất lại là văn phòng quy cách vượt chỉ tiêu trong lúc nhất thời trần tiên sâm tâm tình có thể tưởng tượng được thư ký trưởng ngài nói chu bí thư đây rốt cuộc là có ý tứ gì văn phòng bên trong trần tiên sâm sau khi trở về trái lo phải nghĩ cũng không biết nên xử lý như thế nào vấn đề này là hảo. phải biết cho dù hắn vị này phụ xử lý chủ nhiệm không nắm giữ cụ thể số liệu nhưng mà dựa theo thông thường tình huống để suy đoán đều biết, hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố cùng với trực thuộc cơ quan cùng quản lý bốn khu bốn trong huyện siêu tiêu lãnh đạo cán bộ tuyệt đối không chỉ một cái. nếu quả thật dựa theo Chu Bí thư ý tứ tới làm mà nói, cái kia còn lại lãnh đạo sẽ ra sao? ngay cả thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng văn phòng dùng phòng đều nghiêm khắc dựa theo tiêu cho tới, bọn hắn thuộc về cái gì? một gậy này tử đánh chết người cũng không chỉ có một mà là một nhóm lớn. nhưng mà nếu như không dựa theo Chu Bí thư ý tứ để chỉnh đội mà nói. chính mình cái này phụ xử lý chủ nhiệm chỉ sợ cũng muốn trở thành chu bí thư dạy mới sau đó thứ nhất tế đào thẳng xui xẻo cho nên muốn đến nơi đây trần tiên sâm trước tiên liền có liên lạc thị ủy thường ủy ủy xử lý thư ký trưởng niên Gia hoa nhưng mà trong loa nghe được trần tiên sâm nói tình huống này vị này năm thư ký trưởng trong lúc nhất thời cũng có chút gây dại văn phòng vượt chỉ tiêu mới tới chu phó bí thư làm sao lại giữ cửa hải chú điểm đặt ở vấn đề này đây không phải gây chuyện sao nhưng mà lập tức niên gia hoa liền lắc đầu dù sao mỗi cái lãnh đạo mạch suy nghĩ cũng không giống nhau chu dương trẻ tuổi hơn nữa lại là mang theo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng y thế mà đến nói hắn cố ý gây chuyện chắc chắn không có khả năng tam chín phần mười là có thâm ý gì mới đúng trước tiên sâm, ta xem chuyện này nếu là chu bí thư nói ra vậy ngươi hẳn là hỏi hắn bản thân mới đúng à ngươi hỏi ta chẳng lẽ ta biết nên xử lý như thế nào bất quá ngươi chớ quên chu bí thư thế nhưng là đảm nhiệm qua tỉnh ủy bộ tổ chức người phó bộ trưởng siêu không siêu tiêu vấn đề hắn hẳn là so với chúng ta đều biết à nói xong Nghiên giá hoa lập tức liền Quốc điện thoại lập tức khẽ miệng liền lộ ra một tia cười lạnh hắn thấy cái này chu dương vừa vừa nhậm chức không lại cơ sở làm điều nghiên. cũng không ở cơ quan tìm người nói chuyện hết lần này tới lần khác liền ra một chiêu như vậy đúng là có chút làm cho người không thể tưởng tượng nhưng mà không thể không nói chu dương ném đi ra vấn đề này mặc dù rất không đáng chú ý nhưng mà chính xác một cái bệnh giữ, thậm chí là cực kỳ phòng tay không nói khoa trương chút nào cũng bởi vì như thế một cái vấn đề nhỏ nếu như xử lý không tốt mà nói vị này chu phó bí thư hoàn toàn có thể thượng cương thượng tuyến nổi trận lôi đình đem tất cả đều là tất cả lớn nhỏ lãnh đạo cán bộ toàn bộ đều cờ mắng một trận thậm chí hoàn toàn có thể tới một lần trong sạch hóa bộ máy chính trị chỉnh đốn dù sao xem như đảng ủy phó bí thư phân công quản lý toàn thành phố lãnh đạo cán bộ tư tưởng vấn đề tác phong bản thân liền là chức trách của hắn. bất quá chuyện này chắc chắn cũng không thể thật sự không quản không hỏi. nếu như xảy ra vấn đề gì hắn cái này thư ký trưởng kiêm bị xử lý chủ nhiệm chắc chắn cũng có trách nhiệm ý niệm tới đây. niên gia hoa lập tức liền đứng dậy gõ thị ủy bí thư mãn minh quang văn phòng vậy ý của ngươi đâu. văn phòng bên trong mãn minh quang đồng dạng ý thức được cái vấn đề này chỗ khó giải quyết. bất quá so với niên gia hoa ý nghĩ hắn ấy lòng càng nhiều hơn chính là có chút cười khổ. bởi vì hắn thấy vị này năm thư ký trưởng đối với chu dương hiểu rõ vẫn là có ích trước đó tại hoàng giang thời điểm mãn minh quang liền biết chu dương là nổi danh cường hạt lệnh lần này cao điệu đảm nhiệm hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng hơn nữa trên thân còn kiêm tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng chức vụ người có tên cây có bóng có thể nói chu dương làm ra mỗi một cái quyết định tuyệt đối là đi qua nghị cặn kẽ tuyệt đối không chỉ là gây chuyện đơn giản như vậy á chương năm quan trường nơi nơi đều phải học hỏi chương năm quan trường nơi nơi đều phải học hỏi mãn bí thư chu phó bí thư làm như vậy khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to a liên quan tới lãnh đạo cán bộ dùng phòng tiêu chuẩn vấn đề chúng ta hoài đông bên này từ trước đến nay chính là dựa theo yêu cầu thi hành nhưng mà trong lúc này khó tránh khỏi sẽ có một điểm sai sót nếu như dập khuôn điều lệ mà nói chẳng lẽ toàn thành phố lãnh đạo cán bộ toàn bộ đều phải đem văn phòng sửa chữa một lần văn phòng bên trong nghiên gia hoa châm chức một lát sau đột nhiên mở miệng nói hà thấy chu dương cử động lần này đương nhiên là đang tìm cớ nhưng vấn đề là ngươi một cái thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng nếu như ngay cả vấn đề này đều chết chụp lấy không thả phía dưới kia người làm sao khai triển công việc nhưng mà lệnh nghiên gia hoa không tưởng tượng được là nghe vậy mãn minh quang vậy mà ha ha cởi lạnh chừng mắt liếc hắn một cái chuyện bé xé ra to câu nói này ngươi hoặc là đi làm mặt hỏi một chút chu dương đồng chí trong lúc nhất thời niên gia hoa biểu tình trên mặt cũng là lúng túng đến không được tại hoài đông ai cũng biết hắn vị này thư ký trưởng là thị ủy mãn bí thư dòng chính tại trước mặt mãn minh quang hắn dám nói như thế nhưng mà nếu như coi là thật muốn hắn đi tìm chu dương nói câu nói này mà nói chỉ sợ hắn niên gia hoa còn không có can đảm này đi lao nhiên ngươi cũng không cần sạch nhìn lấy đi suy xét những thứ này không còn hình bóng đồ vật chu dương đồng chí làm người ta rất rõ ràng lần này tỉnh ủy để cho hắn tới hoài đông Ý tứ ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất rõ ràng à. Nhiên Gia Hoa gật đầu một cái. Lần này Chu Dương lực lượng mới xuất hiện cường thế vào Hoài Đông, đặt tại cổ đại đó chính là Khâm Sai đại thần, muốn nói Tỉnh ủy đối với Hoài Đông không có ý kiến đó là không có khả năng. Hơn nữa Chu Dương vừa đến đã đem thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái chức vụ một vai chọn, Tỉnh ủy ủng hộ hắn tín hiệu càng là không cần nói nhiều. Thay lời khác dạng, chỉ cần vị này Chu phó bí thư kiêm Chu phó thị trưởng không đem Hoài Đông tiên chọc cái lỗ thủng, cái kia xem như thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng mạnh linh ngọc liền tuyệt đối không thể lại tại loại này vấn đề nhỏ bên trên cùng hắn trở mặt khuôn mặt cán bộ dùng phòng tiêu chuẩn là trong tổ chức quy định mặc kệ là ngươi vẫn là ta cái này thị ủy bí thư đều phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh như vậy đi chuyện này ta quay đầu tìm chu dương đồng chí tâm sự cụ thể làm thế nào đến lúc đó lại nói nghe vậy niên gia hoa còn muốn nói điều gì bất quá nhìn thấy mãn minh quang đã cúi đầu xuống tiếp tục xem trước mặt tài liệu hắn cũng chỉ đành gật đầu một cái đứng dậy rời đi. bất quá đáy lòng đã hạ quyết tâm chuyện này hắn kiên quyết sẽ không nhúng tay khoai lang bỏng tay liền giao cho trần tiên xâm cái kia thẳng xuôi xẻo đi xử lý a dù sao mãn minh quang lợi nói mặc dù nói cũng không thấu triệt, nhưng mà ý tứ cũng rất rõ ràng nếu như chu dương thật muốn cầm vấn đề này cho toàn thành phố lãnh đạo cán bộ nói xấu mà nói mãn minh quang tuyệt đối là dơ hai tay đồng ý một bên khác kế tiếp liên tiếp hai ngày chu dương cũng không có đợi đến liên quan tới văn phòng vượt chỉ tiêu cái vấn đề này hồi phục nhưng mà trong lúc hắn chuẩn bị gọi điện thoại đến phụ xử lý bên kia hôm nay trước kia trần tiên xâm liền gõ văn phòng môn lập tức không đợi hắn mở miệng lập tức liền nói chu bí thư hai ngày này ta đã để cho người ta nghiêm ngặt dựa theo trong tổ chức quy định một lần nữa sắp xếp xong xuôi ngài văn phòng ngài nhìn hoặc là hôm nay rút sạch đi qua nhìn một chút có thích hợp hay không mặt khác còn có cái sự tình ta muốn theo ngài hồi báo một chút trên thực tế lúc này trần tiên sâm nội tâm cũng cháy bỏng tới cực điểm bởi vì vấn đề này hắn cũng coi như là nhìn hiểu rồi thì ủy thư ký trưởng niên giá hoa rõ ràng không nghĩ tới hỏi cái này khoai lang bóng tay càng quan trọng chính là trần tiên sâm đã thấy mấu chốt của vấn đề tại cái gì địa phương hắn thấy vị này chu bí thư mới đến tất nhiên vấn đề thứ nhất chính là đối với phụ xử lý chọn lựa văn phòng không hài lòng cái kia tám chín phần mười là ý không ở trong lời đã như vậy mà nói, cái kia dứt khoát liền đánh cược một lần, chỉ để đi theo Chu Bí thư một con đường đi đến đen. Mà lúc này Chu Dương nghe vậy Chung quy là ngẩng đầu siêu Trần Tiên Sâm liếc mắt nhìn, lập tức liền gật đầu một cái. Thấy thế Trần Tiên Sâm lập tức đem trong tay chuẩn bị xong một phần tài liệu phóng tới Chu Dương trước mặt, đồng thời mở miệng nói ra: Chu Bí thư, đây là ta sửa sang lại một phần liên quan tới trước mắt Thị ủy Chính phủ Thành phố mỗi lãnh đạo văn phòng dùng phòng tình huống. Văn phòng bên trong Chu Dương cầm tài liệu lên nhìn một lúc lâu, đối với Trần Tiên Sâm mà nói không thể nghi ngờ càng là càng dài dằng dặc. Dù sao hắn hiện tại là tại lấy chính mình tiền đồ đang đánh cược. Hắn cái này phụ xử lý chủ nhiệm mặc dù nhìn như phong quang, nhưng mà có thể tiến thêm một bước tính chất liền trước mắt tới nói phi thường nhỏ. Phía trên ủy xử lý bên kia có thư ký trưởng niên giá hoa là thị ủy bí thư người mãn minh quang, có thể nói thăng nhiệm vị xử lý chủ nhiệm chắc chắn là hết chơi. Mà chính phủ bên này, thị trưởng mạnh linh ngọc chẳng mấy chốc sẽ lui khỏi vị trí nhị đến. Đường dây này cơ hồ cũng tương đương. rời, thú chi mạnh thị trưởng thư ký vẫn là phụ là phó chủ nhiệm. Vốn là trần tiên sâm cũng cho là mình khả năng cao muốn tại phụ xử lý chủ nhiệm trên vị trí này làm đến về hưu. nhưng mà là một vẫn chưa tới 50 cán bộ, trong lòng làm sao lại cam tâm dừng ở đây? Chu Dương đến với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một lần cơ hội trời cho. Trần Tiên Sâm lâu ở con trường, tự nhiên là am hiểu sâu cầu phú quý trong nguy hiểm đạo lý. Trong phòng, Chu Dương trung bình là xem xong tài liệu trong tay, mà nhìn thấy trước mặt vị này trẻ tuổi phó bí thư cuối cùng ngẩng đầu thời điểm, Trần Tiên Sâm thoáng chốc liền có một loại khô miệng khô lưỡi khẩn trương. Bởi vì Chu Dương trong con ngươi ánh mắt thật sự là quá mức các liệt, phản phất lập tức thì nhìn xuyên qua hắn tâm tư. cũng may theo chu dương mới mở miệng trần tiên sâm chúng quy là nhẹ nhàng thở ra phần tài liệu này chính xác rất tỉ mỉ xác thực ngươi phí tâm như vậy đi tài liệu để trước tại ta chỗ này chờ có rảnh ta mới hào hảo xem đến nỗi văn phòng bên kia ngươi giúp ta giữ cửa à nhớ lấy nhất định muốn nghiêm ngặt dựa theo trong tổ chức tiêu chuẩn quy định tới tới hoài đông chu dương tự nhiên không phải là vì một gian văn phòng trên thực tế đối với hắn mà nói văn phòng như thế nào cũng không trọng yếu trọng yếu là trần tiên sâm giao cho mình phần tài liệu này hoặc có lẽ là nhập đội cái này trần tiên sâm chính xác rất có đầu góc hơn nữa là gan cũng lớn đến nỗi năng lực như thế nào còn phải lại xem bất quá vừa nghĩ con ngựa chạy lại không muốn cho con ngựa ăn có chắc chắn không được nghĩ tới đây chu dương lại mở miệng nói còn có sự kiện ta cái này vừa tới hoài đông vẫn là hai mắt đen thui cái gì cũng không biết khai triển công việc đi cũng không biết từ nơi nào hạ thủ ủy xử lý bên kia phía trước năm thư ký trưởng chuẩn bị cho ta an bài một cái thư ký bất quá cân nhắc đến sau này ta công việc chủ yếu vẫn là đặt ở chính phủ bên này cho nên chọn lựa thư ký sự tình như thế nào hoặc là lao trần ngươi cực khổ nữa một lần cho ta chọn một nhân tuyển thích hợp đi lên đem chọn lựa thư ký sự tình giao cho trần tiên Xâm vị này phụ xử lý chủ nhiệm đi làm Chu dương tự nhiên cũng là đi qua nghị tắc kẽ vừa tới ủy xử lý bên kia thư ký trưởng niên giá hoa người sáng suốt cũng nhìn ra được chắc chắn là cùng thị ủy bí thư mãn minh quan quan hệ mật thiết thứ hai phủ xử lý bên này vị này trần chủ nhiệm mặc dù trên danh nghĩa là phụ xử lý chủ nhiệm nhưng mà thị trưởng mạnh linh ngọc thư ký lại là phó chủ nhiệm trước đó mạnh linh ngọc là thường vụ phó thị trưởng thời điểm độ không quan trọng nhưng mà mạnh linh ngọc thăng nhiệm thị trưởng sau đó trần tiên sâm địa vị cũng rất lúng túng xem như phụ xử lý chủ nhiệm phụ tá là thị trưởng thư ký vậy cái này phụ tá đến tột cùng là thuộc hạ đâu vẫn là một tôn bồ Tát nhưng là nói không rõ ràng Bây giờ Trần Tiên Sâm đã có ý hướng chính mình dựa đi tới, vậy hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt, đem chọn lựa thư ký sự tình giao cho hắn đi làm, đây không thể nghi ngờ là chính mình cho một loại tín hiệu, vừa vặn cũng thuận tiện thông qua chọn lựa thư ký chuyện này xem Trần Tiên Sâm ánh mắt và năng lực đến tận cùng như thế nào. Mà lúc này bây giờ nghe được Chu Dương câu nói này, Trần Tiên Sâm có thể nói là cực độ phấn khởi nguyên bản đấy, lòng nơm nớp lo sợ cảm xúc trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa, không phiền phức hay không phiền phức, Bí thư ngài yên tâm, ta nhất định cảnh giác cao độ thật tốt chọn tranh thủ để cho ngài hài lòng, bất quá Chu Bí thư ngài nhìn thư ký ứng cử viên là từ trong cơ quan chọn hay là từ cơ sở chọn càng thích hợp một điểm. chương 510 cung thị trưởng lần thứ nhất giao phong. chương 510 cung thị trưởng lần thứ nhất giao phong. văn phòng bên trong. chu dương hiếp mắt hướng trước mặt trần tiên sâm quan sát một cái, rất có lực xuyên thấu ánh mắt không khỏi để cho trần tiên sâm đáy lòng có chút thất vọng. bất quá chu dương trên mặt lại lộ ra một nụ cười. vị này trần chủ nhiệm đầu góc chính xác rất linh hoạt, cho lãnh đạo chọn lựa thư ký mặc dù nhìn như một cái rất phong quang gặp may sự tình, nhưng mà tính chất phức tạp cùng nguy hiểm cũng rất cao. dù sao không phải là đi trong thương trường mua đồ. có thích hợp hay không hoàn toàn nhìn lãnh đạo yêu thích nhưng mà trần tiên sâm có thể tại trước tiên bắt được vấn đề trọng yếu nhất mà không phải giống như tiêu thụ đem chiều cao kích thước màu sắc kiểu dáng toàn bộ đều hỏi một lần cái này cũng rất gặp công lực dù sao dưới mắt đối với tự mình tới nói thư ký có thích hợp hay không quan trọng nhất là đối phương nắm giữ không nắm giữ hoài đồng tình huống cho nên từ trong cơ quan chọn người theo cơ sở chọn người ý nghĩa là hoàn toàn không giống nhau như vậy đi lao chuẩn không có thấy người trước đó ta cũng không tốt phán đoán người trước tiên dựa theo ngươi ý nghĩ chọn một cái không được chúng ta đổi lại ngươi nhìn dạng này được hay không tốt bí thư chuyện này ta lập tức đi làm Gặp Chu Dương gật đầu một cái, Trần Tiên Sâm lập tức rời đi văn phòng, bất quá tại bước ra môn một chớp mắt kia, hắn phản phất cảm thấy đến nỗi cước bộ đều nhẹ nhàng không thiếu. Rất rõ ràng chính mình khi trước phán đoán là hoàn toàn chính xác, Chu bí thư bây giờ cần nhất là một cái mở ra công tác đột phá khẩu, tự mình tính là đánh cuộc đúng, bất quá cái này thư ký làm như thế nào chọn, chính mình sợ rằng phải phí một phen tâm tư. Trở lại văn phòng sau, Trần Tiên Sâm cũng không có vội vã lập tức đi tìm người, mà là nghiêm túc sửa sang suy nghĩ, hắn thấy, Chu Dương lần này dày mới Hoài Đông, không thể nghi ngờ là mang theo tình lý nhiệm vụ đặc tới. mà nhiệm vụ này tất nhiên là cùng hoài đông phát triển kinh tế có quan hệ điểm này từ hắn kiêm nhiệm thường vụ phó thị trường thì nhìn được đi ra trên thực tế trần tiên Sâm thậm chí ẩn ẩn đã có một loại dự cảm thị trường mạnh linh ngọc lui khỏi vị trí nhị tuyến đang ở trước mắt chu dương ở thời điểm này xuống 89 chín phần mười sẽ tiếp nhận hoài đông thị trường trước theo lý thuyết bây giờ đảm nhiệm thị ủy phó bí thư kiêm thường vụ phó thị trường đơn giản chính là tại quá độ kỳ ở giữa một loại phi thường quy an bài mà chu dương chấp trưởng hoài đông chính phủ thành phố cũng vô cùng có khả năng cũng không phải một cái ẩn số mà là kết quả tất nhiên căn cứ vào điều phán đoán này trần tiên sâm rất nhanh liền xác định cho chu dương chọn lựa thư ký nhất định muốn phù hợp mấy cái cơ bản điều kiện thứ nhất chính là niên kỷ không thể quá lớn dù sao cũng không thể lãnh đạo 30 tuổi hơn tìm thư ký so lãnh đạo còn đại nhất luận thứ hai là cái này nhân tuyệt nhất định muốn hiểu một điểm kinh tế việc làm ít nhất trên lý luận phải có điều để cập tới đệ tam một cái chính là người này muốn đối hoài đông tình huống hiểu khá rõ có thể trợ giúp lãnh đạo mau chóng nắm giữ hoài đông phát triển kinh tế hiện trạng đương nhiên điểm trọng yếu nhất người này tốt nhất là chính mình quen thuộc hơn nữa có một phần quan hệ cá nhân cứ như vậy mà nói niên linh liền tống ra một nhóm lớn người vừa mới nhậm chức một hai năm người trẻ tuổi cũng có thể loại bỏ ra ngoài mặc dù trong những người này không thiếu đặc biệt ưu tú nhưng mà thời gian không cho phép hắn đi từng cái sàng lọc nghĩ tới đây trần tiên sâm đột nhiên hai mắt tỏa sáng bởi vì dựa theo điều kiện này hắn quả thật có một cái rất thích hợp ứng cử viên bất quá mấu chốt chính là trước mắt người này cũng không tại cơ quan chính phủ nhậm chức nếu như để cử hắn làm lãnh đạo thư ký mà nói trần tiên sâm cũng không biết đến tột cùng có thể đảm hay không đảm nhiệm được một bên khác tại trần tiên sâm rời đi văn phòng sau chu dương trung quy là nhận được thị trưởng mạnh linh ngọc hẹn hắn trò chuyện chút điện thoại văn phòng bên trong sau khi để điện thoại xuống chu dương cũng không có vội vã lập tức đứng dậy đi mạnh linh ngọc văn phòng mà là trước tiên ở trong đầu nghĩ nghĩ mạnh linh ngọc người này hắn tại tỉnh ủy bộ tổ chức đảm nhiệm phó bộ trưởng thời điểm tiếp xúc cũng không nhiều thậm chí có thể nói hoàn toàn không có mặt đối mặt tiếp xúc qua bởi vì vị này mạnh thị trưởng tại hoài đông quan trường tồn tại cảm thật sự là quá thấp cho nên lần này mạnh linh ngọc được bổ nhiệm hoài đông thị trưởng nói thực ra hắn cũng cảm thấy có chút kỳ quái mai cho đến tỉnh ủy liên quan tới chính mình bổ nhiệm đi ra chu dương mới hiểu được từ mức độ nào đó mạnh linh ngọc là dính chính mình Quang, nhưng là từ một mặt khác tới nói tự mình tới hoài đông nhậm trước chỉ sợ bao nhiêu cũng muốn chiếm vị này mạnh thị trường tiện nghi cứ như vậy mà nói chu dương trong đầu trên cơ bản cũng liền tin tưởng nên dùng một loại gì phương thức cùng vị này mạnh thị trường ở trung được ý niệm tới đây hắn lập tức đứng dậy đi đối diện chính phủ thành phố cao ốc văn phòng bên kia trong phòng khách lầu một chu dương mới vừa vào cửa thật xa liền thấy phụ xử lý phó chủ nhiệm cũng chính là mạnh linh ngọc thư ký ngu lệ lệ đang đạp giày cao góp đứng ở nơi đó chờ mình vị này ngu thư ký vóc người rất có phương bắc đặc thù chân dài hông rộng bộ xương lớn bất quá bởi vì chiều cao đủ cao cho nên nhìn hết sức thoải mái cũng sẽ không cho người ta một loại dáng người không dễ nhìn cảm giác ngu thư ký chờ trong chốc lát ta, không có không có, Chu bí thư, ta cũng là vừa mới xuống, thị trường còn đang chờ, nếu không thì ngài xem chúng ta này liền đi lên, gật đầu một cái, Chu Dương cũng không có nhiều lời, đi theo ngu lệ lệ tiến vào thang máy, rất nhanh, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi đến thị trường Mạnh Linh Ngọc văn phòng trước cửa, gõ môn sau đó, Chu Dương bước nhỏ đi mau mấy bước cùng Mạnh Linh Ngọc nắm nhặt nắm tay Chu Dương đồng chí, thật sự là ngượng ngùng, mấy ngày nay Long Hồ Hoa Viên bên kia hạng mục xảy ra chút vấn đề, vẫn bận không có thời gian cùng ngươi gặp mặt, như thế nào? Đến Hoài Đông tới trên sinh hoạt còn quen thuộc a? mạnh linh ngọc mặc dù đã gần đến về hưu niên linh bất quá bảo dưỡng cũng không tệ lắm thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 50 bộ dáng nói chuyện ngựa tốc cũng rất nhanh vẫn được bất quá thị trưởng ngài hỏi như vậy vậy ta liền nói thật chúng ta hoài đồng cái này bánh bột ta ta còn thực sự là có chút ăn không quen ha ha ha bình thường ngươi thị người miền nam ăn không quen bánh bột là phải ta lúc đầu tới hoài đông nhậm chức thời điểm cũng ăn không quen bất quá này thời gian mở dài thường thường nếu là không ăn được một tô mì sợi ngược lại không thói quen ngươi nói cái này có trách hay không người này a chính là quen thuộc thành tự nhiên gật đầu một cái gặp ngu lệ, lệ bưng một chén nước đi vào chu dương nhận lấy nói tiếng cảm ơn lúc này mới cùng mạnh linh ngọc giản đơn hàn huyên vài câu mấy ngày nay tình huống như thế nào ta nghe tiểu trần nói ngươi đối với phụ xử lý bên kia an bài văn phòng không hài lòng lắm hai người tán gấu một hồi mạnh linh ngọc đột nhiên mở miệng nói chu dương sớm đã dự liệu được mạnh linh ngọc nhất định sẽ nói cho nên cũng không chần chờ liền gật đầu một cái chính xác rất không hài lòng trung ương đã ba lệnh năm thân cơ tầng lãnh đạo cán bộ nhất định muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh tổ chức quy định dùng phòng tiêu chuẩn phụ xử lý bên kia an bài cho ta văn phòng điều kiện quá tốt rồi a ta cái này dùng đến cũng không an lòng thị trường liên quan tới điểm này chúng ta hoài đông thị ủy chính phủ thành phố hẳn là cũng có tương quan quy định a văn phòng bên trong mạnh linh ngọc nghe vậy con mắt lập tức liền hiếp lại thành một đường thẳng rất rõ ràng chu dương trực tiếp như vậy mà đưa ra vấn đề này là nàng không có dự liệu đến bất quá có thể tại trong lần này điều chỉnh nhân sự được bổ nhiệm thị trường mạnh linh ngọc rõ ràng cũng không phải tầm thường, nhất là nàng đã phát giác chu dương ý tứ trong lời nói vấn đề này ta xem nhà hoa đồng chí so ta càng hiểu rõ bất quá khó đảm bảo có chút đồng chí trong lòng còn có may mắn sẽ xuất hiện vượt qua tiêu chuẩn tình huống ngươi nhìn dạng này được hay không ta để cho ban kiểm tra kỷ luật liệu bí thư tới một chuyến Chúng ta chuyên môn nghiên cứu một chút vấn đề này." Mạnh Linh Ngọc câu nói này nói xong, Chu Dương lập tức liền nhíu nhíu mày, đáy lòng cũng cảm thấy cười lạnh. Xem ra cái này Mạnh thị trưởng cũng không phải đèn đã cạn dầu a. Lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng vượt chỉ tiêu cố nhiên là không tuân theo tổ chức quy định, nhưng mà để cho ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu tự mình hỏi đến, khó tránh khỏi có chút quá huy động nhân lực. Không thể không nói, Mạnh Linh Ngọc một chiêu này chính xác rất cao minh, một phương diện đề nghị để cho ban kiểm tra kỷ luật tham gia hướng mình cho thấy nàng xem trọng, nhưng mà một phương diện khác một khi ban kiểm tra kỷ luật tham gia mà nói, vậy thì không phải là vấn đề nhỏ mà là vấn đề lớn. nếu quả thật làm như vậy cái kia cái này thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trường chỉ sợ lập tức liền đem toàn bộ hoài đông thành phố lãnh đạo cán bộ toàn bộ đều đắc tội cái này rõ ràng chính là muốn tự mình biết khó khăn trở ra ha ha ha thị trường ta xem này ngược lại không cần để cho liếu bí thư tự thân xuất mã vậy coi như thật là đại tài tiểu dụng bất quá vấn đề này cũng không thể bỏ qua ta xem hoặc là lần tiếp theo thường ủy hội bên trên liền làm một đề tài thảo luận để cho tất cả mọi người bàn bạc một bàn bạc ngài thấy thế nào trong phòng cứ việc chu dương biết mạnh linh ngọc là tại đưa tay thí điểm mấu chốt của mình bất quá hắn nghị nghị cũng không có lui bước ý tứ đã như vậy Vậy thì không bằng thuận nước đẩy thuyền lại thêm một mùi lửa, xem hoài đông vũng nước này rốt cuộc có bao nhiêu sâu. Mà giờ khắc này, nghe được Chu Dương âm thanh, từ đầu đến cuối đều bảo trì một bộ đạm nhiên tư thái mạnh Linh Ngọc cuối cùng biến sắc. Người trẻ tuổi này, so với mình trong tưởng tượng còn muốn làm cho người khó giải quyết ta. Chính mình thật cao cầm lấy đề nghị để cho ban kiểm tra kỷ luật tham gia, đối phương không chỉ không có lui bước ý tứ, ngược lại thuận thế đưa ra muốn tại trên thường ủy hội thảo luận vấn đề này. Một khi lên thường ủy vậy cái này sự tình rất rõ ràng cũng không phải là hắn chu dương một người ý tứ mà là thị ủy ban tử tập thể quyết sách đến lúc đó toàn thành phố lãnh đạo cán bộ liền xem như có ý kiến cũng không dám đem ý kiến hướng về hắn trên thân chu dương gọi hơn nữa chính mình đã vừa mới đề nghị ban kiểm tra kỷ luật tới tham dự chuyện này giải quyết bây giờ nếu như phản đối chu dương đề nghị đó chính là mang đá lên đập chân của mình quả nhiên là hảo một chiêu tá lực đả lực đúng là lợi hại a chương năm quen thuộc cái bóng chương 511, quen thuộc cái bóng hoài đông nam giang đại học kinh tế tài chính Xem như toàn bộ Nam Giang tỉnh duy nhất một chỗ tài chính và kinh tế loại trọng điểm trường cao đẳng, ở vào hoài đông thành phố Nam Giang Đại học Kinh tế Tài chính không chỉ là một chỗ vô số học sinh tâm tâm hướng tới hàng hiệu trường cao đẳng, mà là cũng là hoài đông thành phố một cái so sánh nổi tiếng điểm du lịch đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì Nam Tài xem như trường cao đẳng nguyên nhân, mà là tại Nam Tài trong sân trường có không thiếu bị sắp xếp tỉnh nhà văn hóa văn vật hồ sơ lịch. Sử văn vật di tích cổ. Trên thực tế dù cho không tính cả những thứ này. chỉ là tại nam chủ hãng giáo khu tinh trong viên cái kia mấy cây có 200 năm trở lên lịch sử cây ngân hạnh cũng đủ làm cho tòa này sân trường trở thành đi tới hoài đông du khách trong lòng chọn đầu tiên chỗ cần đến một trong sáu theo lý thuyết 30 tuổi văn phòng phó chủ nhiệm phó khoa cấp trong người đồng lứa đã coi như là lẫn vào tương đối khá nhưng mà đối với tạ khải văn tới nói vẫn thật là không phải chuyện như thế phải biết xem như nam tại kinh tế học viện văn phòng phó chủ nhiệm tạ khải văn từ lúc 21 tuổi năm đó tốt nghiệp ở lại trường sau ngay tại xử lý học viện trong văn phòng tuần tự trải qua khoa viên dạy học thư ký hành chính thư ký tiếp đó lại đến tổ chức tuyên truyền viên các chức vụ càng là tại không đến bốn năm bên trong cũng chính là 24 tuổi năm đó liền bị được bổ nhiệm vì văn phòng phó chủ nhiệm phó khoa nhưng mà bây giờ chỉ trước mắt 6 năm đã sắp qua đi lại có không đến một tuần lễ chính là chính mình 30 tuổi sinh nhật chính mình cái này phó chủ nhiệm vậy mà vẫn không núc nhích tí nào không chỉ như thế kỳ thực tạ khải văn đấy lòng rất rõ ràng chính mình nghĩ nâng lên chính khoa cấp trên cơ bản là không có gì hy vọng xem như hoài đông người địa phương điều kiện gia đình của hắn mặc dù không tính là đại phú đại quý nhưng cũng là ấm no có thừa mà ở nam tài chờ đợi thời gian tám chín năm có đôi khi Tạ Khải Văn cũng không rõ ràng chính mình cái tuổi này còn lưu lại học viện chịu tư lịch đến tuột cùng là đúng hay là sai phải biết trước đây cùng hắn cùng một chỗ tốt nghiệp bạn học cùng lớp bên trong bây giờ trong hoặc là trở thành xí nghiệp cao tầng lương một năm mấy chục hơn trăm vạn đều có hoặc chính là chính mình tự nghiệp lẫn vào tầm thường cũng có một tiền lương ngót ngét một vạn tăng thêm hài Tử Lão bà nhiệt kháng đầu chớ nói chi là có tiến bên trong thể chế bây giờ đã sắp hôn đến phó phòng cao nhân mà hắn thì sao tốt nghiệp đại học đến bây giờ trước đây ở lại trường thời điểm âm mộ người không phải sỗi thế nhưng là tám chín năm trôi qua chính mình vẫn là một cái văn phòng phó chủ nhiệm đến nỗi kết hôn. ha <haha> ha vẫn là thôi đi dù sao trước đây lúc chia tay thổi xuống như bức không có thực hiện kết cái gì cưới trước kia vẫn là tuổi còn rất trẻ áp văn phòng bên trong tạ khải văn gõ xong trên văn bản một chữ cuối cùng lập tức liền cờ lạc bảo tồn đây là một thiên liên quan tới hoài đông thành phố long hồ công viên xây dựng bộ môn bình luận tính chất văn chương những năm này tại văn phòng tạ khải văn muốn nói duy nhất đáng giá chính mình đắc ý địa phương đó chính là lấy kinh tế học chính quy chuyên nghiệp xuất thân lạnh sinh sinh bằng vào sáng tác ưa thích cá nhân trở thành quốc nội mấy cái tin tức sân thượng ký kết người viết bản thảo bất quá bởi vì cái gọi là thành cũng tiêu hà bại cũng tiêu hà hắn gái này người viết bản thảo mới vừa vào đi mấy năm kia nghe con mới để không sợ cọp quả thực viết mấy thiên hào văn chương nhưng mà đều không ngoại lệ cũng là công kích ngoài đông chính phủ thành phố thi chính phương trầm. kết quả có thể tưởng tượng được từ lúc mấy năm trước được bổ nhiệm vì văn phòng phó chủ nhiệm về sau hắn liền sẽ không có nhúc nhích qua học viện tiền nhiệm bí thư ngược lại là chủ động đem hắn hướng về trường học phòng nhân sự cùng bộ tổ chức đề cử qua mấy lần nhưng mà mỗi một lần đều sẽ bị kẹt tại trường học lãnh đạo bên kia kết quả dĩ nhiên chính là một nhóm lại một nhóm trước kia cùng một chỗ tiến trường học người sách chính khoa mà hắn còn tại dậm chân tại chỗ muốn nói tạ khải văn đấy lòng không có một điểm oán hận cũng không lớn khả năng chỉ có điều tại chức chàng nhiều năm như vậy trên người hắn góc cạnh cũng gần như đều mài mượt mà. có đôi khi suy nghĩ một chút kỳ thực tại trong học viện làm phó chủ nhiệm cũng rất tốt gió không thổi ngày không thơi viết viết bản thảo làm một chút tài liệu mặc dù tiền lương thấp một điểm nhưng mà dưỡng lao chắc chắn là đủ chỉ có điều mấy năm này họp lớp hắn thật sự một lần so một lần không muốn đi chủ yếu vẫn là khỏi bị mất mặt tại chủ nhiệm ngươi còn không tan tầm chúng ta sẽ ngươi đi trước đi ngầm đầu cùng ngồi ở chính mình đối diện đồng thời lên tiếng chào hỏi Tạ Văn Khải tiếp tục vùi đầu sửa chữa trên máy tính phần kia bản thảo. Chỉ có ở thời điểm này, Tạ Văn Khải mới có thể cảm thấy chính mình hô hấp không khí cũng biến thành phá lệ tự do. Bản này bản thảo trên thực tế hắn đã sớm nghĩ biết nhưng mà vẫn luôn đang do dự, bởi vì Long Hồ Công viên là Hoài Đông Chính phủ thành phố 2 năm này trọng điểm chế tạo một cái điểm du lịch. Nghe nói hao tổn của cái tiếp cận năm ức năm ức đương nhiên là chuyển luôn kỳ thực vì viết bản này bản thảo, Tạ Văn Khải đã tìm được rất nhiều trên mạng không thấy được tư liệu. Thật là tình huống là hết hạn cho tới bây giờ. Hạng mục này đã hao tổn của cái tiếp cận tám ức nếu như lại tiếp tục mà nói. với cùng công trình giao phó. không có mười ước đều bắt không được tới tại tạ khải văn xem ra hoài đông chính phủ thành phố cái này mười ước cơ hồ chính là đổ xuống sông xuống biển đầu tư vì cái gì nói như vậy vừa tới hoài đông xem như nam giang tỉnh bắc bộ địa khu trung tâm kinh tế trên thực tế cũng không phải lấy du lịch làm giàu mà là một tòa lấy giao thông điều kiện quật khởi thành thị thứ hai theo cả nước nhất là toàn tỉnh đường cao tốc cùng cao tốc đường sắt lưới không ngừng hoàn thiện hoài đông kỳ thực đã không có loại kia giao thông ưu như thế nhưng mà người quyết định rất rõ ràng bị trước đây ngoại lai nhân khẩu đông đảo giả tựa mê hoa mắt tưởng nhầm tu kiến như thế một cái điểm du lịch là có thể đem người cho lưu lại đến nội những lý do khác tạ văn khải dù cho không cần đi tra tư liệu chỉ dựa vào những năm này hắn một mực theo dõi hoài đông tình huống phát triển liền biết thật sự nhiều lắm thí dụ như cái này mười ước hoàn toàn có thể dùng đến cải thiện hoài đông thành phố khu giao thông hoặc cải thiện nội thành kết nối phía dưới bốn huyện giao thông điều kiện dầu gì cũng có thể dùng để làm thị chính xây dựng đem nội thành loại kia xâm chiếm con đường xâm chiếm giải cây xanh cùng với cơ bản nhất vệ sinh hòa thành xây giải quyết một cái chớ nói chi là đi đầu tư giáo dục cùng điều trị cho nên tại tạ khải văn xem ra hạng mục này đơn giản chính là gần gà bỏ thì lại tiếp ăn vào vô vị nhưng mà rất đáng tiếc hắn biết thiên văn chương này đơn giản cũng chính là tự ngu tự nhạc một chút đến nỗi gửi bản thảo kỳ thực từ lúc hai năm trước hắn liền không lại làm cái này sự tình, dù sao có đôi khi người hay là phải hướng thực tế cuối đầu bất quá tạ khải văn chỉ sợ như thế nào cũng không nghĩ ra giờ này khắp này giản lịch của hắn lại bị hoài đông thành phố phụ xử lý chủ nhiệm trần tiên sâm đưa đến mới tới thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chu dương trên tay văn phòng bên trong chu dương cũng không nghĩ đến trần tiên sâm động tác lại nhanh như vậy chính mình giao phó hắn bất quá thời gian hai ngày vị này trần chủ nhiệm liền đem thư ký người ứng cử sơ yếu lý lịch đưa đến phía bên mình lao trần Cái Tạ Khải Văn cùng người này là quan hệ như thế nào? Mặc dù đã quyết định dùng Trần Tiên sâm người này, nhưng mà chọn thư ký không phải chuyện nhỏ gì. Chu Dương tự nhiên muốn hỏi rõ ràng Chu Bí thư ngài thực sự là mắt sáng như nước, không nói dối ngài. Tại điều nhiệm thị phụ xử lý đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm trước đó, ta một mực tại tỉnh tài đại kinh tế học viện đảm nhiệm học viện bí thư đảng ủy. Cái Tạ Khải Văn này là lúc ấy chúng ta kinh tế học viện tốt nghiệp ở lại trường một cái tuổi trẻ tiểu tử, bây giờ là kinh tế học viện văn phòng phó chủ nhiệm, hắn tình huống tương đối phức tạp. Văn phòng bên trong, Trần Tiên Sâm lưu loát chính là mấy ngàn lời đem Tạ Văn Khải tình huống đều giới thiệu một lần, Chu Dương ngược lại là cũng không có lộ ra cái gì biểu tình không vui. Khi thực tại xem xong trên tay phần này sơ yếu lý lịch, lại nghe Trần Tiên Sâm giới thiệu xong cái này Tạ Khải Văn tình huống sau đó, Chu Dương mơ hồ từ nơi này gọi Tạ Khải Văn người trẻ tuổi trên thân thấy được một tia quen thuộc cái bóng, chỉ có điều trước kia hắn đụng tới chính là Lý Văn Vương, mà cái này Tạ Khải Văn vận khí liền không có chính mình tốt như vậy. Chương 512, trong buổi họp thường cổ tay. Chương 512, trong buổi họp thường ủy cổ tay. văn phòng bên trong chu dương nắm bước trên tay phần này sơ yếu lý lịch trong đầu cũng tại cực nhanh mà chuyển động cái này tạ khải văn cá nhân tình huống hắn trên cơ bản hiểu rõ không sai bị lắm từ nắm giữ tình huống đến xem đúng là một cái hạt giống tốt nam tại kinh tế học chuyên nghiệp xuất thân chính quy khó được nhất là hành văn cũng không tệ hơn nữa là một trưởng cao đẳng bên trong phổ thông cán bộ đối với hoài đồng tình huống phát triển vậy mà có thể mười năm như một ngày bảo trì chú ý nếu như không phải lòng vừa nghĩ mà là đơn thuần yêu thích mà nói cái kia người này nghị lực tuyệt đối là viễn siêu thường nhân mặc dù tuổi trẻ khinh cuồng đi không ít đường quanh co nhưng là từ mấy năm này phát triển đến xem hẳn là bị có ý định viết tàng bất quá đây là chuyện xấu cũng là chuyện tốt đã trải qua một lần như vậy tính cách ngược lại là bị mài đến không có nhiều như vậy góc cạnh quan trọng nhất là tạ khải văn xuất thân trường cao đẳng học viện kinh nghiệm ít nhiều khiến chu dương đối với người trẻ tuổi này có một chút như vậy cảm giác đồng ý phản phất từ trên người hắn thấy được cái bóng của mình mà giờ khắc này nhìn thấy chu dương trầm mặc không nói một lời thần thái trạng tại trong văn phòng trần tiên sâm đáy lòng cũng âm thầm thở dài một hơi rất rõ ràng nếu như chu bí thư đối với cái này nhân tuyển không hài lòng chắc chắn sẽ không là cái phản ứng này trên thực tế lần này chọn lựa thư ký trần tiên xâm đúng là tốn không ít tâm tư dù sao hắn biết do chính mình mặc dù sơ bộ thu được chu bí thư tán thành nhưng mà năng lực vẫn là thủ vị nhân tố chọn lựa thư ký chính là chính mình hướng chu bí thư dựa sát vào bước đầu tiên người cũng không tệ lắm lao trần ngươi khổ cực như vậy đi chúng ta sẽ còn muốn đi tham gia thường bị hội cái này tạ khải văn ngươi để cho hắn ngày mai buổi sáng tới một chuyến văn phòng ta trước tiên cùng hắn tâm sự mới quyết định trần tiên sinh nghe vậy đấy lòng nóng lên lúc này liền nói không khổ cực không khổ cực bí thư vậy ngài làm việc trước ta lập tức liền thông chi hắn chuẩn bị một chút ngày mai tới gặp chu dương gật đầu một cái lúc này mới kéo cửa ra rời đi Văn phòng bên trong, Chu Dương nhìn xem Trần Tiên Sâm đặt ở chính mình trên bản sơ yếu lý lịch, cái này Trần Tiên Sâm xem ra đúng là dụng tâm, tìm người có thể tìm tới trưởng cao đảng bên trong, mà không phải tham chính phủ cơ quan hoặc cơ tầng khu huyện bên trong chọn, nếu như cuối cùng cái này Tạ Khải Văn thật sự sẽ trở thành chính mình tư ký, chỉ sợ không ít người cũng sẽ mắt trận tròn a buổi chiều 3 giờ, Chu Dương chính thức tham gia tới Hoài Đông sau đó lần đầu thường ủy hội. Theo lý thuyết lần này thường ủy hội cũng sớm đã mở, một phương diện hắn cái này tân nhiệm thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng tới, thường ủy ban từ bên kia khẳng định muốn đối công tác phân công tiến hành điều chỉnh. Một phương diện khác đoán chừng không thiếu thường ủy nhóm cũng nghĩ tìm kiếm chính mình thực chất. buổi chiêu thường ủy hội từ thị ủy bí thư mãn minh quang chủ trì, bất quá sẽ bàn bạc ngay từ đầu chu dương liền phát giác trong phòng học bầu không khí có chút vi diệu. Hạ thứ nhất chương trình hội nghị lại là thảo luận hắn trước đây chỗ đề nghị liên quan tới thanh tra cùng chỉnh đốn toàn thành phố xử cấp trở lên lãnh đạo cán bộ văn phòng dùng phòng vấn đề vấn đề này dĩ vãng thị ủy chính phủ thành phố chú ý cường độ không đủ. Tất nhiên lần này chu phó bí thư đề nghị vậy mọi người liền thảo luận một chút xem như thế nào khai triển công việc này cho thỏa đáng. Liêu bí thư hoặc là ngươi trước tiên nói một chút. Các người ban kiểm tra kỷ luật phụ trách cán bộ giám sát điều tra việc làm, chuyện này thế nhưng là chức trách của các người trong phạm y Trong phòng họp thị trường mạnh linh ngọc tại mãn minh quang tiếng nói rơi xuống sau đó thứ nhất lên tiếng, mà đám người nghe vậy lập tức cũng là gương mặt thổ thức, không ít người càng là ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn Thanh tra cùng chỉnh đốn lãnh đạo cán bộ văn phòng dùng phòng vấn đề. Cái này Chu Phó Bí Thư trong hồ lô bán là thuốc gì? Làm sao lại đem lực chú ý phóng tới một cái vấn đề như vậy phía trên tới? phải biết lãnh đạo cán bộ văn phòng dùng phòng mặc dù có tương quan tổ chức quy định nhưng mà quy định là chết người là sống người sống chắc chắn không có khả năng bị nước tiểu cho nên chết thật muốn bảo hoàn toàn dựa theo quy củ tới làm sự tình cái kia cũng không có sai nhưng vấn đề chính là ở tình huống hiện thật là xem như lãnh đạo cán bộ chắc chắn không có khả năng tự mình đi an bài cùng bố trí chính mình văn phòng có thể nói trên cơ bản cũng là người phía dưới đi làm những chuyện này trong quan trường quy củ đại gia trong lòng đều hiểu người phía dưới cho lãnh đạo an bài văn phòng tuy nói sẽ không trắng trận vô trường nhưng mà chắc chắn không có khả năng rất xấu xí. tại quy tắc cho phép trong phạm vi có chỗ điều chỉnh cũng là nên điểm này đại gia trong lòng đều nắm chắc, dần ra tự nhiên là trở thành nước định mà thành một chuyện. đơn giản chính là mở một con mắt nhắm một con mắt vấn đề. nếu quả thật muốn đối vấn đề này tiến hành thanh tra cùng chỉnh đốn mà nói, cái kia tám chín phần 10 toàn thành phố hơn chín thành lãnh đạo cán bộ có một cái tính một cái chắc chắn đều chạy không được. tại mọi người xem ra, cái này rõ ràng chính là một cái tốn công mà không có kết quả sự tình. dù cho thật tra ra được thì thế nào? la đổi văn phòng vẫn là tại văn phòng bên trong xây một bức tưởng. làm như vậy lời nói chẳng phải là càng thêm lãng phí man bí thư. Mạnh thị trường, liên quan tới vấn đề này, nếu quả thật muốn cha mà nói, ta xem không bằng từ ủy xử lý cùng phụ hoàn thành lập một cái chuyên hạng công tác tiểu tổ, trước tiên đem cụ thể số liệu chụp sờ một chút suy nghĩ thêm ban kiểm tra kỷ luật phải chăng tham gia, nếu như ngay từ đầu liền từ ban kiểm tra kỷ luật tham gia mà nói, vậy chuyện tính chất chỉ sợ cũng không đồng dạng. Trong phòng họp ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu mở miệng nói, mà Liễu Mậu tiếng nói rơi xuống, thì ủy thư ký trưởng, ủy xử lý chủ nhiệm Nghiên gia Hoa lập tức ha ha mở miệng cười Liễu bí thư, cũng không thể nói như vậy." Lại ngạo cán bộ văn phòng dùng phòng bản thân cũng là thuộc về cán bộ liêm khiết cùng tám hạng quy định nội dung bên trong a, ban kiểm tra kỷ luật đứng ra thanh tra chuyện này cũng là danh chính nôn thuận a, tất nhiên Chu phó bí thư đề nghị vấn đề này, chỉ sợ ủy xử lý cùng phụ hoàn thành lập tổ chuyên án không hợp quy củ. Nghiên Gia Hoa lời nói xong, bây giờ ngồi ở Mạnh Linh Ngọc một bên, Chu Dương không khỏi nhíu mày, khỏe miệng càng là lộ ra một tia lanh ý một cái ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mộng, một cái thư ký trưởng Nghiên Gia Hoa hai người này ngược lại là đá một cước hảo bóng ra, bất quá lợi hại nhất vẫn là Mạnh Linh Ngọc. Chỉ như vậy một cái đơn giản vấn đề cầm tới trên thường ủy hội tới. theo lý thuyết nàng cái này thị trường hoàn toàn là có thể giải quyết dứt khoát kết quả gắng gượng biến thành khoai lang bằng tay ngần đầu hướng thị ủy bí thư mãn minh quang liếc qua chỉ thấy giờ phút này vị thị ủy bí thư vậy mà cúi đầu ở nơi đó tô tô vẽ vẽ phản phất chuyện này cùng hắn vị này thị ủy bí thư không có bất cứ quan hệ nào trong lúc nhất thời chu dương tự nhiên hiểu rồi mãn minh quang ý tứ đơn giản chính là muốn mượn mạnh linh ngọc gõ một cái chính mình mặc dù tỉnh ủy cao điệu để cho hắn chuyển xuống nhưng mà cái này cũng không có nghĩa là ngoài đông một mẫu ba phần đất bên trên hắn chu dương đã nói tính toán nghĩ tới đây Chu Dương cũng không chỉ mặc lập tức cười ho khan hai tiếng nói, tất nhiên vấn đề này là ta trước tiên nói ra, vậy ta cũng nói hai câu. Lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng vấn đề việc quan hệ chúng ta Hoài Đông thị ủy nghiêm ngặt chứng thực trung ương tám hạng quy định cường độ, sự tình mặc dù không lớn, nhưng mà một khi xảy ra vấn đề cũng không phải vấn đề nhỏ. Lúc trước công chức tuyển chọn vết xe đổ chúng ta Hoài Đông là kiên quyết không thể quên. Chu Dương một câu nói xong đám người quả nhiên ngoan ngoan chấn động, liền một mực tại nơi đó tựa như ăn chay niệm Phật thị ủy bí thư Mãn Minh Quang đều không khỏi ngẩng đầu hướng Chu Dương liếc mắt nhìn. Cái này cái mũ chụp đến kịch liều ra, tiểu nói này mà nói. chuyện này chính là nhỏ đi nữa cũng nhỏ không được hài đồng ban từ trước đây nổ tận gốc căn bản vấn đề không phải liền là bởi vì xã hội dư luận nổ tung sao hơn nữa vài tên thị ủy thành viên ban ngành cuối cùng ăn liên lụy hoặc bị xử lý lý do cũng là bởi vì nghiêm trọng vi phạm với tám hạng quy định cùng tổ chức kỷ luật trong phòng họp chu dương lời nói này có thể nói hoàn toàn chính là đường đường chính chính ra đại chiêu đường nghịch dương nhưu nhưng mà hắn lời nói còn chưa nói xong bất quá tại mở miệng lần nữa phía trước chu dương cực nhanh đưa hướng trên mặt mọi người biểu lộ liếc mắt nhìn gặp đạt đến hiệu quả như mình muốn lúc này mới dừng một chút tiếp tục nói chương năm việc làm phân công cùng trở tay nhất định Chương 513, việc làm phân công cùng trở tay nhất kích bất quá vừa rồi Liêu Bí thư nói cũng rất có đạo lý, mặc dù vấn đề này không phải cái gì vấn đề nhỏ, nhưng mà nếu như quá sớm liền cho nó định tính mà nói, kia đối bảo hộ chúng ta cán bộ cũng không phải một biện pháp tốt. Dù sao cũng là làm công tác đi, sao có thể thật sự hoàn toàn làm đến trăm bí mật mà không một sơ? Đương nhiên, lập tức liền muốn tới cuối năm, mỗi bộ môn trên tay sự tỉnh cũng rất nhiều, nếu như thường xuyên họp làm điều tra, cái này cùng trung ương yêu cầu cũng không tương xứng đi, cho nên ta xem chuyện này nếu như thành một cái chuyên hạng công tác tiểu tổ lời nói cũng không thỏa đáng. không bằng lấy hai làm dưới danh nghĩa phát một phần liên quan tới từ sửa chữa tự tra cùng bản thân chỉnh đốn thông chi trước hết để cho mỗi bộ môn tỉnh tra một chút tình huống nếu như phát hiện vấn đề kịp thời bản thân chỉnh đốn và cải cách đến nỗi chỉnh đốn và cải cách hiệu quả đi thông chi bên trong có thể nhiều hơn một câu sang năm thị ủy chính phủ thành phố sẽ chọn cơ tiến hành kiểm tra thí điểm mạnh bí thư mạnh thị trưởng các ngươi nhìn dạng này được hay không trong phòng họp chu dương nói xong hướng hai vị lãnh đạo gật đầu một cái lập tức liền không lại mở miệng mà theo hắn lời nói này rơi xuống trong phòng họp mọi người nhất thời liền từng cái đều sửng sốt lên người rất rõ ràng Vị này Chu bí thư mặc dù coi như trẻ tuổi, nhưng mà chuyện này thế nhưng là làm giọt nước không là ta. Có thể nói là đem thật cao cầm lấy nhẹ nhàng thả xuống chiêu này chơi lô hỏa thuần thanh. Ngay từ đầu liền chụp một đỉnh vi phạm trung ương tám hạng quy định chụp mũ, ngay sau đó lại lợi dụng vi phạm trung ương tám hạng quy định cớ tự viên kỳ thuyết, nếu như không phải ở quan trường thấm nhuần mấy chục năm lão hồ ly, ai dám nói có thể đem lời nói được xinh đẹp như vậy Chu phó bí thư ý kiến ta đồng ý, mạnh thị trưởng đầu. Nhưng mà thấy mọi người không lên tiếng nữa, lão hồ ly mãn minh quan cuối cùng ngồi không yên. Trên thực tế Chu Dương một chiêu này cũng đích xác nằm ngoài dự đoán của hắn bên ngoài, nhưng mà biết rõ như thế Mãn Minh Quang cũng không thể không nắm lỗ mũi nhận. Nguyên bản hắn cho rằng mạnh linh ngọc chiêu này có thể để Chu Dương ăn quả đắng, không nghĩ tới tiểu tử này đầu góc linh hoạt như vậy, vậy mà trong chớp mắt liền phá cục hết lần này tới lần khác còn làm cho người không cách nào phản bác. Nếu như không cha, đó chính là vi phạm tám hạng quy định. Nếu như dòng chống thua chiên mà cha, vậy vẫn là vi phạm tám hạng quy định. Ngược lại hắn nói cái gì cũng đúng, Hoài Đông vừa mới trải qua một lần phong bạo, tại giờ phút quan trọng này ai dám cùng hắn cứng rắn. Bất quá tất nhiên việc đã đến nước này. đó cũng không có tất yếu lại tiếp tục thảo luận tiếp bằng không bằng vào chu dương một tay như vậy cái kia thường ủy hội liền thành cá nhân hắn biểu diễn tú quả nhiên mãn minh Quang một câu nói xong mạnh linh ngọc lập tức liền gật đầu một cái ta cũng không ý kiến tốt lắm đã như vậy vậy thì thứ hai cái để tài thảo luận a lần này tỉnh ủy đem chu phó bí thư phái đến chúng ta hoài đông tới vừa tới nói rõ trong tỉnh đối với chúng ta hoài đông cao độ coi trọng thứ hai cũng nói chúng ta hoài đông việc làm làm được không tốt chu phó bí thư tới hoài đông thị ủy kiếp phân công cũng nên làm một chút điều chỉnh dựa theo tỉnh ủy thông chi chu dương đồng chí ngoại trừ đảm nhiệm thị ủy phó bí thư đồng thời còn kiêm nhiệm thường vụ phó thị trưởng chức vụ thì ủy bên này vẫn là dựa theo quy củ cũ từ chu dương đồng chí hiệp trợ ta làm tốt hoài đồng xây dựng đảng công tác đồng thời phân công quản lý toàn thành phố nhóm đoàn công việc phụ mấy cái này bản khối đến nôi chính phủ cái kia một khối mạnh thị trưởng hoặc là hay là trước nghe một chút chu dương ý kiến của đồng chí trong phòng họp có thể là bởi vì vừa mới chuyện kia mạnh linh ngọc đối với phân công sự tỉnh cũng không có đưa ra ý kiến phản đối chỉ là lạnh lùng gật đầu một cái nhưng mà chu dương nghe vậy đấy lòng nhưng có chút âm thầm mật cười cái này mãn minh quăng a tuy nói hai người quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm nhưng mà tâm nhãn đúng là lớn bằng hạt vừng chính mình vừa mới chân nước chân giáo động một lần tính khí hắn ngược lại tốt trực tiếp thì làm cũng nhanh chóng mà lại cho chính mình đá một trái bóng ra trở về xem như thị ủy bí thư liên quan tới phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng việc làm phân công lại muốn giao cho chính hắn cân nhắc đây là hắn có thể suy tính vấn đề sao bất quá vì thế là trước đây đã từng có ý nghĩ cho nên gặp hai vị lãnh đạo ý kiến đạt tới nhất trí Chu dương lập tức liền cân nhắc câu nói mở miệng nói ban bí thư mạnh thị trưởng kỳ thực liên quan tới phân công một khối này ta ngược lại thật ra đã từng cân nhắc ta vừa qua tới đối với hoài đông chỉnh thể tình huống còn không phải hết sức quen thuộc đảng quân một khối này việc làm ngược lại là trung tinh chất tương đối nhiều đến nỗi chính phủ một khối này mà nói ta vẫn nghĩ trước tiên làm quen một chút lại nói bất quá ta cái này thường vụ phó thị trưởng cũng không thể cái gì cũng không làm đang hiệp trợ mạnh thị trường khai triển chính phủ thành phố công việc thường ngày đồng thời hoặc là liền từ ta trước tiên liên hệ liên hệ bộ mặt thành phố cục quản lý mặt khác năm nay hoài đông thành phố tết xuân trong lúc đó các hạng bảo đảm việc làm cũng là hàng năm cuối năm trọng đầu hí chúng ta hoài đông là nam bắc giao thông đầu mối then chốt năm nay tết xuân trong lúc đó các hạng bảo đảm việc làm liền từ ta tới phụ trách ta. một phương diện mượn cơ hội này ta có thể cùng thị lý cách về hưu lão cán bộ quen biết một chút thủ thủ kinh hiểu rõ một chút chúng ta hoài đông lịch sử tình huống một phương diện khác mượn cơ hội này ta cái này phó thị trưởng cũng cùng hoài đông quần chúng gặp mặt một lần lộ một chút khuôn mặt trong phòng họp chu dương tiếng nói rơi xuống bây giờ ngồi ở chu dương sau lưng phụ trách hội nghị ghi chép phụ xử lý chủ nhiệm trần tiên sâm lập tức ngay tại đáy lòng âm thầm kêu một tiếng hảo kỳ thực chu dương tại ứng đối đề tài thảo luận thứ nhất thời điểm liền đã để cho trần tiên sâm ngoan ngoan mà lấy làm kinh hãi, nhưng mà thứ hai cái đề tài thảo luận tại phân công một khối này chu dương phản ứng càng là làm hắn bội phục đầu giảm xuống đất phải biết thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng việc làm phân công trong tổ chức là có rõ ràng quy định xem như gần với thị ủy bí thư cùng thị trường tam bạ thủ chu bí thư một mặt phải hiệp trợ bí thư làm tốt toàn thành phố xây dựng đảng cùng tổ chức việc làm một phương diện khác còn muốn phụ trách chính phủ thành phố công việc thường ngày phân quản việc làm càng là quan trọng nhất trên cơ bản muốn bao quát toàn thành phố kinh tế mậu dịch ủy ban cải cách và phát triển cùng với giao thông từng cái trọng điểm nội dung nhưng mà chu bí thư mới đến nếu như chủ động mở miệng rõ ràng không tốt lắm nhưng mà nếu như không mở miệng vậy thì sẽ cho người một loại mới tới thường vụ phó thị trưởng rất dễ nói chuyện ấn tượng nhưng mà chu bí thư lại đưa ra phải chịu trách nhiệm mùa xuân năm nay bảo đảm việc làm đây tuyệt đối là một bước diệu kỳ a dù sao phía trước tại phân công một khối này chu bí thư đã nói ra chỉ liên hệ bộ mặt thành phố cục quản lý nếu như ngay cả tết xuân bảo đảm việc làm đều không giao cho hắn phụ trách mà nói đây chẳng phải là nói rõ hoài đông chính phủ thành phố là tại ngăn cản tình ủy ý chí chỗ chết người nhất chính là tết xuân bảo đảm việc làm tuyệt đối là hoài đông thị ủy chính phủ thành phố toàn bộ 6 tháng cuối năm các hạng trong công việc phần quan trọng nhất một trong cơ hội lộ mặt lớn cùng quần chúng tiếp xúc diện tích rộng quan trọng nhất là bí thư cùng thị trưởng nếu là phản đối vậy thì nhất định phải lấy ra cùng cái này ngang hàng điều kiện đi ra nhưng mà điều này có thể sao quả nhiên trong phòng họp theo chu dương tiếng nói rơi xuống trong lúc nhất thời đám người nhao nhao đều có chút hai mặt nhìn nhau thị trưởng mạnh linh ngọc càng là hít mắt ngoan ngoan mà nhìn chằm chằm cái ly trước mặt nhìn một hồi hồi lâu sau mới lạnh lùng nói ta không có ý kiến tất nhiên chu dương đồng chí chủ động nói ra vậy thì định như vậy à bất quá tết xuân bảo đảm việc làm việc quan hệ hoài đông ổn định chu dương đồng chí vừa tới hoài đông khó tránh khỏi có chút tình huống chưa quen thuộc như vậy đi năm nay tết xuân bảo đảm việc làm liền từ chu dương đồng chí phụ trách chủ trào ngoài ra để cho Chu Dung cùng Lưu Vân Phi hai vị từ bên cạnh nhập trợ Chu Dung là Hoài Đông Thị ủy thường ủy, thống chiến bộ bộ trưởng mà Lưu Vân Phi nhưng là Hoài Đông Thị ủy ủy ban chính trị và pháp luật bí thư cục công an cục trưởng mạnh linh ngọc an bài như vậy tự nhiên cũng không có gì vấn đề chỉ có điều nghe được hai cái danh tự này thời điểm Chu Dương vẫn không khỏi phải hít mắt một lần thường ủy hội vẫn thật là là long tranh hổ đấu a hai vị này một cái là thị ủy bí thư người mãn minh quang một cái nhưng là mạnh linh ngọc tại thường ủy hội người ủng hộ chương năm trăm làm bí thư khóa thứ nhất chương năm làm bí thư khóa thứ nhất nam giang đại học kinh tế tài chính Tài chính học viện, Tạ Khải Văn có thể nói cả một buổi chiều đều lòng có chút không yên, liền với mấy lần nghe điện thoại đều xuất hiện thất thần tình huống, trêu đến đối diện hắn đồng sự cười nói nhiều lần, hỏi hắn có phải hay không tìm bạn gái. Vậy mà lúc này bây giờ đối với Tạ Khải Văn tới nói, tìm bạn gái cái gì căn bản liền không thể cùng hắn trong lòng nghĩ sự tình so sánh. Khi thực buổi sáng sau khi cúp điện thoại, Tạ Khải Văn vẫn luôn có một loại hoài nghi chính mình có phải là đang nằm mơ hay không cảm giác, dù sao thành phố bên trong mới tới phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng Chu Dương đồng chí lại muốn tìm hắn nói chuyện, hơn nữa lần nói chuyện này còn quyết định hắn có thể hay không trở thành chủ bí thư thư ký. tại tạ khải văn nghĩ đến cái này sao có thể chỉ sợ sẽ là bánh tử trên trời rớt xuống cũng bất quá như thế đi bất quá vừa nghĩ tới lao bí thư nhắc nhở tạ khải văn cũng biết rõ mình có thể có một cơ hội này tám phần mười chắc chắn là trần bí thư để cử nguyên nhân văn phòng bên trong mai mới chờ đến lúc đến tan tầm, tạ khải văn cũng không ngồi yên nữa lập tức liền thu thập xong đồ vật đi trước trường học phụ cận một nhà tiệm cắt tóc lấy mái tóc cắt một chút tiếp đó lại gắng sức đuổi theo mà đi phụ cận một nhà thường trường chọn lấy một kiện áo sơ mi trắng những thứ khác cũng không cần tận lực chuẩn bị chờ làm tốt những thứ này sau đó về đến nhà tạ khải văn thậm chí không để ý tới ăn cơm lập tức liền chui vào trong phòng khải văn ngươi không ăn cơm xuyên đâu qua cửa phòng tạ khải văn nghe được tự mình lao nương âm thanh mẹ ngươi cùng bà ta ăn trước ta còn có chút sự tỉnh đêm nay sẽ không ăn cơm nói xong lập tức liền bật máy tính lên đầu tiên là đem chu dương cá nhân tình huống từ trên mạng tìm được nhìn một lần tiếp đó lại tìm tòi mấy năm gần đây trên mạng có thể tìm được liên quan tới vị này chu bí thư báo cáo tin tức khi hắn nhìn thấy mới tới vị này chu bí thư vậy mà chỉ so với chính mình lớn hơn một tuổi có thể nói tạ khải văn cả người có chút chóng mặt càng làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là Chu Bí thư mặc dù niên kỷ cùng chính mình đồng dạng lớn, thậm chí ngay cả kinh nghiệm đều cực kỳ tương tự. 21 tuổi từ Đại học Đông Hải tốt nghiệp, tiếp đó ở lại trường tại Học viện Tuần tự việc làm đồng thời đảm nhiệm văn phòng phó chủ nhiệm. Nhưng mà cùng Chu Bí thư so sánh, chính mình cũng quá yếu đi. Nhân ra ở trường học thời gian nửa năm liền điều nhiệm Đông Hải thành phố thị ủy văn phòng tổng hợp, ngay sau đó tuần tự đảm nhiệm khu trường thư ký, phó sử cấp chủ nhiệm, chính sử cấp ủy ban kinh tế và thương mại chủ nhiệm, lại điều nhiệm Nam Giang tỉnh Hoàng Giang huyện đảm nhiệm huyện ủy bí thư. Phía sau một bước kia càng là không thể tưởng tượng. trực tiếp liền từ huyện ủy bí thư bổ nhiệm điều nhiệm tỉnh ủy bộ tổ chức phó bộ trưởng lần này tới hoài đông không chỉ kiêm nhiệm thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng hơn nữa trên thân còn treo tỉnh ủy văn phòng tổng hợp phó thư ký trưởng danh hiệu trừ cái đó ra vị này chu bí thư vậy mà tại nhi lập chi niên trước đó liền trước sau hai lần được tuyển vì cả nước đại biểu nếu như không phải từ những kinh nghiệm này bên trên có thể nhìn ra được vị này chu bí thư năng lực chính xác rất mạnh mà nói tạ khải văn cơ hồ liền muốn cho rằng cái này một vị không chắc là vị nào đại lao tử tôn dù sao phần này lý lịch hắn thấy Đơn giản chính là trực tiếp chủng kích cái nào đó tầng cấp lãnh đạo tiêu chuẩn thấp nhất, ta chẳng lẽ ta thật là quá may mắn. Trong phòng, Tạ Khải Văn càng xem càng cảm thấy có chút khó có thể tin kinh người như vậy cơ hội vậy mà lại rơi xuống trên đầu mình. Bất quá chính như Chu Dương nhìn thấy Tạ Khải Văn tư liệu lúc phán đoán tình huống, tại văn phòng phó chủ nhiệm chỗ ngồi bị ướp lạnh gần tới thời gian 6 năm, Tạ Khải Văn trên người góc cạnh đích xác bị mòn hết rất nhiều, ngay cả tính cách cũng biến thành so dĩ vãng thành thục cùng chứng trạng không thiếu. Mặc dù nội tâm tâm tình kích động căn bản khó mà bị phục, bất quá Tạ Khải Văn vẫn là cố nén phần kia phấn khởi. Tiếp đó từng giờ từng phút mà đem những tài liệu này thu thập lại, tiếp đó cẩn thận phân tích chu dương chấp chính phong cách. Chờ hắn xử lý xong điều này, thời điểm thời gian đã đến buổi tối 9 giờ, bất quá Tạ Khải Văn cũng không có lên giường nghỉ ngơi ý tứ, mà là bắt đầu lại từ đầu siêu tập Hải Đông 2 năm này tình huống phát triển. Trên thực tế, bởi vì nhiều năm như vậy đã dưỡng thành viết tình hình chính trị đương thời bình luận quen thuộc, cho nên Tạ Khải Văn đối với Hoài Đông phát triển kỳ thực là vẫn luôn có chỗ chú ý, cho nên bây giờ hắn làm vẹn vẹn chẳng qua là đem những tin tức này lại ôn tập một lần mà thôi. Lúc này Tạ Khải Văn nãy lòng không khỏi nghi tới ở trên mạng nhìn thấy một câu nói chỉ có đứng máy sẽ thật sự đi tới, ngươi mới có thể cảm tạ đã từng cố gắng trả giá cùng cẩn cụ chính mình. giờ khắc này, Tạ Khải Văn phảng phất cảm thấy câu nói này chính là chính mình chân thực khắc họa. nếu như không phải mình vẫn luôn đang chăm chú những thứ này dĩ vãng bị đồng sự cho rằng là vật vô dụng, thậm chí bị cho rằng là nói xuông đổ vật, có lẽ bây giờ liền sẽ không có thông dong như vậy. bất chi bất giác, ngoài cửa sổ phía chân trời đã hơi hơi trở nên trắng. nghe được bên thai vang lên chuông báo thức, ghé vào trên mặt bàn ngủ một hồi lâu, Tạ Khải Văn cuối cùng mơ mơ màng màng mở to mắt. liên một cái thời gian, rạng sáng năm giờ, khoảng cách mười giờ rưỡi còn có năm cái tiếng đồng hồ hơn. bất quá Tạ Khải Văn cũng không tiếp tục nghỉ nơi dự định lên một chuyến phòng vệ sinh đơn giản tích rửa mặt xong sau Tạ Khải Văn tại trong tủ lạnh tìm chút đồ ăn lập tức liền cho văn phòng chủ nhiệm phát một đầu buổi sáng xin nghỉ phép tin tức lúc này mới tiếp tục rửa bàn múa bút thành văn tất nhiên Chu Bí thư tìm chính mình nói chuyện vậy thì khẳng định có chỗ thiên về Trần Bí thư bên kia nhắc nhở chính mình nội dung cũng không nhiều hắn duy nhất có thể làm chính là tận lực đem có thể cân nhắc đến vấn đề đều cân nhắc đến cho nên Tạ Khải Văn định đem toàn bộ nói chuyện quá trình đều ở trong đầu trước đó thôi diễn một lần sau đó đem Chu Bí thư có thể sẽ hỏi cùng với chú ý vấn đề đều làm một lần chuẩn bị trừ cái đó ra. Hắn còn muốn đem chính mình muốn nói, hoặc trọng điểm muốn biểu đạt nội dung đều tạo thành văn tự ra thêm ấn tượng. Buổi sáng 9 giờ rưỡi, bởi vì từ trong nhà xuất phát đến thị ủy chính phủ thành phố có gần tới nửa giờ đầu đường đi, cho nên vội vàng mà ăn một bữa điểm tâm chuẩn bị một lúc sau, Tạ Khải Văn liền chuẩn bị xuất phát Khải Văn, ta thế nào cảm giác ngươi hôm nay có điểm gì là lạ? Buổi sáng không đi làm coi như xong, còn ăn mặc chính thức như vậy, không phải là đi ra mắt à? Nhi tử cũng đã 30 tuổi, tốt nghiệp thời gian tám, 9 năm còn không có đối tượng, Tạ Khải Văn phụ mẫu tự nhiên cũng một mực sầu chuyện này mẹ, con của ngươi ta giống như là cần coi mắt người sao? Ta hôm nay đi làm một kiện đại sự, nếu là thành công về sau các ngươi liền đợi đến xinh đẹp tiểu cô nương chủ động tới tìm ngươi nhi tự a. Kiềm chế nhiều năm, ta Khải Văn cũng khó phải miệng ba hoa một lần, bất quá trên thực tế hắn cũng biết đây là đang cấp chính mình tăng thêm lòng dũng cảm ngươi liền bận a. Ai, con của ngươi hôm nay là thật không thích hợp, ngươi cũng không quản một chút. Chờ Tạ Khải Văn cầm lược đi trong phòng vệ sinh, Tạ Mâu không khỏi dùng cánh tay chọc chọc Tạ Ba Ba quản cái gì. Có cái gì tốt quản, nhiều năm như vậy lời nói không ít nói, hữu dụng không? Chính hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ta không có tâm tư đi quản hắn, về sau lớn tuổi không hối hận là được. Phòng vệ sinh. nghe được phụ mẫu âm thanh, Tạ Khải Văn đấy lòng cũng có chút thở dài. Bất quá đối với lấy tấm gương lại nhìn sau đó, Tạ Khải Văn cũng không nói gì, đổi giày liền trực tiếp xuống lầu, lập tức chặn một chiếc taxi thẳng đến thị ủy chính phủ thành phố bên kia sáu. Bây giờ, Chu Dương sáng sớm liền đi chính phủ thành phố cao ốc bên trong. Hôm qua thường ủy hội kết thúc về sau, phụ xử lý chủ nhiệm Trần Tiên Sâm đã dẫn hắn đi xem một chuyến Tân An xếp hàng văn phòng. Văn phòng trên tổng thể vẫn tương đối để cho Chu Dương hài lòng, cho nên cùng ủy xử lý bên này kể một chút, hắn liền trực tiếp để cho Trần Tiên Sâm đem đồ vật của mình vào tới. Từ hôm nay trở đi, hắn văn phòng liền chính thức tuyển định tại chính phủ thành phố bên này lao trận. chúng ta sẽ còn có buổi họp nói chuyện thời gian lại sau này đầy đấy. đại khái 11 điểm tả hữu a văn phòng bên trong Chu dương cho trần tiên xâm gọi một cú điện thoại lập tức liền đứng dậy cầm đồ vật đi thị ủy bên kia tham gia văn phòng thư ký của họ mà lúc này tạ khải văn cũng đúng lúc từ trên xe taxi xuống chân chu mà sau khi trả tiền liền đi cổng bên kia đối với tạ khải văn tới nói hôm nay là hắn 30 năm trong đời lớn nhất một lần kinh ngộ trên thực tế cũng là hắn trở thành phó thị trưởng thư ký khóa thứ nhất chương năm trăm mười lăm tiểu biệt thắng tân hôn chương năm trăm mười lăm tiểu biệt thắng tân hôn hoài đông thành phố tòa nhà chính phủ bên ngoài cứ việc vào lúc giữa trưa dương quan có chút trói mắt nhưng mà đối với thời khắc này tạ khải văn tới nói đỉnh đầu bầu trời lại phá lệ xanh thẳng thậm chí liền hô hấp trong không khí đều mang vẻ vui sướng hương vị bởi vì từ hắn bước ra văn phòng một khắc kia trở đi tạ khải văn liền biết vận mệnh của mình đã triệt để xảy ra biến hóa nghiêng trời lệnh đất vậy thì hắn a đúng lao trần khải văn bây giờ tại tài đại là phó khoa a. quay đầu ngươi đi thị ủy bộ tổ chức bên kia hỏi một chút xem hắn loại tình huống này có thể hay không tăng một cấp sáu năm phó khoa được bổ nhiệm chính khoa tư lịch hẳn là đủ đây là thị ủy chu phó bí thư nguyên thoại nếu như là lúc trước Tạ Khải Văn chỉ sợ làm sao đều không nghĩ tới hôm nay nói chuyện sẽ như vậy thuận lợi. chu Phó Bí thư Cơ Hồ chỉ là đơn giản cùng hắn hàn huyên một chút đối với tiến vào thị ủy chính phủ thành phố đảm nhiệm thư ký công tác thái độ, cùng với đối với hoài Đông thành phố mấy năm này phát triển nhận biết, lập tức lập tức liền quyết định để cho hắn đảm nhiệm thư ký trước. Tại Tạ Khải Văn xem ra, giờ khác này mình đã không phải đang nằm mơ mà là chân chân chính chính trở thành thị ủy lãnh đạo thư ký, triệt để thay đổi 6 năm tới vận rủi trần bí thư, lần này làm phiền ngại. Vô cùng tạm tạ. Đứng tại thị ủy chính phủ thành phố cửa chính, Tạ Khải Văn có chút kìm nén không được mà muốn đem tin tức này cùng người chia sẻ. nhưng mà lay một vòng sổ truyền tin sau cuối cùng vẫn bình tĩnh lại chỉ cấp phủ xử lý chủ nhiệm cũng chính là kinh tế học viện lao bí thư trần tiên xâm phát một đầu cảm tạ tin tức rất nhanh hắn nhận được hồi phục không khách khí làm rất tốt cất điện thoại di động tạ khải văn cũng không có suy nghĩ nhiều bởi vì hắn biết rõ nếu là trần bí thư đề cử vậy sau này chính mình cũng sẽ không tồn tại đứng đội hay không đứng đội vấn đề chỉ có thể đi theo chu bí thư cùng trần chủ nhiệm một con đường đi đến đen mặc dù chưa từng có tại chính phủ bên trong thể chế làm việc qua nhưng mà tạ khải văn đối với quan trường kỳ thực cũng không lạ lẫm những năm này hắn không ít nghiên cứu hoài đông thành phố chính đảng bất quá khi vụ chi cấp bách hắn phải nhanh một chút chạy về trường học phòng nhân sự bên kia đi công việc điều nhiệm thủ tục bởi vì dựa theo chu bí thư yêu cầu hai tuần sau đều sẽ muốn chính thức đến chính phủ thành phố bên này đi làm nhìn xem trong tay vừa mới phụ xử lý chủ nhiệm trần tiên xâm dẫn hắn đến thị ủy bộ tổ chức bên kia làm nhiệm chức thông chi tạ khải văn vẫn có loại tựa như cảm giác nằm động không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại tạ khải văn cầm quy tắc này điều lệnh buổi tới nam giang đại học kinh tế tài chính phòng nhân sự làm thủ tục sau đó không đến một buổi chiều thời gian tạ khải văn điều nhiệm chính phủ thành phố đảm nhiệm thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng chu dương thư ký sự tỉnh chuyển khắp toàn bộ sân trưởng kinh tế học viện văn phòng bên trong tạ chủ nhiệm về sau nhất định muốn thường liên hệ a tiểu tạ ngươi là chúng ta kinh tế người đi ra học viện về sau phát đạt cũng không thể quên chúng ta tại trong một mảnh khách tạng, tạ khải văn gọn gàng mà ném xuống không thiếu chính mình dùng hơn mấy năm vật phẩm tư nhân chỉ đem lấy một chút cần dùng đến đồ vật trực tiếp liền cầm lấy tổ chức quan hệ thư giới thiệu rời đi kinh tế học viện đến nỗi nhân sự thủ tục cái gì trường học phòng nhân sự bên kia tự nhiên sẽ cùng thị ủy bộ tổ chức đối tiếp cửa trường học quay người nhìn một chút chính mình chờ đợi mười mấy năm sân trường trong lúc nhất thời tạ khải văn trong lòng cũng có một loại nói không nên lời. giống như là thất vọng mất mát lại tựa hồ giống như là cảm giác như chút được gánh nặng không biết trước đây Chu bí thư rời đi đông đại thời điểm có hay không loại cảm giác này, trong đầu quỷ thần xui khiến đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, Tạ Khải Văn lập tức liền cười khổ cười, chính mình thật đúng là đủ tâm lớn, liền hắn, cái này hùng dạng sao? Có thể cùng Chu bí thư so cái gì? Từ trường học điều nhiệm đến chính phủ thành phố văn phòng đảm nhiệm Chu phó thị trường thư ký. Tạ Thiên, đây là thật hay giả? Không ngạc nhiên chút nào, sau khi Tạ Khải Văn về đến nhà, hắn phụ mẫu cũng trực tiếp bị tin tức này làm cho giận mình, nhưng mà lập tức chính là cuồng hỉ. Bất quá bây giờ Tạ Khải Văn chính mình ngược lại tĩnh táo lại, mặc dù đấy lòng vẫn còn có chút không nhẫn lại được vui sướng, chỉ có điều cùng lúc đó cũng cảm thấy áp lực tăng gấp bội. Lập tức liền muốn chính thức đi làm, lần đầu làm như thế đại lãnh đạo thư ký, chính mình rất nhiều chuyện cũng là hai mắt đen thui, xem ra hôm nay buổi tối lại là một cái đêm không ngủ. Mà lúc này, một bên khác, tại văn phòng thư ký cuộc họp kết thúc về sau, Chu Dương cùng Trần Tiên xâm để cử cái kia thư ký nhân tuyển đơn giản Hàn huyệt nước, chừng nửa giờ liền chính thức quyết định thư ký nhân tuyển. Hôm nay lần này nói chuyện kỳ thực cũng chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu. trên thực tế Chu Dương đã sớm quyết định thử trước một chút cái này Tạ Khải Văn lại nói dù cho thật sự không thích hợp đến lúc đó đổi lại một cái chính là bất qua dưới mắt hắn trọng yếu nhất việc làm cũng không phải cân nhắc thư ký vấn đề ngày hôm qua thường ủy hội bên trên mặc dù chính thức xác định chính mình phân công ngoại trừ thị ủy bên này phải phối hợp thị ủy bí thư Mãn Minh Quang làm tốt xây dựng đảng công tác chính phủ bên này còn muốn phân công quản lý bộ mặt thành phố cục quản lý mặt khác chính là liên hệ toàn thành phố mặt trận thống nhất nhóm đoàn lao cán bộ cùng công việc thanh phụ mấy cái này ở miệng mặc dù mình tại trên thường ủy hội chủ động yêu cầu tạm thời không phân quản mấy cái trọng yếu ban ngành chính phủ nhưng mà vào hôm nay buổi sáng văn phòng thư ký cuộc họp bên trên thị trưởng mạnh linh ngọc lại một lần nữa đưa ra để cho hắn phân công quản lý chính phủ văn phòng thị chính công trình cùng với giao thông mấy cái này bộ môn vốn là chu dương là muốn trực tiếp cự tuyệt nhưng mà thị ủy bí thư mãn minh quang lại nhận lấy lần này hắn tới hoài đông trong tình chắc chắn là hy vọng hắn dẫn dắt hoài đông kinh tế lại đến một bậc thang làm lý do trực tiếp liền đem kết quả cho quyết định không có thường ủy hội bên trên biểu quyết chương trình chu dương tự nhiên biết mãn minh quang lão hồ linh này chắc chắn là cùng mạnh linh ngọc đã đạt thành một loại nào đó nhất trí cứ như vậy mà nói Nguyên bản hắn trong kế hoạch ngồi bờ thấu suốt ý nghĩ chắc chắn là không thể thực hiện được, nhất là thị chính công trình một khối này, dưới mắt liền có một cái đại phiền thoái, đó chính là đang tại trong xây dựng long hồ công viên hạ ngục này. Bất quá Chu Dương bây giờ cũng chỉ có thể chờ đến kế tuần lễ đi làm lại nói, bởi vì mai kia chính là cuối tuần, dựa theo hắn cùng An Hiểu Khiết đã sớm ước hẹn thời gian, buổi chiều ngốc bạch ngọt liền muốn mang theo khuê nữ nha nha tới hoài đông bên này. Nhắc tới cũng kỳ, khê nữ nha nha hồi nhỏ tại đầy một tuổi tròn phía trước, ba không gặp thời, thời khắc khắc đều cùng mụ mụ ở chung một chỗ, một khi An Hiểu Khiết biến mất ở trong tầm mắt lập tức liền hoa hoa khóc lớn. một mực chờ đến đầy tuổi tròn sau đó loại tình huống này mới chậm rãi tiêu thất nhưng mà nhị bảo an bình ngược lại tốt từ xuất sinh mấy tháng bắt đầu liền không kể cận chính mình mẹ ruột trong nhà ai ôm hắn đều sẽ không khóc tiểu gia hỏa bây giờ nhanh bảy tháng nhưng mà dù cho không cùng an hiệu khiết ngủ ở cùng một chỗ đều không khóc không náo vì chuyện này có đôi khi an hiểu khiết cũng hoài nghi có phải hay không ban đầu ở bệnh viện trong phòng sinh ôm sai hải tử bất quá như vậy cũng tốt và không xế chiều hôm nay nàng chỉ sợ cũng tới không được hoài đông chu bí thư văn phòng bên trong chu dương đang định đứng dậy đi chạm xe đón người trần tiên xâm đột nhiên liền gõ môn đi vào như thế nào lao trần có việc cũng không phải cái đại sự gì chính là lúc trước ủy xử lý cái kia vừa đem ngài nhà ở an bài ở thị ủy cơ quan đại viện số 3 lầu số 3 lầu phía trước một mực tại trang trí phơi nắng hai ngày này vừa vặn có thể ở cho nên ta muốn nhìn xem ngài bên này lúc nào rời đi qua văn phòng bên trong trần tiên sâm cũng nhìn ra chu dương hẳn là có việc muốn đi ra ngoài nhanh chóng mà nói ngắn gọn bất quá chu dương nghe vậy lại trực tiếp khoắt tay háo ta xem liền không rời đi đi, bây giờ ở cái này tám hào lâu cũng rất tốt hơn nữa chuyển đến dọn đi cũng phiền phức ngươi cùng năm thư ký trưởng nói một tiếng để cho hắn đem số ba lầu an bài cho những thứ khác đồng chí Trần Tiên Sâm còn muốn nói điều gì, gặp Chu Dương đã đứng dậy bắt đầu thu thập cặp công văn, không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái đi ra. Rất nhanh, thu thập đồ đạc xong, Chu Dương lập tức liền lái xe trực tiếp đi nhà ga. Hắn chiếc xe này vẫn là năm đó ở Đông Hải thành phố mua chiếc kia, bây giờ quả thật có chút giả. Chu Dương gần nhất cũng dự định một lần nữa để cho An Hiệu khiết cho hắn lại mua một chiếc. Kỳ thực Hoài Đông bên này cũng cho hắn phối một chiếc màu đen đại chúng, bất quá bình thường ngoại trừ giải quyết việc công bên ngoài hắn cũng sẽ không động đến Hoài Đông trạm cao tốc. Chu Dương đợi đại khái nửa giờ lúc này mới nhìn thấy An Hiệu khiết từ xuất trạm trong thông đạo đi ra, bất quá làm hắn hơi kinh ngạc chính là. vậy mà không thấy khuê nữ nha nha thân ảnh như thế nào chỉ có một mình ngươi đến đây nha nha đâu chờ an hiểu khiết lên xe chu dương lập tức tò mò hỏi phải biết hai ngày trước gọi điện thoại thời điểm cái này tiểu mệnh nhọc tinh còn luôn miệng nói muốn tới không vừa vặn vừa mới chuyển học liền đụng tới trong trường học tổ chức du lịch mùa thu nàng hai ngày cuối tuần đều phải ra ngoài cho nên ta chỉ có một người đến đây vừa vặn buổi chiều ngày kia từ trạm cao tốc tiện đường đón nàng về nhà gật đầu một cái chu dương lập tức cho xe chạy hướng về thị ủy cơ quan đại viện lầu số tám đuổi trở về. từ điều nhiệm hải đông bắt đầu tính lên, chu dương cùng an hiệu khiết cũng có gần tới gần nửa tháng thời gian không có gặp mặt, tiểu biệt tháng tân hôn, hai người đơn giản xuống bếp cùng một chỗ làm một trận chuyện thường ngày, cơm nước xong xuôi, chu dương liền ôm an hiệu khiết ngồi ở phòng khách trên ghế salon xem tivi, bị chính mình nam nhân ôm vào trong ngực, mặc dù là vợ già chồng già, bất quá gần phân nửa nhiều tháng không gặp mặt an hiệu khiết vẫn còn có chút phanh phanh tim đập nhanh hơn, tựa hồ phát giác được trong ngực thê tử có chút không an phận, chu dương túi đầu tại an hiệu khiết chân bóng trên như ngọc hôn một cái, trên thực tế mặc dù đã là hai đứa bé mẫu thân, nhưng mà những năm này an Hiểu khiết một mực cũng coi như là sống sung sướng. giá người cùng làn da đều bảo dưỡng rất không tệ không chỉ chưa từng xuất hiện loại kia sinh con xong liền bắt đầu hiện ra vẻ dàn mua ngược lại càng ngày càng trở nên giống như là chín ngay tại hắn đang muốn quay đầu thời điểm an Hiểu khiết đột nhiên giống như là bạch tuộc tử địa đưa tay ôm lấy cổ của hắn liền thu lên hơn 10 ngày không gần nữ sắc chu dương nơi nào nhịn được lúc này liền đem người ôm đối mặt với ngồi ở trên chân của mình nhưng mà trong lúc hắn muốn đưa tay đi vào an Hiểu khiết lại đột nhiên tại trên cổ hắn nhẹ nhàng cắn một cái bên hai lập tức liền nghe được nàng nghỉ non âm thanh lao công không nên ở chỗ này ông ta trở về phòng Ngay vậy Chu Dương lập tức liền bụt mà lập tức đem người toàn bộ mà ôm trở về phòng ngủ, hát ám không có một tia sáng trong phòng không thể nghi ngờ bằng thêm một tia mập mờ bầu không khí, rộng lớn giường đôi bên trên, hai người liều chết triển miên điệu cực tận sức lực toàn thân đợi đến thô trọng tiếng thở dốc hơi hơi lắng lại, lúc này mới ôm ở cùng một chỗ an tĩnh nhìn đối phương con người đen nhánh, trong không khí, một tia khí tức khác thường dần dần tràn ngập ra đồng thời tiêu tán theo. chương 516, Chu Thị Trưởng cũng sợ lao đương. chương 516, Chu Thị Trưởng cũng sợ lao đường. Gặp nhau thời gian đối với Chu Dương tới nói lúc nào cũng tương đối ngắn tạm, chủ nhật trước kia hai người ăn cơm sáng song, hắn sẽ đưa An Hiểu Khiết đi hoài đông trạm cao tốc. Kỳ thực phía trước Hồ Thắng Lợi cũng đề nghị giống bọn hắn loại tình huống này, An Hiểu Khiết hoàn toàn có thể trong nhà làm toàn chức thái thái là được rồi, bất quá Chu Dương ngược lại là không có loại này cân nhắc, dù sao đối với nữ nhân mà nói, nếu như hoàn toàn dùng gia đình cùng hài tử kiềm chế lại cũng không phải là một loại sự tình tốt. Cho nên An Hiểu Khiết lần này từ viện thành trở lại Đông Hải Hắn cũng là thông qua Đông Hải Thị ủy bộ tổ chức bên kia thao tác một lần nữa đem người An bài vào rời nhà tương đối gần Đông Hải thành phố thứ hai tiếng nước ngoài đại học đảm nhiệm tư chính khóa chuyên nghiệp lao sư trong nhà có chuyện gì ngươi liền liên hệ ta nha nha tiểu nha đầu kia ta xem cũng không thể tùy theo cha mẹ nuông chiều nàng trong nhà ga vợ chồng hai người kết hôn nhiều năm như vậy lần đầu ở riêng lưỡng địa Chu Dương trong lòng ít nhiều có chút cảm giác khó chịu trong đầu nhớ tới trước đây tỉnh ủy bí thư nghiêm Tuấn nói câu kia ít một chút nhìn nữ tình trưởng có đôi khi hắn cũng là dở khóc dở cười dù sao thật bàn về tới rất nhiều tại bọn hắn cái tuổi này người trẻ tuổi mới vừa vặn kết hôn. mà chính mình cùng an Hiểu khiết đã là hai đứa bé cha mẹ bao nhiêu sẽ cho người một loại ảo giác lời này ta nói không dùng được người giống như cha mẹ nói nàng hiện tại cũng không thể nào nghe lời của ta ra Gia ra mãi mãi lời nói chính là thánh chỉ đúng lần trước trường học lao sư nói tốt nhất cho hải tử báo mấy cái lớp hương thú ta muốn hoặc là vẫn là để chính nàng chọn xong thay tự mình nam nhân sửa sang quần áo cổ áo nói lên khuê nữ nhà nhà sự tình an Hiểu khiết trên mặt cũng nhiều một tia mềm mại biểu lộ bất quá nghe vậy chu đại thị trường cũng là cảm thấy đau cả đầu chính mình khuê nữ hắn cái này làm cha đương nhiên hiểu nói đến cũng thực sự là kỳ quái Hắn cùng an hiểu khiết hai vợ chồng, một cái là đông đại tốt nghiệp, một cái là đông hải đại học kinh tế tài chính tốt nghiệp. Mặc dù bên trên đều không phải là loại kia đỉnh cấp danh giáo, nhưng mà có thể từ thiên quân vạn mã qua cầu độc một thi đại học bên trong giết ra khỏi trùng vây thi đầu 211, theo lý thuyết cũng coi như là không tệ. hết lần này tới lần khác đến khuê nữ nha nha ở đây, không nói chữ lớn không biết một cái khoa trương như vậy, nhưng mà nha đầu này thật đúng là đối với đọc sách nhận thức chữ không có gì hứng thú quá lớn, ngược lại là giống như nam hải tử, ưa thích mân mê người máy gì, súng ngắn, máy xúc, cũng không thể tương lai làm chủ thầu a để cho chính nàng tuyển tám phần mười chính là một cái đều không chọn. chuyện này ngươi cùng với nàng thật tốt nói một chút chẳng qua nếu như thật sự là không muốn học lời nói cũng không miễn cưỡng hai ta không phải là đổ nhà quê một cái sao nói lên chuyện này chu dương kỳ thực cũng không triệt hắn cùng an hiệu khiết mặc dù thành tích học tập đều không kém nhưng mà nếu như là luận làm tài nghệ mà nói vậy khẳng định là hai cái mụ chữ an Hiểu khiết tốt xấu còn tại đại học thời điểm tự học một điểm nhạc lý cùng hội họa cơ sở chính mình thật sự ngay cả khung nhạc cũng không nhận ra năm đó ở đại học đông hải lúc đi học lớp học chỉ cần cử hành loại này hoạt động vậy hắn chắc chắn là trước tiên liền khóa chặt hảo thính phòng sáu đem an hiệu khiết đưa lên xe Chu Dương cũng không tại nhà ga dừng lại, mà là lái xe tại Hoài Đông Nội thành chuyển hai vòng. Xem như Nam Giang tỉnh Bắc Bộ trung tâm kinh tế, một cái nắm giữ gần tới 300 vạn nhân khẩu thành thị, hoài đông trung tâm thành khu chiếm diện tích cũng không coi là nhỏ, bất quá tại thành thị kế hoạch xây dựng cùng quản lý một khối này xác thực không phải rất làm cho người khác hài lòng. Liền không nói cùng Đông Hải thành phố loại này địa phương so sánh với, cho dù là khoảng cách tỉnh thành huyện thành thành phố chỉ sợ đều vẫn còn cái này trên lệch không nhỏ điểm này, không chỉ phản ứng tại thành thị giao thông mạng lưới sắp đặt phía trên, ở thành phố chính quản lý bên trên càng là thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Tại điều nhiệm Hải Đông trong khoảng thời gian này, Hắn tỉ mỉ mà từng chú ý hoài Đông địa phương mấy cái xã giao bình đại hoặc diễn đàn, tại internet độ cao phát đạt cái niên đại này, rất nhiều chuyện chính phủ nghĩ xong toàn bộ che đậy kín là không thể nào. Tại những này trên bình đài, đối với hoài Đông thành phố chính kế hoạch cùng quản lý công kích có thể nói là nhiều vô số kể, như là thương gia xâm chiếm công cộng dùng địa, cỗ xe loạn ngừng ném loạn, giải cây xanh diện tích lớn bị xâm chiếm cùng hư hao, phòng vệ sinh công cộng số lượng cùng quản lý hỗn loạn không chịu nổi các loại. Hắn thậm chí thấy qua đếm lên bởi vì tuyến đường hỗn loạn dẫn đến hỏa hoạn hoặc toàn bộ tiểu khu diện tích lớn mất điện dài đến mấy chục tiếng án lệ. Đây đối với một cái nắm giữ mấy triệu nhân khẩu quản lý thể hệ mà nói không thể nghi ngờ là tương đương chí mạng. Mặt khác hắn trong khoảng thời gian này nhuộm tỉnh công an sảnh bên kia trải vớt qua tài liệu, hoài đông thành phố khu quản hạt trong vòng phát sinh quần thể tính chất độc đã trở áp tính sự kiện tần suất tại toàn bộ Nam Giang tỉnh cũng là cực kỳ cao. Những số liệu này mặc dù không thể nói rằng thị ủy chính phủ thành phố quản lý xuất hiện vấn đề lớn, nhưng mà ít nhất đủ để chứng minh hoài đông thành thị quản lý còn có tăng lên rất nhiều không gian. lần này hắn sở dĩ lựa chọn bộ mặt thành phố cục quản lý xem như chính mình trực tiếp phân quản ban ngành chính phủ, mục đích căn bản kỳ thực chính là ở chỗ muốn từ một khối này sẽ rách một đầu lỗ hổng, cuối cùng lấy nhỏ đối lớn, chỉ để tôi động toàn bộ hoài Đông thành phố hành chính quản lý cải cách, từ đó để thăng chính phủ hành chính hiệu suất cùng hiệu năng. Nhưng mà một khối này việc làm nghĩ thôi động chứng thực cũng không có đơn giản như vậy, thì chính việc làm nói trắng ra là kỳ thực là thành thị mặt mũi công trình. Hoài Đông vấn đề trên bản chất vẫn là kinh tế tăng trưởng động lực không đủ, sản nghiệp kết cấu sắp đặt tồn tại không hợp lý. Quá chuyên chú thị chính xây dựng dễ dàng cho người ta một bộ mặt công trình ấn tượng, nhưng mà thị chính kiến thiết vấn đề lại hoàn toàn ảnh hưởng đến một cái thành thị trường xa phát triển, trong lúc này độ như thế nào chắc chắn cũng không dễ dàng khống chế ý niệm tới đây, Chu Dương cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu, người tại Hoàn Lộ, đạo làm quan đúng là một môn học. Vẫn rất sâu, bất cứ chuyện gì cũng là hang quá hóa dở, nhưng mà có đôi khi trọng chứng lại nhất thiết phải cho thuốc mạnh mới có thể thay đổi cán khôn. Chu Dương khi về đến nhà đã là giữa trưa 12 điểm nhiều, cái này một vòng chạy xuống, hắn đối với thị khu sắp đặt cùng toàn bộ Hải Đông trung tâm thành khu cũng coi như là có một cách đại khái hiểu rõ. Trong phòng khách Chu Dương cho phụ mẫu gọi một cú điện thoại, nói một lần liên quan tới nữ nhi nha nha giáo dục sự tình. Bất quá Chu Hướng Quân cùng Vương Ái Bình rõ ràng đối với hắn cách nhìn không phải mười phần đồng ý, cuối cùng thật sự là không có biện pháp. Chu Dương không thể làm gì khác hơn là tới một câu mẹ. Đến lúc đó vạn nhất thật bồi dưỡng được tới một cái bao cỏ, con của ngươi dù sao cũng là cái thị trường, Cái mặt này để ở đâu hai vợ chồng ra lúc này mới không phản đối. Nhi tử Chu Dương bây giờ làm cái thị ủy phó bí thư đến cùng này là cái quan lớn gì? Kỳ thực Vương Ái Bình trong khoảng thời gian này cùng thân thích trong nhà bằng hữu gọi điện thoại cũng coi như là não hiểu rồi. bảo đệ vương ái văn cùng đệ tức phụ dương hồng hà cũng không ít tại hai người bọn họ bên thai lại lại. nói cái gì chu dương quá lớn người trong nhà phải chú ý kỷ luật vấn đề dù sao dưới tay quản không phải một người hai người mà là mấy trăm vạn người thoáng một cái không cần chu hướng quân đếm trên đầu ngón tay cho nàng nói vương ái bình lập tức liền ngây ngẩn cả người mấy trăm vạn người đây quả thực là nghĩ cũng không dám nghĩ con số được rồi rồi ngươi liền dùng sức bẩn thiệu ta tôn nữ bảo bối a nếu là không vui lòng ngươi liền tự mình trở về quản mỗi ngày chịu ngươi những thứ này bất khí ta bảo bối tự mình tôn nữ còn có sai ngươi xem một chút bây giờ con cái nhà ai không phải cục cưng quý giá tựa như. dưới lầu lao tôn nhà đại tôn tử trên tay chảy chuỗi chút ra hai vợ chồng đều hận không thể làm gì ta lúc này mới chỗ nào đến chỗ nào a lại nói ta với ngươi cha trong lòng không có đếm chẳng lẽ vợ ngươi trong lòng cũng không đếm lười nhắc cùng ngươi nói dốc những vật này trong phòng nghe được trong loa may âm, chu dương cũng là không còn gì để nói tự mình lao nương thực sự là càng ra tính khí càng ngày càng tăng trưởng hết lần này tới lần khác còn nói không nợ mắng không thể ngươi cùng với nàng cấp bách nàng động một chút lại phải về đông giang cái này ai chịu đổi khuê nữ này có thể dưỡng thành cái dạng gì Chu Dương chính mình cũng cảm giác chỉ có thể dựa vào mở mù hộp dứt khoát là lập tức lên tiểu học thật sự là không được thì tiện đưa trường nội chú đi. Chương 517, phiến phức rốt cuộc đã đến. Chương 517, phiến phức rốt cuộc đã đến. Thứ hai sáng sớm, Chu Dương đi tới văn phòng bật máy tính lên, lập tức liền phát hiện một đầu chờ phê duyệt phía dưới gửi văn kiện, chính là từ thị ủy văn phòng cùng chính phủ văn phòng liên hợp định ra liên quan tới thanh tra cùng chỉnh đốn toàn thành phố sự cấp trở lên lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng thông chi Chu Dương cặn kẽ đem thông báo nội dung nhìn một lần. Dựa theo thông chi yêu cầu, toàn thành phố tất cả cơ quan bộ môn, khu cùng với đơn vị xí nghiệp khi nhận được thông chi về sau muốn tại 2017 tháng 5 năm 12 31 ngày trước hoàn thành tự tra việc làm đồng thời tạo thành tự tra phương án cùng vấn đề trên danh sách báo cùng lúc đó đối với tồn tại vấn đề bộ môn cùng lãnh đạo cán bộ cá nhân bản bộ môn cùng cá nhân muốn tiến hành bản thân kiểm điểm và chỉnh sửa đồng dạng muốn lên báo việc làm chú đáo tình huống mà ở thông báo cuối cùng Chu Dương cũng không có nhìn thấy hắn đề nghị ra tăng câu kia tuyển cái khác thời gian tiến hành kiểm tra thí điểm lời nói nhìn chăm công vụ trong hệ thống phần này thông chi báo cáo thẩm tra bản Thảo Chu Dương không khỏi như mày, rất nhanh liền đem thư ký Tạ Khải Văn gọi tiến vào văn phòng Chu Bí thư. Lần thứ nhất xem như thị ủy lãnh đạo thư ký chính thức đi làm, Tạ Khải Văn tinh thần đầu cũng không tệ lắm. Nửa người trên bên trong là một kiện mới toanh áo sơ mi trắng, bên ngoài là một kiện màu xanh đen ma vải nỉ áo khoác, cả người lộ ra rất giả dạng đại khí như thế nào. Ngày đầu tiên đi làm coi như thuận lợi a. Chu Dương chính mình cũng là làm qua khu trưởng người thư ký, hơn nữa lúc ấy hắn đảm nhiệm giang loan khu khu trưởng quế hồng anh thư ký lúc, cấp bậc cũng là chính khoa cấp, cho nên đối với Tạ Khải Văn tâm tình bây giờ tự nhiên cũng có thể cảm động lây. kỳ thực đối với lãnh đạo tới nói thư ký nhân vật này là tương đối quan trọng một cái tốt thư ký tương đương hơn phân nửa giúp đỡ càng quan trọng chính là thư ký là một cái lãnh đạo người thân cận nhất một trong cái này cũng là vì cái gì số đông thư ký tại đến cương vị sau đó một khi nhận được lãnh đạo tín nhiệm đều biết đề bạt nhanh chóng nguyên nhân xem như lãnh đạo tay trái tay phải cùng tâm phúc đang thăng cấp phương diện này không muốn nhanh đều không được đương nhiên ban đầu ở giang loan bên kia ngoại trừ khu trưởng thư ký chu dương còn kiêm nhiệm giang loan khu văn phòng thư ký khoa khoa trưởng kỳ thực dựa theo chu dương ý tứ Tạ Khải Văn xem như thị ủy phó bí thư thư ký, sách một cái chính khoa cấp tiếp đó đảm nhiệm phụ xử lý phòng người phụ trách hẳn là không có vấn đề. Bất quá Trần Tiên Sâm cân nhắc để cho hắn bỏ đi loại ý nghĩ này, dựa theo Trần Tiên Sâm đề nghị, Tạ Khải Văn mới đến lập tức liền được bổ nhiệm phòng người phụ trách có thể sẽ hơi gấp một chút, tốt nhất là để cho hắn trước tiên quen thuộc một đoạn thời gian việc làm lại nói. Chu Dương suy nghĩ một chút cũng cảm thấy vậy chuyện như thế, thế là trước mắt Tạ Khải Văn ngoại trừ hành chính cấp bậc đã nâng lên chính khoa cấp, tự thân cũng không có đảm nhiệm thư ký bên ngoài bất kỳ chức vụ nào Chu bí thư, rất thuận lợi, trong nhà của ta cách chính phủ thành phố ngồi bên này xe cũng chính là nửa giờ đầu bộ dáng. Tạ Khải Văn nhìn còn có chút khẩn trương, bất quá Chu Dương cũng không để bụng. Dù sao người cũng là muốn đi qua trưởng thành, hắn cũng là từ loại này bộ dáng từng bước một đi tới. Kỳ thực hiện tại rất nhiều tuổi trẻ, đặc biệt là Tân Tiến Công chức sở dĩ làm sự tình không đủ quả quyết chứng trạng, không chiếm được lãnh đạo coi trọng, ngoại trừ đối công tác trình độ quen thuộc cùng năng lực, rất lớn một bộ phận nguyên nhân còn là bởi vì không thể chính xác lĩnh hội lãnh đạo ý đồ. Trên thực tế lãnh đạo cũng là từ cơ sở đi tới, đối với người đụng tới vấn đề trong lòng của hắn rất rõ ràng, nhưng mà hắn coi trọng cũng không phải ngươi xử lý vấn đề quá trình, mà là ngươi xử lý vấn đề kết quả cùng tốc độ trưởng thành vậy là tốt rồi. dạng này, ngươi đi đem văn phòng trần chủ nhiệm kêu đến. nghe được chu dương âm thanh, tạ khải văn lập tức liền đi ra ngoài. không đầy một lát công phu, trần tiên sâm liền gõ môn đi vào bí thư. lao trần a, trong hệ thống buổi sáng hôm nay cấp phát phần này thống chi ngươi thẩm qua bản thảo a. chu dương khắp không kinh tâm mà mở miệng hỏi, nhưng mà trần tiên sâm nghe vậy vẫn không khỏi phải bóp bóp nắm tay. hắn biết quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. bất quá trần tiên sâm cũng không hốt hoảng, mà là gật đầu một cái tính khí nhẫn mại mở miệng nói, bí thư, bản thảo ta đã nhìn qua. nhìn qua vậy tại sao còn có thể xuất hiện loại vấn đề này? thường ủy hội ngươi cũng tại a. câu nói sau cùng kia vì cái gì không thấy chu dương quả thật có chút nổi nóng nếu như thường ủy hội bên trên liên quan tới đề nghị này không có thông qua đó còn dễ nói nhưng mà nếu như thông qua được đều có người từ trong cản trở vậy thì không phải là vấn đề nhỏ bí thư sơ thảo bên trên chính xác tăng thêm câu nói kia bất quá năm thư ký trưởng trở lại tới thời điểm câu nói này rõ ràng ghi rõ muốn đi đi ta gọi điện thoại hỏi qua năm thư ký trưởng hẳn ý tứ là câu nói này đơn độc để ở chỗ này hiệu quả không tốt đề nghị cái khác phía dưới gợi một cái thông chi văn phòng bên trong trần tiên xâm cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc một chút dùng từ nhưng mà nghe vậy chu dương lại một lần nữa như mày cái này niên giá hoa đơn giản chính là làm bừa bãi lúc học rõ ràng đã chỉ ra không cần làm to chuyện làm bệnh hình thức hắn lại còn làm như vậy cái gì gọi là hiệu quả không tốt nếu như phụ xử lý cùng bị xử lý liên hợp cấp phát phía dưới thông chi cũng không chiếm được thông suốt mà nói vậy căn bản cũng không là hiệu quả tốt không tốt vấn đề mà là thị ủy chính phủ thành phố chính sách có thể hay không nhận được rất tốt chu đáo vấn đề chuyện tính chất hoàn toàn không giống nếu như mỗi cái sự tình đều phải cái khác phía dưới gợi một cái thông báo mà nói cái tiêu tám hạng quy định còn muốn hay không thi hành bất quá chu dương rất rõ ràng vấn đề này niên giá hoa chắc chắn sẽ không là nghĩ đương nhiên mà để ý kiến. 89 chín phần mười là cùng thị ủy bí thư mãn minh quang làm qua hồi báo. nghĩ tới đây chu dương cũng không nói gì mà là khoát tay áo để cho trần tiên xâm ra ngoài lập tức liền cầm lên mịt rộ phồn bấm mãn minh quang văn phòng điện thoại. không đến 10 phút sau cúp điện thoại chu dương sắc mặt mặc dù vẫn rất bình tĩnh chẳng qua nếu như là hiểu rõ hắn người đều biết chu bí thư thật sự lên cơn trên thực tế xác thực như thế bởi vì cái này một trận điện thoại đánh tới mãn minh quang không chỉ không có phản đối niên gia hoa đề nghị này dự định hơn nữa còn cầm một phen rất thái quá lý do qua loa trách vấn đề này. bất quá Chu Dương cũng không nói cái gì, rất nhanh liền trực tiếp tại báo cáo thẩm tra bài viết đằng sau ghi vào chính mình phê chuẩn ý kiến, đồng ý, chuyển hiện lên mãn bí thư cùng mạnh thị trưởng đề nghị cùng kiểm tra thí điểm thông chi cùng một chỗ phía dưới phát. Chu Dương đứng dậy đứng tại bên cạnh cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ hơi nước trắng mịt mở một mảnh sương ngủ. Mùa đông phương bắc tới phá lệ sớm, hoài đông mặc dù cũng không phải là nghiêm ngặt trên ý nghĩa phương bắc, nhưng mà đối với Đông Hải cùng Nguyện Thành thành phố mà nói đã coi như là cực kỳ thiên bắc vị trí. Dưới ánh mặt trời màu vỏ quýt sáng bao phủ xuống. toàn bộ thành phố đều có một loại sinh cơ bừng bừng như muốn phun ra tới nhưng mà bây giờ chu dương náy lòng cũng rất không bình tĩnh kỳ thực hắn biết rõ lưu cho hoài đông thời gian thật sự không nhiều lắm nếu như nói bây giờ hoài đông còn có thể bởi vì mấy năm trước phát triển tiền lãi mượn quán tính sông về phía trước sông lên mà nói vậy chờ đến mấy năm sau trận kia tình hình bệnh dịch tựa như cuồng phong đánh tới lời nói chỉ sợ hết thẻ đều chậm bất quá vì thế bây giờ còn có cơ hội thay đổi đây hết thảy văn phòng bên trong chu dương nhấc miếng thủy ngồi xuống lại một lần nữa lật ra phụ xử lý bên kia đưa tới mấy năm này hoài đông tết xuân bảo đảm việc làm tài liệu nhưng mà hắn vừa mới lật ra tài liệu còn không có quét dọn một mắt suy nghĩ lập tức liền bị một chàng tiếng gõ cửa cắt đứt đi vào chu dương tiếng nói rơi xuống lập tức liền thấy phụ xử lý chủ nhiệm trần tiên sâm mặt hốt hoảng đi đi vào bí thư xảy ra chuyện lớn nghe được trần tiên sâm âm thanh chu dương nhíu mày cái này trần tiên sâm vừa mới còn khen hắn làm sự tình cẩn thận chữ trạng như thế nào lập tức liền thành cái bộ dáng này đường đường chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm đơn giản liền cùng một cái buôn bán tâm tình tiêu cực bắt quái béo trung niên không sai biệt lắm trần có chuyện gì liền nói Không nên làm cực kỳ khẩn trương hề hề, cái này cũng không phải là chợ bán thức ăn. Nhưng mà Trần Tiên xâm tiếng nói vừa mới rơi xuống, văn phòng bên trong Chu Dương đấy lòng lập tức liền lộ bộ một tiếng, lập tức sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi đây là chuyện xảy ra khi nào. mười 518, bất ngờ điện thoại. mười 518, bất ngờ điện thoại Chu Bí Thư, chuyện này kỳ thực đã cãi cỏ không chỉ một thiên hai ngày nhưng mà chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh loại tình huống này. Nguyên bản Quách Thị trưởng rời đi về sau. chuyện này vẫn là tiến tài thị trường đang phụ trách cân đối phía trước một hồi mạnh thị trường cũng làm cho thị chính bên kia đối với vấn đề này lần nữa tiến hành trải bước vốn là hoa kiến bên kia đã đáp ứng trước tiên cung cấp tiền nhưng là không nghĩ đến văn phòng bên trong bị chu dương khiển trách một trận trần tiên sâm cũng rõ ràng tỉnh táo không ít bất quá lần này chu dương ngược lại là không nói gì chỉ là ngẩn ra một chút lập tức liền từ trên bàn trong hộp thuốc lá rút một điếu thuốc đi ra gọi lên ngoan ngoan hút một chút một ngụm sau đó trong đầu lập tức cực nhanh bắt đầu chuyển động Kỳ thực trần tiên sâm mang tới tin tức này nói lớn cũng không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ cực kỳ bởi vì sự kiện dính đến mấy cái ước tài chính Tiểu nhưng là bởi vì sự tình nhìn trước mắt vẫn là khả khống trên thực tế đối với long hồ công viên hạng mục này chu dương trước kia liền chú ý tới sau khi thị trường mạnh linh ngọc đem cái này hạng mục giao cho mình phân công quản lý chu dương thậm chí tra duyệt không thiếu tư liệu chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ đến trong này thủy vậy mà lại sâu như vậy xem ra chính mình vẫn là khinh thường nếu như công tác chuẩn bị làm phong phú mà nói đương nhiên sẽ không giống bây giờ vội vàng như vậy thì ra long hồ công viên hạng mục này sớm tại tiền nhiệm thị trường quách linh quên tại nhiệm thời điểm liền đã chính thức khởi động trước đây ký kết hợp đồng tiểu tổng cộng là mười trên dưới trên dưới ức mà lại là dựa theo công trình tiến độ từng nhóm trả tiền. Quách Linh Quyên xẻ ra chuyện thời điểm, khoản tiền đã thanh toán xong phần 1.50, cũng chính là năm trên dưới trên dưới ước, nguyên bản dựa theo bình thường tiến độ, hai năm hợp đồng bên trong hoàn thành chắc chắn là không có vấn đề, nhưng mà theo Quách Linh Quyên xẻ ra chuyện, Hoa Kiến bên kia bởi vì không lấy được giai đoạn tiếp theo ước chừng 8000 vạn hạng mục kiểu, cho nên lúc đó cũng không có thông báo hội đông chính phủ thành phố liền tự tiện đỉnh công đợi đến thạch tiến tài nhậm. Trước muốn khởi động lại hạng mục này thời điểm, Hoa Kiến đột nhiên muốn tăng thêm hạng mục dự toán, lý do cũng rất phong phú, đỉnh công thời gian dài như vậy công nhân tiền lương, sinh ra đủ loại thiết bị cùng nhân viên bảo trì phí dụng. cùng với tài liệu dâng lên hơn giá các loại tổng kim ngạch tiếp cận 5.000 nghìn vạn hơn thạch tiến tài lúc đó liền bác bỏ cái phương án này nhưng mà hoa kiến bản thân cũng là quốc tự hào xí nghiệp cấp bậc thậm chí căn hoài đông thành phố là cung cấp không cầm tới người có tiền nhà tự nhiên cũng không khả năng khởi động lại hạng mục thế là một mực liền kéo tới bây giờ không nghĩ tới vừa rồi trần tiên xâm đột nhiên nói cho hắn biết nói hơn 200 trăm lăng hổ công viên bộ môn công nhân xây dựng đột nhiên liên danh đem hoài đông thành phố chính cho bẩm báo phát viện đi lao trần lấy ngươi nhìn chuyện này nếu như muốn xử lý tốt mà nói mấu chốt tại cái gì địa phương văn phòng bên trong chu dương hút xong nguyên một điếu thuốc sau đó lúc này mới quay đầu hướng trần tiên sâm hỏi lúc này gặp chu dương trên mặt cũng không có cái gì biểu tình hốt hoảng trần tiên sâm thấy thế đấy lòng không khỏi âm thầm bội phục bất quá người cũng tính táo lại chu bí thư theo ta thấy nghĩ giải quyết vấn đề này mấu chốt còn tại ở khoản tiền bên kia bên trên bất quá dựa theo hoa kiến bây giờ thuyết pháp khoản tiền này đã không chỉ có 5.000 nghìn vạn hơn ngay vậy chu dương gật đầu một cái trần tiên sâm nói tình huống là sự thật phải giải quyết vấn đề này mấu chốt ngay tại hạng mục kiểu phía trên nhưng mà hoa kiến cách làm tất nhiên không có sai nhưng mà bọn hắn thật sự liền không có vấn đề sao trước đây đình công thời điểm có sao không trước tiên thông chi qua thị ủy chính phủ thành phố. vẫn là đỉnh công sau đó mới thông báo, trong lúc này khác nhau rất lớn, hơn nữa sự tình đã trải qua ba vị thị trường, ba vị thị trường có hay không tư để hạ thuyết pháp hắn càng là không biết chuyện. Còn có cái này 5000 vạn hơn khoản tiền chắc chắn tử là thế nào hạch toán đi ra ngoài. Đây hết thệ cũng là ẩn số đương nhiên, dựa theo hoa kiến thuyết pháp, rất nhiều chuyện phía trước cùng tiền nhiệm thị trường Quách Linh quên từng có miệng hiệp nghị, thứ hai điểm Chu Dương không giúp đỡ phản đối, Quách Linh quên tại nhiệm thời điểm, không bài trừ sẽ cùng Hoa Kiến lãnh đạo từng có cái gì thuyết pháp. Nhưng vấn đề là Quách Linh quên bây giờ không còn đảm nhiệm thị trưởng. dù cho thật đi tìm quách linh quên đối chất ai dám cam đoan đối phương nhất định liền sẽ tán thành dù sao cũng là thành quả ai cũng biết này ra nhưng mà nếu như là phiền phức đó chính là bo bo giữ mình rằng này lão trần ngươi trước tiên đem tài liệu tương quan tìm ra ta muốn toàn bộ nhìn một chút đang làm quyết định mặt khác ngươi thông chi thị chính bên kia để cho bọn hắn trước tiên đem người ổn định văn phòng bên trong chờ trần tiên xâm rời đi về sau chu dương lập tức liền bấm thị trưởng mạnh linh ngọc điện thoại làm hắn bất ngờ là lần này vị này mạnh thị trưởng ngược lại là không có từ chối trách nhiệm mà là trực tiếp nói chuyện này ngoại đông chính phủ thành phố nhất định sẽ xử lý nhưng là xử lý phương thức phải chú ý không thể vô duyên vô cơ chịu đến thiệt hại có mạnh linh ngọc chỉ thị chu dương tự nhiên biết thị lý thái độ bất quá để bảo đảm vất nhất chu dương hay là cho mãn minh quang cũng gọi một cú điện thoại nhưng mà mãn minh quang thái độ lại chu dương kinh hãi chu dương à long hồ công viên chuyện này ta cũng biết ta nói thực ra mặc dù bây giờ có quan mới lý nợ cũ thuyết pháp nhưng mà hoa kiến chẳng lẽ liền không có trách nhiệm cho nên à chuyện này xử lý không riêng gì phải có trường mực vấn đề hơn nữa hoa kiến bên kia muốn cho ra một cái thích hợp tư thái như thế nào. để cho công nhân cáo thị ủy chính phủ thành phố đây chẳng lẽ là một cái quốc tự hào xí nghiệp có thể làm sự tình hoa kiến không có tham dự vào nhưng mà cái này sau lưng đến cùng ai tại thôi động chúng ta đều lòng dạ biết rõ ta đồng ý mạnh thị trưởng ý kiến sự tình phải xử lý nhưng mà phải xử lý xinh đẹp cho hoài đông thị ủy chính phủ thành phố cũng cho hoài đông 300 trăm vạn quần chúng một cái công đạo hoài đông người đóng thuế giao tiền không thể vô duyên vô cớ liền cho người ta chiếm tiền nghi nói xong mãn minh quang liền trực tiếp cúp điện thoại nhưng mà chu dương lại nhịn không được nhíu mày mãn minh quang lão hồ ly này nói hồi lâu chẳng khác gì là không nói hơn nữa xoay tay một cái liền đem khoai lang bọng tay lại đã trở về sự tình xử lý xinh đẹp đương nhiên ai cũng biết nói vấn đề là nếu như hoài đông thị ủy chính phủ thành phố một bước cũng không nhường mà nói chẳng lẽ hoa kiến là dễ khi dễ văn phòng bên trong chu dương suy tư hồi lâu trong đầu vẫn không có bất kỳ cái gì đầu mối bất quá ngay tại hắn ngây người lúc chu dương đột nhiên lại nhận được một cái mười phần bất ngờ điện thoại bởi vì lần này gọi điện thoại tới lại là một cái làm sao đều không nghĩ tới người chu bí thư chào ngươi chào ngươi đã lâu không gặp a còn nhớ do ta đi phòng ngủ kim thế vinh a siêu nhiên biểu ca nghe được kim thế vinh cái tên này thời điểm kỳ thực chu dương trong đầu là ngẩn ra một chút, qua mấy giây mới phản ứng được là ai ha ha ha, nguyên lai like là kim tổng, như thế nào? Người vị đại lão này cuối cùng như thế nào có rảnh gọi điện thoại tới? trên thực tế ánh lửa điện thiểm ở giữa, chu dương cũng nhớ ra rồi kim thế vinh thân phận chính là hoa kiến tập đoàn đảng ủy viên phó tổng quản lý. trong loa nghe được chu dương âm thanh kim thế vinh cũng lộ ra cực kỳ nhiệt tình, quả thực là lôi kéo nói một hồi lâu lời ong tiếng ve, chu dương kỳ thực cũng đoán được mục đích của đối phương, cho nên trò chuyện một hồi sau lúc này cũng không chậm trễ, lập tức liền hỏi kim tổng hôm nay gọi điện thoại cho ta, cũng không chỉ là muốn theo ta ôn chuyện một chút ta. Chương 519, muốn ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Chương 519, muốn ta làm hiệp sĩ đổ vỏ. Kim Thế Vinh gọi điện thoại cho mình, Chu Dương mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà vừa nghĩ tới thân phận của đối phương, tự nhiên cũng liền hiểu rồi cú điện thoại này ý tứ. Quả nhiên, mỹ rồ phồn bên kia, hắn vấn đề này vừa ra, Kim Thế Vinh lập tức liền vừa cười vừa nói, "Chu Bí thư, Long Hồ công viên hạng mục công nhân nháo đến pháp viện đi chuyện này, người đã biết đi." Chân chờ phút chốc, Kim Thế Vinh nói tiếp đến ta nghe nói hoài đông bên kia đã đem chuyện này toàn quyền giao cho Chu Bí thư xử lý, cho nên hôm nay gọi cú điện thoại này ý tứ. chính là muốn hỏi một chút chu bí thư chuyện này hoài đông bên kia là định xử lý như thế nào dù sao công trình này thời gian trì hoãn càng dài đối với chúng ta hoa kiến tập đoàn cùng các ngươi hoài đông thị ủy chính phủ thành phố ảnh hưởng đều không tốt văn phòng bên trong chu dương nguyên bản trên mặt còn mang theo một nụ cười kết quả kim thế vinh những lời này nói xong sắc mặt lập tức thì thay đổi như thế nào vừa mới hạng mục công nhân đem cái này sự tình nháo đến phát viện ngay sau đó các ngươi hoa kiến tập đoàn liền đến hỏi hoài đông phương thức xử lý nghĩ tới đây chu dương lúc này cũng không chút nào khách khí hỏi như thế nào kim tổng cũng cho rằng chuyện này trách nhiệm tại hoài đông thị ủy chính phủ thành phố tại xử lý vấn đề này phía trước ta vừa vặn cũng có hai vấn đề thỉnh giáo một chút kim tổng trước đây thừa kiến hợp đồng bên trong đối với công nhân tiền lương thanh toán có cái gì quy định mặt khác trước mắt ta bên này còn không có nhìn thấy quách thị trường rời trước phía trước nhận qua liên quan tới công trình đỉnh công hoặc kéo dài thời hạn bất kỳ tài liệu không biết kim tổng bên kia có biết hay không tình huống cụ thể trong loa kim thế vinh lập tức liền không có nói chuyện mà giờ khắc này chu dương khỏe miệng vẫn không khỏi phải lộ ra một tia cười lạnh. kỳ thực vừa mới tỉnh táo lại về sau hắn đã suy nghĩ minh bạch trong lúc này lộ dịch cùng thiếu sót lần này long hồ công viên bộ môn công nhân xây dựng nháo đến phát viện bên kia dựa theo trần tiên sâm cung cấp tin tức lý do là hoài đông thành phố chính khất nợ công nhân xây cất tiền lương nhưng mà tại chu dương xem ra đây chính là điển hình thay xả đổi cột khái niệm hỗn hào nếu như hắn thật là trong loại trong cơ quan kia xuất thân lãnh đạo nói không chừng thật đúng là muốn bị vòng vào đi bất quá trước đây tại hoàng giang đảm nhiệm huyện ủy bí thư thời điểm đối với bất động sản cùng công trình kiến trúc một khối này tình huống hắn cũng coi như là quen thuộc nội tình bên trong long hồ công viên cái này thị chính hạng mục trước đây tiền nhiệm thị trường quách linh quên mặc dù tại tự mình chắc chắn cùng nhà đầu tư từng có một chút không muốn người biết đồ vật nhưng mà vị này quách thị trường ngược lại là không có quá phận công trình thừa kiến đơn vị đi là hợp pháp hợp quy thị chính đấu thầu chương trình thừa kiến hợp đồng bên trong thị chính xem như đấu thầu đơn vị là đem toàn bộ công trình đóng gói giao cho thừa kiến vương đồng thời bên trong cũng ghi chú rõ có thể chuyển bao hạng mục cùng không thể chuyển bao hạng mục bản khối theo lý thuyết hoa kiến tập đoàn xem như thừa kiến đơn vị tìm ai tới thi công thi công tài liệu tìm ai mua sắm những thứ này đều cùng thị chính không có quá lớn quan hệ bây giờ bộ môn thợ xây đem thị chính kiện ra tòa Lý do là khất nợ tiền lương, điểm này vốn là không thành lập, bởi vì thị chính cùng kiến trúc thương là hoàn toàn không có hợp đồng quan hệ. Bất quá bây giờ phiền phức chính là ở Chu Dương cũng không biết Hoa Kiến tập đoàn cùng thi công phương ký kết nội dung hợp đồng bên trong, đối với công nhân tiền lương thanh toán đến cùng có cái gì quy định. Nhưng mà có một chút hắn biết rõ, thừa kiến hợp đồng bên trong rõ ràng quy định dựa theo tỷ lệ thanh toán hạng mục tiểu là bao quát công nhân xây dựng tiền lương. Cho nên Chu Dương câu nói này, đánh cược chính là chân chính khất nợ công nhân tiền lương có thể là hai loại tình huống. Một loại là Hoa Kiến tập đoàn bản thân khất nợ tiền lương phát ra, một loại khác nhưng là vấn đề này bản thân liền là hoa kiến một tay bảo chế đi ra ngoài cái gọi là công nhân bị kéo thiếu tiền lương hoàn toàn chính là có lẽ có cái này một số người có thể là tài liệu thương tìm đến nắm chân chính không lấy được tiền kỳ thực cũng không phải công nhân xây dựng mà là những tài liệu này thương nghiệp cung ứng chu bí thư vấn đề này ta cần cùng người phía dưới xác nhận một chút cho người thêm hồi phục qua một hồi lâu sau đó chu dương cuối cùng nghe được kim thế vinh âm thanh đáy lòng lập tức liền xác định sự tình vô cùng có khả năng chính như chính mình suy nghĩ vậy thì chờ kim tổng xác nhận tốt chúng ta sẽ liên lạc lại a nói xong đùng một cái một tiếng chu dương trực tiếp liền cúp điện thoại. cái này kim thế vinh rõ ràng chính là đang cấp hoài đông thi để dưới mắt hoài đông cục diện đi qua phía trước hai đợt thay đổi nhân sự sau đó vốn là cực kỳ dễ dàng chịu đến xã hội dư luận cùng tình ủy chú ý chính mình mới đến mạnh linh ngọc cùng mãn minh quang lão hồ lin này lập tức liền đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho chính mình đơn giản cũng là sợ chuyện này bị tình ủy bên kia lấy ra truy cứu trách nhiệm dù sao sự tình xử lý hảo đó là hoài đông ấy ekip quyết sách một khi xử lý không tốt chính là hắn chu dương trách nhiệm lại xa lời nói thậm chí có thể truy tố đến tiền nhiệm thị trưởng quách linh quên trên đầu huỳnh thụ cùng bọn hắn hai vị không có quan hệ Nhưng mà hai vị này sợ là quên bây giờ tình ủy đối với Hoài Đông Định tính cũng sẽ không bởi vì hắn Chu Dương một người quyết sách liền có chỗ thay đổi, thật sự náo động lên vấn đề, thì ủy bí thư cùng thị trưởng sợ là một cái đều chạy không được. Nghĩ tới đây, Chu Dương lập tức liền cho Trần Tiên xâm gọi một cú điện thoại, để cho hắn mau chóng đem cặn kẽ tài liệu đưa tới. Hai ngày sau, Chu Dương cơ hồ mỗi ngày đều đang tra nhìn toàn bộ Long Hồ Công viên bộ môn tài liệu. Quả nhiên, chính như hắn sở liệu, trong lúc này vấn đề hết sức rõ ràng. Một phương diện, trước đây thị chính ký kết hợp đồng bên trong, rõ ràng quy định cái giai đoạn thanh toán hạng mục tiểu bao gồm công nhân tiền lương điểm này là căn cứ vào quốc gia quy định hoàn toàn định chết dù sao thị chính người phụ trách chính là lại ngu xuẩn cũng biết khất nợ nông dân công tiền lương cùng khất nợ công trình tiểu hoàn toàn là hai cái tính chất vấn đề một phương diện khác trước đây hoa kiến người đã mang theo tài liệu thương nghiệp cung ứng đến thị chính cái kia vừa đi phải qua hai lần khoản tiền nhưng mà thị chính một mực lấy công trình chưa thành công vì lý do cự tuyệt có vấn đề này phía trước sau đó mới xuất hiện công nhân xây dựng thượng pháp viện sự tính phát sinh tổng hợp hai điểm này chu dương cơ hồ có thể xác định hoa kiến hoàn toàn chính là tại đổi khái niệm dùng khất nợ nông dân công tiền lương vấn đề tại đổi bức hoài đông thành phố chính hiệp căn bản mục đích chỉ sợ vẫn là muốn cho hoài đông thành phố chính thanh toán số dư cùng với cái gọi là tăng thêm dự toán bộ phận chu bí thư thì chính bên kia vương cục trưởng lại gọi điện thoại tới hỏi cái này chuyện nên xử lý như thế nào văn phòng bên trong trần tiên sâm sáng sớm liền gõ văn phòng môn nhưng mà chu dương nghe vậy lại cũng không vì đó mà thay đổi mà là tiếp tục túi đầu xử lý trên tay liên quan tới lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng tự tra chỉnh đốn và cải cách thông chi lợi đến làm xong chuyện trong tay lúc này mới ngẩng đầu hướng trần tiên sâm nhìn sang nói đến lao trần a như thế nào ngươi cảm thấy chuyện này chúng ta nhất định muốn xử lý sao Một câu nói hỏi được Trần Tiên Sâm lập tức liền ngây ngẩn cả người, nhưng mà trong đầu lại tại kịch liệt chuyển động. Rất rõ ràng, xem như thị ủy phó bí thư Chu Dương ý tứ vô cùng rõ ràng, đó chính là đối với chuyện này tiến hành xử lý lạnh. Nhưng mà làm như vậy hắn thấy kỳ thực là đối với hoài đông thành phố chính rất bất lợi, dù sao dính đến nông dân công tiền lương vấn đề từ trước đến nay chính là phía trên độ cao chú ý trọng điểm vấn đề, một khi làm lớn chuyện lời nói. Vân vân. Ánh lửa như chớp giật, Trần Tiên Sâm trong đầu đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, lập tức đáy lòng không khỏi đỗng nhiên trầm xuống, chẳng lẽ Chu bí thư dự định chính là triệt để đem chuyện này làm lớn chuyện? Chương 520 Tất nhiên muốn ồn ào vậy thì làm lớn chuyện điểm. Chương 520, tất nhiên muốn ồn ào vậy thì làm lớn chuyện điểm. Trên thực tế, Trần Tiên Sâm có loại suy đoán này cũng bình thường. Phải biết bây giờ chuyện này điểm chết người là chính là thị ủy chính phủ thành phố một mực tại tạo áp lực cho thị chính, mục đích đúng là không thể đem sự kiện làm lớn chuyện tạo thành không tốt ảnh hưởng dư luận. Nhưng mà một phương diện khác, tại chủ quản lãnh đạo Chu Dương ở đây lại chậm chạp không cho thị chính minh xác chỉ thị, mà là dùng một cái chiến lược kéo dài. Nếu như nói sự tình thật sự khó mà giải quyết, tại Trần Tiên Sâm xem ra, Chu Dương chí ít có thể cùng Hoa Kiến người nói một chút. Vấn đề là vị này Chu Phó Bí thư đã không có cùng Hoa Kiến hẹn nói ý tứ cũng không có để cho Thị Chính tỏ thái độ ý tứ kết quả kia tự nhiên là rất rõ ràng kết quả hắn muốn chính là để cho Hoa Kiến chủ động dậy vò đem sự tình làm lớn chuyện khi thực Trần Tiên xâm phán đoán trên tổng thể là đúng chỉ có điều còn không để ý đến một vấn đề đó chính là Chu Dương ngoại trừ muốn đem sự tình thêm một bước làm lớn chuyện điểm trọng yếu nhất là để cho Hoa Kiến biết thái độ của hắn chuyện này trách nhiệm cùng sai lầm không tại Hoài Đông thành phố chính mà là Hoa Kiến bản thân nếu như Hoa Kiến không thay đổi thái độ này mà nói vậy hắn liền kiên quyết sẽ không xử lý vấn đề này đến nỗi khất nợ nông dân công tiền lương vấn đề. Hoa kiến trong lòng mình vốn là có quỷ, bây giờ làm hoàn toàn chính là phô trương thành thế. Mục đích thực sự là cái gì? Song phương trong lòng đều vô cùng rõ ràng, đơn giản liền là ai sẽ đem vấn đề này chọc ra mà thôi. Vốn là Chu Dương kỳ thực trong tay là không có gì bại nhưng đánh, dù sao công trình có thể hay không hoàn thành đối với Hoa Kiến tới nói kỳ thực ảnh hưởng cũng không phải rất lớn, đơn giản chính là một mực tăng thêm dự toán. Lâm vào bị động ngược lại là Hoài Đông thành phố chính, một phương diện Long Hồ công viên hạng mục thời gian trì hoãn quá dài đối với chính phủ thành phố dư luận sẽ cực kỳ bất lợi. Một phương diện khác hết chi phí Hoa Kiến chắc chắn đều biết tính tại hạng mục trong dự chủ. cứ như vậy tình thế đối với hoài đông thành phố chính chỉ có thể càng ngày càng bất lợi nhưng là không nghĩ đến hoa kiến vậy mà tự loạn trợ cước chịu không được tài liệu thương nhiều lần thiên nhiễu trực tiếp liền bảo chế một tay để cho nông dân công lấy tuổi tiết mục này đối chu dương tới nói đơn giản chính là đưa tới cửa cớ phải biết khất nợ nông dân công tiền lương cũng không phải bọn hắn thị chính a chu bi thư ta hiểu rồi bất quá vương cục trưởng bên kia ngài nhìn ta muốn làm sao trả lời hắn tất nhiên nghĩ do vấn đề này trần tiên sâm tự nhiên biết mình phải làm gì quả nhiên hắn vừa nói xong chu dương lần này không chút do dự liền mở miệng nói vương hoa bên kia ngươi nói cho hắn biết trừ phi hoa kiến tỏ thái độ rõ ràng nguyện ý gánh chịu hạng mục gia tăng dự toán bằng không chuyện này nên xử lý như thế nào ngươi để cho chính hắn quyết định đúng lao trần nếu có người lại đi phát viện bên kia gây mà nói chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn đi khất nợ công nhân tiền lương là vấn đề lớn ảnh hưởng cực kỳ ác liệt xem như thị phụ xử lý chủ nhiệm chúng ta có phải hay không cần phải làm cho tương quan truyền thông chú ý một chút vấn đề này ngươi quay đầu suy nghĩ thật kỹ cân nhắc chu dương lời nói xong trần tiên sâm trong nháy mắt liền hiệu chu dương ý tứ đây không chỉ là muốn thi triển chiến, chiến lược kéo dài hơn nữa còn muốn tương kế tựu kế trợ giúp ta vấn đề là làm như vậy thật sự không biết xảy ra chuyện sao trong lúc nhất thời trần tiên sâm đấy lòng cũng có chút rụt rè, nhưng mà nhìn thấy chu dương trên mặt vô cùng biểu tình bình tĩnh trần tiên sâm cũng chỉ đành nhắm mắt gật đầu một cái thời gian chỉ chớp mắt đã đến tuần lễ năm quả nhiên không ra chu dương ngoài dự liệu ngoại trừ lần trước thượng pháp viện náo qua một lần hai ngày sau cũng không có bất kỳ động tĩnh nào bất quá chu dương rất rõ ràng hoa kiến chắc chắn sẽ không cứ tính như vậy không chắc sau lưng còn tại làm cái gì sự tình bất quá binh tới tướng đỡ nước tới đất ăn hắn cũng không tin hoa kiến còn có thể đem đen nói thành trắng quả nhiên thứ sáu thời điểm phát viện bên kia lại một lần nữa truyền đến tin tức nói thợ xây đã đưa ra chính thức giấy kiện nhưng mà chu dương vẫn không vì chỗ động sáu vậy lao sư có hay không nói ngươi làm đúng đâu trong phòng khách chu dương lười nhắc mà nằm trên ghế salon tùy ý an Hiểu khiết giúp hắn ăn lấy ấn xuống bả vai cùng eo lưng trường kỳ tọa tại trong văn phòng mấy cái này địa phương đã rõ ràng có chút không chịu nổi gánh nặng kỳ thực tại thượng đại học thời điểm chu dương tố chất thân thể là cực kỳ tốt bất quá đã nhiều năm như vậy vận động cái thói quen này cũng sớm đã ném tới thái bình dương bên trong an hiệu khiết là tuần lễ năm buổi tối tới Lần này khuê nữ nhà nhà chúng quy là đi theo mụ mụ cùng nhau đến hoài đông bên này. Lúc này tiểu gia hỏa đang đứng ở trước mặt ghế salon, hai cái tay nhỏ nâng cầm lên, một đôi mắt to thủy ông ông mà theo dõi hắn nói chuyện trong trường học Hoàng Lao Sư mới sẽ không khen ngợi ta đây, nàng chỉ có thể khen ngợi những cái kia thối nam sinh, ba ba, ta với ngươi rằng, trong lớp chúng ta đồng học đều nói Hoàng Lao Sư ưa thích nam hải tử không thích nữ sinh. Tiểu gia hỏa một câu nói Chu Dương thiếu chút nữa thì còn qua đi, cũng không để an hiểu khiết tiếp tục cho mình nhấn trở mình một cái liền đứng lên. Lập tức một cái ôm lấy nha nha hướng An Hiểu Khiết nhìn sang ngươi đừng nhìn ta, ta làm sao biết nàng là thế nào học được có thích hay không, lần trước liền cùng với nàng mãi mãi nói lớp học có đồng học ưa thích một cái tiểu nữ sinh, ngươi cho rằng bây giờ hài tử hay là cùng chúng ta lúc ấy một dạng. Nghe vậy Chu Dương cũng là không còn gì để nói. Toàn bộ cuối tuần, Chu Dương ngồi tiếp khuê nữ cùng An Hiểu Khiết tại ngoài Đông Hảo Hảo mà chơi hai ngày, không biết có phải là thật sự hay không là lớn tuổi có khoảng cách thế hệ, hắn phát hiện năm tuổi khuê nữ rất nhiều ý nghĩ chính mình thật sự không hiểu được. Bất quá dựa theo An Hiểu Khiết thuyết pháp, bây giờ hài tử cũng là giống nhau. Nhà bọn hắn cái này còn tính là tốt, càng kỳ quái hơn chính là có chút tiểu bằng hữu đơn giản chính là trưởng thành sớm. Trong trường học so cũng là nhà Ai phòng ưu động, nhà Ai sẽ hảo, ba ba ma ma là làm cái gì ba ba, ngươi yên tâm, ta mới sẽ không cùng bọn hắn so đâu. Trong nhà ga, Chu Dương đưa thay sở sở khuê nữ cái đầu nhỏ tử, lập tức ngoan ngoan mà tại nàng trên khuôn mặt nhỏ bé hôn một cái, cái kia nhà ta nha nha chính là tuyệt nhất, trong trường học muốn kiếm tốn, không cần cùng người ganh đua so sánh. Thứ hai sáng sớm, Chu Dương đi tới văn phòng, lập tức liền nhận được thị ủy bí thư Mãn Minh Quang điện thoại, Mãn Minh Quang mà nói tương đối hằng hồ. nhưng mà ý tứ hắn xem như nghe rõ ràng đơn giản chính là để cho hắn tại trên xử lý long hồ công viên hạng mục nhất định muốn thận trọng không thể cho người lưu nhược điểm ngay sau đó thị trưởng mạnh linh ngọc cũng đích thân tìm hắn nói chuyện một lần lời nói so với mãn minh quang lần này mạnh linh ngọc ngược lại là đem lời nói rất rõ ràng long hồ công viên công trình nhất định muốn lần nữa bắt đầu làm việc chuyện này xử lý tốc độ quá chậm thị trường lần nữa bắt đầu làm việc không có vấn đề nhưng mà hoa kiến yêu cầu gia tăng dự toán làm sao bây giờ nếu như chính phủ thành phố dự định hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bọn hắn thanh toán khoản tiền này mà nói vậy ta cho rằng chuyện này thì không cần lại tiếp tục dây dưa tiếp Chu Dương một câu nói xong mạnh linh ngọc lập tức liền không nói, trầm mặc một hồi lâu mới hỏi ngược lại, nếu là như vậy, vậy ta muốn ngươi đi xử lý chuyện này làm gì? Câu nói này kỳ thực liền đã rất không khách khí, bất quá Chu Dương cũng không để bụng, chỉ là gật đầu cười. Nhưng mà tiếp xuống một câu nói lại trực tiếp liền để mạnh linh ngọc sắc mặt chợt biến đổi thị trường, ý của ngài ta tin tưởng, ta cũng nghĩ nhanh chóng đem cái này sự tình xử lý xong để cho công trình mau chóng khởi công. Nhưng mà có cái tình huống ta muốn cùng ngài hồi báo một chút, pháp viện đã chuẩn bị chính thức tụ lý vụ án này. Văn phòng bên trong. nghe được chu dương câu nói này mạnh linh ngọc sắc mặt quả nhiên âm chầm có chút đáng sợ chu phó thị trường đây là chuyện xảy ra khi nào người như thế nào không sớm một chút nói cho ta biết mạnh linh ngọc lạnh giọng hỏi nhưng mà chu dương cũng không hoảng không vội vàng nói thị trường ta cũng là trước kia mới nhận được tin tức trong lúc nhất thời mạnh linh ngọc cũng không có chuyện gì để nói nhưng mà ánh mắt lại ngoan ngoan mà trường chu dương một mắt trên thực tế chu dương nói những tình huống này nàng đương nhiên biết nói trắng ra là hoài đông thành phố chính vẫn không muốn ra khoản này tiền tiêu độ phí này mới khiến chu dương đi cùng hoa kiến bên kia hiệp thương kết quả ngược lại tốt vị này chu phó thị trưởng không chỉ không cùng đối phương hiệp thương, ngược lại trực tiếp liền đem hoa kiến một tuần mắt thấy lập tức liền muốn nói nhiều pháp luật đường tắt giải quyết. nhưng vấn đề là bây giờ hoài đông thị ủy chính phủ thành phố muốn kết quả là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. tiếp đó thuận lợi để cho hoa kiến khởi động lại hạng mục bảo đảm long hồ công viên hoàn thành. chu dương như thế một lộng, há không mang ý nghĩa bọn hắn muốn cùng hoa kiến vạch mặt đối nghịch, nếu là như vậy, cái kia tiền kỳ làm nhiều công tác như thế có ích lợi gì? nhưng mà không đợi mạnh linh ngọc mở miệng, chu dương liền tiếp theo nói, thị trưởng kỳ thực còn có một cái biện pháp, dựa theo hợp đồng quy định. thì chính bên này là sẽ không trực tiếp thanh toán công nhân tiền lương, kiến trúc phương trích cùng Hoa Kiến Tập đoàn tồn tại hợp đồng quan hệ. Tất nhiên hiện tại xuất hiện nông dân công tiền lương phát ra chưa đủ tình huống, vậy chúng ta hoàn toàn có lý do cho rằng Hoa Kiến Tập đoàn tồn tại khất nợ tiền lương hành vi. Cho nên ta cho rằng, cùng một mực cùng đối phương cãi cọ, ngược lại không bằng coi đây là đột phá khẩu cùng Hoa Kiến tiến hành hiệp thương mà nói. căn cứ vào phán đoán của ta, đối phương chưa hẳn liền thật sự dám tiếp tục ở đây cái vấn đề bên trên dây dưa tiếp. đương nhiên, nếu như bọn hắn kiên trì cho rằng muốn nói nhiều pháp luật đường tắt mà nói, vậy chúng ta cũng không có gì thật là sợ. Ta bây giờ thì có thể làm cho lao động bảo đảm bộ môn đi thăm dò." Nói xong, Chu Dương lập tức đem đã sớm chuẩn bị xong tài liệu phóng tới Mạnh Linh Ngọc trên mặt bàn. Mà giờ khắc này, Mạnh Linh Ngọc cũng không có đi xem những tài liệu này, mà là nhìn chằm chọc vào trước mặt vị này Chu phó thị Trường, lập tức liền cười mắng, "Ngươi cái này Chu phó bí thư, có biện pháp này vậy sao ngươi không nói sớm?" Chu Dương nghe vậy cũng là một hồi dở khóc dở cười. "Cái này Mạnh thị Trường, ta vừa mới mở miệng ngươi liền vội vàng mắng chửi người, ngươi cũng không hỏi ta a chương 521, rút đơn kiện và chịu thua." "Chương 521, rút đơn kiện và chịu thua." Văn phòng bên trong, Mạnh Linh Ngọc xem như triệt để thở dài một hơi. Trên thực tế mặc kệ là nàng cũng tốt, vẫn là nhậm chức thị trường Thạch Tiến Tài cũng tốt, tại Chu Dương xem ra cuối cùng vẫn là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng. Kỳ thực cái vấn đề này, điểm xuất phát chính là tại Long Hồ công viên hạng mục một lần nữa khởi động, Hoài Đông thành phố chính đã bị chuyện này làm cho có chút tự loạn trận cước căn bản là không nghĩ tới điểm này. Hắn gái này phó thị trưởng ngược lại là có một loại chân trần không sợ mang giày ý tứ, vốn là hắn còn xấu lấy mượn cớ không có cơ củng, đã ngươi môn hoa kiến tự đưa tới cửa, vậy ta tự nhiên có thể đợi cơ hội đem người chỉ chết. Nhưng mà Chu Dương cũng coi như là đã nhìn ra hoài đông thế cục bây giờ chỉ sợ cuối cùng vẫn là tại thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng mạnh linh ngọc trong tư tương truyền mãn minh quang giống như chính mình mới đến hơn nữa lần này giày mới hoài đông mục đích thực sự chính là chạy mấy năm sau nhiệm kỳ mới đi một phương diện khác hoài đông liên tục mấy lần thay đổi nhân sự tại tỉnh ủy lãnh đạo trong mắt hoài đông ban tử sợ là cũng sẽ không so đông giang tốt bao nhiêu cho nên hắn đầu tiên là muốn ra thành tích thứ yếu mới là muốn duy ổn mà thị trường mạnh linh ngọc thì hoàn toàn tương phản ở cách về hưu còn có không đủ hai năm tình huống phía giới được bổ nhiệm thị trưởng, mạnh linh ngọc cần có nhất làm chính là ổn định chỉ có hoài đông thế cục ổn định vậy nàng cái này thị trưởng mới có thể toàn thân trở ra không chắc tại lui khỏi vị trí nhị tuyến sau đó còn có thể đến tỉnh nhân đại hoặc hội nghị hiệp thương chính trị đi phát huy phát huy sức tàn lực kiệt đến nỗi phát triển cùng thành tích vấn đề ngược lại là thứ yếu điểm này từ nàng tại long hồ công viên bên trên cái hạng mục này gắng đạt tới giàn xếp ổn thỏa cũng đủ để nhìn ra được đương nhiên cái này cũng không có phân đúng sai chẳng qua là đúng tại khác biệt vị trí cân nhắc vấn đề góc độ khác biệt mãn minh quang cùng mạnh linh ngọc đều thuộc về loại kia có vô cùng có năng lực lãnh đạo nhưng mà quan trường chính là như thế lợi ích quyết định tư duy mãn minh quang cùng mạnh linh ngọc chẳng lẽ không giải quyết được vấn đề này? tại chu dương xem ra đó chính là nói nhảm đường đường thị ủy bí thư cùng thị trường trên thực tế phải xử lý vấn đề này cũng không khó khó khăn là cản tay địa phương nhiều lắm một cái sơ xảy liền sẽ náo ra đại phiền thoái cung dạng này ngược lại không bằng bạc phải tương đối mà nói hắn cái này phó bí thư cùng phó thị trưởng ngược lại là tối thành thạo điêu luyện một phương diện trong tỉnh đối với hắn yêu cầu chính là muốn phát triển chỉ cần đạt đến mục đích này vậy thì truy cứu không được hắn trách nhiệm một phương diện khác hoài đông thế cục ổn định không ổn định tự nhiên có phía trên treo lên vừa muốn phát triển lại muốn ổn định nào có chuyện dễ dàng như vậy cho nên long hồ công viên hạng mục này không thể kéo mà là phải nhanh đao chạm đầy dối. Thi triển chiến lược kéo dài là một loại xử lý vấn đề phương thức, nhưng mà tuyệt đối không phải hắn xử lý chuyện này mục đích lao chẩn. Ngươi đem ta ý tứ cùng Vương Hoa cục trưởng truyền đạt một chút. đương nhiên, dùng cái gì phương thức chính ngươi suy nghĩ một chút. Trở lại văn phòng bên trong, Chu Dương lập tức cho phụ xử lý chủ nhiệm Trần Tiên Sâm gọi một cú điện thoại. Ta hiểu được Chu Bí thư, ngài yên tâm, ta lập tức liền cùng Vương cục trưởng liên hệ. Bây giờ Trần Tiên Sâm cũng coi như là triệt để biết rõ Chu Dương ý tứ, mặc dù đấy lòng có chút nơm nớp lo sợ, nhưng mà tất nhiên Chu Bí thư bình tĩnh như vậy, hắn cái này làm thuộc hạ tự nhiên cũng không thể đảm. Quả nhiên. ngay tại Trần Tiên xâm lĩnh đến nhiệm vụ ngày thứ hai, Chu Dương lại một lần nữa nhận được Kim Thế Vinh điện thoại, mà lần này vị này Kim tổng thái độ rõ ràng xảy ra 180 độ bước mặt lớn chu bí thư. Lần trước là ta cân nhắc không Chu Toàn, lần này gọi điện thoại ta cần hướng ngươi xin lỗi à, khất nợ công nhân tiền lương vấn đề là chúng ta người bên dưới nghĩ sai rồi, ngươi yên tâm, ta với ngươi Cam đoan sẽ mau chóng để cho phía dưới người xử lý tốt vấn đề này. Mặt khác, liên quan tới Long Hồ Công viên hạng mục một lần nữa khởi động sự tỉnh, tập đoàn chúng ta đảng ủy đã có chính thức ý kiến, không đến một tháng, công trình nhất định sẽ chính thức làm trở lại. Trong loa. Kim Thế Vinh cơ hồ từ đầu tới đuôi cũng không có nói một câu liên quan tới để cho hoài Đông thành phố chính thanh toán hạng mục tiểu sự tỉnh mà là đem tư thái bày rất thấp. Trên thực tế, bây giờ Kim Thế Vinh đáy lòng cũng là cực kỳ phức tạp. Nguyên bản hắn cho là Chu Dương xem ở Nam Giang tỉnh ủy phó bí thư Đàm Văn Sơn mặt mũi sẽ để cho Hoa Kiến thuận lợi cầm xuống khoản này dự toán. Nhưng mà vạn bạn không ngờ tới cái này Chu Phó bí thư vậy mà cứng rắn như thế, không chỉ một phân tiền cũng không chịu ngoài định mức thanh toán, ngược lại thuận tay liền đem bọn hắn một quân. Khất nợ nông dân công tiền lương. Nếu như lao động bảo đảm bộ môn thật sự phán định Hoa Kiến tồn tại cái này vấn đề. Cái tiếc chỉ sợ cũng không phải mấy chục triệu sự tình có thể giải quyết. Bất quá lần này hoa kiến người phía dưới cũng đúng là đầu óc gheo, hắn Chu Dương là người nào chẳng lẽ sẽ không đi thăm dò một chút không? Vẫn là huyện ủy bí thư thời điểm liền dám cầm lông gà làm lệ tiễn, trực tiếp đem toàn bộ Hoàng Giang thậm chí Đông Giang ban lãnh đạo đều trước trước sau sau rằng co một lần, chẳng lẽ còn có thể bị chút tiểu thủ đoạn này cho hù sợ? Bây giờ tốt, nhân ra không chỉ không sợ, ngược lại trực tiếp xuất ra một cái nan đề ha ha ha. Kim tổng nói đùa, các ngươi hoa kiến thế nhưng là quốc tự số sĩ nghiệp lớn, chúng ta Hoài Đông nào dám để các ngươi đem tinh lực chậm trễ tại cái này phía trên? một câu nói kim thế vinh lập tức liền như ăn phải con rồi. mẹ nó! rõ ràng là hoài đông thị ủy chính phủ thành phố vội vã thôi động hạng mục chứng thực, bây giờ ngược lại thành bọn hắn hoa kiến, nhưng mà không có cách nào, lần này là chính bọn hắn người gây ra phiền phức, chỉ cần chu dương trong tay còn nắm giữ lấy những tài liệu kia, vậy bọn hắn thì không khỏi không nắm lô mũi nhận. rất nhanh, pháp viện bên kia liền truyền đến tin tức, trước khi nói để giao tố tụng đối phương đã rút đơn kiện, không chỉ như thế, còn chuyên môn cho pháp viện phát một phần thư xin lỗi, nói trước đây tranh chấp đã dựa theo lao động trọng tài phương thức thuận lợi giúp cho giải quyết các loại. lần gần đây nhất thị ủy thường ủy hội bên trên, hội nghị ngay từ đầu. Thị ủy bí thư Mãn Minh Quang liền độ cao tán thành cùng biểu dương thị chính một lần này việc làm biểu hiện, ngụ ý tự nhiên cũng không cần nói cũng biết. Trong lúc nhất thời đám người không khỏi nao nhau cảm khái, phải biết một đoạn thời gian trước Long Hồ Công viên hạng mục náo ra vấn đề tới, bọn hắn đều là cho rằng lần này mới tới Chu Phó Bí thư khẳng định muốn ăn quả đắng. Nhưng mà kết quả đây, Hoa Kiến tập đoàn bên kia vậy mà chủ động rút lui, không chỉ không có tiếp tục ở đây cái vấn đề phía trên dây dưa không đất thậm chí gọn gàng mà lại một lần nữa mở ra hạng mục xây dựng, dựa theo trước mắt tiến độ này, nhiều nhất nửa năm không tới thời gian Long Hồ Công viên liền muốn thuận lợi rơi xuống đất, thậm chí không có gì bất ngờ xảy ra. Ý thứ hai công trình không chắc đều có thể đúng thời hạn khởi công liên quan tới vấn đề này ta liền không phát biểu thấy thế nào liền sách một cái đề nghị long hồ công viên hai kỳ công trình có phải thật vậy hay không rất có tất yếu thường ủy hội bên trên thị ủy bí thư mãn minh quang quả nhiên đưa ra long hồ công viên hai kỳ công trình vấn đề hơn nữa trước tiên liền điểm chu dương tên muốn nghe ý kiến của hắn chỉ có điều chu dương sớm đã có chuẩn bị hắn thấy trước mắt hoài đông vấn đề căn bản liền không đang kiến thiết mấy cái cỡ lớn công viên về vấn đề mà là sản nghiệp truyền hình thăng cấp mãn minh quang ý tứ hắn tin tưởng đơn giản chính là mượn long hồ công viên hạng mục để chấn một chút hoài đông lòng tin. nhưng vấn đề là cái này thật có hiệu quả sao có số tiền này còn không bằng nện vào toàn thành phố giao thông xây dựng phía trên đi chương 522, tổng vệ sinh chương 522, tổng vệ sinh ta đồng ý chu dương đồng chí ý kiến tại thời kỳ thứ nhất công trình không có hoàn thành phía trước kỳ thứ hai công trình có hay không tiếp tục khai triển tiếp tốt nhất vẫn là tiến hành một lần tỉ mỉ khảo chứng trong phòng họp chu dương nói xong tất cả mọi người không nghĩ tới thứ nhất mở miệng ủng hộ hắn lại là thị trường mạnh linh ngọc mà đám người thấy thế tự nhiên biết trong này chắc chắn lại là một phen lòng tranh hổ đấu vậy cái này vấn đề liền tạm thời gác lại a quay đầu ta cùng mạnh thị trường lại cặn kẽ nghiên cứu một chút gặp vậy mà không có ai mở miệng lần nữa trong lúc nhất thời mãn minh quang trên mặt cũng nhiều một tia biểu tình không vui trên thực tế long hồ công viên kỳ thứ hai công trình cũng không phải hắn mãn minh quang nói ra mà là tiền nhiệm thị ủy bí thư tiêu nguyên nhân ở thời điểm liền đã định ra phương hướng mãn minh quang sở dĩ cảm thấy hạng mục này có thể thực hành căn bản nguyên nhân chính như chu dương suy nghĩ bây giờ hoài đông quá cần để chấn một chút từ trên xuống dưới lòng tin sau khi tan họp chu dương nghĩ đến trong buổi họp mãn minh quang trên mặt biểu tình không vui trong lòng cũng có chút thở dài Hắn cùng Mãn Minh Quang ở giữa xác thực tồn tại lấy quan hệ cá nhân, nhưng mà dù sao hai người chính kiến là không thể nào sẽ hoàn toàn nhất trí. Mặc dù hai người căn bản mục đích là nhất trí, cũng là muốn để Hoài đồng kinh tế tiếp tục đề thăng, thậm chí đột phá trước mắt bình cảnh, nhưng mà thái độ bên trên lại sinh ra bất đồng. Mãn Minh Quang cần chính là loại kia thấy hiệu quả nhanh, hơn nữa mắt Trần có thể thấy thành tích, mà hắn suy tính càng nhiều hơn chính là Hoài Đông lâu dài phát triển. Nay liền nhất định không thể tránh mà sẽ ở giữa hai người tạo thành quan điểm phía trên xung đột, vì không trực tiếp đem Mãn Minh Quang cho tội quá độc ác Hắn dưới mắt cũng chỉ có thể lựa chọn cùng thị trường mạnh linh ngọc đứng chung một chỗ, lấy duy ổn phương thức tới ảnh hưởng mạnh linh ngọc ý nghĩ. Bất quá cuối cùng có phải hay không kế lâu dài chu dương cũng là lòng dạ biết rõ. Trước mắt hoài đông thành phố sản nghiệp kết cấu đã đến không thể không thay đổi thời điểm, kỳ thực tiêu nguyên nhiên ở thời điểm liền đưa ra muốn thiết lập hoài đông khu phát triển kinh tế đề nghị, mục đích chính là ở mượn nhờ khu phát triển kinh tế thành lập đặt vững hoài đông mới phát sản nghiệp cơ sở. Thậm chí một trận vì chuyện này đã làm không ít việc làm, không chỉ chạy ủy ban cải cách và phát triển, hơn nữa còn chạy trong tỉnh. Nhưng mà hạng mục này vẫn luôn không có kết thúc, căn bản nguyên nhân chính là thiếu tiền. Xây một cái khu phát triển kinh tế cũng không phải một cái miệng nói một chút cứ như vậy dễ dàng, chính phủ một mặt phải đưa ra ưu đãi điều kiện, một phương diện khác còn muốn kéo dài tính chất mà đầu tư khu phát triển kinh tế cơ sở xây dựng. Ngoại trừ những thứ này, Hoài Đông mặc dù có chút sản nghiệp cơ sở, nhưng cũng là một chút cùng khoa học kỹ thuật hương sản nghiệp không quan hệ đồ vật, dựa vào lực lượng của Hoài Đông muốn hoàn thành sản nghiệp thăng cấp gần như không có khả năng. Còn một người khác làm cho người rất nhức đầu tình huống, bình thường sản nghiệp phát triển gặp phải trần nhà, trên cơ bản trước đây sản nghiệp tích lũy đã đầy đủ để cho thành thị thị chính xây dựng đạt đến một cái đỉnh phòng nhưng mà Hoài Đông bên này trước đây ít năm mù quáng đầu tư không chỉ dẫn đến thị chính xây dựng không có hoàn thành giai đoạn tính chất đổi mới hơn nữa đầu tư hiệu quả cũng không đạt đến theo lý thuyết tiền tiêu xong nhưng mà phát triển thành quả không có đi ra bây giờ không có tiền lại nghĩ đầu tư liền thành không bột đấu gột nên hồ Long Hồ công viên vấn đề người xử lý rất không tệ lần này trong tổ chức đem ngươi phải đến Hoài Đông tới đúng là thép tốt dùng tại trên lưới lao 12 đầu tháng Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là tự thân tới cửa thăm hỏi Mãn Minh Quang một lần cứ việc hai người tại trên thường ủy hội có khác nhau dù sao quan hệ cá nhân vẫn ở nơi đó bất quá đối với Mãn Minh Quang khích lệ Chu Dương cũng không tốt nói cái gì, tỉnh ủy phái hắn đến tự nhiên là tỉnh ủy cân nhắc, nhưng mà Mãn Minh Quang câu nói này cũng không phải đơn thuần khen người bí thư, kỳ thực Long Hồ Công viên hạng mục này đối với để Chấn Hoài Đông từ trên xuống dưới lòng tin hiệu quả vẫn là rất rõ ràng. Gần nhất công trình làm trở lại sau đó, ta liền nghe được rất nhiều tiếng hô nói hy vọng công trình sớm ngày hoàn thành. Bất quá Hoài Đông vẫn là điều kiện kém một chút ta, một cái Long Hồ Công viên chỉ sợ còn chưa đủ giải quyết trước mắt chúng ta gặp phải vấn đề. Gật đầu một cái, Mãn Minh Quang xem như thị ủy bí thư, đối với tình huống này tự nhiên lĩnh hội rất nhiều sâu, tới Hoài Đông thời gian dài như vậy. Hắn lớn nhất cảm xúc chính là muốn làm sự tình không làm được, không phải thị ủy bí thư quyền hạn không đủ lớn, mà là Hoài Đông muốn bổ lỗ thủ nhiều lắm, căn bản vốn không biết từ đâu hạ thủ. Trước đó luôn cảm thấy Hoài Đông phát triển kinh tế tốc độ không tệ, gia sản hẳn là cũng sẽ không quá kém, chờ được sau đó mới biết được căn bản không phải chuyện như thế đạo lý là đạo lý như vậy, nhưng mà phát triển kinh tế không phải trong thời gian ngắn sự tình, tùy thuộc vấn đề nhiều lắm, như thế nào? Đi qua khoảng thời gian này quen thuộc, người bây giờ đối với Hoài Đông phát triển có cái gì để nghĩ tốt. Trong phòng đang lúc Chu Dương muốn mở miệng, Mãn Minh Quang phu nhân cho hai người đưa ra một bàn hoa quả, Chu Dương gật đầu nói tiếng cảm ơn. Bởi vì hôm nay cũng không phải chính thức nói chuyện, cho nên ba người ngồi xuống lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Mãn Minh Quang thê tử tựa hồ đối với Chu Dương có chút hiếu kỳ, hỏi tình huống trong nhà, nghe được Chu Dương đã sinh hai thai, hơn nữa còn là một nam một nữ thời điểm, trong mắt thần sắc âm mộ là cản cũng không ngăn nổi có lợi có hại a tổ tử, nhà ta cái kia khuê nữ hiện tại cũng nhanh dưỡng thành một cái nam và cha mẹ làm chủ, ta là không còn được. Ha ha ha, nhìn ngươi nói, làm ra gian mãi mãi nào có không đau cháu gái, bình thường, chờ còn tại lớn một điểm liền tốt, nữ lớn 18 biến đi. Tước chừng qua hơn 10 phút, vị này rất tốt lời lẽ nữ chủ nhân cũng rất thức thời đứng dậy rời đi. Chu Dương ăn một chút hoa quả, châm trước sau một lát lại lần nữa mở miệng nói bí thư kỳ thực ta ý nghĩ vẫn là có ý định từ ba cái phương diện đúng bệnh ngốc thuốc. Một cái là sản nghiệp kết cấu chuyển hình thăng cấp, nếu như có thể tìm được không tệ phương hướng, tốt nhất vẫn là triệt để đem tiêu bí thư liên quan tới chế tạo Hoài Đông khu phát triển kinh tế ý nghĩ chứng thực xuống. Một cái là Hoài Đông giao thông điều kiện thật sự cần làm một cái toàn diện quy hoạch, những năm này Hoài Đông ngồi hưởng giao thông điều kiện tiện lợi, nhưng mà ngược lại không để mắt đến một khối này thăng cấp, ta cho rằng là cực kỳ không thỏa đáng. Đến nôi cái thứ ba đi chính là thị chính kiến thiết vấn đề, không chỉ là Long Hồ công viên. thậm chí bao gồm toàn bộ nội thành thành thị đổi mới cùng quản lý bước kế tiếp ta dự định coi đây là đột phá khẩu, chỉ để đem Hoài Đông tinh khí thần cho lôi kéo lại, không thể luôn ngồi ở chỗ đó chờ cơ hội chính mình rơi xuống trong phòng Mãn Minh Quang đứng dậy cầm điếu thuốc gọi lên chỉ thấy hắn ngoan ngoan mà hít một hơi hỏi thị chính xây dựng chẳng lẽ ngươi muốn cho Hoài Đông tới một lần tổng vệ sinh tổng vệ sinh Chu Dương nghe vậy sững sở, nhưng mà lập tức liền hiểu Mãn Minh Quang ý tứ không thể không nói cái này tổng vệ sinh ba chưa dùng đến tốt bây giờ Hoài Đông thành phố không phải là cần một lần tổng vệ sinh sao một phương diện vừa cần triệt để đem dĩ vãng loại kia nằm ở trên công lao mỏng tư tưởng cho quét dọn sạch sẽ. một phương diện khác cũng cần hảo hảo mà đem hoài đông thành thị diện mạo cho quét dọn rực rỡ hẳn lên. tổng vệ sinh đang lúc lúc đó. chương 523, chu thư ký không đi đường thường. chương 523, chu thư ký không đi đường thường 12 đầu tháng. hoài đông thị ủy chính phủ thành phố liên hợp phía dưới phát một cái liên quan tới khai triển 2017 mỗi năm thành thị ngầm vệ sinh môi trường cùng toàn diện chỉnh đốn bộ mặt thành phố thông chi. thông chi quy định. Thị ủy Chính phủ thành phố sắp thành lập một cái chuyên hạng công tác tiểu tổ, từ thị ủy bí thư Mãn Minh Quan cùng thị trưởng Mạnh Linh Ngọc lãnh đảm nhiệm tổ trưởng, thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng Chu Dương đảm nhiệm phó tổ trưởng. Công tác tiểu tổ thành viên từ văn phòng thị ủy, văn phòng Chính phủ, thị ủy Bộ tuyên truyền, thành phố Ban kiểm tra kỷ luật, cục Công an, cục Giao thông, cục Quản lý Công thương cùng với cục Quản lý Ngoại hình thành phố mấy người nhiều cái bộ môn điều nhân thủ. Dự tính toàn bộ chuyên hạng việc làm đem tiêu phí 23 cái tuần lễ thời gian, đối với toàn thành phố bộ mặt thành phố cùng vệ sinh môi trường tiến hành một lần triệt để thanh tra cùng chỉnh đốn. Thông chi một chút phát sau. toàn thành phố mỗi bộ môn lập tức đã dẫn phát một hồi chủ đề nóng trong đó thành phố cục quản lý ngoại hình thành phố càng là một hồi gà bay chó chạy phải biết lần này chuyên hạng công tác tiểu tổ thanh tra vấn đề vốn chính là bọn hắn quản lý phạm vi nếu như không có vấn đề gì ngược lại cũng dễ nói nhưng mà hoài đông thành phố những năm này thị chính xây dựng cùng thị chính quản lý tình huống đến cùng như thế nào trong lòng bọn họ có thể nói là mười phần ít ỏi nói thực ra nguyên bản loại vấn đề này thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo trên cơ bản thì sẽ không chú ý tới nhưng mà ai cũng không nghĩ tới mới tới vị này, chu phó bí thư vậy mà trước tiên liền đem đầu mâu nhắm ngay như thế một cái bí ẩn xó xỉnh cục trưởng, ta xem chúng ta cũng không cần thiết khai triển cái gì công tác chuẩn bị thị lý thông chi viết rất rõ ràng, chuyên hạng công tác tiểu tổ nhiều nhất ba cái ngày làm việc bên trong thì sẽ chính thức khai triển thanh tra, liền xem như chuẩn bị cũng không kịp. cục quản lý ngoại hình thành phố trong phòng họp sáng sớm tiếp vào thông chi sau đó, cục trưởng giang hoành tài lập tức liền tổ chức toàn cục khoa cấp trở lên cán bộ công tác hội bàn bạc, chuyên môn thảo luận ứng đối lần này chuyên hạng kiểm tra tình huống. nhưng mà hội nghị ngay từ đầu liền có phó cục trưởng đưa ra dị nghị. cho rằng tại thị ủy chính phủ thành phố lãnh đạo mắt nuôi phía dưới khai triển loại động tác nhỏ này không có gì tất yếu cái kia lấy người ý tứ chúng ta cứ như vậy chờ lấy thị ủy lãnh đạo đi kiểm tra cũng sớm đã cùng kiến bỏ trên trào nóng không sai bị lắm giang hình tài lúc này nghe được loại lời này nơi nào còn sẽ có tính khí tốt gì tại chỗ liền hỏi ngược lại mấy cái phó cục trưởng nghe vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau mà liếc nhau một cái nhưng mà đáy lòng cũng tại âm thầm cười lạnh cái này sông cục trưởng dĩ vãng tại trong cục cũng là một bộ lãnh đạo tác phong nhậm chức thời gian ba năm chưa từng có đi đầu đường cuối ngọ đã kiểm tra toàn bằng một cố lãnh đạo giá đỡ đang trợ lý bây giờ tốt nghe xong thành phố bên trong lập tức sẽ làm toàn diện kiểm tra lập tức liền vội và nghĩ biện pháp bôi nhọ điểm nhưng vấn đề là hoài đông thành phố lớn như vậy tùy thuộc phạm vi nhiều như vậy thời gian ba ngày đủ làm cái gì mới tới thị ủy chu phó bí thư là người nào chẳng lẽ trong lòng không có điểm số sao chu phó bí thư vừa tới trước tiên liền khai triển lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng trình đốn không dám nói nguyên náo gà bay chó chạy nhưng mà phía dưới các bộ môn chính xác vận làm việc hảo một trận các lãnh đạo càng là nơm nớp lo sợ sợ bị bắt điển hình kết quả đây một vòng này trung Vi là vượt qua được không nghĩ tới lập tức lại tới một cái thái quá kiểm tra Thị ủy lãnh đạo vậy mà tự mình nắm giữ ân xoáy muốn kiểm tra thị khu vệ sinh cùng bộ mặt thành phố cái này rõ ràng chính là muốn đem cục quản lý ngoại hình thành phố đặt ở trên tủ lửa nướng a giang cục ta ngược lại thật ra cảm thấy chúng ta có thể chuẩn bị một chút bất quá chuẩn bị phương thức muốn phù hợp cục chúng ta bên trong phía trước không phải phía dưới phát qua một cái bộ mặt thành phố trạng thái bình thường hóa quản lý văn kiện sao dựa theo văn kiện quy định đến mỗi cuối năm thời điểm là khẳng định muốn khai triển toàn thành phố kiểm tra mặc dù về thời gian cùng một lần này chuyên hạng kiểm tra là trọng hợp nhưng mà cái này không có nghĩa là chúng ta không thể cái gì cũng không làm đi cho nên ta cho rằng trong cục có thể cho phía dưới mỗi đường đi làm một cái chuyện đem hết thệ thông thường việc làm trước tiên là một lần đến nỗi những cái tiêu nghi nan tạm trưng có thể giao cho chuyên hạng công tác tiểu tổ đi làm đi trong phòng họp phó cục trưởng mã văn võ đột nhiên mở miệng nói nghe vậy giang hoành tài lập tức hai mắt tỏa sáng lúc này liền quyết định cái phương án này vậy mà lúc này bây giờ chu dương trong tay lại đã sớm lấy được một phần liên quan tới cục quản lý ngoại hình thành phố trước đây cấp phát phần kia cái gọi là bộ mặt thành phố trạng thái bình thường hóa quản lý văn kiện lao trần ngươi cho rằng tài liệu này áp dụng cường độ như thế nào ta vừa tới không hiểu tình huống ngươi là lao hoài đông Ngươi nói một chút ý kiến của ngươi. Ngay vậy, Trần Tiên Sâm cân nhắc một chút dùng từ, sau đó mới mở miệng bí thư, ăn ngay nói thật, tài liệu này bệnh hình thức thành phần lớn hơn một chút. Thật đơn giản một câu nói liền biểu lộ Trần Tiên Sâm thái độ. Chu Dương gật đầu một cái, trong lòng trên cơ bản cũng liền nắm chắc đối với cục quản lý ngoại hình thành phố không làm, trong lòng càng là bằng thêm một tia độ khí. Bất quá Giang Hoành Tài là thị trưởng người mạnh linh ngọc, đến cùng xử trí như thế nào chắc chắn không thể mình nói tính toán. Thế là rất nhanh. Chờ Trần Tiên Sâm rời đi về sau, Chu Dương lập tức đi ngay một chuyến thị trưởng mạnh linh ngọc văn phòng. Không đến nửa giờ sau, Chu Dương liền một mặt bình tĩnh trở về. mạnh linh ngọc ý tứ vô cùng rõ ràng ai có vấn đề liền xử lý ai, bao quát hắn giang hoành tài cũng không ngoại lệ có mạnh linh ngọc thượng phương bảo kiếm chu dương tự nhiên biết làm như thế nào quyết định lần này kiểm tra cường độ 3 ngày sau chuyên hạng công tác tiểu tổ lập tức chia mười mấy cái đội ngũ phân phó toàn thành phố lấy đường đi làm đơn vị trực tiếp đối với toàn thành phố trung tâm thành khu bốn cái khu quản hạt tiến hành triệt để thanh tra cái này chu dương ý nghĩ ngược lại là có một phong cách riêng bất quá ta để cho hắn đi hoài đồng không phải là vì đi làm lớn dọn dẹp là để cho hắn đi làm kinh tế ngươi mang cho ta câu nói cho hắn liền nói rõ năm Hoài Đông kinh tế thật sự nếu không khi nhìn thấy công hiệu ta liền chỉ đích danh đối với hắn tiến hành thông báo phê bình Nam Giang tỉnh tỉnh ủy tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn tại tỉnh ủy hội nghị mở rộng sau đó chỉ đích danh cùng Hoài Đông thành phố thị ủy bí thư Mãn Minh Quang tiến hành nói chuyện khi hiểu được Chu Dương đi nhậm chức Hoài Đông sau đó động tác lúc này liền cười mắng nhưng mà Mãn Minh Quang nghe vậy đấy lòng vẫn không khỏi đến có chút âm thầm hâm mộ Chu Dương tiểu tử này vận khí tốt mặc dù trong miệng nghiêm tuấn nói lợi hại nhưng mà cũng đủ để nhìn ra được Chu Dương tại vị này nghiêm bí thư trong lòng phất lượng một cái tỉnh ủy bí thư tự mình chú ý một cái địa cấp thành phố phó trước việc làm. Cái này có thể là bình thường lãnh đạo cán bộ có thể có đãi ngộ sao. Lại nói, khi nghe đến Chu Dương vậy mà không đi đường thường mà muốn làm toàn thành phố bộ mặt thành phố lớn chỉnh đốn thời điểm, nghiêm tuấn trong mắt lộ rõ ra một tia khẳng định thân sắc. Rất rõ ràng, đối với Chu Dương động tác này, nghiêm tuấn trong lòng là công nhận bí thư, điểm này ta nhất định sẽ mang cho Chu Dương đồng chí. Mà đổi thành một bên. Theo toàn bộ chuyên hạng công tác không ngừng bày ra cùng xâm nhập, Chu Dương tâm tình lại có vẻ khuyết thiếu mà trầm trọng. lần này kiểm tra mặc dù là hắn gặp thời ứng biến nghĩ ra được biện pháp nhưng mà ý đồ chân chính đúng là gõ toàn thành phố mỗi cơ quan bộ môn bộ mặt thành phố chẳng qua là bị bắt một cái điển hình mà thôi nhưng mà thật sự đến kiểm tra thời điểm hắn mới phát hiện chuyện nghiêm trọng trình độ phải lợi hại hơn nhiều cục quản lý ngoại hình thành phố không chỉ tồn tại bệnh hình thức thói quan liêu tắc phòng, hơn nữa việc làm càng là lỗ hổng trầm chất văn phòng bên trong nhìn xem chu dương sắc mặt xanh mét trần tiên sâm cùng chu dương thư ký tạ khải văn liếc nhau một cái trong lúc nhất thời cũng có chút hãi hùng kia vía nhưng mà hai người đấy lòng đều rất rõ ràng lần này cục quản lý ngoại hình thành phố ban lãnh đạo Sợ không phải thật muốn bị nổ tận gốc. Biết rất rõ ràng Chu Bí Thư đã phân công quản lý một khối này dòng dã thời gian một tháng, thế mà một điểm công tác chuẩn bị cũng không có làm, dù cho làm cũng chính là cuối cùng mấy ngày thông chi một chút tới mới có động tác, cái điểm này rét gà dọa khỉ cũng tốt, chào điện hình cũng được, không bắt bọn họ chào ai. mươi 524, thường ủy hội tỏ thái độ. mươi 524, thường ủy hội tỏ thái độ. Hoài Đông. Thị ủy trong phòng họp bây giờ đang tại tổ chức 12 tháng một lần cuối cùng thường ủy hội bàn bạc. hội nghị hôm nay hết thể có bốn hạng nội dung thứ nhất chính là thảo luận tiền kỳ bố trí liên quan tới khai triển toàn thành phố lãnh đạo cán bộ làm việc dùng phòng thanh tra tình huống hội nghị ngay từ đầu thị ủy thương ủy thư ký trưởng niên Gia hoa liền đối với tổng thể tình huống tiến hành giới thiệu đi qua lần này điều tra toàn thành phố vi phạm quy định tương quan siêu quy cách sử dụng làm việc nhà ở đơn vị hết thể dính đến 20 còn lại cái vừa có thành phố thẳng đơn vị cũng có hạ hạt khu huyện cùng đơn vị xí nghiệp dính đến lãnh đạo cá nhân hết thể có gần tới hơn bốn người bây giờ thường ủy hội muốn thảo luận chính là đối với mấy cái này đơn vị cùng lãnh đạo cán bộ cá nhân xử lý vấn đề tất cả mọi người nói cho đi không có điều tra thì không có quyền lên tiếng a thông qua lần này điều tra ít nhất đã chứng minh một vấn đề đó chính là trước đây thị ủy đối với một khối này công việc vẫn là quá mức không để mắt đến lãnh đạo cán bộ nhà ở tiêu chuẩn trung ương là có rõ ràng quy định nhưng mà vẫn có nhiều như vậy đơn vị cùng lãnh đạo cán bộ làm trái quy tắc liễu mậu bí thư ngươi là lãnh đạo ban kiểm tra kỷ luật ngươi suy nghĩ như thế nào à tình huống này chúng ta bước kế tiếp xử lý như thế nào trong phòng họp Mạn minh quang hội nghị hôm nay thay đổi trạng thái bình thường không chỉ đem cái này vấn đề sách rất cao hơn nữa trực tiếp liền chỉ đích danh thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu lên tiếng Kỳ thực tới Hoài Đông gần tới 2 tháng, Chu Dương đối với Mãn Minh Quang hiểu rõ có so trước đây biết thêm một bước. Mãn Minh Quang người này tại tỉnh lý bối cảnh kỳ thực là chúng thuyết phân vân, có người cho là hắn là tỉnh ủy bí thư người nghiêm vấn, cũng có người cho là hắn là tiền nhiệm lớn lên dư tắc thành người. Nhưng mà trước đây tại tỉnh ủy bộ tổ chức nhậm chức thời điểm, Chu Dương kỳ thực liền đã điều tra Mãn Minh Quang sơ yếu lý lịch cùng tư liệu. Mặc dù phía ngoài thuyết pháp có cái mũi có mắt, bất quá hắn mười phần xác định, Mãn Minh Quang kỳ thực chính là một cái chân chính sợi cỏ. Có thể từ cơ tầng nhất vị trí leo đến bây giờ vị trí này, ngoại trừ năng lực xuất chúng, bản nhân ánh mắt cũng phi thường trọng yếu. điểm này an toàn không phải trước đây đông giang thị ủy bí thư hoàng tiến hoa cùng thị trưởng bành nhuận sinh có thể so đương nhiên có thể leo đến chính sảnh cái này cấp bậc muốn nói mãn minh quan tại trong tỉnh hoàn toàn không có căn cơ cũng không khả năng chỉ có điều chu dương rất rõ ràng mãn minh quan quan hệ không phải là nghiêm tuấn cũng không phải dư tắc thành mà là tỉnh ủy bộ tổ chức tiền nhiệm bộ trưởng bây giờ tỉnh ủy thường ủy thường vụ phó tỉnh trưởng từ hướng dương lần này mãn minh quan mặc dù có thể đảm nhiệm hoài đông thị ủy bí thư ở giữa một bộ phận rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì từ hướng dương ủng hộ bất quá bây giờ xem ra vị này mãn bí thư đối với hoài đông trưởng không đến cùng như thế nào Chu dương cảm thấy chưa chắc đã là thuận lợi như vậy ít nhất tại thường ủy ban tử thị trưởng mạnh linh ngọc vị này lão hoài đông quyền lên tiếng cũng không ít trong phòng họp theo mãn minh quang âm thanh rơi xuống thành phố ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mậu cũng chưa từng có nhiều mà cân nhắc tất nhiên mãn bí thư điểm danh vậy ta liền nói hai câu lúc trước Chu dương đồng chí cũng đã rõ ràng đề cập tới lãnh đạo cán bộ văn phòng dùng phòng vấn đề thuộc về tám hạng quy định nội dung thuộc về lãnh đạo cán bộ liêm khiết tắt phong vấn đề lần này điều tra ra vấn đề không thiếu nếu như cứ tính như vậy cái kia tổ chức quy củ cùng kỷ luật chính là một câu nói xung ta đề nghị sẽ nghiêm trị xử lý đối với tồn tại vấn đề đơn vị tiến hành toàn thành phố phạm vi bên trong thông báo đối với tồn tại vấn đề lãnh đạo cán bộ tình tiết nghiêm trọng giúp cho ghi lại xử phạt tình tiết tầm thường cũng tương tự muốn thông báo phê bình cái kia những người khác còn có hay không ý kiến Nghe vậy chu dương vẫn không nói gì rất nhanh thấy không có dị nghị mãn minh quang lập tức liền khởi động biểu quyết chương trình một hạng này để tài thảo luận dựa theo ban kiểm tra kỷ luật bí thư liễu mẫu ý kiến biểu quyết thông qua kỳ thực đối với kết quả này chu dương không có chút nào cảm thấy bất ngờ trước kia sở dĩ tồn tại bất đồng đó là bởi vì tất cả mọi người không biết tình huống cụ thể ít nhiều đều có chút lấy bí thư cùng thị trưởng ý kiến của hai người làm chủ tiến hành đứng đội nhưng mà đi qua lần này thanh tra như là đã tra ra nhiều như vậy vấn đề nếu như lại có dị nghị mà nói vậy thì không phải là ý kiến mà là cờ sĩ rõ ràng dứt khoát tích cùng tổ chức đối kháng hạng thứ hai đề tài thảo luận liên quan tới thành lập kết xuân bảo đảm công tác tiểu tổ để tài thảo luận đồng dạng cực nhanh thông qua cơ hội không có người trong vấn đề này đưa ra dị nghị dù sao từ chu dương phụ cuối cùng trách vấn đề trước đây tại trên thường ủy hội đã đi qua thảo luận nhưng mà để tài thảo luận thứ ba cũng chính là lần này toàn thành phố bộ mặt thành phố kết quả kiểm tra trong xử lý rõ ràng xuất hiện bất đồng nhất là tại đối với cục quản lý ngoại hình thành phố ban lãnh đạo xử lý phía trên thường ủy ban tử rõ ràng không có đạt tới nhất chi ý kiến thị ủy bí thư mãn minh quang cũng không có tỏ thái độ nhưng mà thị trưởng mạnh linh ngọc cho rằng cục quản lý ngoại hình thành phố xảy ra lớn như vậy vấn đề hẳn là muốn từ trọng xử lý không chỉ phải xử lý cục trưởng giang hoành tài bao quát mấy cái phó cục trưởng ở bên trong ban lãnh đạo cũng không thể bông tha trong này vấn đề chu dương trong lòng rất rõ ràng Giang Hành Tài là Mạnh Linh Ngọc làm phó thị trưởng thời điểm liền đã đi theo nàng người, lần này xuống ngựa là khẳng định. Nhưng mà bộ mặt thành phố cục phó cục trưởng Mã Văn Võ là tiền nhiệm lãnh đạo cất nhắc cán bộ. Bất quá lấy ban kiểm tra kỷ luật bí thư Liễu Mậu cầm đầu mấy cái thường ủy lại cho rằng trọng tội giết đầu đảng tội ác, cục bí thư đảng ủy, cục trưởng Giang Hành Tài chắc chắn không bỏ qua. Nhưng mà những thư khác lãnh đạo cán bộ tốt nhất vẫn là cho một cơ hội. Thư ký trưởng Niên Gia Hoa cùng ủy ban chính trị và pháp luật bí thư Lưu Văn Phi đều duy trì ban kiểm tra kỷ luật ý kiến này, lão hà ngươi vị này bộ trưởng tổ chức là ý kiến gì? Gặp trong phòng họp đám người rằng không xong, lão Hồ Ly Mãn Minh quan cuối cùng mở miệng. hơn nữa trực tiếp liền chỉ đích danh thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức Hà Đông Lai khi thực hiện tại ý kiến rằng có không xong Hà Đông Lai mới mở miệng trên cơ bản chẳng khác nào là muốn chọn đội vậy ta cũng nói hai câu Giang Hoành Tài xem như người đứng đầu chức trách nhiệm vụ không đúng chỗ đây là tỏ rõ sự tình nhưng mà Giang Hoành Tài một người có thể hay không quyết định cục quản lý ngoại hình thành phố tất cả ý kiến từ lần này kiểm tra kết quả nhìn bộ mặt thành phố quản lý một khối này vấn đề vẫn là tương đối lớn có thể nói là toàn diện lớn nói đến đây Hà Đông Lai liền không lại mở miệng nhưng mà ý tứ không cần nói cũng biết rõ ràng cũng ủng hộ thị trưởng Mạnh Linh Ngọc ý kiến Chu Dương nghe vậy cũng lấy làm kinh hãi. Hắn thấy, thị ủy thường ủy bộ trưởng tổ chức vậy mà cùng thị ủy bí thư không phải một lòng, cái này cũng có chút tế nhị. Nhưng mà cái này cũng đủ để nhìn ra được, Mãn Minh Quang đối với Hê Kiếp trưởng không vẫn có chỗ tăng lên ta cũng nói hai câu à. Trong phòng họp, đám người nghe được Chu Dương âm thanh, lập tức liền giao nhau, nhau đưa ánh mắt nhìn về phía vị này thị ủy phó bí thư. Mãn Minh Quang càng là cười hướng hắn liếc mắt nhìn lần này việc làm là ta đề nghị khai triển, dự tính ban đầu một mặt là chỉnh đốn bộ mặt thành phố quản lý việc làm, để thăng chúng ta hoài đồng chỉnh thể hình tượng. Một phương diện khác chính là mượn cơ hội dung cây đoạt Kết quả rất rõ ràng a. Thông qua làm việc dùng phòng cùng một lần này, bộ mặt thành phố kiểm tra đến xem. Chúng ta rất nhiều lãnh đạo cán bộ vẫn là thư giãn. Bất quá vừa vặn liêu bí thư thuyết pháp rất đúng, trọng tội giết đầu đảng tội ác cũng không thể một gậy đem người đều đánh chết. Cho nên ta cho rằng đối với giang hoành tài hàng này nhất định muốn sẽ nghiêm trị xử lý, tuyệt không nhân lượng. Những người khác sẽ có thể giúp cho cảnh cáo xử lý. Mặt khác, cục quản lý ngoại hình thành phố cục trưởng nhân tuyển phải suy nghĩ thật kỹ, nhất định muốn có thể đầy đủ thông suốt thị ủy chính phủ thành phố quyết sách. Cho nên ta đề nghị từ văn phòng chính phủ chủ nhiệm trần tiên sâm đồng chí đảm nhiệm cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư cục trưởng trước. Trong phòng họp, Chu Dương lời nói xong, thị ủy bí thư mãn Minh Quang cùng thị trưởng Mạnh Linh Ngọc cơ hồ là đồng thời sức sở, lập tức liền bỗng nhiên con ngươi co lại nhanh chóng, mọi người còn lại nhưng là âm thầm có chút kinh hãi. Chương 525, chủ động muốn quyền. Chương 525, chủ động muốn quyền. Không hề nghi ngờ, xem như đảng ủy phó bí thư, Chu Dương tại trên thường ủy hội ủng hộ bí thư cách làm là tìm không ra đâm tới. Dù sao xem như phó bí thư, bản thân hắn liền gánh chịu phối hợp bí thư làm tốt xây dựng đảng cùng tổ chức công tác nhiệm vụ. bây giờ thị ủy bí thư mãn minh quang cùng thị trưởng mạnh linh ngọc tại đối với cục quản lý ngoại hình thành phố ban lãnh đạo xử lý về vấn đề xuất hiện bất đồng chu dương lựa chọn đứng tại thị ủy bí thư một bên cũng không thể cởi trách nhiều nhưng mà đằng sau đề nghị từ văn phòng chính phủ chủ nhiệm trần tiên sâm đảm nhiệm cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư cục trưởng chiêu này lại là có chút làm cho người không nghĩ tới bây giờ hoài đông người nào không biết văn phòng chính phủ chủ nhiệm trần tiên sâm là phó bí thư người chu dương nếu như là tại một cái khác nơi chu dương đưa ra ý kiến này người phản đối tự nhiên không phải sỗi nhưng là bây giờ nghĩ rõ ràng trong này gì vậy thì không nhất định phải biết Chu Dương ủng hộ cách làm mãn minh quang, cái kia mãn bí thư tất nhiên liền sẽ tại cái này nhân sự bổ nhiệm về vấn đề tiến hành thận trọng cân nhắc, thị ủy bộ trưởng tổ chức cùng bí thư không phải một lòng, cho dù là nắm giữ một phiếu quyền phụ quyết thị ủy bí thư, tuyệt đối cũng sẽ không tùy tiện phản đối Chu Dương đề nghị. Mà một khi Trần Tiên xâm thuận lợi đảm nhiệm của quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư, cục trưởng, cái kia chống ra văn phòng chính phủ chủ nhiệm sẽ rơi xuống ai trên đầu? Chỉ sợ sẽ là dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, vị trí này là vì cho thị trưởng Mạnh Linh Ngọc thư ký ngu lệ lệ chống ra. Trong lúc nhất thời, trong phòng họp mọi người nhất thời liền nhau nhau không nói, mà giờ khắc này thị trường mạnh linh ngọc nhưng lại đâm chiêu hướng chu dương liếc mắt nhìn nàng đương nhiên biết chu dương đây là tại có qua có lại chính mình lúc trước đối hắn ủng hộ muốn so tại cục quản lý ngoại hình thành phố dạng này một vị trí văn phòng chính phủ chủ nhiệm chức vụ đương nhiên càng có lợi hơn ngu lệ lệ thăng nhiệm văn phòng chính phủ chủ nhiệm vậy nàng vị này thị trường cuối cùng một khối nhược điểm cũng tương đương bổ túc bất quá vị này chu phó bí thư chính xác lợi hại văn phòng chính phủ chủ nhiệm trần tiên xâm xem như tiền nhiệm thị trường được bổ nhiệm ứng cử viên bây giờ tiếp tục ở chỗ này cái vị trí bên trên vốn là rất lung túng Chu Dương mượn một cơ hội duy nhất này đem hắn ngoại phóng ra ngoài. Đối với Trần Tiên Sâm tới nói tuyệt đối là một cái tuyệt cao cơ hội tốt. Lấy thị ủy chính phủ thành phố trước mắt đối với bộ mặt thành phố coi trọng trình độ, Trần Tiên Sâm chỉ cần không phạm sai lầm. Vậy tương lai điều nhiệm trọng yếu hơn bộ môn đảm nhiệm người đứng đầu, hoặc chuyển xuống khu huyện đảm nhiệm người đứng đầu cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột 6. 12 cuối tháng, thị ủy bộ tổ chức chính thức ban bố mới nhận đội thông chi. Cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư, cục trưởng Giang Hoành tại bởi vì vi kỷ làm trái quy tắc cùng không làm tròn trách nhiệm vấn đề bị triệt tiêu hết thệ chức vụ, đồng thời chuyển giao cơ quan tư pháp tiến hành xử lý. chính phủ thành phố văn phòng chủ nhiệm trần tiên sâm thì điều nhiệm cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư cục trưởng hai ngày sau thị ủy bộ tổ chức lần nữa phát ra công nhân bày tỏ chính phủ thành phố văn phòng phó chủ nhiệm ngu lệ lệ mô phỏng đảm nhiệm văn phòng chủ nhiệm đến nước này chu dương nhậm chức hải đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng lần thứ nhất điều động nhân sự việc làm xem như có một kết thúc lần này thị ủy bí thư mãn minh quang thị trưởng mạnh linh ngọc cùng với thị ủy phó bí thư chu dương tam vương xem như đâu đã vào đấy đều được vật mình muốn. Mãn Minh Quang Thị ủy Bí thư quyền uy tại trên thường ủy hội có thể thông suốt, mà Thị trưởng Mạnh Linh Ngọc thì triệt để nắm giữ chính phủ thành phố văn phòng đến nội Chu Dương. Tại mọi người xem ra đơn giản chính là giải quyết Trần Tiên Sâm túng tình cảnh vấn đề, nhưng mà chỉ có biết nội tình người mới biết. Trần Tiên Sâm lần này mới là lớn nhất bên thằng Bí thư. Ta, ta không biết nên như thế nào cảm tạ ngài. Trong phòng khách, Trần Tiên Sâm là cố ý chọn ở thứ bảy buổi tối tới tám hào lâu bái phòng. Bất quá vị này tân nhiệm cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ Bí thư, cục trưởng cũng không có phạm sai lầm cấp thấp cho Chu Dương mang cũng là một phần hoa quả hộp quả mà thôi như thế nào. Ngươi cảm thấy để cho ngươi đảm nhiệm chức vụ này là ta chu dương bản sự. Nếu như là nghĩ như vậy vậy ngươi lão Trần nhưng là phạm sai lầm. Cho ngươi đi cục quản lý ngoại hình thành phố là bởi vì một khối này việc làm phi thường trọng yếu, lần trước kiểm tra kết quả ngươi cũng thấy đấy, nhìn thấy mà giật mình a. Lần này phải ngươi đi qua, yêu cầu của ta chỉ có một điểm, đó chính là tranh thủ tại Tết xuân trước đó để cho toàn thành phố bộ mặt thành phố phát sinh một cái khá lớn biến hóa, nhất định phải làm cho toàn bộ hoài đông thành phố thị dân đều thấy thị ủy chính phủ thành phố làm chấn hương kinh tế làm phát triển quyết tâm. Trong phòng khách gặp chu dương đều đem lời nói đến chỗ này phân thượng trần tiên sâm tự nhiên không tốt nói thêm gì nữa bất quá hắn đáy lòng rất rõ ràng lần này nếu như không phải chu bí thư bảy mưu lập kế mà nói cái này cục trưởng chính mình chắc chắn là đương không được nếu là như vậy cái kêu một mực lưu lại văn phòng chính phủ không chắc lúc nào liền muốn xui xẻo chỉ có điều chu bí thư đã quan đến phó sành cấp hơn nữa nghe nói điều kiện gia đình cũng không tệ lắm chính mình cũng không có gì hảo báo đáp duy nhất có thể làm chính là liều mạng làm tốt công việc sáu tết nguyên đang thị ủy chính phủ thành phố bên này cũng không có ngày nghỉ bất quá phía trước hai ngày cũng là cuối tuần Cho nên Chu Dương suy nghĩ một chút vẫn là trở về một chuyến Đông Hải. Lần này trở về Đông Hải thành phố, Chu Dương cũng không có nói cho trừ trong nhà bên ngoài bất luận kẻ nào. Dòng dã thời gian hai ngày, hắn không phải ở trong nhà buổi tiếp người một nhà, chính là mang theo khuê nữ nha nha đi ra bên ngoài chơi. Nhà là tâm linh cảng, theo niên kỷ càng lớn, Chu Dương cũng càng ngày càng cảm thấy câu nói này vô cùng chính xác. Nhậm chức Hoài Đông với hắn mà nói kỳ thực đã kỳ nộ cũng là khiêu chiến, nhưng mà tại Hoài Đông hai tháng này, hắn rõ ràng phát giác được chính mình gặp phải vấn đề có thể nói là trước nay chưa có gian khổ. trước mắt mượn hai lần động tác mặc dù đã triển khai cục diện nhưng mà bước kế tiếp mới thật sự là chỗ mấu chốt thời gian tiến vào 2018 năm thứ nhất ngày làm việc chu dương tại thị ủy thường ủy thị ủy thư ký trưởng niên giá hoa cùng với chính văn phòng chính phủ công thất phó chủ nhiệm liêu húc bân cùng đi phía dưới triển khai trong vòng một tuần cơ sở tham viếng việc làm nửa trước chu chu dương tuần tự đi thăm thành phố cục tài chính ủy ban kinh tế và thương mại cùng với thành phố cục công an cùng cục quản lý công thương kết thúc đi làm xung quanh thăm viếng sau đó đi qua một ngày thời gian nghỉ ngơi hai ngày sau Chu dương phân biệt đến hoài đông thành phố long hồ khu cùng hạ hạ hoài viễn huyện tiến hành cơ sở điều tra nghiên cứu tại trong một lần này cơ sở điều tra nghiên cứu Chu dương trọng điểm giải hạ hạ khu huyện cùng thị khu phát triển kinh tế liên khởi công làm nhưng mà không thể không nói tình thế chính xác không thể lạc quan long hoài viễn huyện là hoài đông thành phố hạ hạ 4 khu 4 trong huyện thực lực kinh tế tối cường một cái huyện cấp khu hành chính nhưng mà ngay cả như vậy hoài viễn huyện đối với hoài đông thành phố phát triển kinh tế cống hiến cường độ vẫn cực kỳ bé nhỏ không chỉ là dạng này những năm này hoài đông thành phố mù quáng làm sinh đầu tư cùng thị chính đầu tư ngoại trừ vô béo một nhóm nhà đầu tư căn bản là không có thành lập được có thể cung cấp kéo dài phát triển sản nghiệp trong lược xa huyện chu dương đầy đủ khảo sát địa phương phát triển kinh tế tình trạng được đi ra kết luận để cho hắn rất là chấn động bao quát hoài viễn huyện ở bên trong bốn trong huyện vậy mà không có một cái nào huyện có lâu dài cùng ổn định phát triển kinh tế động lực trên cơ bản cũng là tại tiểu đà đá tiểu não thì càng đường sách vì thị lý phát triển truyền máu tình thế không thể là con a trở lại thành phố bên trong sau chu dương trước tiên liền cùng thị ủy bí thư mãn minh quang đụng phải đầu chờ chu dương giới thiệu xong lần này điều tra nghiên cứu tình huống mãn minh quang cũng là gương mặt vẻ sầu xem như hoài đông thị ủy bí thư hiện tại hắn sợ nhất nghe được không thể nghi ngờ chính là vấn đề này hoài đông hải thị bị mấy năm trước làm chế mãi nghĩ gắng sức đuổi theo chính xác ra khổ bất quá ta tin tưởng chắc chắn không làm khó được ngươi chu dương Cười cho chu dương cầm một điếu thuốc mãn minh quang như có điều suy nghĩ nói đến nhưng mà chu dương nghe vậy nhưng không có lên tiếng chỉ là đưa tay nhận lấy điếu thuốc điểm hít thật sâu một hơi qua một hồi lâu mới lên tiếng mãn bi thư theo ta thấy thôi động khu phát triển kinh tế hạng mục rơi xuống đất đã cấp bách văn phòng bên trong theo chu dương tiếng nói rơi xuống mãn minh quang cũng cảm thấy hít mắt rất rõ ràng tại hoàn thành một loạt sắp đặt cùng điều tra nghiên cứu sau đó vị này chu phó bí thư bắt đầu mới quyền chương 526, lại là một cái khoai lang bỏng tay chương 526, lại là một cái khoai lang bỏng tay chu dương chủ động nhắc đến khu phát triển kinh tế mãn minh quang trên thực tế là thở dài một hơi xem như tiền nhiệm thị ủy bí thư tiêu nguyên nhiên lưu lại việc làm phương án khu phát triển kinh tế đến tuột cùng muốn hay không tôi động chứng thực hắn ấy lòng kỳ thực vẫn luôn có chút xoan xuy một phương diện khu phát triển kinh tế phương án cũng không phải là hắn mãn minh quang nói ra nếu như làm thành có tốt nhưng mà một khi không làm được cái kia thanh danh nhưng là không còn dễ nghe như vậy một phương diện khác lấy bây giờ Hoài Đông phát triển kinh tế tình trạng cùng có sẵn sàng nghiệp cơ sở, thành lập khu phát triển kinh tế sau đó, có thể hay không đem dạng này một cái địa phương làm lớn là mạnh, lúc nào có thể sản xuất hiệu quả, đây đều là ẩn số. Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao ví dụ gần ngay trước mắt, cho dù là lấy huyện thành thành phố có sẵn hùng hậu thực lực, cũng không có để cho khu công nghệ cao phát huy tác dụng vốn có, khó khăn kia có thể tưởng tượng được. Cho nên biết rất rõ ràng thôi động khu phát triển kinh tế hạng mục rơi xuống đất là một cái lợi nhiều hơn hại phương án, nhưng mà mặc kệ là thị trưởng mạnh Linh Ngọc vẫn là trước đây chủ quản kinh tế công tác mấy cái phó thị trưởng đều không người chủ động nói. mà mãn minh quang trong lòng loại ý nghĩ này, chu dương bao nhiêu cũng có thể đoán được một điểm. nhưng mà so với mãn minh quang chém mà không quyết định tình huống, hắn có thể cơ hội lựa chọn kỳ thực cũng không lớn. trong tỉnh để cho hắn đi nhậm chức hoài đông, mục đích chính yếu nhất chính là đem hoài đông trải qua tế làm lên, chân chính phát huy toàn tỉnh bắc bộ kinh tế trung tâm khu lôi kéo tác dụng. nếu như khu phát triển kinh tế hạng mục không cách nào rơi xuống đất, vậy cái này mục tiêu chính là không chung lâu cát, không có một cái nào kéo dài phát triển kinh tế động lực, loại này lôi kéo tác dụng không thể nghi ngờ là một chuyện cười. văn phòng bên trong, gặp mãn minh quang vị này thì ủy người đứng đầu cũng không có vội vã mở miệng. chu dương cũng biết vấn đề này không thể nóng vội mãn bi thư vậy ngài làm việc trước ta liền không tiếp tục làm phiền liên quan tới thôi động khu phát triển kinh tế hạng mục rơi xuống đất một chút ý nghĩ ta bên này đã tạo thành chính thức phương án chu dương nói lập tức đứng dậy đem trong tay một phần tài liệu bỏ vào mãn minh quang trên bàn làm việc lập tức mới về đến chính phủ thành phố bên này khu phát triển kinh tế vấn đề rất mất cảm điểm này chu dương trong lòng kỳ thực vô cùng rõ ràng cho nên mãn minh quang cuối cùng sẽ như thế nào quyết định đây là hắn không thể khống chế bất quá duy nhất đáng được ăn mừng địa phương chính là hắn cùng đẩy minh vừa mục tiêu nhất trí mặc kệ là mãn minh quang muốn lấy hoài đông làm ván nhạy vào v vẫn là mình muốn mượn này hoàn thành tỉnh lý nhiệm vụ khu phát triển kinh tế hạng mục này liền tất nhiên muốn rơi xuống đất văn phòng bên trong chu dương nghĩ thông suốt trong này con cong nhiễu nhiễu trong lúc nhất thời cũng có chút thở dài rất rõ ràng đây cũng là một cái khoai lang bằng tay hơn nữa còn là loại kia chỉ nghe hương vị liền biết hương khí bức người nhưng là lại xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuyết chủng loại 6. tạ thư ký thành phố văn phòng chính phủ thư ký khoa văn phòng bên trong tạ khải văn nghe được có người gọi mình lập tức liền ngẩng đầu hướng người tới nhìn sang xem xét lại là thành phố văn phòng chính phủ phân công quản lý nhân sự tổ chức công tác phó chủ nhiệm liêu húc bân lập tức liền đứng lên liêu chủ nhiệm ngài tìm chu bí thư đó cũng không phải ta lần này là tìm ngươi như thế nào chúng ta tâm sự nghe vậy tạ khải văn lập tức xứng sở bất quá cũng không chậm trễ lập tức liền gật đầu một cái đi theo liêu húc bân đi sát vách phó trưởng phòng văn phòng mặc dù nhậm chức thời gian không dài nhưng mà tạ khải văn đoạn thời gian gần nhất đúng là chân chân thiết thiết cảm nhận được giữa người và người so le dĩ vãng tại trong tài đại kinh tế học viện văn phòng Chính mình mặc dù lớn nhỏ cũng là một cái văn phòng phó chủ nhiệm, nhưng mà chịu khổ gần 10 năm, người bên cạnh đổi một đợt lại một đợt đừng nói phó chủ nhiệm danh tiếng, tại rất nhiều người trong mắt hắn thậm chí có thể làm một chuyện cười. Nhưng mà từ lúc trở thành chu bí thư thư ký sau đó, không nói nguyên bản những cái kia đồng sự cùng lãnh đạo thái độ tới một cái 180 độ bước ngoặt lớn, liền thành phố văn phòng chính phủ bên này, địa vị của hắn đều lộ ra dị thường đặc thù mặc dù từ hành chính trên cấp bậc tới nói vẹn vẹn chỉ chỉ là chính khoa cấp nhưng mà lãnh đạo thư ký trời sinh cao nửa cấp liền liêu húc bân vị này văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm đều không thể không cho hắn mấy phần mặt mũi như thế nào trong khoảng thời gian này đi theo chu bí thư còn quen thuộc à văn phòng bên trong liêu húc bân lộ ra cực kỳ hiền hòa trên thực tế tại vị này liêu phó chủ nhiệm trong lòng đối với tạ khải văn vận khí cũng là hâm mộ không được nhất cả tại trong địa phương trường cao đẳng học viện bị áp chế tiếp cận mười năm người trẻ tuổi vậy mà ngoài ý muốn bị thị ủy lãnh đạo chủ yếu vừa ý tại rất nhiều người xem ra đây quả thực là cùng nằm mơ giữa ban ngày tựa như có chút chuyện ngàn lẻ một đêm bất quá mặc kệ nằm mộng vẫn là chuyện ngàn lẻ một đêm, Tạ Khải Văn trở thành Chu bí thư thư ký đã là cố định sự thật, điểm này ai cũng không thể phủ nhận. Còn đối với Chu Dương vị này mới tới thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng, Liêu Húc Bân trong lòng cũng chỉ có bội phục phần. Nhất là lần này văn phòng chính phủ chủ nhiệm Trần Tiên xâm điều nhiệm cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư, cục trưởng một chuyện, càng làm cho Liêu Húc Bân cảm nhận được vị này Chu bí thư cổ tay cao. Một cái nhậm chức mới vừa vận hai tháng thị ủy phó bí thư, vậy mà liền có thể đẩy mấy cái trọng yếu bổ nhiệm nhân sự chứng thực, cái này có thể là người bình thường có thể làm được? quen thuộc ngược lại là quen thuộc. Bất quá tình huống của ta ngài cũng biết, dù sao đối với thị lý rất nhiều tình huống còn không phải rất quen thuộc, cho nên chu bí thư có chút ý nghĩ ta muốn lý giải vẫn có chút phí đầu óc. Nghe được tạ khải văn lời nói liêu húc bân ha ha cười hai tiếng, lập tức liền cùng nhan duyệt sắc mà dùng kinh nghiệm của mình chỉ điểm tạ khải văn vài câu đợi đến lời nói không sai biệt lắm lúc này mới đột nhiên nhất chuyển chuyện nói là như vậy. Lần này gọi ngươi tới, một mặt là tìm hiểu một chút tình huống công tác của ngươi, một phương diện khác ta cũng là chịu lo lắng chủ nhiệm bị thác cùng ngươi chính thức nói chuyện, cân nhắc đến ngươi bây giờ tình huống văn phòng bên này đi qua thảo luận cùng nghiên cứu sau đó. Quyết định bổ nhiệm ngươi làm chính văn phòng chính phủ công tác khoa tổng hợp khoa trưởng. Cá nhân ngươi nếu có ý tưởng gì, lời nói có thể nói ra năm. Đối với văn phòng bên này, bổ nhiệm thư ký Tạ Khải Văn vì khoa tổng hợp khoa trưởng một chuyện, Chu Dương kỳ thực cũng sớm đã có đó trước. Dù sao dựa theo thường quy thiết trí, chí, chính mình vị này thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng thư ký theo lý thuyết là muốn kiêm nhiệm văn phòng thị ủy hoặc văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm. Tuy nói Tạ Khải Văn trước mắt hành chính cấp bậc còn chưa đủ đảm nhiệm hai cái này chức vụ, nhưng mà nếu như ngay cả một cái khoa trưởng đều không kiêm nhiệm, lời nói vậy thì không nói được. ngu lệ, lệ cử động lần này tất nhiên hợp tình lý. cũng chưa hẳn không phải thị trưởng mạnh linh ngọc bên kia một cái tốt như thế cử động bất quá đối với tạ khải văn năng lực chu dương trên tổng thể vẫn tương đối công nhận chỉ có thể nói trước đó trong trường học chính xác mai một tài hoa của hàn bí thư liên quan tới vấn đề này kỳ thực ta có một chút cách nhìn không giống nhau văn phòng bên trong tạ khải văn chính thức đảm nhiệm khoa tổng hợp khoa trưởng sau đó hôm nay còn là lần đầu tiên bị chu dương kêu đến nói chuyện bất quá làm hắn bất ngờ là chu bí thư cũng không có cùng hắn trò chuyện khoa tổng hợp bên kia việc làm mà là trực tiếp hỏi hắn đối với thành lập khu phát triển kinh tế ý nghĩ trên thực tế tạ khải cũng biết so với viết cho bí thư viết nói chuyện bàn thảo truyền lại văn kiện một cái làm việc như vậy, đối với vấn đề này trả lời mới thật sự là khảo nghiệm hắn thời điểm. Nhưng mà bây giờ Tạ Khải Văn cũng không có quá nhiều phấn khởi ý nghĩ, tại kinh tế học viện bị chèn ép nhiều năm, hắn quả thật bị mài mòn góc cạnh, hoặc có lẽ là trở nên càng thêm bảo trì bình thản. Mà giờ khắc này tại văn phòng, chờ hắn đem ý nghĩ trong lòng nói xong, Chu Dương lại rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người, bởi vì Tạ Khải Văn cung cấp ý nghĩ này hắn đích xác không có cân nhắc qua ngươi nói là, khu phát triển kinh tế có thể không vội trước tiên rơi xuống đất. Nghe vậy Tạ Khải Văn gật đầu một cái bí thư, không sai biệt lắm là ý tứ này, tiền nhiệm thị ủy tiểu bí thư ở thời điểm lúc đó thị ủy chính phủ thành phố kế hoạch là đem hoài sơn khu xem như khu phát triển kinh tế lựa chọn nhưng mà cái phương án này về sau không biết như thế nào không giải quyết được gì theo lý thuyết đối với khu phát triển kinh tế lựa chọn vấn đề trước mắt vẫn không có kết luận nhưng mà không thể sơ suất là hoài sơn khu sản nghiệp nội tỉnh cũng không tệ lắm nơi này có nam giang tỉnh tối đại quy mô cảm biến tài xí nghiệp cũng có toàn bộ hoa đông khu vực lớn nhất pha lê doanh nghiệp sản xuất mặt khác những năm này mặc dù có chút trưởng, nhưng mà hoài sơn khu khí phối sản nghiệp nội tỉnh rất không tệ cho nên ta ngược lại thật ra cảm thấy không nhất định phải trước tiên thành lập khu phát triển kinh tế ngược lại có thể lấy mấy cái này sản nghiệp làm cơ sở trước tiên đem dây chuyển sản nghiệp làm một khi có tương ứng sản nghiệp cơ sở có lẽ đến lúc đó chúng ta thành lập cũng không nhất định là khu phát triển kinh tế làm toàn bộ nam giang tỉnh thậm chí hoa đông khu vực lại một cái ô tô thành cũng không phải không có khả năng bất quá ta nghe nói gần nhất mấy nhà này xí nghiệp giống như đều đang chuẩn bị giảm bớt tại hoài đông đầu tư nếu như bọn hắn thật muốn rời xa hoài đông mà nói vậy thì phiền thoái văn phòng bên trong nghe được tạ khải văn câu nói này chu dương đỗng nhiên biến sắc lập tức lại hỏi tin tức này người xác định sao xác định, bí thư, đây là ta mới vừa từ liêu Chủ nhiệm bên kia lấy được tin tức. Ngay vậy Chu Dương lập tức liền không nhịn được ở trong lòng thầm mắng một câu. cái này liêu Húc bân tin tức lớn như thế không trước tiên cùng hắn hồi báo, vẫn còn có khoảng không ở nơi đó nói với viên. viên chương 527 bà chủ mỹ nữ. chương 527 bà chủ mỹ nữ. Chu Dương quả thật có chút nổi nóng, lập tức hoài Đông muốn nói còn có cái gì sản nghiệp ưu thế, đó chính là cảm biến nghiên cứu phát minh, công nghiệp pha lê chế tạo cùng với phát triển hơn 20 năm khí phối. mà xem như cái này ba cái sản nghiệp long đầu xí nghiệp, ân ba truyền cảm. kim lợi pha lê cùng với phúc đỉnh khí phối muốn khác mưu phát triển tin tức Hắn cái này phân công quản lý kinh tế công tác thường vụ phó thị trưởng lại là dựa vào bắt quái mới biết được tình huống đây không phải khai quốc tế nói đùa sao trương thị trưởng tin tức trọng yếu như vậy vì cái gì không nói trước cùng thị ủy nói rõ tình huống văn phòng bên trong xem như liên hệ mấy cái này xí nghiệp kiêm chức phó thị trưởng nghe được chu dương rõ ràng mang theo một tia hỏa khí âm thanh hoài sơn khu ủy bí thư trương diêu mọi biểu tình trên mặt cũng không lớn dễ nhìn bất quá nàng một cái không tiến kiếp phó thị trưởng Tại Chu Dương vị này thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng trước mặt chính xác không nhắc lên được tinh khí, hơn nữa chuyện này bản thân nàng liền đối lý. Kỳ thực cân ba truyền cảm cùng kim lợi pha lê cái này, ba nhà xí nghiệp muốn thay đổi vị trí tin tức cũng không phải cái gì tình mới mới, dị vãng tại Hoài Đông dân gian liền có chấu nghe đồn, chỉ có điều Trương Diêu Mội cùng xí nghiệp Phương đã nói qua mấy lần, đối phương rõ ràng biểu thị đây đều là lời đồn. Nhưng mà Trương Diêu Mội cũng không ngờ tới Chu bí thư vậy mà lại vì chuyện này nổi trận lôi đình, tại tới gặp Chu Dương phía trước, nàng liền nghe nói văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm Liêu Húc Bân đã bị vị này Chu bí thư mắng máu chó phun đầy đầu sự tình Chu bí thư. tin tức này không phải ta không cùng thị ủy hồi báo, mà là xí nghiệp căn thức vốn cũng không có quyết định này, ta đã liên tục cùng đối phương xác nhận. Ngồi ở sau bàn công tác, Chu Dương dùng ngón tay đầu gõ gõ mặt bàn, chuyện này khó giải quyết trình độ rõ ràng có chút vượt qua dự liệu của hắn. Trên thực tế đối với Trương Diêu mọi thuyết pháp này hắn cũng không hoài nghi, dù sao xem như liên hệ mấy nhà này xí nghiệp phó thị trưởng, Trương Diêu Mội chính là lại ngu xuẩn cũng không đến nỗi liền loại tin tức này cũng dám khai man. Vấn đề là không có lựa làm sao có khói, tất nhiên ngay cả thành phố văn phòng chính phủ đều đang đồn lời vậy đã nói rõ nhất định có truyền bá lý do Chu Bí thư. có đôi lời không biết ta có nên nói hay không văn phòng bên trong gặp chu dương trầm mặt xuống không nói một lời trương diêu mội cắn môi một cái nhắm mắt hỏi trương thị trưởng có lời gì ngươi cứ nói đi ta vừa rồi tính khí có chút lớn ngươi nhiều bao dung nhưng mà chuyện này xem như liên hệ xí nghiệp phó thị trưởng nếu quả thật xảy ra vấn đề vậy ngươi chính là đệ nhất người có trách nhiệm cho nên ở trên chuyện này nhất thiết phải không thể phớt lờ nghe vậy trương diêu mội mặt lộ vẻ lúng túng gật đầu một cái trong lúc nhất thời cũng ý thức được bây giờ hoài đông chuyển lợi vị này chu phó bí thư động thủ không chút lưu tình không phải một câu lời nói dối chính mình dù sao cũng là chính phủ thành phố trong ban thành viên nhưng kết quả đây chân trước mới vừa vào cửa chân sau lập tức liền bị giáo hấn giống như cái cháu trai tựa như hết lần này tới lần khác trong lòng mình còn có khổ không nói ra được muốn nói biệt khuất vậy khẳng định là biệt khuất nhưng mà trương diêu mội cũng cảm giác được chu dương là đối chuyện không đối người nghĩ tới đây nàng dứt khoát cũng không giấu dếm lập tức liền đem mình nắm tình huống nói thẳng ra chu bí thư chuyện này muốn nói là không có lửa làm sao có khói cái kia cũng không có khả năng nhưng mà vấn đề căn nguyên nói đến vẫn là cùng thị ủy quyết sách có quan hệ ba truyền cảm kim lợi pha lê còn có phúc đỉnh khí phối cái này ba nhà xí nghiệp tại chúng ta hoài đông ngụ lại cũng không phải một năm thời gian 2 năm nhưng mà những năm này phát triển cũng không như ý uy ta cho rằng có ba nguyên nhân thứ nhất chính là xí nghiệp bản thân nghiên cứu ra vấn đề theo không kịp thị trường phát triển nhu cầu đương nhiên xuất hiện loại tình huống này cũng cùng cái nguyên nhân thứ hai có liên quan đó chính là trong thành phố tại cho vay phương diện này cũng không có ưu tiên quá nhiều Trương diêu mọi cơ hội là một hơi liền đem vấn đề mấu chốt nói cái rõ rành rành mà chu dương nghe vậy cũng không nhị được những mày không hề nghi ngờ Trương diêu mọi nói những tình huống này cũng là thực tế tồn tại hơn nữa mỗi cái vấn đề đều trực chỉ vấn đề bản chất. bất quá hắn hiếu kỳ chính là cho vay vì cái gì cũng sẽ tồn tại vấn đề chu bí thư liên quan tới vấn đề này ngài hẳn là tin tưởng từ trên cái thế kỷ thập niên 90 cuối cùng đầu thế kỷ này cho tới bây giờ gần tới 20 năm bên trong chúng ta hoài đông sản nghiệp sắp đặt tuần tự trải qua bốn vòng trọng đại điều chỉnh điều chỉnh kết quả ngài cũng nhìn thấy ra sản nghiệp cơ sở không có đánh lao mới sản nghiệp tụ quần cũng không có làm kết quả là ngay tại lúc này cái này cục diện yếu cơ sở không có cơ sở muốn đặc sắc không có đặc sắc Vì cái gì cho vay chính sách không có ưu tiên, nguyên nhân căn bản cũng là bởi vì bây giờ sản nghiệp kế hoạch cũng không có đem trọng tâm đặt ở phát triển mấy cái này sản nghiệp phía trên, thực tế nhất ví dụ chính là Long Hồ Công Viên. Long Hồ Công Viên thời kỳ thứ nhất công trình trước trước sau sau muốn đập vào gần tới 10 ước, kỳ thứ hai công trình ta không nói, số tiền này từ đâu tới? Còn không phải từ khác phía trên tham ô tới. Tiền đều tốn ở làm cái gọi là thành phố du lịch và mỹ thực chi thành phía trên, công nghiệp sản nghiệp ở đâu ra cho vay có thể dùng. Văn phòng bên trong Trương Diêu Mội nói xong lời cuối cùng, âm thanh đã trở nên có chút the thế nhưng mà Chu Dương cũng không có cảm thấy tình cảnh khó chịu, bởi vì vấn đề này chính xác đã đến rất nguy hiểm. hắn thấy, Hoài Đông chính phủ thành phố phía trước làm như vậy đó chính là tát ao bắt cá sấu. Thị ủy cơ quan gia thuộc đại viện tám hào lâu, từ lúc điều nhiệm Hoàng Giang huyện đơn vị bí thư về sau, Chu Dương đã có dòng dã 4 năm xung quanh thời gian không cùng Trương Mao Mao đã gặp mặt, bất quá điện thoại ngược lại là liên hệ rất nhiều chịu khó đây chính là người một câu nói sự tình, hai ta quan hệ nói những thứ này làm gì? Bất quá ta nói thật, Hoài Đông mấy năm này chính xác không quá ổn. Trong loa. Chu dương nghe được trương mao mao âm thanh cũng có chút bất đắc dĩ hoài đồng tình huống hắn hai tháng này là càng thâm nhập hiểu rõ càng thấy được khó giải quyết trương mao mao nói không quá ổn đó là chừa cho hắn mấy phần mặt núi nói trắng ra là chính là công tử bột bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp bí mật chính là một bụng dâm dạng kỳ thực trong vấn đề này nam giang tỉnh ủy vẫn là thấy rất thông suốt đã sớm ý thức được hoài đồng tình huống không thể lạc quan như vậy đi năm sau chúng ta hẹn thời gian đến lúc đó ta mang mấy người đến bên kia đi cùng ngươi nói chuyện cũng không có cùng trương mao mao sâu trò chuyện Chu dương liền cúp điện thoại bất quá đấy lòng bao nhiêu cũng nhẹ nhàng thở ra. nhờ vào trước kia sắp đặt những năm này trương mau mau trong tay tài sản đã đến một cái khó mà lường được tình cảnh dưới tay không chỉ có một cái trước mắt xếp hạng quốc nội năm vị trí đầu nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu hơn nữa còn giao thiệp bao quát khách sạn truyền hình điện ảnh văn hóa cùng với trí tuệ nhân tạo cùng với nguồn năng lượng mới pin các loại nhiều cái sản nghiệp dùng đàm siêu nhiên lời giảng gia hỏa này bây giờ chính là thỏa đáng nhà đại tư bản và ác chi nguyên đương nhiên những năm này mặc kệ là tại đông hải thành phố bên kia vẫn là tại hoàng gia huyện trương mau mau đối với chu dương trợ lực cũng không tính là tiểu nhất là hoàng giang bên kia bây giờ toàn bộ hoàng giang bất động sản thị trường hầu như đều là dựa vào trương mau mau kỳ hạ sĩ nghiệp lấy sức một mình tại chuyến máu. bất quá lần này mặc dù có trương mau mau lá bài này có thể đánh nhưng mà chu dương còn không có dự định nhanh như vậy liền ra bài dự định hắn ngược lại muốn xem xem hoài đông rốt cuộc có bao nhiêu người lợi ích liên lụy đến một vòng mới sản nghiệp kế hoạch bên trong. hắn thấy những người này không chỉ là bởi vì lợi ích mà động thủ chân mà là đang uống hoài đông hết. thứ hai sáng sớm chu dương tại phó thị trưởng trương Diêm muội. Thành phố văn phòng chính phủ phó chủ nhiệm Liêu Húc Bân đám người cùng đi chính thức khai triển đối với Kim Lợi Pha Lê. Tấn ba truyền cảm cùng với Phúc Đỉnh khí phối mấy cái xí nghiệp thực địa khảo sát. Chọn đầu tiên trạng thứ nhất chính là Ngụ lại Hoài Đông vượt qua 20 năm lâu năm khí phối xí nghiệp Phúc Đỉnh khí phối. Tại Phúc Đỉnh công ty giới đầu, lần thứ nhất cùng Phúc Đỉnh chủ tịch Lâm Nghệ gặp mặt, Chu Dương kỳ thực cũng không nghĩ đến, vị này Lâm chủ tịch mặc dù đã qua tuổi bốn mươi nhưng mà thô xem xét đi qua, khuôn mặt đẹp đẽ cùng tư thái vậy mà không thua chút nào đương hạ quốc bên trong một chút nổi tiếng truyền hình điện ảnh minh tinh. Một đoàn người đi thăm xong Phúc Đỉnh dây sản xuất, lập tức Chu Dương liền theo Lâm Nghệ đi tới chủ tịch văn phòng bên trong. Sau khi vị này Lâm chủ tịch mới mở miệng, Chu Dương lập tức liền phát giác được văn phòng bên trong trong nháy mắt liền toát ra nồng nạc hỏa tinh vị Chu thị trưởng, tất nhiên ngài đích thân đến, vậy ta liền cả gan cùng ngài nói thật, Phúc đỉnh mấy năm này phát triển chính xác gặp phải khó khăn, vẫn là hy vọng chính phủ thành phố bên này tại phương diện chính sách cho thêm một điểm ưu tiên, bằng không không chắc lúc nào lần sau chúng ta gặp lại, ta cũng chỉ có thể tìm khác địa phương tiết đãi. Ngài. Chương 528, kinh người đề nghị. Chương 528, kinh người đề nghị. Văn phòng bên trong. Chu Dương tại Lâm nghệ bên cạnh thân trên ghế salon ngồi xuống. bên hai nghe được vị này lầm chủ tịch nửa thật nửa giả mà nói trong đầu cũng gấp kịch bắt đầu chuyển động rất rõ ràng lâm nghệ câu nói này cũng không phải là bắn tên không đích nói là uy hiếp cũng tốt nói đùa cũng được phúc đỉnh nhìn bên này tới chính xác manh động đem sản nghiệp rời xa hoài đông dự định đến nỗi nguyên nhân hắn tự nhiên cũng đoán được một chút bằng không lần này điều tra nghiên cứu cũng không khả năng thành hàng mà đổi thành một bên nhàn nhạt, nhạt nhấp miếng thủy lâm nghệ khỏe mắt quét nhìn cũng không nhịn được hướng chu dương đánh giá một phen kỳ thực chu dương tên lâm nghệ cũng không lạ lẫm Sớm tại Chu Dương điều nhiệm Hải Đông Thị ủy Phó Bí thư Thường vụ Phó Thị trường thời điểm Lâm Nghệ liền đã chuyên môn hiểu qua vị này Chu Phó Bí thư sơ yếu lý lịch, không hề nghi ngờ, giản lược tóm tắt đến xem, Chu Dương tuyệt đối coi là Nam Giang quan trường bên trong tiềm lực vô hạn lãnh đạo cán bộ, hơn nữa còn là loại kia không gian lên cao khó mà đoán chừng một loại người. Chu Dương đoán không sai, vừa rồi câu nói kia Lâm Nghệ chính xác có chút ít thử dò xét ý tứ, bởi vì trước mắt Hải Đông chính xác lệnh phúc đỉnh tầng quản lý đều toát ra loại ý nghĩ này đoạn thời gian gần nhất, nội bộ công ty thậm chí đã có người nói ra muốn chủ động cùng Nam Giang tỉnh khu công nghệ cao bên kia tiếp xúc xem ý kiến. nhưng mà xem như phúc đỉnh chủ tịch lâm nghệ chính mình vô cùng rõ ràng nếu như phúc đỉnh thật muốn thoát ly hoài đông mà nói chi phí cũng là vô cùng cực lớn lần này chu dương tới điều tra việc làm nàng cũng nghĩ thăm dò một chút vị này chu bí thư ý nghĩ lâm chủ tịch ta mạo muội hỏi một câu nếu như phúc đỉnh giống dần dần có lãi mà nói ngài cho rằng cần hoài đông bên này phải làm gì văn phòng bên trong chu dương sau một hồi trầm mặc cuối cùng mở miệng hỏi trên thực tế đụng tới cục diện như vậy chu dương kỳ thực không có chút kinh ngạc nào bởi vì trước khi tới hắn đã để văn phòng chính phủ bên kia cung cấp một phần liên quan tới phúc đỉnh tập đoàn mấy năm này kinh doanh tình huống tài liệu cả kẽ Từ trên tư liệu đến xem, Phúc Đỉnh mấy năm này kinh doanh tình trạng chính xác không thế nào tốt, tại 2013 năm phía trước, Phúc Đỉnh hàng năm doanh thu cũng là tương đối khả quan, cái này cũng là Phúc Đỉnh phát triển tương đối khá một đoạn thời gian. Nhưng mà tại 2013 năm về sau, cũng chính là theo hải đông thành phố một vòng mới sản nghiệp kế hoạch đi ra, Phúc Đỉnh phát triển thế liền bắt đầu hạ xuống. Năm ngoái cuối năm, cũng chính là 2016 năm, Phúc Đỉnh càng là xưa nay chưa từng có mà xa vào trong hao tổn. Trong lúc này tự nhiên có phúc đỉnh tự thân quản lý kinh doanh bất thiện nguyên nhân, nhưng mà xem như một nhà chuyển thừa gần tới 20 năm lâu năm ký phối xí nghiệp, phúc đỉnh nội tình kỳ thực cũng không đạt được. Xuất hiện tình huống như vậy tất nhiên tự thân nhân tố là chủ yếu, nhưng mà hoài đông mấy năm này ủng hộ chính xác rất nhỏ. Một phương diện, cũng sớm đã chuyển ra khu phát triển kinh tế hạng mục chậm chạp không có rơi xuống đất, tương ứng mà trước đây cam kết chính sách ưu đãi tự nhiên cũng liền không cách nào rơi xuống thực sự. Một phương diện khác, Hoài Đông chỉnh thể kinh tế trượt chắc chắn đối với xí nghiệp phát triển cũng có ảnh hưởng. Rõ rệt nhất địa phương chính là Hoài Đông bên ngoài giao lưu cùng giao thông công trình xây dựng mấy năm này đã toàn diện lạc hậu hơn Nam Giang tỉnh chỉnh thể độ tiến triển. Dĩ vãng phúc đỉnh rất nhiều cố định khách hàng theo giao thông điều kiện cải thiện, đã đem đơn đặt hàng nhau nhau giao cho tương đối mà nói vận chuyển chi phí thấp hơn Giang Tô cùng phía Nam Hải Tây. Lại có là mấy năm này Hoài Đông tại cho vay cùng với thu thuế các phương diện chính sách rõ ràng cường độ cũng càng ngày càng nhỏ. Mặc dù không có áp suất dĩ vãng tỷ lệ, nhưng mà theo cạnh tranh thị trường càng ngày càng liệt. loại này tiêu chuẩn đã không thỏa mãn được xí nghiệp phát triển cần chu thị trường vấn đề này ngài hẳn là hỏi mạnh thị trường mới đúng a chúng ta xí nghiệp đơn giản chính là dựa vào chính phủ một điểm hào chính sách chính phủ có thể cung cấp dạng gì tiện lợi điều kiện đây cũng không phải là chúng ta định đoạt ngài nói có đúng hay không đưa tay vuốt vuốt bên thai bay tản ra tóc dài lâm nghệ quay đầu liền đem cái này đá quả bóng trở về nhưng mà chu dương tựa hồ sớm đã có đón trước nghe vậy trực tiếp liền mở miệng nói đúng là dạng này bất quá bây giờ bên ngoài chuyển luôn các ngươi phúc đình phải chuẩn bị di chuyển đến nam giang khu công nghệ cao bên kia lời đồn đại này chuyển có cái mũi có mắt lòng ta đây bên trong cũng là thấp thỏm lợi hại a văn phòng bên trong theo chu dương những lời này rất tiếng bầu không khí trong phòng trận trở nên có chút cứng gắc nói thực ra lâm nghệ cũng không nghĩ tới đây vị chu bí thư vậy mà lại trực tiếp như vậy không tệ phúc Đỉnh chính xác đã có quyết định này chẳng qua trước mắt còn không có cụ thể tiến hành bố trí trong đó một nguyên nhân rất quan trọng cũng là bởi vì lâm nghệ bản thân mình chính là hoài đông người nói đến trước đây lâm nghệ hai vợ chồng khởi đầu phúc Đỉnh. hoài đông bên này cơ hội chính xác rất lớn cũng chính là mượn cố này do đông những năm này phúc đỉnh phát triển mới có thể vô cùng thuận lợi nhưng mà lúc này không giống ngày xưa xem như toàn bộ hoài đông số lượng không nhiều mấy nhà đưa ra thị trường xí nghiệp một trong phúc đỉnh tập đoàn phát triển đã không chỉ là nàng lâm nghệ một người có thể nói tính toán trong này có rất mạnh tư bản nhân tố ở bên trong nguyên bản phúc đỉnh bên này dự định là chờ hoài đông thành phố khóa mới ban lãnh đạo cuối cùng đem tương lai 5 đến mười năm sản nghiệp phát triển kế hoạch xác định được bất quá rất rõ ràng Trước mắt vị này Chu Phó Bí thư tự hồ cùng với nàng tiếp xúc qua Hoài Đông mấy cái khác lãnh đạo thật có chút không giống nhau, Chu thị trưởng nói đùa, tất nhiên ngài cũng cho rằng đây chỉ là truyền ôn, vậy dĩ nhiên là không thể tin, bất quá ta có đôi lời không biết thỏa đáng hay không thỏa đáng, Hoài Đông sản nghiệp kế hoạch mấy năm này chính xác làm không như ý muốn. Gật đầu một cái, Chu Dương cũng không có biểu thị phản bác. Bất quá đấy lòng đã suy nghĩ mở, nếu như muốn chấn hưng Hoài Đông trải qua thế mà nói, cái kêu phúc đỉnh tập đoàn khẳng định muốn cố hết sức giữ lại xuống. Mà trong đó người mấu chốt nhất vật chính là trước mắt vị này Lâm chủ tịch. Nghĩ tới đây, Chu Dương cũng không cất dấu che lập tức cười một cái nói, Lâm chủ tịch tất nhiên lời đã nói đến nơi này vậy ta liền mở ra thiên song thuyết lượt thoại hàng đầu xác định một điểm chính là hoài đông không tới sản nghiệp kế hoạch nhất định sẽ đem phát triển khí phối sản nghiệp xem như trọng yếu nội dung một trong điểm này ngài đại khái có thể yên tâm điểm thứ hai chính là chính sách phương diện ưu tiên bây giờ là một tháng chấm nhất năm nay ba tháng thị ủy chính phủ thành phố bên này nhất định sẽ cho ngài một cái trả lời chắc chắn đến nỗi những thứ khác ta trước mắt không tốt cho ngài đánh cực nhưng mà nhiều nhất thời gian nửa năm ta tin tưởng ngài liền có thể nhìn thấy hoài đông thành ý năm hoa ước chừng thời gian ba ngày Chu Dương đối với bao quát phúc đỉnh ở bên trong mấy nhà Long đầu sĩ nghiệp đều tiến hành đất thật điều tra nghiên cứu cùng tham viếng. Vậy mà lúc này bây giờ đối mặt thị ủy bí thư Mãn Minh Quang quát hỏi, Chu Dương đấy lòng cũng cảm thấy rất tức giận không phải ta nói ngươi, xem như thị ủy lãnh đạo, những vấn đề này không có đi qua thường ủy bàn tử thảo luận cùng tập thể nghiên cứu ngươi liền cùng sĩ nghiệp tỏ thái độ, cái này phù hợp tổ chức chương trình sao? Vấn đề này trước tiên không nói, ngươi cam kết điều kiện ai dám cam đoan chắc chắn có thể làm được, là ngươi Chu Dương vẫn là ta Mãn Minh Quang. Vạn nhất xảy ra vấn đề, ai thua trách nhiệm này? Đơn giản chính là làm bữa bãi đi. Văn phòng bên trong. Chu Dương cơ hội là vừa mới kết thúc điều tra nghiên cứu trở lại chính phủ thành phố bên này, lập tức liền bị thị ủy văn phòng thông chi đến bí thư Mãn Minh Quang bên này. Nhưng mà vừa vào cửa, Chu Dương liền bị Mãn Minh Quang đổ gập súng mà mang cái cầu hết lâm đầu. Mà giờ khác này, tại văn phòng phía ngoài trong hành lang, theo thị ủy bí thư Mãn Minh Quang âm thanh thỉnh thoảng vang lên, toàn bộ thị ủy xử lý mỗi trong phòng bàn đám người cũng là câm như hến, không ai mở miệng nói chuyện. Nhưng mà bây giờ thị ủy thư ký trưởng Niên Giá Hoa kệ miệng vẫn không khỏi phải lộ ra một tia cười lạnh. Cái này Chu Phó Bí thư lòng can đảm chi lớn, hắn thấy đúng là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. lần này điều tra nghiên cứu gây ra phong ba có thể nói đơn giản chính là nghe rợn cả người phải biết chu dương không chỉ cùng xí nghiệp tỏ thái độ hoài đông thị ủy chính phủ thành phố nhất định sẽ tại phương diện sản nghiệp kế hoạch cân nhắc đến liên quan sản nghiệp phát triển thậm chí trực tiếp hứa hẹn sẽ ở thu thuế cùng cho vay chờ chính sách phương diện sẽ dành cho nhất định ưu tiên đây là ý gì ở ngoài sáng mắt người xem ra đây chính là điển hình không tổ chức không kỷ luật chẳng lẽ hắn là nghĩ đổ bức thị ủy chính phủ thành phố làm quyết sách sao văn phòng bên trong mãn minh quan mắng khoảng chừng hơn mười phút cuối cùng mới là dừng lại Mà giờ khắc này, Chu Dương không chỉ không có một chút hoảng hốt, ngược lại chậm rãi từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một phần chỉ vẹn vẹn có hai ba trang văn kiện bỏ vào Mãn Minh Quang trước mặt. Một lát sau, nhìn xem trên tay tài liệu, Mãn Minh Quang trên mặt nguyên bản sắc mặt xanh mét vậy mà dần dần biến mất không thấy, thay vào đó hoàn toàn chính là một loại kinh ngạc cũng không thể tưởng tượng nổi. Chương 529, thật sự hang quá hóa dở sao? Chương 529, thật sự hang quá hóa dở sao? Văn phòng bên trong, Mãn Minh Quang ước chừng nhìn mấy phút sau đó, lúc này mới thả xuống trong tay văn kiện, tiếp đó ngẩng đầu nhìn về phía Chu Dương. Không thể không nói Hôm nay hắn thật sự có chút căm tức. Nhưng mà ngược lại giảng, Chu Dương cách làm này kỳ thực cũng là dễ hiểu. Hoài Đông tình huống đến cùng như thế nào, hắn cái này thị ủy bí thư so Chu Dương càng hiểu rõ. Mấy nhà này xí nghiệp hắn nhậm chức sau đó trước tiên liền tiến hành điều tra nghiên cứu, được đi ra kết quả có thể nói là làm cho người run như cây giấy. Nhất là phúc đỉnh tập đoàn vị kia lâm chủ tịch, trong câu chữ mặc dù không có bất luận cái gì rời xa Hoài Đông ý tứ, nhưng mà mãn minh Quang là người nào. Làm sao có thể nghe không hiểu nói bóng gió? Nhưng mà cái này lại như thế nào? hoài đông thành phố sản nghiệp phát triển kế hoạch là sớm tại hai năm trước liền đã làm xong cho dù hắn là thị ủy bí thư cũng không khả năng vừa mới nhậm chức liền triệt để lật đổ tiền nhiệm thị ủy hệ kế hoạch cái này tại trong đảng tại trong tổ chức cũng là cực kỳ hiếm thấy càng quan trọng chính là dù cho đẩy ngã lại như thế nào hắn mãn minh quan có thể lấy ra phương án tốt hơn sao đáp án hiển nhiên là phủ định sản nghiệp phát triển tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều mà là một cái cực kỳ dài lâu quá trình đây đối với đã làm trễ mãi thời gian hai năm hoài đông tới nói lần nữa tiến hành kế hoạch cơ hồ chính là không thể lại thành công phiên thoái nhất lập tức hoài đông chính phủ tình trạng tài chính đã vô cùng nghiêm vấn thị chính bên kia đoạn thời gian gần nhất vì long hồ công viên hai kỳ công trình đầu tư vấn đề cơ hồ ngày ngày đều ở tại gọi nghèo nhưng mà cái này lại như thế nào cho dù là thị trưởng mạnh linh ngọc cũng không dám đánh nhịp từ cái phương án này người có mấy phần chắc chắn qua một hồi lâu sau đó gặp chu dương vẫn không có ý lên tiếng mãn minh quan cuối cùng nhịn không được hỏi nói chuyện đồng thời đáy lòng cũng không nhịn được âm thầm cảm thán một tiếng cái này chu phó bí thư chính xác không chỉ chỉ là gan lớn đơn giản như vậy a nếu như chu dương vẹn vẹn chỉ là hướng xí nghiệp làm ra đủ loại hứa hẹn cái kia hắn thấy đây chính là một cái mãng phu hành vi nhưng mà rõ ràng chu dương cũng không phải hoặc có lẽ là hắn kỳ thực cũng sớm đã có chỗ suy tính chỉ bất quá hắn trong tay phần này phương án tại mãn minh quang xem ra đúng là phòng tay lợi hại thì ra tại trong phương án chu dương vậy mà dự định triệt để đem long hồ công viên kỳ thứ hai công trình hạng mục chém nước, ngược lại đem số tiền này đầu nhập vào xí nghiệp phát triển chuyên hạng cho vay bên trong đi trừ cái đó ra chu dương còn muốn đem long hồ công viên kỳ thứ hai công trình cũng chính là nguyên bản kế hoạch bên trong dự định dựng lên một cái sân đánh bôn, một cái cỡ lớn du lịch khách sạn cùng với một cái to lớn quảng trường hạng mục toàn bộ thông qua kêu gọi đầu tư phương thức bán đi dùng làm bất động sản xây dựng nhưng mà không thể không nói cái phương án này sinh ra hiệu quả và lợi ích là phi thường mê người không chỉ có thể tiết kiệm kỳ thứ hai công trình tài chính hơn nữa còn có thể ngoài định mức nhận được một bút quyết tài chính tiểu đối với lập tức hoài đồng tài chính tới nói đây quả thực là còn có cứu mạng nhưng mà hạng mục này thế nhưng là cũng sớm đã báo lên tới tỉnh ủy ban cải cách và phát triển bên kia nửa đường sửa chữa kế hoạch đây chính là thi chính tối kỵ một khi náo ra vấn đề không chỉ hắn chu dương chịu không nổi chỉ sợ sẽ là chính mình vị này thì ủy bí thư đều phải ăn liên lụy bí thư có bao nhiêu năm chắc ta không dám nói nhưng mà hoài đông bây giờ có lựa chọn tốt hơn sao sản nghiệp phát triển phát triển không nổi giao thông phát triển cũng phát triển không nổi đến nỗi cái gọi là du lịch sản nghiệp hoài đông lúc nào là một cái thành phố du lịch nay lên tôi, long hồ công viên hạng mục rơi xuống đất đến tột cùng có thể sinh ra bao lớn kinh tế hiệu quả và lợi ích ta không biết tiền nhiệm ban tử đến cùng là thế nào suy tính nhưng mà xem ra đến bây giờ hạng mục này có thể nói là trăm hại mà không một lợi đương nhiên dùng để giải trí quần chúng thể xác tinh thần ngược lại là có một chút như vậy tác dụng văn phòng bên trong chu dương một câu nói xong mãn minh quang cũng có chút bị chọc giận quá mà cười lên dám nói như thế tiền nhiệm thị ủy chính phủ thành phố quyết sách chỉ sợ cũng chính là cái này chu dương bất quá mãn minh quang cũng biết chu dương thực sự nói thật vấn đề là sao có thể bảo đảm phương án nhất định có thể thành công nếu đến lúc đó sản nghiệp phát triển vẫn là không có chuyển biến tốt mà nói vậy thì thật là phiền phức ngập trời bí thư không nói dối ngài liên quan tới làm nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp một khối này phương án kỳ thực ta bên này đã có bước đầu kết quả tuần trước ta đã cùng hồng hà tập đoàn trương mao mao trương tổng liên lạc qua hồng hà tập đoàn kỳ hạ nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu viễn ảnh trước mắt đã hoàn thành vòng thứ ba đầu tư bỏ vốn dưới mắt đang tìm xây hãng mở rộng dây chuyển sản xuất cơ hội dựa theo chương tổng thuyết pháp nếu như hoài đông có thể tại phương diện chính sách cho nghiên mà nói bọn hắn có thể cùng chúng ta tiến hành hợp tác trừ cái đó ra hồng hà danh hạ huyền vũ tin trước mắt cũng có mở rộng sản lượng mục đích đương nhiên đây đều là hồng hà tin tức nội bộ bây giờ trên thị trường vẫn chưa có người nào biết bất quá ta đoán trừng lưu cho chúng ta thời gian cũng không nhiều nếu như ngài cho rằng cái phương án này có thể thực hành mà nói chậm nhất sang năm mở năm sau đó ta lập tức liền có thể mời Hồng Hà Tập đoàn khảo sát đoàn đến Hoài Đông tới đàm luận. Văn phòng bên trong, Chu Dương nói xong, Mãn Minh Quang lập tức liền đỏ mặt vụt mà đứng lên mắng. Ngươi giỏi lắm Chu Dương, tin tức trọng yếu như vậy ngươi không nói sớm. Chu Dương nghe vậy trong lúc nhất thời cũng có chút dở khóc dở cười bí thư. Ta cái này cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng à? Trương tổng tư nói cùng ta có nhất định dạy tư, nhưng mà mấu chốt còn phải xem chúng ta Hoài Đông có thể cung cấp dạng gì chính sách ủng hộ. đương nhiên, quan trọng nhất là, trước lúc này Long Hồ hạng mục có thể hay không triệt để đảo ngược cũng rất trọng yếu. Nếu như ta đoán không sai mà nói, trong lúc này lực cản trị sợ cũng sẽ không nhỏ. đúng một cái một tiếng. Mãn Minh Quang ngồi xuống đốt điếu thuốc, ngoan ngoãn mà hít một hơi trong lòng cũng ở trong tối từ suy xét Chu Dương lại nói, không hề nghi ngờ. Chu Dương có ý tứ là vô cùng rõ ràng, đối phó Hoài Đông vấn đề vậy sẽ phải cho thuốc mạnh. Hơn nữa chủ yếu chính là cầm Long Hồ Công Viên hạng mục này khai đao. Nhưng mà một đao này cắt xuống đi gặp cắt ra cái gì phiền phức ai cũng không thể đoán trước. Xem như Thị Ủy Bí Thư, hắn bây giờ có hai lựa chọn. Thứ nhất chính là một con đường đi đến đen, dùng Long Hồ Công Viên hạng mục này liệu một phen Hoài Đông tại trên du lịch sản nghiệp phát triển tiền cảnh. thứ hai cái chính là triệt để cùng chu dương tới một chiêu rút thủi dưới lấy nổi đem long hồ công viên hạng mục này trực tiếp vứt bỏ tiếp đó ngược lại khôi phục trước đây trọng điểm phát triển ô tô sản nghiệp cùng nghề chế tạo phương hướng nếu như khai thác phương án thứ hai mà nói vậy hắn liền muốn triệt để cùng chu dương buộc chung một chỗ có thể nói là trên một sợi thừng châu chấu văn phòng bên trong mãn minh quang cũng không có vội vã mở miệng mà là ngay sau đó lại đốt điếu thuốc nhìn thấy chu dương nhẹ nhàng như mày lúc này mới cười đem trên bàn khói ném tới ta một người bị tội ngươi cũng đừng vui sướng nghe vậy chu dương lại một lần nữa cười khổ không thôi cái này mãn bí thư thật đúng là có đủ ý tứ lúc này lại còn có thể trong khổ làm vui bất quá cái này khắp phòng mùi khói chính xác để cho ra đầu người ta tê dại tất nhiên không thể ra nước bùn mà không nhiễm vậy thì dứt khoát thông đồng làm vậy a thế là chu dương cũng không khách khí trong phòng lập tức trở nên khói mù lợ lờ qua một hồi lâu sau đó bên hai lúc này mới nghe được mãn minh quan có chút không lớn xác định em thanh làm như vậy có thể hay không hang quá hóa dở hoặc là long hồ công viên hạng mục trước để đó trước tiên đem hồng hà tập đoàn bên kia hạng mục lấy xuống lại nói chương năm đột nhiên tới chơi chương năm đột nhiên tới chơi trên thực tế tại mãn minh quang xem ra chu dương đề nghị này không thể nói không mê người trước mắt nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp ở trong nước phát triển có thể nói là biến chuyển từng ngày sớm tại không năm thế vận hội tiếp thời điểm kỳ thực liền đã kéo lên màn mở đầu mà tiến vào thế kỷ mới thứ hai cái 10 năm sau đó quốc gia lần lượt ban bố kế hoạch càng là triệt để đốt lên cái này mới phát sản nghiệp nhiệt tình đến 2014 năm thời điểm nguồn năng lượng mới ô tô đã tổng sinh sản vượt qua 8 vạn chiếc mà tại năm ngoái đầu năm thời điểm theo lấy internet xí nghiệp làm đại biểu tạo xe thế lực mới có thời cái này sản nghiệp tức thì bị đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió Tư bản cũng tại nhau nhau truy phủng, cái này hoàn toàn mới đầu tư một chút, nhưng mà đối mặt dạng này một cái mới phát sản nghiệp, mãn minh quang trong lòng vẫn là có chút dù dè. Phải biết, đối với Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố mà nói, cái này không chỉ có riêng chỉ là một lần đầu tư, mà là một lần triệt triệt để để đánh bạc. Thua cuộc cũng không chỉ là cá nhân hắn hoạn lộ liền như vậy kết thúc vấn đề, mà là toàn bộ Hoài Đông phát triển đều đem rơi vào trong đục sâu đương nhiên, nếu như thắng cuộc đó chính là nói khác, nói không chừng Hoài Đông sẽ trở thành một tòa hoàn toàn mới ô tô thành cũng không đủ bí thư, chuyện cũ kể thật tốt. Các cùng tay gấu không thể đều chiếm được long hổ công viên hạng mục này trong mắt của ta bây giờ chính là một cái gân gà bỏ thì lại tiếp ăn vào vô vị nhưng mà ta dám khẳng định nguồn năng lượng mới ô tô cái nghề này tiềm lực tuyệt đối là không thể đo lường làm người hai đời nếu như ngay cả điểm này đều không xác định mà nói chu dương cảm thấy chính mình cũng coi như là sống vô dụng rồi hai đời theo chu dương những lời này dứt tiếng văn phòng bên trong lại một lần nữa lâm vào trong trầm mặc mãn minh quăng một cây tiếp lấy một cây mà đem gói điểm tiếp đó hít một hơi liền mặc cho nó đốt tới cuối cùng sau đó lại nhóm lửa cái thứ hai đợi đến hắn lại một lần nữa đưa tay tới cầm thời điểm Vậy mà phát hiện trong hộp thuốc lá đã dấu tuyết. Chu Dương lúc này mới nhìn đến Mãn Minh Quang biểu tình trên mặt đột nhiên trở nên dị thường kiên định vậy cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Bất quá chuyện này không thể qua loa làm quyết định, như vậy đi, ngươi đi về trước đem ngươi ý nghĩ sửa sang một chút, tốt nhất là tạo thành một cái cụ thể văn kiện đi ra. Hôm nay là tuần lễ 4, chúng ta ngày mai buổi sáng 9 giờ mở một cái văn phòng thư ký của họ. Nhận được Mãn Minh Quang khẳng định hồi phục, Chu Dương đáy lòng kỳ thực cũng thở dài một hơi. Trở lại văn phòng sau, lập tức liền bắt đầu khởi thảo hoàn toàn mới phương án. Mà tại Chu Dương rời đi văn phòng sau đó, Mãn Minh Quang cũng trước tiên liền đề thị ủy thư ký trưởng Niên Giá Hoa đi siêu tập liên quan tới nguồn năng lượng mới ô tô phát triển tài liệu tương quan. Cùng lúc đó, một bên khác, tại vị ở Hải Đông thành phố Hoài Sơn khu Phúc Đỉnh tập đoàn tổng bộ trong đại lâu, xem như tập đoàn chủ tịch Lâm Nghệ đồng dạng Lâm vào một hồi luận chiến bên trong Lâm đồng, ta cho rằng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào cái này phía trên. Nói cho cùng Phúc Đỉnh bây giờ phát triển kỳ thực mấy năm trước chắc chắn lại là bây giờ cục diện này. Mấy năm này quốc nội hình thức biến hóa quá nhanh, nhưng mà chúng ta vẫn luôn không có làm ra tính nhắm vào chiến lược điều chỉnh. Trong lúc này rốt cuộc có bao nhiêu nguyên nhân là bởi vì chúng ta một mực cố thủ tại Hoài Đông. tưởng các vị trong lòng đều nắm chắc. Trong phòng họp, tập đoàn một cái người phụ trách tại hội nghị ngay từ đầu minh sắc phản đối tiếp tục đem công ty phát triển trọng tâm đặt ở Hoài Đông ở đây. Cái này không thể nghi ngờ giống như là điểm một mùi lửa, rất nhanh, trong phòng họp lập tức liền có người tụ năm tụ ba bắt đầu lên tiếng, mặc dù ngôn ngữ không có kịch liệt như vậy, nhưng mà ý tứ cũng là không cần nói cũng biết. Kỳ thực tại Phúc trong đình bộ, tình huống này đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Xem như trước mắt Phúc đỉnh tập đoàn người phụ trách, từ lúc lão công thai nạn xe cộ chính mình tiếp nhận tập đoàn chủ tịch vị trí sau đó, Lâm Nghệ đã không chỉ một lần gặp phải loại tranh luận này. chỉ có điều lần này thì ủy phó bí thư chu dương điều tra nghiên cứu xem như triệt để đem cái này vấn đề bày tại trên mặt bản ta đồng ý vương phó tổng quan điểm làm ăn dù sao cùng làm quan khác biệt xí nghiệp suy tính hàng đầu nhân tố chính là lợi nhuận mà không phải địa phương phát triển nếu là như vậy vậy chúng ta trực tiếp làm từ thiện tốt còn làm cái gì sản phẩm đương nhiên chu phó thị trưởng chỉ sợ còn không đại biểu được hoài đông chính phủ thành phố thái độ trong phòng họp nghe được câu này lâm nghệ vốn là còn có thể giữ vững bình tĩnh sắc mặt cuối cùng trở nên có chút khó coi trên thực tế đối với chu dương tự đủ mấy câu nói kia kỳ thực lâm nghệ trong lòng mình cũng duy trì một phần thận trọng bây giờ có người đưa ra cái quan điểm này không thể nghi ngờ chẳng khác gì là trực tiếp chúng đích nàng đáy lòng lo lắng nhất địa phương chu dương xem như hoài đông thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng đến tột cùng có thể hay không đại biểu hoài đông thái độ điểm này mười phần trọng yếu mấy năm trước hoài đông thị ủy chính phủ thành phố đang quyết định đem toàn thành phố phát triển trọng tâm phong tới du lịch sản nghiệp thời điểm kỳ thực phúc trong đỉnh bộ liền đã xuất hiện qua không cùng âm thanh chỉ có điều lúc đó lâm nghệ vừa mới tiếp nhận tập đoàn Hơn nữa chính xác làm ra mấy cái rất có ảnh hưởng lực quyết sách, cho nên dưới loại tình huống này, nàng hoàn toàn có thể đem loại thanh âm này đẻ xuống. Nhưng mà rõ ràng rất rõ ràng đã không đẻ được. Trên thực tế, Lâm Nghệ gặp phải tình huống so Chu Dương trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Dựa theo phúc đỉnh tập đoàn bên này trước đây hiệp nghị quy định, nếu như tại trong vòng 3 năm, cũng chính là đến 2018 mỗi năm thực chất, phúc đỉnh tập đoàn lại một lần nữa không cách nào thực hiện dần dần có lãi mà nói, vậy nàng cái này chủ tịch liền muốn xuống ngựa đến lúc đó phúc đỉnh tập đoàn quyết sách đem hoàn toàn quyết định bởi về công ty ban giám đốc nội bộ tập thể quyết định, mà không phải là lâm thị ý chí của gia tộc tám hảo trong lâu chu dương vừa mới cút máy cùng khuê nữ nhà nhà video đột nhiên liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa nhưng mà chờ hắn mở cửa nhìn thấy bên ngoài đứng rõ ràng là một thân đô thị hưu nhàn gió an mặt lâm nghệ lúc đáy lòng vẫn là không khỏi lấy làm kinh hãi chu thị trưởng muốn như vậy không có quấy rầy ngài nghỉ ngơi đi cái đó ngược lại không có ta là quen thuộc ngủ trễ bất quá lâm chủ tịch lúc này đến nhà ta ngược lại thật ra có chút không nghĩ tới trước tiến đến a nói xong chu dương lập tức mở cửa để cho lâm nghệ đi vào một lát sau gọi lâm nghệ ở trên ghế salon phòng khách ngồi xuống chu dương lập tức một lần nữa ngâm một bình trà nhài. mà giờ khắc này thừa dịp chu dương pha trà công phu lâm nghệ thì tò mò hướng trong phòng đánh giá một lần rất rõ ràng trong phòng bài trí trên cơ bản cũng là công phối một chút bình thường vật cái này tại lâm nghệ lúc gặp lại có chút không thể tưởng tượng nổi dù sao đến chu dương bây giờ cái địa vị này cùng thân phận cư trú điều kiện không dám nói có nhiều hào hoa nhưng mà ít nhất cũng không phải trước mắt loại này đơn giản sắp đặt như thế nào ta chỗ này tình huống có phải hay không để cho lâm chủ tịch cảm thấy hơi kinh ngạc tại trong lâm nghệ cái ly trước mặt thêm đầy nước trà chu dương cười hỏi không thể nói là kinh ngạc bất quá quả thật có một điểm xuất phát từ ngoài dự liệu a gật đầu cười lâm nghệ nâng lên ly trà trước mặt nhấp miếng thủy nói thực ra xem như hoài đông thành phố nộp thuế nhà giàu lâm nghệ thấy qua lãnh đạo thành phố cũng không phải số ít, nhưng mà giống trước mắt vị này chu bí thư dạng này chính xác còn là lần đầu tiên đập trẻ tuổi có địa vị cao nhưng mà trong nhà vậy mà chỉ có một người thậm chí ngay cả cái bảo mẫu cũng không có cái này tại lâm nghệ xem ra đích thật là có chút không thể tưởng tượng nổi không có cách nào lao bà của ta cùng hài tử đều tại đông hải thành phố làm việc bên kia cùng đến trường ở riêng lưỡng địa cũng là bất đắc dĩ trong nhà ngược lại là cũng có a gì. bất quá bình thường chỉ phụ trách quét dọn vệ sinh cùng giúp ta giặt quần áo cái gì, ta một người cũng là rơi cái thanh tịnh. Lâm chủ tịch muộn như vậy tới tìm ta, cũng không chỉ là vì khảo sát ta cư trú điều kiện a. Trong phòng khách, Chu Dương nói xong đột nhiên lời nói xoay chuyển. Chương 531, bà chủ mỹ nữ khó xử. Chương 531, bà chủ mỹ nữ khó xử. Nói thực ra, mặc dù đã qua tuổi 40, nhưng mà Lâm Nghệ mặc kệ là gia bảo dưỡng vẫn là vóc người duy trì đều hẳn là coi là hiếm thấy. Hoài đông một tháng thời tiết đã tuyệt đối không tính là ấm áp, nhưng mà Lâm Nghệ đây này từ áo khoác phía dưới vẫn mặc một bộ hưu nhàn do kịp đầu gối váy dài. phối hợp tinh tế thon dài và không mất nợ năng thân thái không thể nghi ngờ so với những kia tuổi trẻ nữ hài tử càng nhiều một tia thành thục phong vận chu dương là người hai đời thấy qua cô gái xinh đẹp đến không hết đời này tiếp xúc qua trong nữ nhân càng là không thiếu dương y y y cùng điển được nam loại kia đứng đầu tuyệt sắc ngay cả thê tử an hiệu khiết cũng là nhất đảng tướng mạo cùng tư thái nhưng mà tại trên thân lâm nghệ hắn lại có thể rõ ràng nhìn ra được một loại hoàn toàn không giống khí chất cùng phong thái có thể xem như phúc đỉnh tập đoàn trưởng môn nhân chấp trưởng một nhà giá trị thị trường hơn trăm ức xí nghiệp lâm nghệ tại phương diện đối nhân xử thế rõ ràng có đặc biệt công phu nghe được chu dương âm thanh vị này lâm chủ tịch tựa hồ cũng không có vội vã mở miệng mà là đứng dậy hướng chu dương trong phòng xem xét tỉ mỉ hơn nhìn nhìn mà chu dương cũng không gấp hắn biết rõ buổi tối hôm nay lâm nghệ không ngợi từ đến tám chín phần mười là có cái gì chuyện quan trọng cùng hắn thương lượng quả nhiên lâm nghệ đứng dậy trong phòng dạo qua một vòng sau đó lúc này mới ngồi xuống chậm rãi mở miệng nói chu thị trưởng tại Hoài đông cái này địa phương lời ngươi nói có thể hay không giữ lời nói xong lâm nghệ lúc này mới ngưng mắt hướng cách mình không đến hai em ở bên ngoài chu dương nhìn sang ba mươi ra mặt thị ủy phó bí thư thường vụ phó thị trưởng dù cho cũng không phải thân ở quan trường lâm nghệ cũng biết lấy chu dương tuổi như vậy đi đến như thế địa vị đến cùng ý vị như thế nào hơn nữa cứ việc hai người tiếp xúc số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng mà trong bằng vào tại thương quyền lôi kéo khắp nơi kinh nghiệm nhiều năm nàng cũng nhìn ra được trước mắt vị này chu thị trưởng tuyệt đối không phải loại kia xuất thân phú quý tiếp đó bằng vào sau lưng quan hệ phía dưới cơ sở mạ vàng lãnh đạo quan trường thủy rốt cuộc có bao nhiêu nàng hiểu rất nếu như không có mấy cái bản trải mà nói chỉ dựa vào sau lưng quan hệ liền nghĩ tại trên thị ủy phó bí thư cùng thường vụ phó thị trưởng hai cái vị trí này mạ vàng đó nhất định chính là chuyện không thể nào chu dương không chỉ có thể tại 30 tuổi hơn niên kỷ liền đi tới một bước này vẫn là đồng thời kiêm nhiệm hai cái này chức vụ chỉ một điểm này cũng đủ để nhìn ra được người này chỗ lợi hại nàng vừa rồi tỉ mỉ dò xét qua trong phòng bố trí xem như hoài đông thành phố nhân vật số 3, lấy chu dương thân phận và địa vị có thể nói cái gì xa xỉ cùng hào hoa điều kiện làm không được nhưng mà trong phòng bài trí không chỉ là đơn giản đã thậm chí không có bao nhiêu độ dư thừa có thể nhìn đến trên cơ bản cũng là thực dụng chi vật một cái tại bằng chứng ấy tuổi liền có địa vị cao lại không ham hưởng thụ lãnh đạo cán bộ nếu như không phải đại gian đại át hạng người vậy đã nói rõ nơi đây trong lòng chủ nhân chỉ sợ mang đại trí hướng. chu dương rõ ràng cũng không thuộc về cái trước ít nhất từ hắn nhìn về phía trong ánh mắt của mình lâm nghệ không nhìn thấy một tia tham lam hương vị trên bàn nước trà lại một lần nữa thiêu đến nóng bỏng phát từ ngược ngực âm thanh nhàn nhạt hương trà phiêu tán trong không khí lâm chủ tịch những lời này là có ý tứ gì chẳng lẽ tại nhà này trong phòng ngươi còn hoài nghi ta thân phận hay sao nói câu nói này chu dương kỳ thực cũng có chút hỏi một đẳng trả lời một mẹo cùng nghe nhìn lẫn lộn ý tứ nghe vậy lâm nghệ đấy lòng cũng cảm thấy âm thầm gắt một cái. cái này chu thị trưởng tuổi không lớn lắm thế nhưng là quả nhiên là am hiểu sâu quan trường một bộ kia cáo giả bất quá tất nhiên chu dương đã đem nói được tình trạng này nàng tự nhiên cũng liền không cố kỵ gì chu thị trưởng cũng không cần trêu chọc ta ngươi hẳn phải biết ta câu hỏi là có ý gì hoài đông mấy năm này sản nghiệp sắp đặt như thế nào ngươi hẳn là so ta càng hiểu rõ hôm nay tất nhiên ta đều tới vậy ta liền cùng chu thị trưởng mở ra thiên song thuyết lượt thoại trước đây chu thị trưởng cùng ta cam kết mấy cái kia điều kiện rơi xuống đất có thể rốt cuộc lớn bao nhiêu ta muốn biết một cái kết quả rõ ràng trong phòng khách nghe được lâm nghệ vấn đề Chu Dương lúc này liền gật đầu một cái, hắn tự nhiên đã sớm đoán được Lâm Nghệ muốn hỏi là cái gì. Bất quá bây giờ trong lòng của hắn cũng có chút nghi hoặc. Theo lý thuyết Phúc Đỉnh tập đoàn mặc dù hai năm này hao tổn, nhưng mà xem như một nhà giá trị thị trường hơn trăm ức đưa ra thị trường xí nghiệp, mặc kệ là cơ sở vẫn là tại trên thị trường lực ảnh hưởng cũng là cực kỳ không thể khinh thường. Phúc Đỉnh khốn cảnh mặc dù là chuyện danh danh, nhưng mà tại trên thân Lâm Nghệ hắn lại thấy được không chỉ là khốn cảnh đơn giản như vậy, mà là một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Là một xí nghiệp trưởng muôn nhân, xuất hiện loại phản ứng này tình huống thường thường chỉ có một khả năng, đó chính là xí nghiệp đã đến sinh tử tồn vong lúc. vấn đề là phúc đỉnh vấn đề thật sự đã nghiêm tuấn đến tình trạng như thế sao lâm chủ tịch ta mạo muội hỏi một câu lấy phúc đỉnh tại hành nghiệp nội địa vị hẳn là không đến mức liền một năm rưỡi nữa thời gian đều nhịn không được à lâm nghệ nghe vậy rõ ràng làm ra một cái hé miệng động tác nhưng mà nhìn thấy chu dương vẫn là một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ không thể làm gì khác hơn là cắn môi nói chu thị trường nếu quả thật có quay lại được sống ta hôm nay buổi tối cũng không khả năng bỏ qua một bên tài xế cùng thư ký một thân một mình đến tìm ngươi. chu dương lập tức trầm mặc không nói lâm nghệ câu nói này tuy nói nói ý tứ dễ dàng để cho người ta hiểu lầm nhưng mà cái này cũng chắc chắn hắn đáy lòng ý nghĩ, phúc đỉnh vấn đề xem ra thật sự so nhìn bề ngoài đến càng thêm phiền thức chỉ có điều trước mắt vị này lâm chủ tịch quả thật có thể bảo trì bình hạng. trước đây chính mình dẫn người tiếp điều tra nghiên cứu thời điểm, đối phương tư thái thế nhưng là bày rất nhiều cao. nếu như không phải buổi tối hôm nay tùy tiện tới thăm mà nói, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra lâm nghệ còn có trước mắt cái này tiểu nữ nhi tư thái. trong lúc nhất thời, chu dương trong con ngươi ánh mắt rơi xuống trên thân lâm nghệ, tựa hồ phát giác được nam nhân ở trước mắt đang quan sát chính mình. lâm nghệ trong lúc nhất thời cũng cảm thấy có chút lúng túng, cuối cùng thật sự là nhịn không được. Lúc này mới cuối cùng sắp đối mặt tình huống nói thẳng ra. Trong phòng khách, Lâm Nghệ phối hợp nói gần tới gần 20 phút, trong lúc đó Chu Dương cũng không có mở miệng nói dù là một chữ, nhưng mà đáy lòng cũng đã triệt để hiểu rồi Lâm Nghệ vì sao lại lo nghĩ như thế. Thì ra sớm tại 8 năm trước, Lâm Nghệ lão công bởi vì thai nạn xe cộ sau khi qua đời, xem như Phúc Đỉnh tập đoàn đại cổ đông thứ hai, Lâm Nghệ đang cầm được lão công danh nghĩa 50% cổ quyền sau liền nhảy lên trở thành đệ nhất đại cổ đông, phía sau càng là trực tiếp đảm nhiệm Phúc Đỉnh tập đoàn chủ tịch. Tại mới vừa rồi tiếp nhận tập đoàn đầu mấy năm lâm nghệ liên tục làm ra mấy cái cực kỳ có lợi quyết sách để cho phúc đỉnh tập đoàn phát triển thế lập tức liền vọt tới trong nghề trước ba địa vị nhưng mà cũng bởi vậy trôn xuống mầm tai hoạn tại ba năm trước theo nguồn năng lượng mới ô tô của thời lâm nghệ trước tiên liền bắt được cái này sản nghiệp cực lớn tiềm lực lúc này liền cùng quốc nội mấy đại tạo xa thế lực mới tiến hành liên hệ thậm chí đã cùng một nhà trong đó ký kết khí phối sản phẩm cung ứng hợp tác lâu dài hiệp nghị sơ bộ phương án nhưng lúc ấy trong công ty ngoại trừ nàng cái này chủ tịch vong phu gia tộc thế lực cũng không thể khinh thường hơn nữa theo lâm nghệ địa vị càng ngày càng củng cố sau đó cái này một số người liền có ý đồ xấu Lâm Nghệ cũng không biết những người này đầu góc đến cùng là thế nào lớn lên, vì dao động địa vị của mình, bọn hắn lại vào lúc này cùng đối phương tiến hành tư để hạ tiếp xúc, triệt để đem trước kia ký kết phương án đẩy ngã đợi đến sự tình bại lộ thời điểm. Lâm Nghệ trực tiếp liền sẽ bỏ lúc đầu hợp đồng, hơn nữa coi đây là thời cơ nhất cử đem cái này một số người toàn bộ dọn dẹp ra công ty. Nhưng mà công ty quyền khống chế mặc dù triệt để rơi xuống trong tay nàng, nhưng mà hao tốn nhiều năm tâm huyết ký kết hợp đồng lại không còn giá trị rồi. Không chỉ như thế, bởi vì tiền kỳ chuyên chú nguồn năng lượng mới ô tô sản nghiệp, rất nhiều truyền thống nghiệp vụ cũng đã bị người thay thế. Cùng lúc đó. theo cái nghề này cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, còn lại long đầu xí nghiệp trên cơ bản cũng đã quyết định đồng bạn hợp tác, có thể nói phúc đỉnh muốn lần nữa tiến vào cơ hội là không thể nào. mà đúng lúc này, hoài đông chính phủ thành phố ra sân khấu sản nghiệp kế hoạch cũng lại một lần nữa để cho phúc đỉnh tập đoàn chó cắn ao rách, toàn bộ xí nghiệp kinh doanh tình trạng cấp tốc liền lâm vào trượt trạng thái, đến mức lâm nghệ trong công ty uy tín giảm lớn, cuối cùng thậm chí không thể không lấy đánh cược hình thức cùng hội đồng quản trị cổ đông khác ký kết cá nhân nghị. nếu như tại 2018 mỗi năm thực chất phúc đỉnh tập đoàn vẫn là không thể thực hiện dần dần có lãi mà nói. vậy nàng nhất định phải giao ra chủ tịch vị trí rời đi phúc đỉnh tập đoàn đến lúc đó chỉ được hưởng cổ phần quyền chia hoa hồng đại khái chính là như vậy trong phòng chu dương nghe vậy mí môi một cái bất quá không còn hoài nghi lâm nghệ động cơ bất quá trong lòng ít nhiều có chút cảm khái một nữ nhân có thể làm được một bước này trước tiên bất luận đúng và sai chính xác đã có thể được xem là nữ trung hào kiệt chu thị trưởng. ta lâm nghệ mặc dù cũng không tham luyến chủ tịch vị trí này nhưng mà công ty là ta cùng ta lão công tử không tới có một tay sáng lập nếu như cứ như vậy chắp tay nhường cho người mà nói ta thật sự là không có cầm lòng chương chu thị trưởng cũng không phải mặt hàng nào tốt chương năm trăm ba chu thị trưởng cũng không phải mặt hàng nào tốt trong phòng chu dương chậm chạp cũng không có nói gì nói thực ra nếu như lâm nghệ buổi tối hôm nay không có tới tiếp kiến chính mình hoặc có lẽ là nàng dù cho tới nhưng mà không cùng chính mình đem phen này tình huống nói thẳng ra vậy hắn đương nhiên có thể cùng bùn loãng để cho phúc đỉnh tập đoàn gượng chống giữ trên đỉnh một năm nửa năm hay là thời gian mấy tháng dù sao dưới mắt đã đến một tháng khoảng cách tết xuân còn có không đến thời gian một tháng mà cho dù là chính mình cái kia phương án có thể tại trên thường ủy hội thông qua chân chính thôi động phương án rơi xuống đất lời nói chắc chắn cũng cần thời gian nhưng mà trước mắt lâm nghệ phen này cách làm lại làm cho hắn có chút khó mà hạ quyết định quan trọng nhất là trước mắt thế cục rất rõ ràng một khi lâm nghệ tại phúc trong đỉnh bộ thất thế cái kia phúc đỉnh thay đổi vị trí đầu tư trọng tâm khả năng tính chất liền cực lớn mà phúc đỉnh bên này một khi phát sinh biến động cái kia kim lợi pha lê cùng ân ba truyền cảm hai nhà này xí nghiệp ý nghĩa sẽ rất khó dẫn đạo cùng công chế nếu như phát sinh loại tình huống này kia đối hoài đông mà nói chắc chắn là một cái rất khó giải quyết đại phiền thoái cho dù là chu dương cũng không dám nói có thể thuận lợi giải quyết đi sự kiện mang tới hậu di chứng cho nên trước mắt lâm nghệ nhất thiết phải nghĩ cách ổn định tới đây Chu Dương trong lòng đột nhiên động một cái lâm tổng, trước đây cùng các ngươi ký kết sơ bộ hợp tác hiệp nghị là cái nào nguồn năng lượng mới ô tô nhãn hiệu. Lâm Nghệ nghe vậy cũng là sức sở, lập tức liền ngẩng đầu nên tiếp Chu Dương ánh mắt, ngoài miệng vừa muốn bẩn thỉu hai câu, dù sao mình nói nhiều như vậy, không sai biệt lắm đã coi như là triệt để mở rộng cửa lòng từ lúc lão công thai nạn xe cộ sau khi xảy ra chuyện, nàng cơ hồ liền không có cùng người nói qua những chuyện này, kết quả vị này Chu Thị Trường chú ý điểm lại là cái này, nhưng mà cùng Chu Dương trong con ngươi ánh mắt vừa đối mắt, Lâm Nghệ vẫn không khỏi phải đem lời ra đến khỏe miệng lại miễn cưỡng nuốt trở về. vị này chu thị trưởng ánh mắt quả thật có một loại rất kỳ quái lực xuyên đấu mình tại trước mặt hắn liền như không mặc quần áo cái này khiến lâm nghệ trong lòng căm tức đồng thời biểu tình trên mặt cũng có chút không quá tự nhiên bất quá trong đầu suy nghĩ một chút vẫn là hít một hơi thật sâu nói chu thị trưởng chẳng lẽ còn nghĩ giúp chúng ta kéo nghiệp vụ hay sao vấn đề này cũng không phải cái gì bí mật thương nghiệp ta nói cho chu thị trưởng cũng không sao trước đây cùng chúng ta ký kết sơ bộ hợp tác hiệp nghị là huyền ảnh nguồn năng lượng mới ô tô nếu như ta nhớ không lầm này nhà công ty bây giờ cũng đã xông vào quốc nội trước ba thực lực không thể khinh thường đáng tiếc chúng ta không nắm chắc ở cơ hội bằng không phúc đỉnh căn bản liền sẽ không gặp phải trước mắt những vấn đề này mà giờ khác này nghe được lâm nghệ trong miệng nói ra được tên Chu dương khỏe miệng vẫn không khỏi phải có quét một trận huyết ảnh trương nhị mao kỳ hạ công ty đây cũng thật là là đúng dịp nếu như là những thứ khác xí nghiệp hắn không dám đánh tam đoàn nhưng mà nếu như là trương nhị mao công ty vậy thì nói khác một cái hạ du khí phối thương nghiệp cung ứng mà thôi lấy trương nhị mao thực lực giải quyết trong lúc này vấn đề hẳn là hoàn toàn không thành vấn đề bây giờ trên thị trường rất nhiều người đều tin tưởng cái gọi là forbes bảng xếp hạng nhưng mà chu dương nhưng có chút thịt mũi coi thường Trương mao mao ra hỏa này mặc dù bây giờ đã liên tục nhiều năm lên bảng nhưng mà xếp hạng vẫn luôn tương đối dựa vào sau hơn nữa dựa theo trên bảng xếp hạng công bố con số Trương mao mao tài sản cá nhân cũng không đến 200 trăm khách hạng nhất hứa lao bản có thể ngay cả số lẻ cũng chưa tới nhưng trên thực tế đâu nếu như không có tính ra sai lầm ra hỏa này tài sản cá nhân sợ là so trước đó mặt mười dặm bất cứ người nào đều không kém cỏi bao nhiêu chu thị trường vấn đề này cùng chúng ta bây giờ thảo luận sự tình hẳn là quan tâm không lớn a nếu như người đối với vấn đề này cảm thấy rất hứng thú mà nói, chúng ta có thể thay cái thời gian mới hào hảo tâm sự. trong phòng khách gặp Chu Dương lại có chút giống như là lâm vào dáng vẻ trầm tư, Lâm Nghệ cũng cảm thấy có chút nóng nảy, chính mình chẳng lẽ đã nhìn lầm người? vị này Chu Thị trưởng mặc dù lời nói dễ nghe, nhưng mà trên thực tế cũng là một cái đánh thái cực quan trường kẻ ra đời. nếu là như vậy, vậy hôm nay buổi tối chuyến này thật đúng là hưởng phí tâm tư. nhưng vào đúng lúc này, Chu Dương tựa hồ cũng phát giác chính mình còn có cấp bậc lễ nghĩa, lúc này liền cười cười hỏi Lâm tổng, ta hỏi nhiều nữa một vấn đề. nếu như các ngươi bây giờ còn có thể cùng nguyễn ảnh ký kết hợp tác hiệp nghị mà nói phúc đỉnh có thể hay không dùng thời gian một năm dần dần có lãi chu dương mặc dù sống hai đời nhưng mà đối với xí nghiệp quản lý kinh doanh một khối này thật đúng là không phải quen thuộc như vậy bất quá cơ bản nhất lộ dịp hắn vẫn là rõ ràng phúc đỉnh bây giờ sở dĩ kinh doanh khó khăn vấn đề căn bản nhất cũng là bởi vì không có ổn định khách hàng lớn không có khách hàng cung cấp đơn đặt hàng công ty tự nhiên là không có lợi nhuận nhưng mà nghe được chu dương lời nói lâm nghệ chính là kiên nhẫn cho dù tốt lúc này sắc mặt cũng nhịn không được biến đổi dưới cái nhìn của nàng trước mắt chu dương đã không chỉ là quan trưởng kẻ già đợi chuyện như vậy. mà là so quan trường tên giảo hoạt càng làm cho người ta chán ghét bất quá vừa nghĩ tới phúc đỉnh trước mặt tình cảnh lâm nghệ lại một lần nữa gắng gượng đem trong bụng nổ khí ép xuống chu thị trường nói đùa không nói trước có hay không loại khả năng này dù cho có lời cũng phải nhìn hợp đồng đằng sau chu đáo tình huống cùng với hợp đồng ký kết cung ứng liên nội dung đương nhiên vấn đề này cũng không thể vẹn vẹn hiểu như vậy bởi vì nếu như có thể cùng huyễn ảnh trên loại trên nhất này bơi ô tô nghiên cứu phát minh cùng chế tạo xí nghiệp hợp tác đối với phúc đỉnh tới nói bản thân liền có thể đưa đến một cái để chấn thị trường lòng tin tác dụng không nói những cái khác Vẹn vẹn công ty giá cổ phiếu dâng lên chỉ sợ cũng đủ để cho chúng ta thực hiện dần dần có lãi. Trong phòng khách, Chu Dương nghe vậy gật đầu một cái ừ một tiếng. Trên thực tế hắn đối với một khối này, tình huống chính xác không phải mười phần hiểu rõ, nhưng mà Lâm Nghệ lời nói hắn xem như nghe hiểu rồi. Theo lý thuyết, chỉ cần Nguyễn Ảnh bên kia có thể cùng phúc đỉnh ký kết một cái hợp tác hiệp nghị mà nói, cái kia Lâm Nghệ dưới mắt gặp phải những vấn đề này đều biết giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Chu Dương trong đầu lập tức liền có chủ ý Lâm tổng người chờ, ta gọi điện thoại. Trong phòng. Tại trong Lâm Nghệ một mặt ánh mắt bất đắc dĩ, Chu Dương trực tiếp lấy điện thoại di động ra tại bên trong danh bạ tìm được Trương Mao Mao điện thoại. mà đổi thành một bên gặp Chu Dương Tựa Hồ cũng không có tị huy chính mình ý tứ Lâm Nghệ tự nhiên cũng dựng thẳng lỗ thai muốn nghe một chút đến cùng là ai điện thoại cái này khẩn yếu vậy mà để cho vị này Chu Thị trưởng thả xuống chính mình vấn đề trước tiên đánh điện thoại điện thoại rất nhanh liền kết nối chỉ thấy Chu Dương cầm lấy trên bàn ly pha lê nhóc miếng thủy vẻ mặt trên mặt Tựa Hồ dị thường buông lỏng ngươi vị đại lao bản này một ngày trăm công ngàn việc nếu là không có việc gì ta làm sao lại gọi điện thoại tìm ngươi đừng ngươi vật này ta còn thực sự là hưởng dụng không dậy nổi quay đầu ngươi hỏi một chút nào ca hắn ca lớn trong loa bởi vì hai người trước đó không lâu mới vừa vặn nói chuyện điện thoại xong, cho nên trương mao mao cũng có chút hiếu kỳ chu dương như thế nào nhanh như vậy lại với hắn liên lạc. nói xong liền nói đùa để cho chu dương về chuyến đông hải mời hắn mở một chút dương ăn mặn. chu dương cũng biết ra hỏa này miệng ba hoa đã quen, mấy năm này càng là tài đại khí thô không gì kiên kỵ. vậy mà lúc này ngồi ở trong phòng khách khoảng cách chu dương cũng không xa lâm nghệ vẫn không khỏi phải nhíu mày. mặc dù chu dương cũng không có có hớt phóng, nhưng mà trong phòng bốn là yên tĩnh, nàng hoặc nhiều hoặc ít có thể nghe được một điểm đối thoại của hai người. trong lúc nhất thời đối với chu dương ấn tượng càng là thẳng tắp hạ xuống. Cái này chu thị trưởng đơn giản chính là trong ngoài bề ngoài trong tối giữa, nhìn xem nhất biểu nhân tài tuổi trẻ tài cao, nếu như không phải hôm nay chuyến này, ai sẽ biết hắn vậy mà cũng không phải là một mặt hàng nào tốt. Nhưng mà ngay sau đó chu Dương một câu nói xong lâm nghệ lại cả người lập tức liền ngây dại. mươi 533, một năm thời gian. mươi 533, một năm thời gian đi, chúng ta nói ngắn gọn, những thứ khác trở lập tức trở về Đông Hải lại nói. Là chuyện như thế, chúng ta hoài đông bên này có một nhà khí phối xí nghiệp phúc đỉnh tập đoàn ngươi biết ta. Đúng, chính là phúc đỉnh khí phối Tình huống cụ thể ta liền không lẫn vào quay đầu ngươi để cho người ta cùng bọn hắn Lâm Chủ tịch thấy mặt một lần nói chuyện. Vậy được, ta bên này cùng Lâm Chủ tịch thương lượng một chút, xác định rõ thời gian lại cùng ngươi liên hệ. Trong phòng khách, Chu Dương cùng Trương Mao Mao nói chuyện thời gian cũng không dài. Nhưng mà đối với ngồi ở một bên Lâm Nghệ tới nói cũng không khác hẳn với như ngồi bàn trông. Rất rõ ràng. Cùng Chu Dương nói chuyện điện thoại vị tiết dù cho không phải huyện ảnh người phụ trách tối thiểu nhất cũng là có thể ảnh hưởng đến huyên ảnh quyết sách nhân vật. trong đầu Lâm Nghệ đột nhiên nghĩ tới phía trước Chu Dương hỏi cái kia hai vấn đề, trong lúc nhất thời nàng vị này trưởng quản lấy một nhà giá trị thị trường gần trăm bức xí nghiệp lớn chủ tịch, vậy mà cũng cảm thấy có chút mang thai nóng lên, không hề nghi ngờ nàng đúng là hiểu lầm vị này Chu Thị trưởng ý tứ. Nói thực ra tại mới vừa rồi một trong nháy mắt, nàng thậm chí cơ hồ liền cho rằng Chu Dương làm như thế phải là có mưu đồ khác. Một bên khác, cúc máy cùng trương mau mau trò chuyện, Chu Dương lập tức ngẩng đầu hướng Lâm Nghệ nhìn sang, đối với Lâm Nghệ tâm tư hắn hơn phân nửa có thể nhìn ra. Giờ phút này vị Lâm Chủ tịch tâm tình chỉ sợ sẽ không quá mức bình tĩnh Lâm tổng, có phải hay không trong phòng nhiệt độ quá thấp? Ngượng mà ta đồng dạng ở nhà một mình cân nhắc vấn đề thời điểm đều không thích mở điều hòa. Nói xong Chu Dương lập tức đứng dậy cầm trên bàn điều khiển từ xa đem trong phòng trung ương điều hòa không khí mở ra. Trên thực tế tám hào lâu công trình vẫn là thật không tệ, ngoại trừ lắp đặt có trung ương điều hòa không khí, điện noan trên cơ bản là vẫn luôn đang làm việc, chỉ là nhiệt độ tăng lên cũng không phải cao như vậy mà thôi Chu Thị trưởng ngươi hiểu lầm cũng không phải nhiệt độ vấn đề, ta chính là có chút ngoài ý muốn. Mạng ngồi hỏi một câu, ngài vừa rồi điện thoại vị kia. bây giờ lâm nghệ nơi nào còn có tâm tư cùng chu dương đi thảo luận nhiệt độ vấn đề nàng bây giờ cả người đều bị chu dương vừa rồi cái kia một trận điện thoại cho Liêu bát dù sao nếu như trước mắt vị này chu thị trưởng thật có thể giải quyết phúc đỉnh cùng huyến ảnh cung ứng hợp đồng vấn đề cái kia thậm chí so chính phủ thành phố ra sân khấu một cái có lợi cho xí nghiệp phát triển chính sách càng quan trọng đại khái tình huống chính là như vậy chứ mau mau bên kia đối với huyến ảnh nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối hắn bên kia làm ra quyết định huyến ảnh cao tầng là không thể nào sẽ sửa đổi điểm này lâm tổng ngươi yên tâm bất quá quan hệ cá nhân về quan hệ cá nhân công sự hay là muốn việc công cụ thể trong hiệp nghị cho như thế nào đàm luận lâm tổng bên này hẳn là không cần ta nhắc nhở a đến nỗi thời gian cụ thể ngươi nhìn dạng này được hay không ta năm trước chắc chắn là đi không thoát thành phố bên trong bên này lập tức có mấy cái trọng yếu việc làm cần ta tự mình chủ trì nếu như lâm tổng thời gian có thể an bài tới mà nói chúng ta qua hết tháng riêng mùng hai lại bay một chuyến đông hải thành phố tất nhiên lâm nghệ đã nghe được chính mình cùng trương mao mao trò chuyện chu dương tự nhiên cũng không có thừa nước đục thả câu tất yếu lập tức liền đem trương mao mao tình huống bên kia cùng mình dự định nói một lần bất quá lâm nghệ phản ứng lại làm hắn có chút trở tay không kịp chu thị trường cái này hoàn toàn không có vấn đề thời gian dựa theo ngài an bài hẹn là được rồi chính là chính là ngài giúp ta ân tình lớn như vậy ta thật không biết phải làm như thế nào cảm tạ ngươi ngươi bên này có cái gì yêu cầu cứ việc nói ta nhất định tận lực thỏa mãn nàng kiểu nói này chu dương ngược lại là có chút ngượng ngủng dù sao lâm nghệ cuối cùng vẫn là một nữ nhân hơn nữa còn là một cái rất có mị lực nữ nhân loại lời này rất dễ dàng gây nên nghĩa khác đương nhiên lâm nghệ tâm tình hắn hoàn toàn có thể lý giải phúc đỉnh tình huống chính xác không thể lạc quan đối với nàng cá nhân mà nói càng là vô cùng nghi vấn cũng không trách nàng sẽ có loại ý nghĩ này. tất nhiên sự tình đã giải quyết chu dương tự nhiên cũng không có lưu lâm nghệ nói chuyện nhiều ý nghĩ. nửa đêm canh ba, cô nam quả nữ cùng ở một phòng ít nhiều có chút ảnh hưởng không tốt đem lâm nghệ đưa ra phía sau cửa. chu dương lúc này mới ngồi xuống cho thị ủy bí thư mãn minh quang gọi một trận điện thoại, lập tức đã nói lên một chút tình huống. quả nhiên, nghe được chu dương vậy mà vận dụng quan hệ cá nhân giải quyết phúc đỉnh tập đoàn khó giải quyết nhất thiệt thòi tổn hại cùng giá cổ phiếu ngã xuống vấn đề, mãn minh quang lập tức ngay tại trong điện thoại ngoan ngoãn cho hắn biểu dương một trận, hoành thụ lời hữu ích không phí khí là gì. nhưng mà bởi vậy cũng đủ để nhìn ra được mãn minh quang tình cảnh hiện tại chính xác không có tốt như vậy hoài đông thế cục một ngày không gặp được chuyển biến tốt đẹp hắn cái này thị ủy bí thư thừa nhận áp lực liền sẽ không có bất kỳ giảm thiểu nào cuối cùng mãn minh quang lại liền phương án vấn đề cùng chu dương làm một cái ngắn gọn giao lưu sáng sớm hôm sau mãn minh quang lại một lần nữa chủ trì tổ chức một cái đơn giản văn phòng thư ký của họ Khác chu dương kinh ngạc là thị trưởng mạnh linh ngọc vậy mà đối với cái phương án này vô cùng đồng ý bất quá hơi suy nghĩ hắn tự nhiên liền đoán được mãn minh quang chắc chắn đã trước đó cùng vị này mạnh thị trưởng ngầm thông qua khí đến nơi ở giữa có dạng gì nội tình hắn cũng không hứng biết nhưng mà việc đã đến nước này chu dương cơ hồ đã có thể xác định cái phương án này bắt buộc phải làm tất nhiên liền hắn ở bên trong ba vị lãnh đạo chủ yếu đã đã đặt thành nhất chi ý kiến cái kia thường ủy hội dĩ nhiên chính là đi ngang qua sân khấu một cái vấn đề xế chiều hôm đó thị ủy lập tức liền tổ chức thường ủy hội một lần này hội nghị từ thị trưởng mạnh linh ngọc chủ trì bởi vì hội nghị hôm nay để tài thảo luận chỉ có một hạng đó chính là liên quan tới ủy bỏ long hồ công viên hai kỳ công trình đồng thời khởi động thời kỳ thứ nhất công trình đối ngoại đấu thầu chương trình cùng với một lần nữa kế hoạch hoài đông thành phố trung tâm thành khu cùng với hạ hạt bốn khu bốn huyện giao thông xây dựng. cho nên sẽ bàn bạc ngay từ đầu. Thị ủy bí thư Mãn Minh Quang cùng thị trưởng Mạnh Linh Ngọc tuần tự lên tiếng sau đó, Chu Dương lập tức liền đem cũng sớm đã thảo ra phương án cho một đám thường ủy nhóm phát tiếp. Quả nhiên, cầm tới phần này phương án sau đó, toàn bộ trong phòng họp lập tức trở nên hoàn toàn yên tĩnh, phương án các người đều nhìn qua có ý kiến gì đều nói nói đi. Trong phòng họp, Mãn Minh Quang nói xong, đám người nhìn lẫn nhau, nhưng mà không ai lên tiếng. Có thể đi vào hệ kiếp người tự nhiên đều không lốc. Hôm nay phần này phương án mặc dù nhìn như là thị ủy phó bí thư, thường vụ phó thị trưởng Chu Dương một tay cầm đạo. nhưng mà thị ủy bí thư mãn minh quan cùng thị trưởng mạnh linh ngọc rõ ràng cũng là cờ xí tươi sáng bày ra ủng hộ thái độ nếu như trong vấn đề này bọn hắn nhắc lại ý kiến phản đối mà nói cái tiên chỉ sợ cũng không phải đưa ý kiến mà là tự làm mất mặt cho nên cứ việc trong phòng họp bầu không khí có vẻ hơi quỷ dị nhưng mà phương án này lại xưa nay chưa từng có mà không còn bất luận cái gì ý kiến phản đối tình huống phía dưới trực tiếp biểu quyết thông qua rất nhanh ngay tại thường ủy hội bàn bạc kết thúc ngày thứ hai hoài đông thị ủy chính phủ thành phố lập tức liền thảo ra văn bản báo cáo đồng thời báo đưa đến tỉnh ủy ban cải cách và phát triển cùng tỉnh ủy văn phòng tổng hợp ngay sau đó xế chiều hôm đó chu dương liền nhận được tỉnh ủy bí thư điện thoại văn phòng bên trong chu dương cơ hồ là vừa mới cầm điện thoại lên lập tức liền bị trong loa chuyển đến âm thanh cho làm cho có chút đầy đủ đất trong loa nghiêm tuân nước chừng bắt lấy hắn mắng mấy phút mới rốt cục dừng lại ngươi như thế nói với ta tin tưởng bây giờ cái phương án này chính ngươi có mấy phần chắc chắn chu dương trầm ngâm phút chốc mới mở miệng nghiêm bí thư hoàn thành hoài đông sản nghiệp sắp đặt cùng điều chỉnh ta cần ít nhất một năm thời gian hai năm tại chu dương xem ra đây đã là một cái mười phần đánh giá sơ qua nhưng mà hắn biết rõ tình ủy không thể lại cho hắn quá lâu. Hoài Đông cũng chợt không dậy nổi. Chương 534, đỏ chốt đèn lồng treo đầy thành. Chương 534, đỏ chốt đèn lồng treo đầy thành điện thoại bên kia, Nghiêm Tuấn sau một hồi trầm mặc mới lên tiếng, "Hoàn thành Hoài Đông sản nghiệp truyền hình cùng thăng cấp không chỉ việc quan hệ toàn tỉnh phát triển kinh tế vấn đề, càng quan hệ đến 300 vạn Hoài Đông nhân dân phúc lợi, đây là một cái vấn đề lớn, ngươi không nên có quá nhiều lo lắng." Mặt khác, tại Hoài Đông phải làm cho tốt ê tiếp đoàn kết việc làm, mọi thứ nhiều nghe một chút mãn minh quang cùng Mạnh Linh Ngọc hai vị đồng chí ý kiến. Văn phòng bên trong, nghe được trong loa xuyên ra tốt tốt âm thanh, Chu Dương cũng không nhịn được cười khổ một hồi. "Cái này bí thư" mặc dù không có rõ ràng trả lời chắc chắn vấn đề thời gian xem chừng cũng là tình tưởng loại vấn đề này không thể đơn giản dùng thời gian để phán đoán nhưng mà làm tốt hoài đông ban tử đoàn kết việc làm ngược lại không phải liền là bây giờ không làm tốt đoàn kết việc làm sao xem ra trong tỉnh có ít người đối với cách làm của mình rất không hài lòng a tỉnh ủy bí thư nghiêm tuấn nhìn qua chỉ là một cái lãnh đạo cấp trên đối với hạ cấp việc làm nhắc nhở nhưng mà trên thực tế chưa hẳn không có gõ chính mình ý tứ đã tiến vào xuân vận chu kỳ hoài đông rõ ràng trở nên bận rộn xem như tết xuân bảo đảm công tác người phụ trách chu dương đoạn thời gian gần nhất quả thật có một loại tinh lực hoàn toàn không đủ dùng cảm giác Thị ủy chính phủ thành phố bên này, theo báo lên tới tỉnh ủy bên kia sản nghiệp kế hoạch sửa chữa phương án cuối cùng bị phê chỉ thị đồng ý. Mãn Minh Quang cùng Mạnh Linh ngọc động tác so chu dương trong tưởng tượng nhanh hơn một chung tuần tháng. Hoài Đông thị ủy chính phủ thành phố chính thức ban hành liên quan tới Hoài Đông thành phố sản nghiệp kế hoạch cùng phát triển chỉnh sửa ý kiến ý kiến thêm một bước minh sắc bay trùng quanh Hoài Đông tỷ lân cận Hoài Thủy cùng kết nối nam bắc giao thông khu vị ưu thế trọng điểm hoàn thiện cùng chế tạo tam vị nhất thể vận chuyển đường bộ, vận tải đường thủy, không vận giao thông mạng lưới cử động đồng thời lần đầu đưa ra tại Hoài Đông truyền thống công nghiệp sản nghiệp ưu thế trên cơ sở phát triển mạnh hiện đại thông tin trí năng truyền cảm. Công nghiệp chế tạo cùng với nguồn năng lượng mới, ô tô sản nghiệp. Cùng lúc đó, thị ủy bí thư Mãn Minh Quang trước tiên liền tự mình dẫn đội đến quản lý 4 khu 4 huyện tiến hành việc làm điều tra nghiên cứu, đại lực đề xướng lãnh đạo cán bộ phải vào một bước cường hóa liêm khiết, tự hạn chế ý thức, trách nhiệm ý thức, không ngừng cường hóa việc làm tác phong, năng lực làm việc. Trong quá trình điều tra nghiên cứu, Mãn Minh Quang hoa thời gian dài cùng tinh lực đối với 4 khu 4 huyện công nghiệp sản nghiệp tình huống phát triển cùng với giao thông tình huống tiến hành khảo sát. Thông qua nghe cơ sở ý kiến, khai triển thực địa điều tra nghiên cứu, tổ chức tâm sự nói chuyện các phương thức đối với toàn thành phố tình huống phát triển. phát triển vấn đề cùng phương hướng phát triển tiến hành càng thêm minh xác biện chứng thảo luận thị trường mạnh linh ngọc cho rằng trước mắt hoài đông vấn đề mấu chốt chính là ở rõ ràng phương hướng phát triển kiên định không thay đổi mà áp dụng sản nghiệp truyền hình thăng cấp thêm một bước đà kích vi phạm vi kỷ hành vi bảo hộ hợp pháp hợp quy hoạt động thương nghiệp một cuối tháng ngay tại cuối năm gần tới lúc thị trường mạnh linh ngọc tự mình có mặt thành phố cục công an cuối năm công việc an toàn hội nghị đồng thời chính thức khởi động hoài đông thành phố 2018 năm trị an xã hội tổng hợp quản lý hành động lập tức thành phố cục công an tất cả khu phân cục, cục công an huyện lập tức tổ chức chuyên hạng sức mạnh tại toàn thành phố phạm vi bên trong khai triển một hồi anh anh liệt liệt tạo hết chưa áp, đả kích lừa gạt, mại dâm, trộm cắp, phá hư công cộng trật tự cùng tài sản chung chờ hành động trái luật an toàn hành động đi qua nửa tháng hành động, toàn bộ hải đông hoàn cảnh xã hội cùng xã hội không khí lập tức xảy ra biến hóa cực lớn. trên thực tế một lần này chuyên hạng hành động không chỉ đã kích trở lên những hành vi này, hơn nữa trọng điểm đối với cơ quan chấp pháp cùng chấp pháp nhân viên bản thân tồn tại phạm pháp vi kỷ hành vi tiến hành chuyên hạng chỉnh đốn. trong lúc nhất thời toàn bộ hải đông xã hội trên mặt, khắp nơi đều có thể nghe được thị dân quần chúng vỗ tay tán thưởng âm thanh. Ngay tại lúc toàn bộ Hoài Đông cho rằng 2017 năm âm lịch năm sắp tại loại này bình hòa không khí xuống đến tới thời điểm một cuối tháng, một cái chấn động lòng người tin tức lại một lần nữa lặng yên truyền ra thật hay giả? Long Hồ Công viên hai kỳ công trình thật sự bị bóp rơi mất? Không thể nào, đồng thời công trình hoa lớn như vậy tiền vốn hai kỳ nói không làm là không làm. Mợ ta nhà thân ngoại sinh ngay tại thị ủy đi làm, tin tức này còn có thể là giả. Muốn ta nói cái này phá công trình đã sớm nên bóp rơi mất, làm nhiều năm như vậy cũng không làm, làm trễ mãi bao nhiêu chuyện? Hơn nữa ngươi nói tu thân không tốt, nhất định phải tu sân đánh gôn loại này không có chứng dùng đồ vật. chính là đáng tiếc thời kỳ thứ nhất tốt như vậy kế hoạch bây giờ nhiều đất trống như vậy cũng không biết làm gì nghe nói muốn đem thời kỳ thứ nhất bên trong mà toàn bộ bán đi lập nhà thật hay giả cái kêu phải bán không thiếu tiền a toàn thành phố khu vực tốt nhất một trong thuộc về văn phòng bên trong chu dương nhìn chằm chằm hoài đông bản địa trên diễn đàn đoạn thời gian gần nhất đột nhiên xuất hiện rất nhiều liên quan tới Long hồ công viên bộ môn thiết mười quay đầu nhìn một chút đang cho hắn chỉnh lý văn phòng tạ khải văn đột nhiên hỏi khải văn người trước tiên không cần bận rộn ta nói với ngươi mấy câu nghe vậy tạ khải văn lập tức để sách trong tay xuống Tiếp đó ngồi vào Chu Dương bàn làm việc trên ghế salon đối diện ta hỏi ngươi, gần nhất trên mạng còn có trên thị trường liên quan tới Long Hồ công viên hạng mục kết thúc một chút thái độ ngươi là nghĩ gì? Nghe được Chu Dương vấn đề, Tạ Khải Văn cũng không có bao nhiêu khẩn trương. Trên thực tế xem như thị ủy lãnh đạo chủ yếu thư ký, mấy tháng này Tạ Khải Văn không sai biệt lắm đã hoàn toàn tiến vào trạng thái làm việc. Chu Dương hỏi vấn đề này, hắn gần nhất kỳ thực cũng có đang chăm chú, hơn nữa trong đầu thậm chí cũng sớm đã cân nhắc qua nếu như Chu bí thư hỏi hắn loại vấn đề này nên trả lời như thế nào. Cho nên hơi chút trầm tư sau Tạ Khải Văn lập tức nói, "Bí thư, liên quan tới vấn đề này ta làm muốn như vậy." Một phương diện Long Hồ công viên hạng mục bản thân tại trước đây đã được duyệt mới bắt đầu liền từng có tranh luận, cho nên bây giờ thảo luận cái vấn đề này, trên cơ bản vẫn là trước đây tranh cãi một bộ phận kia người vì chủ, người còn lại đơn giản chính là bảo sao hay vậy theo đại lưu. Một phương diện khác, trước mắt có thể sẽ tăng thêm nhất chúng mới quan điểm, đó chính là cho rằng Long Hồ công viên hai kỳ công trình bãi bỏ có thể hay không mang đến tổn thất vô cùng lớn cùng lãng phí. Cho nên tổng hợp hai cái này phương diện ý kiến, ta cảm thấy thị ủy chính phủ thành phố hẳn là tại phương diện dư luận tuyên truyền làm một chút dẫn đạo. Trong phòng, Chu Dương gật đầu một cái. Tạ Khải văn cái quan điểm này đứng yên góc độ hay là tương đối toàn diện? Long Hồ Công viên xem như lần trước Hải Đông Chính phủ thành phố trọng điểm dân sinh hoặc có lẽ là thành thị kiến thiết công trình hạng mục một trong, nó đã được duyệt cùng xây dựng thậm chí bãi bỏ tất nhiên đều biết ảnh hưởng rất nhiều người thái độ. Trước đây phản đối hạng mục này người tự nhiên sẽ vỗ tay tán thưởng, nhưng mà có chỗ mong đợi người cũng không nhất định. Hơn nữa cân nhắc đến tài chính cùng sau này ảnh hưởng bất lợi các loại nhân tố, chửi mẹ không người nào nghi sẽ càng nhiều. Tại loại này thời kỳ mấu chốt, thị dân đối với thị ủy chính phủ thành phố quyết sách nếu như sinh ra tiến nhiệm nguy cơ lời nói không thể nghi ngờ không phải một cái hiện tượng tốt. Nghĩ tới đây, Chu Dương đột nhiên vừa cười vừa nói, dạng này. Ta giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, đoạn thời gian gần nhất ta vừa vặn muốn đi tham viếng thị lý một chút lao cán bộ, văn phòng bên này cũng không có gì công việc trọng yếu ngươi tìm chút thời giờ nghiên cứu một chút vấn đề này, viết một thiên hoặc một cái suy gì tính nhắm vào văn chương. Trước kia liên quan tới tiêu chuẩn thảo luận vấn đề ngươi hẳn là biết đến, đạo lý là càng biện càng rõ đi. Lần này chúng ta hội đồng cũng muốn tới một cái tư tưởng thảo luận lớn, điểm xuất phát đi liền từ ngươi viết thiên văn chương này bắt đầu. Bất quá ta đề nghị ngươi không cần vội vã có kết luận, nhiều liệt kê trải qua được cân nhắc cùng khảo chứng tài liệu, khách quan trần thuật sự thật cùng vấn đề, đem điểm mâu thuẫn đi ra để cho bọn hắn đi thảo luận. tại chu dương xem ra bây giờ rất nhiều địa phương quan viên của chính phủ bản thân thái độ kỳ thực chính là mâu thuẫn vừa muốn làm người trọng tài lại muốn làm vận động viên lần này hắn liền muốn tại hoài đông tới một lần thảo luận chính phủ không tham dự trong đó để cho toàn thành phố thị dân đi làm trọng tài hai nguyện thượng tuần theo khoảng cách âm lịch tuổi 30 còn có không đến một tuần lễ thời gian tại thị ủy chính phủ thành phố dưới sự chỉ đạo cục quản lý ngoại hình thành phố đảng tổ bí thư cục trưởng trần tiên sâm trước tiên liền tổ chức hoài đông thành phố tết xuân hành động sau đó phản phất trong một đêm toàn bộ hoài đông thành phố bên trong thị khu dọc theo xây dựng đại đạo cùng nhân dân đại đạo hai đầu đại lộ hết thể bốn tung bốn hành mười sáu đầu đại lộ tất cả cột đèn phía trên đều treo lên tươi đẹp hùng kỳ trừ cái đó ra tràn ngập không khí ngày lễ truyền thống đỏ chót đèn lồng cũng tại trong vòng một đêm liền đi lên đầu đường đỏ chót đèn lồng treo đầy thành quả nhiên là điểm tốt ta trong xe chu dương đang tại xuất phát đi tới cách về hưu lão cán bộ trong nhà tiến hành tham viếng bây giờ nhìn thấy đi đầy đường treo thật cao đỏ chót đèn lồng lập tức cũng cảm thấy lòng sinh cảm khái chu bí thư cái này đèn lồng thế nhưng là chúng ta hoài đông đặc sắc cùng truyền thống đèn lồng khác biệt chúng ta hoài đông bên này đèn lồng mặc kệ là thủ công vẫn là bên trong cấu tạo cũng là cực kỳ đặc biệt a thật sao Ta đây thật đúng là không biết. Quay đầu hướng ngồi ở bên người thị ủy thường ủy, mặt trận thống nhất bộ trưởng Chu Dung liếc mắt nhìn, Chu Dương vừa cười vừa nói,